nhưng mà nàng vừa kêu gào xong lang thang thi nhân p h ư ơ n g chu liền mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa cưng chiều nhìn xem diệp tử mai bảo ngươi hôm nay có phải hay không lại mập vì cái gì ngươi trong lòng ta phân lượng càng ngày càng nặng bảo cùng một chỗ chiến đấu được không nào có ta ở đây à đần quen thuộc lời nói quen thuộc thổ vị trùng kích cảm giác thế nhưng diệp tử mai tại mừng rỡ ngọt ngào đồng thời lại là lại trong lòng g i ậ n mình hiện tại cũng không phải ngọt ngào thời điểm mà thiếu niên trong mắt chỉ có diệp tử mai cái này khiến diệp tử mai cảm giác linh hồn cũng không khỏi run lên cái này là cái gọi là chết cũng phải chết ở cùng một chỗ sao đông nhiên phương chu bắt lấy diệp từ mai tay cây trường tiên kia đúng là dùng lực lượng quỷ dị rút ra giống như là một đầu đốn lượn trường xạ quân lấy tiểu chu trường thương tiểu chu vừa nhanh vừa mạnh một thương như vỗ lên mặt nước chạy đúng là bị một cỗ nhu kỉnh chỗ đẩy ra bị trói thúc trụ trường tiên lôi kéo cải biến hướng đi tiểu chu cảm giác thương trong tay đột nhiên chuyển động trường thương thân ư ơ n g t h thương lập tức trở nên mười phần phòng tay vì vậy trường thương từ hắn bên trong chóc ra mà ra lại là xẹt qua đường cong quân theo lấy không kém gì hắn đâm ra một thương kia uy lực hướng phía lưng hắn trái tim đâm vào tiểu chu tê cả ra、đầu. lại là căn bản ngăn cản không kịp bị tứ lạng bạt thiên cân mượn lực một thường cho đâm xuyên bà vai kéo theo lấy thân thể cho đóng ở trên mặt đất đỏ thơm máu đột nhiên tiêu xả mà ra nương theo lấy tiểu chu rú thảm ngồi trên mặt đất bắn tung tóe ra ban điểm đỏ điểm tiểu chu bị đóng ở trên mặt đất trong đôi mắt vẫn mang theo không thể tin dùng hắn luyện khí võ tông thực lực làm sao lại bại làm sao lại mơ mơ hồ hồ bại bại bởi người nào diệp từ mai nữ nhân này bất quá luyện khí tam cảnh lớn cảnh giới võ sư làm sao có thể có được lực lượng như vậy cùng kỹ xảo có thể là vừa vận tại triệu gia cùng tiểu chu mang tới quyền vương đám người trong mắt tiểu chu liền bị diệp tử mai một roi cho n g ị ờ i tập thế nhưng tiểu chu biết không phải diệp tử mai là diệp tử mai thiếu niên bên cạnh tiểu chu hé miệng đôi mắt x i n h h ồ n g muốn gào thét kêu gào thiếu niên tên nhưng mà thiếu niên một tay kéo diệp tử mai vào ngheo tay kia lại là dựng thẳng lên chống đỡ tại trên môi khoe miệng tà mị treo lên đường cong đem hết thể uy hiếp toàn bộ bốc chết đó không phải là ổn thỏa nhất ủy thác quản lý không gây chuyện không n á o sự tình tranh thủ làm người văn minh lời nói hạ xuống tiểu chu đôi mắt cò dục lại mà diệp tử mai đầu góc ngơ, ngơ, ngơ ngác ngác chỉ cảm giác mình thân thể bị lực lượng đáng sợ nắm trong tay trong đan điển khí hải khí thế dựa theo kỳ lạ công pháp vận chuyển khống chế nàng lại vung m ộ t roi hung hăng quất hướng tiểu chu ba giống như là đất bằng nổ lên một cái lôi tiểu chu đầu bị rút chúng trong chốc lát giống như là sụp đổ dưa hấu chia n xẻ bảy ư ơ n g bốn mươi hai bảo rất nhiều người chết rất sợ đó chương bốn mươi hai bảo rất nhiều người chết rất sợ đó hành lang bên trong đột nhiên liền yên tĩnh trở lại tiểu chu chết rồi liễu lo không ngừng ổ n nào không có xuất xứ bao quát triệu ra ở bên trong tất cả mọi người đều bị hù dọa tiểu chu chính vào đang tuổi phơi phơi thiên tự hào giáo đầu làm sao lại chết rồi tất cả mọi người bối rối cho dù là n ắ m trường tiên quất nát tiểu chu đầu diệp tử mai cũng bối rối người già bị đụng đâu đây là triệu g i a độc nhãn chừng lớn đến c ự c hạn thậm chí tiết ra có chút tơ máu tràn đầy không thể tin thảo diệp tử mai đơn giết tiểu chu không sai đây là một đợt chân thực đơn giết không thể tin đơn giết cứ việc diệp tử mai bên người còn có một cái phương chu thế nhưng triệu g i a đối với phương chu thực lực còn có thể trong lòng không có số xem tiểu tử kêu ôm n h mỉm cười bộ dáng cực kỳ giống minh hoa h u hồ phương chu chẳng qua là cái tân tấn võ sư cơ bản có thể bỏ qua không tính diệp tử mai nha đầu này khi nào trở nên lợi hại như vậy cùng yêu nhiệt g rồi chẳng lẽ là bởi vì diệp thiên tuyệt đưa cho nhân hoàng khí đại khái chỉ có thể như vậy giải thích triệu gia tốc độ ngoại n g trừ chính hắn bên người toàn là yêu nhiệt g đại võ sư đối mặt võ tông cái kia khoảng cách cũng không là rất nhỏ có thể là tiểu chu chết rồi đầu đều bị rút phát nổ triệu gia mặc dù độc nhãn có thể là hắn cũng không mù, hắn tận mắt nhìn thấy diệp tử mai co d ù n roi đem tiểu chu đầu cho giút bạo kết thúc tiểu chu tội ác cả đời Thật một một k quyền quyền bọn hắn nhìn xem chết đi tiểu chu đầu tiên là rung động thế nhưng rung động về sau liền nghĩ đến tự thân tình cảnh hiểu rõ tiếp đó bọn hắn phải gặp thai thương bọn hắn bay người liền muốn chạy trốn có thể là triệu gia lại là như như đ i ê n cuồng một tiếng trung khí mười phần q u á lớn t ẩ u thuốc như lao đ ố n g nhiên chém vào mà ra đập từng vị quyền thủ đầu rơi máu chạy triệu gia đánh không lại chính vào đang tuổi phơi p h ớ i tiểu chu còn không đánh lại này một đám quyền thủ sao hắn tốt xấu là thiên tự hào giáo đầu luyện k h í võ tông một bên khác diệp tử mai lấy lại tinh thần nàng biết môi đỏ sóng mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp chỉ có chính nàng mới là rõ ràng hiểu rõ tiểu chu chết là chuyện gì xảy ra căn bản không phải nàng giết nàng cái gì cũng không làm liền vung một thói tiểu chu liền chết diệp tử mai đối tại thực lực của chính mình vẫn là có tự mình hiểu lấy đánh thắng tiểu chu đều khó có khả năng chớ nói chi là đánh giết đối phương chân chính giết chết tiểu chu là cái kia cố điều khiển thân thể nàng quỷ dị lực lượng diệp tử mai không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người một mặt ôn nhu nụ, nụ cười lang thang thi nhân phương lang diệp tử mai nỉ h non mở miệng nhưng mà phương chu lắc đầu đôi mắt thâm thuy cùng tràn đầy tăng thương bảo không cần nói chúng ta làm chính sự bất kỳ một cái nào uy hiếp ngươi sinh mệnh an toàn bại hoại thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyền ta đều phải để hắm chết coi như là thần hoàng tiên đế quỷ tổ đến ta đều giúp ngươi làm thịt chúng nó tối nay ta cùng ngươi nhảy múa quen thuộc dấu ngon dấu n g ọ n nhường diệp tử mai đầu h ó c đều càng ngơ ngơ ngác ngác cái tia cố tràn vào lực lượng trong cơ thể thao túng nàng đan đ i ể n khí cơ vận chuyển cho nàng một loại cảm giác mới lạ để cho nàng đối tiên pháp khí thế vận chuyển đều có toàn nhận thức mới bảo thân thể của ngươi liền là thân thể của ta bởi vì ngươi cùng ta tâm hữu linh tê đây là bí mật của chúng ta ngươi nhất định phải giữ bí mật nha phương chu nắm cả diệp tử mai eo tiến đến bên thai của nàng nhẹ dọn thì thầm diệp tử mai cái kia che kín tinh tế lông t ơ bên thai trong nháy mắt đỏ bừng sóng mắt lư ta ta đáp ứng ngươi diệp tử mai kiên định nói bí mật này nàng ai cũng sẽ không nói cho dù là ra ra sau một khắc lang thang thi nhân phương chu sáng l ạ n cười một tiếng n ắ m cả diệp tử mai chỉ phía xa khống chế thân thể của nàng r o i trong tay tại khí cơ khống chế d ư ớ i lại lần nữa quật mà ra giống như là một đầu quáy giang hà hồ nước thủy lòng vạt vẹo thân thể dung chuyển hư không bảo ngươi là phong nhi ta là cát phương chu cười một tiếng ba r o i bỗng nhiên rút ra một vị tiểu chu mang tới quần thủ gào lên thế thảm nửa bên đầu vai bị rút sụp đổ ra chóc thịt bông người ta cuốn triển miên miên đến thiên ngai ôn nu lời nói lại rơi lại m ộ t roi trực tiếp điểm phát nổ vị này quyền thủ đầu đỏ t r ắ n g vắn tung tóe h đầy đất nồng đậm huyết tinh tràn ngập tại hành lang mỗi một cái góc đây là một trận hoàn toàn mới sắt lục địa tự hào quyền lôi q u y ề n vương bị hủ mặt như màu đất diệp từ mai thế mà như thế mạnh sao độc thủ la sắt tên quả nhiên không tầm thường giết người như ăn cơm uống nước quá sâu nữ nhân này ẩn giấu quá sâu lại độc lại thâm sâu tặc khủng bố không chút do dự vị này địa tự hào quyền lôi quần vương quay người liền muốn chạy trốn triệu gia cũng là bị diệp tử mai tàn nhẫn cùng mạnh mẽ cho bị khiếp sợ bất quá hắn nhìn xem nắm cả diệp tử mai v ò n g e o phương chu t i ể u tử kia mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ nắm cả v ò n g e o một nam một nữ này giống như là đang k h i ê u vũ một bên giết người một bên k h i ê u vũ phương chu t i ể u tử kia còn nói lấy buồn nôn lời tâm tình tại sát lục bên trong nghề múa tại lời tâm tình bên trong bạo tẩu mặc dù rất đẹp thế nhưng này tốc thẳng vào mặt thức ăn cho chó mùi vị triệu gia cảm giác mình có chút chịu không nổi a phương chu tiệu tử có chút không biết xấu hổ diệp tử mai tại đại phát thần uy đại s á t đặc sát tiểu tử kia treo ở diệp tử mai trên thân c ọ trợ công tính là gì sự tình à. làm địa tự hào quyền lôi quân vương đầu cũng như phá toái như dưa hấu nổ tung ra thời điểm toàn bộ hành lang triệt để yên tĩnh trở lại triệu ra đứng tại chỗ lấy mùi thuốc lá nhét vào tàu thuốc bên trong thở hồn hển thở hồn hển hấp khí b ậ t hơi hành lang ở giữa m á u chảy đầy đất thi thể đang nằm nông đ â m hết u y tinh gây mũi vô cùng triệu ra lại là đều không thèm để ý chẳng qua là vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn xem kéo diệp tử mai v à n g h o phương chu tựa hồ là cảm nhận được triệu ra tầm mắt phương chu d á n vào mai t h cánh tay có mấy phần sợ hay nói bảo rất nhiều người chết rất sợ đó diệp t ử mai triệu ra sợ cái truy sợ vừa rồi tẩu miêu bộ ra sân nhảy múa nhất vui mừng liền là ngươi tại quyền lôi bên trên móc người s ư n núi huyết tinh trình độ cao nhất cũng là ngươi tiểu t ử này càng ngày càng t a o khí diệp t ử mai thì là trong lòng không biết là khóc lạc g ư ờ i thế nhưng giải quyết tiểu chu đám người diệp tử mai trong lòng xem như triệt để thở dài một hơi ít nhất còn sống m a nay một trận chiến diệp tử mai thu hoạch lớn nhất thì là đối tiên pháp lý giải loại lực lượng kia chuyển hóa khi thế đó tràn ngập nhường trong tay trường tiền có thể cứng r ắ n có thể mềm bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng bảo bên ngoài thật đáng sợ chúng ta tiến gian phòng đi phương chu ôn lu nói căn cứ ký chủ đưa cho ủy thác quản lý kiến nghị ngoại trừ tín nhiệm nhất mai bảo bên ngoài không người nào biết ra tay là hắn duy trì điệu thấp văn minh nguyên tắc t ố t vừa vặn chúng ta tiếp tục nghiên cứu một chút tiên pháp diệp tử mai l ú n đồng tiền như hoa cùng phương chu cùng nhau tiến nhập trong dạp triệu ra lẻ loi trơ trọi đứng ở hành lang bên trong mà không biểu tình phán phất xem cậu nam nữ trong ánh mắt khép lại cửa bạo xương còn nghiên cứu tiên pháp、Phi. người tuổi trẻ bây giờ ô vô cùng tuổi trẻ bây giờ không có chút nào hiểu được tiết chế thiếu niên không biết quý lao tới không rơi lệ triệu ra h ừ một tiếng quét mắt thi thể đầy đất nhấn mạnh tại t i ể u chu trên thi thể nhìn chằm chằm liếp mắt thở dài m ộ t hơi t i ể u chu người chết rất thảm bất quá đáng đ ợ i cái này là phản đồ xuống tràng thay tôn thông hải cầu quan kia làm việc phải bị hút chết trong rạp tựa hồ mơ hồ trong đó bay ra khỏi d i ệ p tử mai cái kia tiếng cười quyến rũ triệu ra độc nhãn liếp mắt nơi này không nên ở lại lâu ngậm lấy điếu thuốc cán rời đi hành lang hắn mấy cái l ắ mình hướng phía đấu vũ tràng bên ngoài lao đi muốn xem một chút đuổi giáo chủ cùng tôn thông hải cầu quan kia chiến đấu có hay không hạ mán kết thúc vừa đi tới cửa mặt mũi tràn đầy chất phác nụ cười quản tiên h nguyên cũng kết thúc chiến đấu toàn thân vừa máu c h ậ m rãi đi tới môn hộ trước quan sát lấy đấu vũ tràng bên ngoài đáng sợ chiến đấu quản tiên h nguyên thấy triệu ra đến không khỏi cười một tiếng câu được cá triệu ra trong lỗ mũi phun ra một vệ hơi khói nhẹ gật đầu nội ứng là tiểu chu hám chết quản tiên nguyên trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc ngươi bộ xương giả này thế mà rét tiểu chu nếu để cho ta đặt cược hai người các ngươi ta khẳng định áp ti lao phu đặc nương c ả m ơn n g ư ơ i ơ n không g i ế ta t không phải ta giết là diệp tử mai nha đầu kia giết hẳn là mượn diệp giáo chủ nhân hoàng khí triệu gia giải thích một câu quản thiên nguyên lông mày lại chọn ồ cái kia phải đem diệp giáo chủ nhân hoàng khí móc giống mới được ta nếu để cho ta đặt cược diệp tử mai cùng tiểu chu ta khẳng định vẫn là áp tiểu chu triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán yên lặng không nói gì tiểu chu chết không a n sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đấu vũ tràng bên ngoài chiến đấu lông mày cắp lại chiến cuộc như thế nào quả n thiên nguyên ngưng trọng vô cùng lắc đầu mặc dù đến thời khắc này mới thôi bùi giáo chủ đều là đè ép tôn thông hải tại đánh thế nhưng tôn thông hải này có quan lập tức liền muốn luyện hóa thành công giá cao nhập khẩu từ ma tộc luyện n g ụ c ma long tinh huyết một khi chủng kích thất nang huyết vũ thành công trở thành đặt chân thiên cấp huyết mạch võ giả lĩnh vực tồn tại bùi giáo chủ n g ư u i ấy chương 4 ố n lên đại khánh công báo đầu để nam nhân chương 4 ố n lên đại khánh công báo đầu để nam nhân v ó n g đêm dần dần bắt đầu biến mất cái t i ê rậm rạp giống như là tán không da màu mực thiên không phía trên có một sợi sáng lạn hào quang đang nói lên đó là bùi giáo chủ trong tay đao tán phát đao mang đấu vũ tràng bên ngoài cường giả giao phong hình thành gió lốc cùng kính khí đang trùng kích cùng cắt đứt lấy mỗi một mảnh đất gạch xanh giống như là dung chuyển cả tòa cựu phương thành trại mặt đất bên trên máu tươi chảy xuôi thi thể đang nằm một đường theo đấu vũ tràng bên ngoài lan tràn đến đấu vũ tràng bên trong thương vong nhân số thật sự là nhiều lắm không chỉ có là đấu vũ tràng quyền thủ võ giả cũng có thành chủ dưới chướng huyết mạch võ giả sinh mệnh đều tại thời khắc này trở nên giá rẻ đây là một trận tiểu quy mô chiến tranh thế nhưng chân chính quyết định trận chiến này hướng đi vẫn là đấu vũ tràng vùng trời cái kia giao chiến mấy đạo thân ảnh bùi đồng tự một thân lam sam trên người có khí huyền hoàng quên quẩn giống như là có một tôn uy nghiêm vô thượng thân ảnh tại sau lưng của hắn trôi nổi bùi đồng tự tay cầm trường đao đánh cho sáu túi huyết vũ cảnh giới c h i n phương thành chủ tôn thông hải toàn thân mơ máu trạng thái thấp t h ỏ g tôn thông hải mặt mũi tràn đầy dữ tợn thế nhưng hắn lại là tại kìm nén một cỗ sức lực võ đạo gia có người hoàng khí gia trì hoàn toàn chính xác rất mạnh danh xưng cùng giai bên trong đứng đầu vô địch thậm chí có thể dễ dàng vượt cấp mã chiến thế nhưng bùi đồng tự chẳng qua là cái ng chỉ cần hắn bước vào thất năng huyết vũ nhất định có thể nghiền ép đùi đồng tự võ đạo gia cái này tu hành hệ thống hoàn toàn chính xác rất quái vật thế nhưng cường đại nhất võ đạo gia cũng bất quá mới lục hợp cảnh võ đạo gia cảnh giới quá khó mà mở ra so sánh v ớ i huyết mạch võ giả hệ thống lại là có thể phi thường nhẹ tùng đặt chân đến đỉnh nhọn lĩnh vực nơi xa cựu phương thành trại bên trong nguyên bản dị tộc cường giả giờ phút này cũng tận đều ra tay bị lang thần cùng diệp thiên tuyệt cho chung nhau cản trở mà xuống đối mặt dị tộc cường giả toàn lực công phạt lang thần cùng diệp thiên tuyệt ngăn cản hết sức cố hết sức bùi đồng tự, tự nhiên cũng rõ ràng điểm này hắn không có lãng phí thời gian cũng không có nương tay đăng thiên thẳng lên nhóm tôn thông hải mười tội về sau chính là toàn lực ra tay t h ư n g đao từng đao đánh xuống đánh cho tôn thông hải toàn thân m u n máu tôn thông hải muốn luyện hóa luyện n g ụ c ma long tinh huyết trở thành thất nang huyết vũ thế nhưng mùi đồng tự căn bản không cho hắn cơ hội này tôn thông hải cơ hội chỉnh cuộc chiến đấu đều đang chạy trốn đều đang chạy trốn chết hắn biết hắn muốn kéo dài chính là thời gian kéo dài r a luyện hóa tinh huyết thời gian hắn g ố n g giận tức giận mắng thế nhưng mùi đồng tự đao một lần lại một lần khiến cho hắn cảm giác được tử vong cho nên hắn từ bỏ cứng giống như hắn tại dị tộc trước mặt mềm yếu như vậy không có chút nào hết u y tính lựa chọn trốn tránh đ ỗ n g nhiên bùi đồng tự đặt chân ở thương k h u n g như mực bóng đêm tựa h hồ cũng bị đau trong tay của hắn lôi kéo bùi đồng tự ánh mắt thâm thúy mà cười nạo nhìn chạy trốn tôn thông hải hắn bỗng nhiên cảm giác cực kỳ không thú vị không muốn lại đuổi hắn dự định một đau chấm dứt này cầu quan nay cầu quan còn sống ở thế mỗi một giây đều tại ô chọc lấy cõi đời này ở giữa bùi đồng tự trên người lam sang nên không bay phất phới hắn cắn nát ngón tay máu tươi t h é ra máu tươi bôi ở trên thân ao từ đầu tới đôi thoáng chốc b tôn thông hải rơi trên mặt đất hắn toàn thân chấn động cái thứ bảy huyết nang triệt để thành hình hắn thậm chí không kịp thăm dò cùng nắm giữ lực lượng trực tiếp kích thích huyết nang huyết nang bên trong luyện ngục ma long ý chí trong nháy mắt tuân lân ra trong chốc lát nhường tôn thông hải mất đi chống cự lực tôn thông hải ý chí hỗn loạn hắn thân thể trực tiếp biến hình hình dạng như ma long toàn thân trên dưới nhúc nhích máu thịt bên trong thậm chí có lân phiến hình thành ngựa đầu hướng phía bùi đồng tự chém xuống một đao gầm thét thất nang huyết vũ hình thành lực lượng giống như tận thế hàng lầm trước gió lốc nhường cả tòa cựu long thành trại tựa hồ cũng tại thời khắc này không ngừng run rẩy r u n động không ngớt phốc phốc nhưng mà gào thét về sau hóa thân ma long tôn thông hải giữ tận đầu mở mịt bay lên trời máu tươi tiêu s ạ n g đột phá đến thất nang huyết vũ hắn đột phá cái tịch m ị sao bảy viên nhảy lên huyết nang tại bùi đồng tự một đao ở giữa đồng thời sụp đổ dòng máu như vỡ đê rang hà dòng nước dâng trào hướng bù phía đem bốn phía nhuộm dần một mảnh huyết hồng cùng tanh h hôi đủ loại yêu thù ý chí khuấy đ ộ n g ra giống như là hình thành một mảnh hoạ loạn trường ngực người bình thường nếu là đặt chân trong đó sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị này chút ý chí cho cha tấn hóa thành tiên điên bùi đông tự lạnh lùng nhìn xem lại lần nữa một đao tiên d i ệ t trường ngực dị tộc yêu thù ý chí tùy theo biến thành cho bùi triệu gia cùng quản thiên nguyên nói chuyện hoàn tất ngựa đầu nhìn lại thấy chính là bùi giáo chủ một đao chém đi hóa thân thành ma lòng tôn thông hải đầu một mặt này đông h u y ế trong hồng một cách một t yêu dị, à n ngập thô b ạ c không tâm lòng Quảng thiên Quảng quái Nguyên. Nguyên Chịu điều thuốc, cảm Hải Hải Thiên Thiên Tôn Thông hải chết đi con mắt tại gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Này quái hắn nái ràng ngươi Tôn Thông hải chính mình không hăng hái Chịu ra lại là nhịn không được một điều thuốc, phình bụng cười to không、thôi. Trong giác gắt gao chết mắt tại sặt một to thôi. chầm chầm hái đi lại cười độc được sao? ra là là Rõ lòng âm thầm làm quyết định đời này mặc kệ là đánh bạc vẫn là c c m ệ n h đều phải cùng quản tiên h nguyên ngược lại Này bức, quá độc thế nơi xa cùng lăng thần cùng diệp tiên tuyệt kịch chiến dị tộc cường giả thấy bùi đồng tự một đao chặt tôn thông hải sắc mặt không khỏi khai biến nay chút dị tộc cường giả bạn còn có chút vầy nước xem thật kỹ một trận nhân tộc nội đấu tính toán đợi tôn thông hải bước vào thất năng huyết vũ sau ngăn cơn song giữ nhưng chưa từng nghĩ tôn thông hải vừa bước vào thất năng huyết vũ liền bị chém bùi ấ t tộc cắt quá, dị cưng nhìn giả, xem b đồng tự c á i kia h ư n h bộ d á n g đao n cười nhạt một tiếng ánh mắt của hắn vượt qua đám này dị tộc nhìn phía xa xa chân trời chỗ ấy có một vệ phi sương đóng băng lấy chân trời chậm rãi cuốn tới một tịch thanh ý tại đêm tối thâm không ngự kiếm mà tới ha ha ha ha. bùi minh giết dị tộc chuyện như thế mời ta triệu tưởng cái kia là được rồi đám này cầu vật liền là thiếu giết tiếng cười to ở giữa đã có kiếm mang hoành không mà tới như ngân hà t h ắ t nước bay tiết thẳng xuống dưới lăng thần cùng diệp thiên tuyệt cũng là bông lỏng cười to ngoan nhân đến rồi mà c ử u phương thành trại bên trong những dị tộc kia cường giả lại là run sợ biến sắc triệu tưởng cái kia lên đại khánh công báo đầu để nam nhân đã từng kinh thành đông đầu phố kiếm trạm thần tộc cường giả nhân tộc võ đạo g a bùi đồng tự hơi mít k h ỏ môi lên, lên. các người phía n đến k dám can đảm tàn sát chúng ta các tộc chú giới làm tất nhiên sẽ vì bọn ta lấy lại công đạo một vị tiên tộc cường giả chống cự lại cái mang giống giận nhưng mà bùi đồng tự rút đau mà lên sắc mặt lanh khóc mà quyết tuyệt tại ta nhân tộc trên địa bàn làm sằng làm vậy còn nói muốn đòi công đạo Chú giới làm vì sáu làm đêm tối đông phương nổi lên tia nắng ban mai hảo quan g cùng một vệ màu trắng bạc đang xâm chiếm lấy từ tú thân thể phương chu chậm rãi mở mắt ý thức theo đuối công pháp thôi diễn bên trong lui ra tới trước mắt hiện ra khói xanh trôi nhắc nhở đến ngược phương chu chầm chậm thở ra một hơi căng thẳng cảm xúc hắn không khỏi buông lỏng không có khẩn cấp triệu hồi ý chí của hắn xem ra một đêm này thân ở đấu vũ tràng trong giặc hắn hẳn là bình an vô sự cũng không biết ủy thác quản lý thư ốc trí linh có hay không hết s ứ can phận ở lại phương chu cảm thấy hắn tốt xấu ở trên b à n sách viết xuống nhắn lại cố ý căn dặn thưa c chi linh cũng không đốc hẳn là sẽ không làm ra cái gì yêu tiêu thân đi hẳn là không thể nào chương bốn mươi b ố ta muốn đi ám sát hoàng đế chương bốn mươi b ố ta muốn đi ám sát hoàng đế phương chu đích thật là không nghĩ tới một đêm này thế mà sẽ thật như thế thái bình chịu ra như thế đáng tin tại sao dựa theo phương chu phân tích hắn cứ việc ở tại đấu vũ tràng trong dạng thế nhưng dù sao cũng là giết một vị dị tộc quan phủ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn tất nhiên sẽ phái người thậm chí vận dụng nội ứng tới bắt cho nên phương chu đều đã làm tốt kết thúc di hồn chuẩn bị nhưng chưa từng nghĩ trở về nhắc nhở một mực chưa từng xuất hiện như thế khiến cho hắn an an ổn ổn hoàn thành ba canh giờ di hồn thần giao đương nhiên phương chu cũng không có nhàn rỗi hắn một mực tại nghiên cứu tẩy thủy kinh cùng tụ sơ n công hắn có cái to gan ý nghĩ dự định đem cả hai dung hợp làm một thể tẩy thủy kinh là thông mạch cùng mở huyện mà tụ sơn công thì là cô đọng ngũ tạng lục phủ khí cả hai thuộc về khác biệt khai linh khải mông công pháp thế nhưng cả hai trên thực tế đều có chút khuyết điểm t h như tẩy t h kinh luyện hóa ra khí mặc dù lực bộ phát mạnh thế nhưng không đủ ổn định mà tụ sơn công luyện ra khí mặc dù ổn định nhưng lực bộc phát không đủ mạnh phương chu dự định dung cả hai chi t r ư ờ n g hình thành toàn công pháp mới đã có tính ổn định lại có lực bộc phát bất quá điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng phương chu một đêm này phần lớn thời gian đều đang tiêu hao kinh nghiệm võ đạo nghiên cứu hai bộ công pháp chuyến võ thư phòng bên trong phương chu kết thúc tụ sơn công hoàn thiện thôi diễn suy tư sau một lát hăng khẽ tán răng đem toàn bộ kinh nghiệm võ đạo tất cả đều tiêu hao hết dự định tiến hành thôi diễn cùng dung hợp ra một bộ toàn công pháp mới xin vì mới nhất thôi diễn công pháp lấy tên thanh khói lượt lờ tại phương chu trước mắt hình thành nhắc nhở mới thành hình luyện khí công pháp đã không còn là đơn thuần tẩy tùy kinh du nhập g n tụ sơn công về sau đã có chút không giống bình thường phương chu có loại trực giác bộ công pháp kia có lẽ sẽ trở thành hắn trên con đường tu hành cực kỳ then chốt một cái sự kiện quan trọng dung hợp thành công pháp tại khí hải xây dựng điều kiện tiên quyết cô đ ộ n g ngũ tạng lục phụ khí tại trong đan điển hình thành một toàn núi cao đây chỉ là phương chu bây giờ cấp độ có khả năng đạt tới hiệu quả trên thực tế dựa theo phương chu thôi diễn cùng suy luận về sau tu hành trọng tâm sẽ đặt tại xây dựng trên núi lớn đem n ư n g tụ thành mỗi một sợi linh khí đều hóa thành một mánh tuyết tuyết rơi khắp núi chính là góp nhặt lượng linh khí núi cung nước chiếu rọi thành sáng chói giống như tại cơ thể người bên trong mở ra một tòa tiểu thế giới phương chu thu hồi thần tâm suy tư một lát vậy liền gọi khí hải tuyết sơn kinh mới công pháp khí hải tuyết sơn kinh mệnh danh thành công đã ghi chép thành sách thu vào tại chuyển võ thư phòng khói xanh nhắc nhở trừ khử như hoa trong gương trăng trong nước tắn đi chuyển võ thư phòng khẽ chấn động một bản tản ra sáng chói ánh vàng sổ trôi nội tại không phòng sách bên trong tựa hồ có xa xăm thanh n m đàm thoại tại ngâm sướng cuối cùng kim quang tan hết sổ rơi vào giá sách bên trong bình tĩnh lại phương chu nội tâm lại là trở nên không bình tĩnh hiểu rõ bộ này khí hải tuyết sơn kinh có thể có chút bất phàm thân tâm trở về hắn vẫn như cũ xâm chiếm lấy từ tú thân thể thiếu nữ hết sức can tĩnh thở mạnh cũng không dám thiếu nữ cảm giác toại người tiền bối giống như tại làm đại sự tiền tiền bối tỉnh từ tú rụt rẽ hỏi phương chu nhẹ gật đầu ừng vừa mới tại thôi diễn một bộ luyện khí tu hành pháp từ tú nghe vậy lập tức tắt lưỡi thôi diễn công pháp tu hành a nay phải cần cực cao tu hành tạo nghệ còn có đối võ đạo lý giải mới có thể tiền bối quả nhiên t â m bất khả chắc bộ này tu hành pháp dùng khai thông khiếu h u y ệ t quán thông kinh mạch làm cơ sở có thể gia tăng luyện khí số lượng dự trữ gia tăng trên tu hành hạn ngươi nếu là cảm thấy hứng thú chờ ngươi hoàn thành ta cho khảo nghiệm của ngươi về sau ta có khả năng dạy ngươi phương chu ngữ khí ôn hòa nói chuyến võ là căn bản mục đích có thể s o ạ t kinh nghiệm võ đạo phương chu đương nhiên sẽ không keo kiệt truyền từ tú công pháp mà từ tú thì là s ư ơ sở lòng tràn đầy n g hoặc h khiếu h u y ệ t kinh mạch đây đều là chút gì cao thâm thuật ngữ rất nhiều võ đạo ra khai sáng luyện khí công pháp bên trong có cái gọi là khai thông khiếu huyện quán thông kinh mạch sao canh giờ đến trong a đem về ồ i p h ư phòng u chầm chầm mở m i kinh ngạc ngồi chỉ chốc lát từ tú tài là căn răng đem từng thanh từng thanh phi đao toàn bộ chuẩn bị kỹ cảng đặt ở giường gỗ nhỏ bên trong nàng đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng ngắm nhìn đông phương c h ợ thiện tia nắng ban mai t h ư ớ n sáu bao xương bên trong diệp tử mai tại vận chuyển công pháp khôi phục khí thế mặt khác nàng tại lang thang thi nhân phương chu chỉ đạo dưới nắm giữ lấy hoàn toàn mới tiên pháp đông dưng lông mi thật dài k h ẽ run nàng mở mắt ra ở giữa liền thấy được lang thang thi nhân phương chu vẻ mặt tươi cười hai mắt nhắm nghiền trong miệng còn có nỉ non q u e n quần ta đi không muốn phải niệm ta một người cũng muốn ăn cơm thật ngon thật tốt đi ngủ lần sau gặp mặt người ta lại chung nhau nghiên cứu thảo luận cao thâm tiến pháp phương lang diệp tử mai trong lòng có mấy phần không bỏ bất quá lang thang thi nhân cuối cùng vẫn là rời đi phương chu mở mắt ra ý thức trở về lông mày không khỏi một đám cảm giác bầu không khí không đúng lắm diệp tử mai nhìn xem phương chu con mắt không giống nhau thần vận rõ ràng lang thang thi nhân cái này đệ nhị linh hồn mặt đã ẩn ấp phương chu nhìn xem gần trong g ă n t ứ c mặt mũi tràn đầy n u tỉnh diệp tử mai khỏe miệng giật một cái mà diệp tử mai đứng người lên trong đôi mắt cũng là cũng không có quá mức thất lạc cười nói phương lang tối nay tiên pháp chỉ đạo để cho ta được í c lợi không nhỏ đợi đến ngày khác người ta lại chung nhau nghiên cứu thảo luận tiên pháp sau đó diệp tử mai nhìn thật sâu phương chu l ê n mắt quay người rời đi bao xương phương chu mặt không thay đổi ngồi trên ghế nhìn xem chập trần vòng e o rời đi mai tỉ trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng một đêm này như thế an toàn m a i tỷ thế mà còn có tâm tình tới nghiên cứu thảo luận tiên pháp chờ chút phương chu ba tiên pháp này tiên pháp là hắn tưởng tượng bên trong cái k i a nghiêm chỉnh tiên pháp sao sáu đấu vũ t r à n g phân l o ạ n cuối cùng dùng đổ máu đại giới h ạ màn cựu phương thành trại thành chủ tôn thông hải bị chém đầu cái k i a viên giữ tận biến hình như quái vật đầu bị bùi đồng tự treo thật cao tại cựu phương thành nội thành trên tường thành giống như là tại hướng dân chúng t u y ê n cáo cùng tố nói gì đó ao không ngừng máu tươi theo tường thành chạy tràn mà xuống đem nhánh mà tanh hôi hết dịch giống như là danh nước bẩn bên trong nước bẩn các dị tộc cũng đều là bị c h é m g i ế t cựu phương thành trại bên trong dị tộc cường giả thực lực cũng không mạnh mặc dù bọn h ắ n dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế nhưng vẫn như cũng là bị giết chết bùi đồng tự mời tới triệu ưởng vị này ghét gác như cựu kiếm khách được sự giúp đỡ của triệu ưởng dị tộc cường giả căn bản trốn không thoát bùi đồng tự triệu ưởng đám người tối nay mục đích ngoại trừ g i ế t cho quan chính là vì g i ế t chết này chút dị tộc còn cựu phương thành trại tạm thời thư thái đấu vũ tràng một lăng thần cùng diệp thiên tuyệt hai vị giáo chủ vội vàng xử lý một ít sự vật đi gió bồi sáng thổi lất phất, mang đến có chút mát mẻ bùi đồng tự một tịch n h u n m máu lam xam đứng lặng ở trên thành lầu trên mặt mang nho nhã mà nụ cười ấm áp cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác rất khó tưởng tượng dạng này một vị nho nhã hiển hòa tồn tại thế mà sẽ cầm trong tay dài ba thước đau, tại một buổi tối táo bạo đem c ử u phương thành trại giết l o n g trời lở đất triệu hưởng một tịch thanh y ô m vào kiếm nhìn xem bùi đồng tự ánh mắt có chút phức tạp bùi h u n h hữu dụng không giết một cái cầu quan triều đình rất nhanh sẽ bổ nhiệm cái thứ hai c ầ quan dù cho người đến ngay từ đầu không phải c ầ quan có thể từ từ vẫn là lại biến thành c ầ quan triệu h ư ở n cảm xúc hết sức bi quan bùi đ ô n g tự nhìn phía xa triệu dương vừa cười vừa nói ít nhất có thể tạm thời n h ư ờ n g cựu phương thành trại cùng một mảnh thư thái đây là ta chỗ có thể cực hạn làm được chúng ta võ đạo ra gánh chịu nhân hoàng khí gánh vác trách nhiệm không nên mất đi hy vọng nếu thiên hạ này bị bệnh vậy chúng ta liền vì thiên hạ chữa bệnh triệu ứng ngay vậy cũng là cũng có chút hào khí phân chấn bùi huynh nói không sai bùi huynh cảm thấy thiên hạ này còn có thể cứu ta cũng dạng này cảm thấy bất quá thiên hạ này đến đổi một cái hoàng đế một cái hốt phủ dung tiên dầu thanh nghiện triệt để biến thành dị tộc khôi lỗi nhân tộc hoàng đế bất tử nhân tộc này đem vĩnh viễn không cách nào vươn mình triệu ưởng lời nói âm vang mang theo mấy phần quyết tuyệt cùng thẳng tiến không lùi b ù i đông tự nhìn về phía hắn yên lặng uy mắng tựa hồ biết triệu ưởng quyết tâm triệu ưởng nhìn chân trời t r i ề u dương con mắt sáng ngời thanh y tay háo bay lên hắn rút ra trong ngực kiếm xa xa chỉ thiên sinh tử coi nhẹ gan tương chữ ta muốn đi ám sát hoàng đế còn lấy thanh khí đầy càn k h ô n chương bốn mươi lăm lưu lãng thi nhân chương bốn mươi lăm lưu lãng thi nhân mai tỷ rời đi phương chu có thể xác định một điểm là tối nay đấu vũ tràng đối với hắn mà nói hẳn là an toàn bất quá phương chu chóc mũi hơi lỏng người được trong không khí tỏ k h ắ p mùi màu t a n h rất nồng n ặ n g rõ ràng tối nay cũng không là chết một người hai người phương chu đối với điểm này cũng là cũng không kinh ngạc sớm tại triệu g i a cùng hắn thông lời nhắn thời điểm phương chu liền hiểu rõ một đêm này đã định trước rất nhiều người phải chết triệu g i a một thân một mình ngăn ở bao xương bên ngoài đem đấu vũ tràng bên trong tới tìm hắn phiền toái nội ứng toàn bộ đều cho xử lý vâng không hắn phương chu tuyệt đối không có cách nào như thế an ổn ngốc ở bên trong phòng không hổ là triệu ra càng giả càng dẻo dai phương chu cười cười nếu an toàn cái kêu cả người tự nhiên là muốn dễ dàng rất nhiều không cần thiết tiếp tục khẩn trương đến mức mai tỷ tới nghiên cứu tiên pháp phương chu cũng không có cách nào nói cái gì dù sao đều là ủy thác quản lý phòng linh t r e o trọc sự tỉnh đông dưng ơ phương chu đông nhiên cảm giác trong đầu chuyển võ thư phòng run lên tinh thần của hắn lập tức tiến vào chuyển võ thư phòng bên trong hào quang sáng trói dương vậy mà xuống t r u n g t r u n g điệp điệp hào quang khiến người ta cảm thấy nội tâm có mấy phần thanh k h i ế t phòng sách bên trong vẫn như cũng là bàn bắt tiên bạy biện chỉ bất quá bàn bắt tiên vị trí bên trên lại là có một vị hiện ra nửa mơ hồ bạch d nam tử an tính toạc phương chu nhìn lại lại phát hiện nam tử khuôn mặt cùng hắn giống như lúc nhưng thần thái không giống nhau dù cho chẳng qua là nhìn xem đều có thể nhìn thấy giữa chân mày toát ra mấy phần phong lưu cùng đầy mỡ thỉnh tại hạ lưu lãng thi nhân hạnh mộ nam tử đứng dậy cười nói giống như là một vị nho nhãng ư ờ i đọc sách ô m quyền chắp tay lưu lãng thi nhân t h ư ốc chi linh phương chu chấn động trong lòng trước đó t h ư ốc chi linh đều là trực tiếp tàn đi bây giờ đúng là hiện ra chân thực bộ dáng phương chu cũng là chắp tay ô m quyền phương chu ta biết chẳng qua là tới cùng ngươi gặp mặt chúng ta t h ư ốc chi linh bản đều là người đã chết chỉ bất quá trong lòng còn có trách nhiệm vì vậy sống tạm b ỡ tại trong nhân thế lưu lãng thi nhân cười nói trong ngôn ngữ có chút đứng đắn cũng là không có đối mặt mai tỷ thời điểm cái kia phần đời mỡ phương chu nghe vậy không biết nên nói cái gì cho tốt đối với người đã chết chẳng lẽ nói nén b i thương vì vậy phương chu lo liệu lấy trước sau như một không nhiều lời nói phong cách ừ nhẹ một tiếng lưu lãng thi nhân cười cười giơ tay lên bạch x a m tay áo dài vung lên trước mặt trên bàn b á t tiên đúng là nhiều thanh ngọc trên trả cùng với khay trả thậm chí còn có xanh biết lá trả phương chu x ứ sở còn có này kỹ thuật lưu lãng thi nhân nhìn phương chu liếc mắt cười nói này chút đều chẳng qua là tiểu đạo mà thôi ngươi chi tâm niệm có thể huyền hóa thiên địa v ậ t vận bất quá huyền hóa ra tới độ vận trung pi là hư giả cũng chỉ có thể tại phòng sách này một góc nhỏ bên trong tồn tại bất quá chuyển võ thư phòng chân chính chỗ tốt ở chỗ ngươi tại phòng sách bên trong linh trí sẽ có được mở ra trí tuệ đạt được t ă n g phúc đối với võ đạo lĩnh hội cuối cùng sẽ so tại bên ngoài khắc sâu rất nhiều này là nhân tộc vô số tiền bối lưu lại biếu tạo chờ ngươi chân chính đạt được chuyển võ thư phòng tán thành còn có cả bao nhiêu thần kỷ công năng lưu lãng thi nhân đốt đi ấm nước nóng pha sông trà hắn trà nghệ hết sức tinh xảo động tác nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui xanh biết nước trà rất nhanh liền tại trong chén trà dập dờn lưu lãng thi nhân hai ngón tay khép lại đem trà đẩy lên phương chu trước mặt lưu lãng thi nhân cười nói thật lâu không có pha trà không biết tay nghề không thảo không tiểu hữu thỉnh phương chu tạ ơn ngâm chén uống trà hương trà tại trong miệng lưu chuyển một miệng dư hương rất khó tưởng tượng đây chỉ là biến ảo mà ra lá trà lưu l ã n g thi nhân cho mình cũng rót một chén lấy tay che chén uống một hơi cạn sạch trên mặt đúng là bộc lộ mấy phần thoải mái chi sắc uống trà làm thơ giết địch t á n gái nhân sinh tứ đại thoải mái sự tình lưu lãng thi nhân cười khẽ tiểu hữu có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi bây giờ nhân tộc thế cục lần này thay tiểu hữu ủy thác quản lý cảm nhận được không ít dị tộc khí tức thậm chí còn có sát cơ máy liệt may mà tại hạ vững vàng giải quyết một một ít bạn gặp được phiền thoái lưu lãng thi nhân nói phương chu nhấp một b ụ n trà không khỏi xưng sở lần này lưu lãng thi nhân lưu lại cùng hắn gặp nhau liền làm muốn tìm hiểu một chút bây giờ nhân tộc thế cục lưu lãng thi nhân thấy phương chu t ự hồ tại lưỡng lự suy nghĩ ôn hỏa cười một tiếng tiểu hữu yên tâm tại hạ đã chết th nhờ có t r u y ề n võ thư phòng mới có thể lưu một sợi tàn niệm tại nhân thế dĩ nhiên tại hạ lưu lớn nhân gian cũng là vì tìm một sợi truyền thừa này có thể gọi là chấp nghiệm tìm kiếm truyền thừa phương chu khẽ giật mình đúng truyền võ thư phòng trọng yếu là truyền võ chúng ta mỗi một vị thư ốc chi linh đều có chấp h nhiệm đến k ế truyền thừa đem chúng ta một thân võ đạo truyền thừa xuống chính là chấp h nhiệm lưu lãng thi nhân nói phương chu suy nghĩ một chút mà không đỏ tim không đập ngay thẳng hỏi không thể chuyển võ tại ta sao lưu lãng thi nhân bờ môi nho cười vớt vớt thanh từ chén nhỏ khiến cho phương chu đều có chút xấu hổ ra mặt của hắn còn chưa đủ dày kỳ thật ngươi không nên hỏi vấn đề này con đường của chúng ta tất nhiên không thích hợp ngươi, ngươi nên g ư ơ i n có được cùng sáng tạo một đầu thuộc về mình con đường chúng ta nói chỉ có thể làm làm tham khảo nếu là truyền võ ngươi sẽ ảnh hưởng đến con đường của ngươi phương chu như có điều suy nghĩ dường như đã hiểu chút gì lưu lãng thi nhân khẽ nhấp một cái trà, ánh mắt thâm thúy lại là lại không một chút phóng đẳng không bị trói buộc cùng đối mặt mai tỷ thời điểm đầy mỡ thậm chí phương chu cảm nhận được hắn hai đầu lông m ạ n một sợi sầu não hố hồ con đường của chúng ta đều là thất bại đường ngươi không nên đi thất bại đường lưu lãng thi nhân thì thảo nói ra phương chu trong lòng đều c h ấ n thất bại đường ô n g n g òng n g òng chuyến võ thư phòng hào quang tựa hồ đột nhiên sáng tối c h ậ trợ m trởn lưu lãng thi nhân lướt qua thất vọng mất mát lập tức nhìn về phía phương chu cười nói tiểu hữu không trò chuyện này chút chúng ta nói một chút bây giờ nhân tộc đi tuế n g u y ệ t thay đổi thương h ả i tăng đ i ệ n thời không biến nào chỉ có nhân tộc vĩnh hằng bất biến thế nhưng làm nhân tộc gặp được lớn lao mối nguy thời khắc chuyến võ thư phòng liền sẽ xuất thế cho nên tại hạ có chút hiếu kỳ bây giờ thế cục lần sau ủy thác quản lý lúc khả năng giúp đỡ tiểu hữu càng ổn thỏa ứ n g đối phương chu nghe、vậy. hớp một cái trả bắt đầu cho lưu lãng thi nhân giới thiệu bây giờ nhân tộc thế cục theo nhân hoàng mở giới lại đến đại khánh hoàng triều khai triều hoàng đế đốt sách trôn võ bắt đầu cuối cùng nói đến nhân tộc vực giới bị dị tộc cường quốc công phá p h o n g tuyến nhân tộc vực giới biến thành dị tộc cường quốc muốn làm gì thì làm chỗ phương chu nói rất chậm lưu lãng thi nhân nghe hết sức cẩn thận hồi lâu sau lưu lãng thi nhân b ủ i m ủ i m ã i thôi dị tộc b ừ a bãi tàn p h á nhân tộc chia cắt nhân tộc vực giới nhân tộc biến thành đồ chơi hoàn toàn chính xác chính là bi thảm thế gian nhân hoàng truyền vũ thiên dẫn đầu nhân tộc thoát ly ăn lông ở lỗ thời đại mà mở v có lẽ là vì bảo hộ n h â n tộc tuy nhiên lại bảo vệ quá tốt cái kia đại khánh khai triều hoàng đế đại khái cũng không hiểu biết vực giới bên ngoài có rất nhiều dị tộc dùng vì nhân tộc vực giới chính là trong trời đất vì củng cố thống trị vì vậy thi hành đốt sách trốn võ cuối cùng vẫn là cái kia đại khánh khai triều hoàng đế không đủ mạnh xem không đủ xa nếu có thể nhìn thấu nhân hoàng mở vực giới thấy vực giới bên ngoài c h ư địch có lẽ liền sẽ không đi này hạ hạ sách lưu lãng thi nhân uống cạn nước trà trong chén làm ra đánh giá đông nhiên lưu lãng thi nhân thân thể bắt đầu mơ hồ giống như là vạt vẹo hình chiếu hà quang hắn cũng là thoải mái không có nửa phần hoảng hắn tự thân vì phương chu châm t r à cười nói phương bảo thời gian của ta không nhiều lắm người ta xin từ biệt lần sau gặp mặt cũng là có thể cho phương bảo giảng một chút chuyện xưa của ta đây dĩ nhiên cũng có thể dạy bảo phương bảo vô địch tán gái chi thuật còn có khả năng bạch chơi nha lưu lãng thi nhân chớp con mắt bất chi bất giác liền đổi xưng ơ hô lời nói ở giữa lại hiển thị do đ ầ y mỡ phương chu khỏe miệng giật một cái bất quá vẫn là đứng dậy chắp tay nói tán gái liền không cần chờ mong lần sau lắng nghe tiền bối chuyện xưa lưu lãng thi nhân cười một tiếng không có tiếp tục bất cần đời chồng tay không người đã bình ổn bối chi tư h o à lễ phương bảo chuyển võ thư phòng rơi bản thân đã là cơ duyên cũng là trách nhiệm sau đó người sau ngửa mặt lên trời c ư ờ i to tiêu tán ở chuyển võ thư phòng ở giữa trên mặt bàn nước trà c h é n trà tất cả đều t ạ n biến giống như giấc mộng nam kha phương chu đứng thẳng thân thể nhìn xem lưu lãng thi nhân t ạ n biến chậm rãi thu hồi tầm mắt hắn có khả năng đoán được lưu lãng thi nhân hẳn là có chuyện xương người có lẽ đối phương là đợi t r ư ớ c chuyển võ thư phòng tri chủ đối phương chỗ nhân tộc có lẽ cũng không là này một giới nhân tộc lần này cùng đối phương nói chuyển kiếm phương chu cũng là biết được không ít tin tức đầu tiên hắn phương chu nếu là muốn đi liền phải đi ra một đầu thuộc tại võ đạo của mình chi lộ thế nhưng con đường này hết sức gian nan khả năng có thất bại nguy hiểm mặt khác chuyển võ thư phòng xuất thế đều là tại nhân tộc có diệt tộc chi tiếp lúc mới có thể xuất hiện nhân tộc thế cục so hắn tưởng tượng bên trong càng hỏng bét đừng nhìn thế cục hôm nay nhân tộc cùng dị tộc tựa hồ trung đụng rất hòa hợp nhưng có lẽ nhân tộc đã gần như d ì a vết núi hơi không cẩn thận chính là cả tộc hủy diệt đông nhiên phương chu thần tâm chấn động thối lui ra khỏi chuyển võ thư phòng hắn nghe được cửa bao xương hộ tiếng đ ậ cửa phương chu ở đó không nho nhã ôn hòa là bùi giáo chủ thanh âm phương chu vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo để cho mình không có để lại bất luận cái gì luyện tập tiên pháp dấu vết sau đó mở cửa cơ mở bùi giáo chủ một tịch lam sam đứng ở trước cửa mà bùi giáo chủ bên người còn có một tịch thanh sam thân ảnh phương chu ánh mắt chiếu tới t h â n không khỏi nhảy một cái n à y một tịch thanh sam lại chính là trước đó lên lục từ thân thể về sau nhìn thấy triệu ư ở n g c h ư n g bốn mươi sáu rung động bùi giáo chủ c h ư n g bốn mươi sáu rung động bùi giáo chủ phương chu nhìn xem một tịch thanh sam triệu ư ở n g vị này hắn tận mắt nhìn thấy trong kinh thành đại khai sát giới giết dị tộc nhân đầu quần quận m á u chạy khắp nơi trên đất văn nhân không nghĩ tới đối phương thế mà tự mình đến cựu phương thành trại hẳn là bùi đồng tự mời đối phương đến cùng tối nay đấu vũ tràng thành tẩy có quan hệ vị này là triệu hưởng tân võ hội võ đạo gia bùi đồng tự ôn hòa đem triệu hưởng giới thiệu cho phương chu phương chu nhẹ gật đầu hắn đối với triệu hưởng tự nhiên không xa lạ gì bất quá giờ này khắc này không thể biểu hiện ra ngoài hắn đứng dậy chắp tay gặp qua triệu hưởng tiền bối triệu hưởng ố n kiếm tấm mắt cổ quái nhìn chằm chắm phương chu tiểu từ này cho hắn một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc đặc biệt là ánh mắt tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. đến mức là nơi nào hắn thật đúng là không nhớ ra được thân là ngũ hành cảnh võ đạo gia nếu là hắn thật có từng thấy không có khả năng không nhớ ra được m ớ i đúng bùi minh đây cũng là người xem trọng hậu bối dự định dịu dắt đến tận đây lần võ đạo gia sát hạch triệu cường hướng phía phương chu nhẹ gật đầu về sau nhìn về phía bùi đồng tự phương chu thiên phú rất không tệ tại quyền lôi bên trên dùng chiến sáng tạo võ đánh tan ma tộc tu sĩ ta rất xem trọng hắn bùi đồng tự nho nhã hiền hòa cười nói dùng chiến sáng tạo võ triệu c ư ờ n trong lòng giật mình rất nhanh trong lòng liền bó tay rồi bùi đồng tự mời hắn tới đơn thuần là khoe khoang thu tốt người thừa kế、à. cái tên này trước sau như một m í n nhịn bất quá triệu ứng cũng là cười rộ lên ta ngược lại thật ra cũng gặp phải cái vô cùng ưu tú hậu bối là cái thiếu nữ chỉ xem nhìn một phiên ta ai sương kiếm pháp vậy mà liền có thể bắt t r ư ớ c được thất phân ý bùi đồng tự lông mày n h i lên nhìn một chút kiếm pháp liền có thể đến thất phân ý thiên phú như vậy mặc dù không kịp phương chu nhưng đều là có tư cách trở thành võ đạo gia hạt giống tốt nha đầu kia gọi là lục tử hồng lư tự thiếu khanh lục mang nhiên t r í nữ triệu ứng nói ta nhìn chúng nha đầu kia thiên phú kỳ tuyệt tự tin cao não có xây dựng võ đạo gia mới cảnh tri tư ta vô cùng vô cùng xem trọng nàng phương chu hắn tải tào triều lúc đứng ra vì đám học sinh cầu tỉnh cùng dị tộc chú giới làm nhóm tiến hành biện luận đem đám học sinh tội lỗi ép đến thấp nhất thậm chí không tiếc dùng mũ q u a n người bảo đảm ôm lấy tội lỗi hoàng đế vào t r i ề u thời điểm quất lấy phủ dung tiên dầu nhường đại triều sư tào mãn làm quyết định tào mãn thì là đem lục mang nhiên an bài làm vì nhân tộc hồng lư sứ thần đi tới thanh châu đàm phán triệu ứng nói chuyện này ở kinh thành đã t r u y ề n ra phương chu nghe không khỏi hơi nghi hoặc một chút thanh châu đàm phán bùi đồng tự lông mày một đám triệu ứng mắt nhìn phương chu giải thích nói nhân tộc v ư ợ t giới bên ngoài thần tộc cùng ma tộc nhấc lên đại chiến tiên tộc long tộc quỷ tộc các loại tộc tất cả đều tham chiến nhân tộc cũng tham chiến phương chu hỏi triệu ứng nhẹ gật đầu Đại trên i ề u triều mãn, đình bách quan đều tại chối tử hồng lư tự tự khanh cao ống trí hoãn không quan viên nguyện đi tới lục mang nhiên vì đám học sinh cấp hạ tội lỗi liền đồng ý đi tới thanh châu đàm phán bùi đồng tự nghe vậy cũng là cười cười mặc dù nguy hiểm nhưng nhân tộc dù sao cũng là chiến thắng phương tham chiến thế lực lần này đàm phán hẳn là có thể đạt được chút chỗ tốt đi có lẽ có khả năng đem ma tộc thiết lập ở thanh châu chú làm giới khu trục triệu hứng nghe vậy thở dài một hơi lắc đầu k h i vọng đi căn cứ lao diêu chuyển về tin tức lần này tào mãn điều động tham chiến năm mươi vạn nhân tộc huyết mạch võ giả chết chỉ còn lại có bảy vạn huyết mạch võ giả tiến vào chiến trường ngoại trừ một số nhỏ làm hậu cần đại bộ phận đều biến thành phá hôi huyết mạch võ giả bên trong rất nhiều cũng đều là tuổi trẻ chàng trai tào mãn cùng cầu hoàng đế hẳn là sẽ không ngồi yên không lì đến ít nhất phải từ trên người ma tộc lấy chút chỗ tốt này dù sao cũng là ta nhân tộc dùng máu và xương đổi lấy triệu ứng hít sâu một hơi có chút nặng chịu nói bùi đông tự túi xuống lam sam yên lặng không nói phương chu cũng không biết nên nói cái gì giới này nhân tộc hoàn toàn chính xác tình cảnh gian nan không nói những thứ này bùi minh đã ngơi ư cũng chọn lựa tốt hậu bối tham gia võ đạo gia sát hạch vậy chúng ta có thể được thật tốt so một lần xem ai ánh mắt càng tốt hơn triệu ứng cười nói bùi đông tự nghe vậy nhìn phương chu l i ế mắt trên khỏe miệng trọn lòng tin mười phần phương chu rất muốn nói không có gì tốt so triệu ứ n thấy lục tự kỳ thật liền là hắn hai cái đều là hắn thật không có gì tốt so bất quá lời này cuối cùng không thể nói ra miệng triệu hưởng ở bên trong phòng không có ngồi quá lâu hắn nhìn về phía phương chu trên mặt mang theo mấy phần hiền lành c h i sắc tiểu g i a hỏa v õ đạo gia sát hạch thật tốt cố gắng lên lần này v õ đạo cùng đám người kia cũng sẽ mang hậu bối tham gia võ đạo gia sát hạch ta nhìn chúng lục từ tất nhiên có thể thông qua ngươi không biết là có hay không thật sự có bùi huynh nói tới tốt như vậy nhưng bất kể như thế nào thật tốt không chịu thua kém chớ có mất đi chúng ta tân vo hội mặt triệu h ư ở n đối lục từ lòng tin cùng tán dương phương chu không nhìn thẳng phương chu nghe vậy không khỏi nhữ mày nếu như nhớ kỹ không sai v õ đạo cung là đại triều sư tảo mãn t r i ề u a n không ít v õ đạo gia sau sáng lập thế lực v õ đạo gia sát hạch v õ đạo cung cũng có thể tham dự phương chu hỏi ra nghi ngờ trong lòng lần này triệu cường không có mở miệng nói do lý do bùi đồng tự thì làm mở miệng ngươi biết võ đạo gia trọng yếu nhất là cái gì không phương chu lắc đầu nhân hoàng khí một bên triệu cường giơ tay lên một sợi huyền khí lưu màu vàng tại hắn trong lòng bàn tay sáng tắt đây là nhân hoàng biếu tặng nhân hoàng khí có được mặc đại sức mạnh to lớn có thể tăng lên chiêu thức lực lượng đem võ công của người đặc tính phóng to là võ đạo gia vượt cấp m à chiến cùng giai vô địch v ô liếng mặt khác nhân hoàng khí sẽ còn giảm miễn một chút sáng tạo võ kỹ công pháp quá trình bên trong đối thân thể tổn thương mặc kệ là võ đạo cùng võ đạo gia cũng hoặc là là tân võ hội võ đạo gia muốn trở thành võ đạo gia đều cần thông qua võ đạo gia sát hạch o thu hoạch được người tiếp dẫn hoàng khí tư cách cùng năng lực mới tính là chân chính võ đạo gia không được người hoàng khí không vì võ đạo gia triệu tưởng nói ra mà người hoàng khí thu hoạch chỉ có thể đi tới nhân hoàng văn tưởng đó là võ đạo gia khảo hạch địa phương là nhân hoàng lưu lại chuyển thừa địa phương triệu ư ở không có ở trong phòng ở lại lâu chẳng qua là lại lần nữa khích lệ phía dưới thuyền liền cùng bùi đồng tự rời khỏi phòng hộ tống lục t ử hoàn thành võ đạo ra sát hạch ta liền sẽ đi hoàn thành kế hoạch của ta đến lúc đó bùi huynh thay ta chiếu cố cho lục t ử triệu ứng phân biệt thời khắc quyết tuyệt mà thoải mái đối bùi đồng tự nói bùi đồng tự yên lặng không nói gì chỉ có thể ô m quyền tiếp biệt triệu ứng rất nhanh rời đi ngự kiếm hoành không rời đi cựu phương thành trại trở về kim châu hắn biết lần này ám sát hoàng đế hắn thập tử vô sinh một thân truyền thừa nhất định phải truyền thừa tiếp mà lục từ chính là hắn lựa chọn tốt nhất bảy trong phòng bùi đồng tự tiếp tục cho phương chu nói rõ lý do một chút có quan hệ võ đạo già khảo hạch sự tình hắn nhường phương chu thật tốt củng cố tại quyền lôi bên trên sáng tạo võ k ỹ thái cực thái cực kỹ năng chỉ muốn lấy được người hoàng khí tán thành liền có thể rất nhẹ nhàng thông qua võ đạo gia sát hạch người tu hành chính là cái gì luyện khí công pháp thuận tiện nói với ta nói sao ta nhìn một chút có thể hay không giúp ngươi cải tiến một phiên bùi đồng tự biết phương chu tu hành cũng không là khai linh công thế nhưng công pháp hết sức t h n chốt bùi đồng tự sợ phương chu đi ngõ khát đường phương chu suy nghĩ một chút nói ngẫu nhiên gặp một vị tiền bối truyền võ công pháp tên là khí hải tuyết sơ n kinh khí hải núi tuyết bùi đồng tự trên mặt không khỏi toát ra vẻ tò mò một tay chống đỡ cái c ằ m nho nhã ôn hòa nói có thể giải thích một tháng sau phương chu dĩ nhiên sẽ không thẳng tư bây giờ khí hải tuyết sơn kinh bất quá là vừa mới thôi diễn m à t h à n h còn có rất nhiều nơi muốn cải biến cùng tăng lên nếu là bùi đồng tự có thể đưa ra một chút đề nghị hữu dụng có thể tiết kiệm phương chu không ít kinh nghiệm võ đạo cho bùi đồng tự rót trên trà phương chu cũng rót cho mình chén khẽ nhóc một cái thấm giọng nói sau đó phương chu trong đầu hiện ra khí hải tuyết sơn kinh màu vàng kim sổ, sổ từ từ mở ra cơ thể người có trải qua có mạch có khiếu có h u y ệ t mở kinh mạch biết điều h u y ệ t ban đầu đi cơ sở khiếu h u y ệ t khí hải quan nguyên bên trong cực trong dạng phương chu c h ầ m rãi nói bùi đồng tự đầu tiên là h ứ n g hờ lắng nghe dù sao dù n g hắn ngũ hành cảnh võ đạo gia trình độ trên đại thể nghe một lần liền có thể hiểu cái bảy tám phần b ấ t quá kinh mạch khiếu h u y ệ t đây là cái gì mới khái niệm nay cùng hiện thời võ đạo gia khải mông luyện khí công pháp hoàn toàn khác biệt lý niệm giống như là một bức hoàn toàn mới bức tranh chậm rãi bày ra hiện lên hiện tại bùi đồng tự trước mặt nghe, nghe. trong tự dạng phương chu tại bày tỏ khí hải tuyết sơn kinh lý luận chủ thông hai mạch nhân đốc xây dựng trong cơ thể khiếu huyện dùng kinh mạch liên thông khiếu huyện hình thành hoàn chỉnh khí thế vận chuyển bế vỏng nhường khí tức giả dích không dứt xa xăm kéo dài lại dùng ngũ tạng lục phủ chi tinh khí cô động đan điền núi tuyết vắt ngang bên trên khí hải núi cung biển tương ánh thành huy hình thành một phương trong cơ thể tiểu thế giới nhường khí thế tại kéo dài không dứt ở giữa còn có được như núi cao dày nặng kinh mạch khiếu h u y ệ t khí hải núi tuyết những lý luận này liên tục không ngừng theo phương chu trong miệng kể ra mà ra đây đều là hắn xâm chiếm từ tú thân thể thời điểm tiêu hao toàn bộ kinh nghiệm võ đạo thôi diễn nghiên cứu võ học lý luận trên thực tế mặc kệ là khai linh công cũng hoặc là là tụ s â n công mặc dù có mơ hồ liên quan đến nhưng đều không có liên quan tới kinh mạch cùng khiếu huyện cụ thể thuyết pháp phương chu cảm thấy nhân tộc võ đạo đi qua đốt sách trôn võ về sau có lẽ thất là kinh mạch khiếu huyện nội dung phương chu có được kiếp t r ư ớ c võ học kinh nghiệm biết rõ cơ thể người kinh mạch khiếu h u y ệ t tầm quan trọng khí hải tuyết sơ kinh liên quan kinh mạch cùng khiếu h u y ệ t cũng không hoàn chỉnh thế nhưng cũng có thể coi là một bộ nội kinh bởi vì nguyên bản phương chu chính là tại chính mình nhận biết trên cơ sở thôi diễn dung nhập khiếu h u y ệ t kinh mạch thí nghĩ vì vậy sắp mở linh công thôi diễn thành tẩy t ủ y kinh bây giờ lại hình thành khí hải tuyết sơ kinh cũng là tạo thành một bước đặc biệt công pháp lý luận đối với phương chu mà nói có lẽ hết sức qua quýt bình bình thế nhưng đối với bùi đồng tự mà nói lại không khác một khoả tạc đạn nặng ký bùi đồng tự yên lặng nghe cả người giống như hóa thành một t o a điêu khắc thế nhưng nhìn kỹ có thể thấy da của hắn tại nhỏ x í u rung động toàn thân thậm chí hiện nổi r a gà lên đó là bị phương chu lý luận rung động tại thời khắc này đ ù i đồng tự trong đầu đã từng một chút đối trên tu hành nghi hoặc chỗ dường như đạt được lý luận ủng hộ và nói rõ lý do kinh mạch khiếu h u y ệ t cơ thể người bên trong có được h ố n nội khí đánh vỡ h ố n nội quan thông vì một nguyên lai、like、đây cũng là xây dựng khiếu h u y ệ t liên thông kinh mạch quá trình thì ra là thế thì ra là thế bùi đồng tự nhắm đôi mắt chậm rãi mở ra nho nhã hiền hòa hắn có hai hàng thanh lệ xẹt qua gương mặt rõ ràng đối với hai mạch n h â m đốc đối với khí hải bên trong cực quan nguyên chờ khiếu hê u tên đều vô cùng lạ lẫm thế nhưng bùi đồng tự lại cảm giác mình phảng phất đối bọn nó có được bẩm sinh quen thuộc giống như là tại một đoạn thời khắc hắn vốn là nên hiểu được này chút bùi đồng tự phảng phất thấy được một con đường cái tia đại đạo ở trước mắt huyết trương triển khai giống như là có vô tận kim quan g dương vậy mà xuống đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được thật không lừa ta bùi đồng tự là cái cảm tính người giờ này khắc này không khỏi lã trá rơi lệ cùng lúc đó một cỗ vô hình khí đống nhiên theo đùi đồng tự trên thân phun trào mà lên cái tia cỗ khí rất là mạnh mẽ giống như là hãn hải phía trên gió lốc muốn hủy diệt hết thể giống như thế nhưng nghiêm túc cảm giác lại lại cực kỳ bình tĩnh như lầu nhỏ một sợi gió xuân phương chu nhìn xem bùi giáo chủ biến hóa không khỏi khẽ giật mình thế nào còn khóc bên trên đây mà bùi đồng tự trên thân thể nguyên bản bởi vì chém giết b ư ớ c vào thất nang huyết vũ cảnh giới thành chủ tôn thông hải mà hao hết nhân hoàng khí tại thời khắc này đúng là lăng không dẫn đến phản p h ấ t có một đầu màu vàng kim điện x ạ t ạ i hắn quanh thân q u a n quanh rất lâu có lẽ cũng không có quá lâu bên trong căn phòng uy áp tán đi khí huyền hoàng cũng là thu lại bùi đồng tự nhìn về phía phương chu lao đi khỏe mắt nước mắt văn đạo mà rơi lệ mà lại ở hậu bối trước mặt rơi lệ cũng là mất mặt bất quá bùi đồng tự cũng là giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì chẳng qua là trong lòng âm thầm thể cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng rơi lệ hắn đứng người lên l à m s a m tay h áo lớn bay lên nhấc tay chắp tay nghe vua nói một buổi tháng tu mười năm võ bùi m ẫ võ đạo một chút nghi hoặc chỗ tại giờ phút này rộng mở trong sáng kinh mạch khiếu huyệt lý luận đẩy ra chúng ta võ đạo ra trước mắt thật g à y xương mù dày mặc dù không thể để cho chúng ta nhìn thấy võ đạo chân lý nhưng có lẽ sẽ trở thành ta nhân tộc võ đạo kiên cố nhất căn cơ bùi đồng tự ngữ khí hết sức chắc chắn phương chu cũng là không nghĩ tới bùi đồng tự phản ứng lớn như vậy bất quá khiếu huyệt cùng kinh mạch lý luận dù cho thả ở kiếp trước cũng là vô số võ học căn cơ bùi đồng tự chờ võ đạo gia có lẽ cũng không là không biết kinh mạch khiếu huyệt mà là bọn hắn không có như thế cái hoàn chỉnh khái niệm mà bây giờ phương chu lý luận cho chỉ rõ một cái phương hướng cùng con đường bùi đồng tự chắp tay thật sâu làm b a i trào trực c o n g chín mươi độ phương chu cảm giác có chút không được tự nhiên nghĩ khoác khoác tay nói không cần như thế, thế nhưng bùi đồng tự rất nghiêm túc thái độ nhường phương chu cũng không nhịn được lây nhiễm cảm xúc hắn cũng là chắp tay chắp tay hai người đối lập chắp tay nhìn nhau giống như là hai vị cùng trung trí hướng hảo hữu trí g i a o bùi đồng tự đứng dậy đôi mắt tinh sáng lên đẩy ra mây mủ cuối cùng thấy minh nguyệt hắn phảng phất bắt lấy b ư ớ c vào võ đạo gia lục hợp cảnh cái kia một sợi thời cơ phương chu n g ư ơ i thiên sinh liền liền là một vị võ đạo gia võ đạo gia sát hạch ngươi tất nhiên sẽ thành công bùi đồng tự cười nói vẹn vẹn bằng này một bộ khí hải tuyết sơ kinh có lẽ liền có thể trở thành võ đạo gia phương chu nói bộ công pháp kia là thần bí tiền bối truyền lại bất quá bùi đồng tự rất rõ ràng võ đạo gia bên trong nếu là có người có thể đưa ra kinh mạch cùng khiếu huyệt lý luận vậy tuyệt đối không có khả năng tạ tạ vô danh đ u ô i đồng tự lại cùng phương chu kỹ càng hiểu rõ giới khí hải tuyết sơn kinh chi tiết sau đó đ u ô i đồng tự rời đi bao xương không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu hắn lại trở về đồng thời mang tới hai quyển sách địa t r ắ n g tịch đây vốn là ta sáng tạo đao pháp tên là trạm duyên sinh diệt trạm tham quan trạm dị tộc trạm thiên địa ta chính là bằng vào đao pháp này bước vào ngũ hành cảnh võ đạo gia đây vốn là ta tu hành luyện khí công pháp tụ linh quyết liên quan đến rất nhiều luyện khí cảnh giới có lẽ đối ngươi về sau nghiên cứu cùng mở rộng khí h ả i tuyết sơn kinh có chỗ trợ giúp hôm nay ta không thể phí công nghe ngươi khiếu h u y ệ p kinh mạch lý luận ta lợi dụng này hai bộ điện tịch tới đổi mặt khác ta sẽ đáp ứng ngươi tại ngươi chưa từng chứng được võ đạo gia tư cách trước đó ta sẽ không hướng về bất kỳ ai lộ ra khí h ả i tuyết sơn kinh m ạ c h may nội dung nếu có vi phạm ta đem tu vi tan hết linh hồn phai mở đoạn tận võ đạo đường bùi đồng tự đi mà hồi phục đúng là trịnh trọng vô cùng nói phương chu giật này mình nay thê độc không khỏi quá được a mà lại bùi đồng tự sắc mặt nghiêm túc thề về sau trên người nhân hoàng khí tự động phong t à o bùi đông tự nhìn xem phương chu cười nói ta bây giờ cũng là có chút chờ mong ngươi sớm ngày trở thành võ đạo gia đáng tiếc còn cần chờ đợi bảy ngày thời gian nay bảy ngày thời gian ta có thể sẽ n ẹ n rất khó chịu ngươi tốt nhất nghiên cứu khí hải tuyết sơ kinh nắm chặt hoàn thiện chờ mong ngươi lưu danh nhân hoàng vách tường một trăm vị trí đầu một khắc này bùi đồng tự nho nhãm mà ôn hòa cười nói bùi đồng tự càng mong đợi là những cái kia v õ đạo ra nhóm bị phương chu kinh d i ệ m ánh mắt một khắc này lần này bùi đồng tự thật rời đi hắn dự định thật tốt căn cứ khí hải tuyết sơ kinh nghiên cứu một chút kinh mạch cùng khiếu huyệt hắn thậm chí dự định một lần nữa l u y ệ t khí lại đi tu hành đường đương nhiên cái này cần lớn lao quyết tâm hắn chưa làm ra quyết định phương chu nhìn xem một tịch lam sam thích khóc bùi giáo chủ tan biến tại đấu vũ tràng hành lang phần cuối trước mắt có khói xanh lượn lở hiện hiện hóa thành nhắc nhở lời nói truyền võ nhân tộc võ đạo gia bùi đồng tự đối phương lòng có cảm lộ thu hoạch được kinh nghiệm võ đạo đốn ngộ cơ hội một lần khói xanh tán đi thu hoạch tương đối khá phương chu trên mặt không khỏi toát ra một vệ vui mừng chuyển võ thư phòng quả nhiên chuyển võ mới là then chốt nguyên bản nghiên cứu khí hải tuyết sơ kinh toàn bộ tiêu hao hết kinh nghiệm võ đạo lần này lại lấy được một trăm điểm b ổ khuyết phương chu chìm xuống tâm lật ra bùi giáo chủ đưa tặng hai bản điện tịch nội dung có chút phồn c h ắ t chát lý giải có chút khó khăn bất quá phương chu không có chút nào cuồng cuồng rất nhanh khói xanh nhắc nhở đao pháp cùng công pháp đã ghi chép thành sách cất giữ tại chuyển võ thư phòng bên trong thu vào về sau p h ư ơ n g Chu trực tiếp t i ế n vào chuyển võ chuyển t h ư trong thu t vào phòng, đọc qua ạ i g i á sách đ i ệ n tịch, lật g i ấ y ngừng chữ viết giống như là chương bên trong vọt tràn p h Chu t bốn mươi vào p h n trong trí nhớ. Không đến chén trà nhỏ g Chu h trí trà t ờ gian, giữ liền nắm giữ phổn h c tám chắt h đao p p pháp. tập cùng công pháp. Bật học cần ù nhân sinh, không cần nói Nếu Bật b võ rõ lý do. Nếu là do. Đừng, đừng ngừng đấu n g vũ tràng thanh tẩy kết thúc lăng thần cùng diệp thiên tuyệt hai vị giáo chủ triệt để nắm trong tay cựu phương thành trại đấu vũ tràng đến mức bùi đồng tự không có tiếp tục nhậm chức đấu vũ tràng giáo chủ bởi vì đương sự tình chuyển mở triều đình tuyệt đối sẽ hỏi tội vì vậy bùi đồng tự lựa chọn một thân một mình mang hạ một đêm này giết quan giết dị tộc tội danh phương chu cũng bị triệu ra cùng m ai tỷ căn dặn ở tại trong dạp không muốn thiệt động bây giờ cựu phương nội thành dị tộc bị thanh tẩy không còn triều đình cùng dị tộc tầm mắt đều bị bùi đồng tự cùng triệu ưởng tàn nhẫn cử động hấp dẫn không để ý tới phương chu phương chu an tính ở lại không gây chuyện không ra mặt hãn tại quyền lôi bên trên giết d phương chu cũng là cũng vui vẻ đến như thế hắn ở tại trong rạp nghiên cứu trạm duyên sinh diệt cùng tụ linh công thuận tiện thôi diễn một thoáng khí hải tuyết sân kinh rất là thanh nhàn cựu phương thành trại sự tình là không đạt được ngày thứ hai hơn phân nửa sự tình liền truyền ra đủ loại tin nhanh chuyển vào kim châu nhân tộc vực giới các châu bên trong dị tộc chú làm giới bên trong dị tộc chú giới làm nghe nói cựu phương thành trại sự t ì n h đều là giận dữ dồn dập hướng nhân tộc triều đình tạo áp lực muốn giết chết bùi đồng tự triều đình cũng là dung chuyển hoàng đế đối mặt các tộc chú giới làm tạo áp lực tự mình hạ chỉ truy nã bùi đồng tự đối triệu tội danh lại thêm một bậu đại khánh công báo như tuyết rơi bay tán loạn đầu đề đều bị cửu phương thành trại sự tình chiếm cứ kỹ càng miêu tả bùi đồng tự đại sát tứ phương cử động có người vỗ tay khen hay xưng ơ việc này đại k h ó i nhân tâm có người lắc đầu thở dài vì võ đạo gia bùi đồng tự mà thở dài có người nghiêm khắc trách móc nặng nề nói việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nhân tộc cùng dị tộc ở giữa cân bằng sáu tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với phương chu phương chu ở tại đấu vũ tràng bên trong khoan hai tự đắc nghiên cứu bùi giáo chủ đao pháp cùng công pháp triệu ra chuyên môn điều động gã sai vào tháng bảy tới phụ trách phương chu h m thực sinh hoạt thường ngày cùng liên lạc với bên ngoài các loại mặt khác triệu gia đình chỉ phương chu tất cả quyền lôi ban đầu ký g i ấ y sinh tử bên trên có yêu cầu mỗi ba ngày nhất định phải đánh một trật quyền thế nhưng vào n g a y hôm nay thuyền đến bảo trì đ ệ u thấp triệu gia cũng không cần cầu hắn đánh quyền mà lại tiền lương như c ũ phát dù sao phương chu giết ma tộc bây giờ dị tộc tầm mắt bị bùi giáo chủ hấp dẫn phương chu lúc này xuất đầu lộ diện vậy tương đương là trong nhà cầu t h á p đ è lồng muốn chết phương chu tại đấu vũ tràng bên trong có ăn có uống còn có tiền lương cầm đơn giản thoải mái muốn nổi lên cả một ngày thời gian phương chu đều tại tu hành khí hải tuyết sân kinh dẫn dắt trong ngũ tạng lục vũ khí tại trong đan điền ngưng tụ thành một ngọn núi bất quá nhiều lần thất bại hắn cảm thấy trước tiên cần phải đem khí hải bổ sung viên mãn vương c ó thể ngưng tụ núi tuyết mặc dù ngưng tụ núi tuyết thất bại nhưng phương chu chí ít có minh s ắ c tu hành hướng đi phương chu càng hưng phấn không biết mệnh mọi tu hành lấy thời gian từng giờ từng phút trôi qua rất nhanh liền đến vào buổi tối phương chu kết thúc khí hải núi tuyết tu hành mở mắt ra trước mắt thanh khói lở l ờ nhắc nhở hắn có khả năng tiến hành di hồn thần giao, Thỉnh lựa chọn di hồn thần giao mục tiêu lục tử từ, từ tú p ư ơ n g chu nhìn trước mắt nhắc nhở cũng là không có quá mức lưỡng lự trực tiếp lựa chọn từ tú đến mức lục tử h ô n nào lại đến thân thể của nàng đi bảy trăng sáng treo cao gió nhẹ quét lá cây bị lay động tiếng xào xạc lay động lấy yên t i n h đêm ba giòn vang âm thanh chấn động thân cây đẹ xuống tiếng côn trùng tê vang hồng hộc hồng hộc k ị c h liệt thở dốc giống như ống bế có rốn giống như trong rừng rậm một đạo thân ảnh kiểu tiểu lung la lung lay đ ứ n g đấy tại thanh lãnh n g u y ệ t hoa chiếu d ọ ỏ i đến lôi kéo hẹp dài c à i bóng từ tú đầy người mọi mệt hai chân đều có chút r u lên đứng không đúng thân hình nàng mồ hôi n h n h ạ i mồ hôi thấm ướt của não bị gió thổi làm về sau lại, lại lần nữa thấm ướt có thể là nàng không có dừng lại nàng vẫn luôn nhớ kỹ tiền bối cùng ước định của nàng phi đao một v ạ n lần vung ra phi đao buộc lại cây cối một v ạ n lần nay khảo nghiệm là nghị lực còn có kiên trì một vạn lần nhấc cánh tay x u ấ t đao từ tú kẹp phi đao hai ngón tay đều r á c h ra c h ạ y xuôi theo máu tươi thế nhưng nàng không để ý đau đớn vẫn như cũ kẹp lên phi đao vận chuyển trong đan điền gần như khô cạn khí thế đ ồ n g nhiên vung ra phi đao đến giờ phút này chính xác đã rất c h í n h lệnh từ tú hoàn toàn bằng vào chính mình một lời ý chí đang kiên trì lần này phi đao mất khống chế rơi trên mặt đất không có bắn trúng thân cây từ tú bỏ hướng ph nhặt lên về sau kéo lấy trầm trọng bộ pháp một lần nữa trở về chỗ cũ lại lần nữa bắt đầu thi triển phi đao thuật ba phi đao bằng chúng từ tú từng ngụm từng ngụm t h ở dốc hô hô thứ chín nghìn chín trăm chín mươi chín nhanh lập tức liền phải hoàn thành trên thực tế phương chu đã di hồn đến nhục thể của nàng bên trong chẳng qua là phương chu an tĩnh nhìn xem cũng không có xuất thủ trưởng khống từ tú thân thể đây là phương chu phát hiện di hồn thần giao thần thông một cái khác điều k h i ể n phương thức yên lặng nhìn xem nhìn xem cụt một tay thiếu nữ tại cô tịch trong đêm nương tựa theo một lời ý chí thực hiện cùng hắn ước định phương chu trong lúc nhất thời cũng là có chút cảm xúc bị thiếu nữ kiên trì cùng nỗ lực cảm động từ tú thiên phú phi thường tốt mười bảy tuổi võ sư so với phần lớn người đồng lứa đều muốn ưu tú có thể là cố gắng của nàng cùng chăm chỉ cũng vượt xa phần lớn người đồng lứa ông trời đền bù cho người cần cù thiên phú thêm chăm chỉ sẽ hình thành chất biến đến lúc cuối cùng một ngọn phi đao đâm vào trên cây từ tú ánh mắt lộ ra vui mừng nàng toàn thân một cái lảo đảo rốt cuộc khống chế không nổi m u ố n té ngã trực tiếp nằm dạp trên mặt đất nàng quá mệt mỏi mệt mỏi không chỉ là thân thể còn có ý chí ở trong quá trình này từ tú rất nhiều lần đều muốn từ bỏ thế nhưng nàng vẫn là cắn môi kiên trì được môi giới sớm bị khai ra vết thương máu tơi tiết ra để cho nàng ý chí rõ ràng từ tú cảm giác mình thân thể muốn ngã rơi xuống đất bất quá sắp vẽ ngã thời điểm phương chu tiếp quản từ tú thân thể ổn định thân hình tiền tiền bối từ tú ý thức có mấy phần kinh hỷ đến rồi tiền bối quả nhiên thực hiện hứa hẹn tới bên trên thân thể của nàng ừ m là ta phương chu ôn hòa mở miệng phi đ a o một vài lần ngươi hoàn thành ngươi ta ở giữa hứa hẹn không sai trong lời nói mang theo vài phần t á thưởng đạt được khen ngợi từ tú nghe rất vui vẻ trong lúc nhất thời phảng phất có một cỗ gió xuân thổi tới đưa nàng ý chí bên trên mọi mệnh quét sạch sành xanh nhiều đa đa tạ tiền bối khen ngợi từ tú vui vẻ nói sách núi có đường cần vị kính học hải vô nhai khổ làm thuyền tập võ cũng là như thế phương chu thanh nhẫn môn hòa tiếp theo một cái trước mắt thần tâm k h ẽ động có hay không tiến vào truyền võ điện dạy bảo từ tú phi diệt bao nhắc nhở bắn ra phương chu tự nhiên chưa từng tự tuyển sau đó từ tú liền cảm giác mình trước mắt trời đất quay cuồng đợi đến trước mắt thư thái liền xuất hiện ở một tòa to lớn mà đẹp đẽ trong cung điện võ ký truyền thừa sắp bắt đầu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đạo cụ khắc cốt giáo tiên đã cấp cho phương chu trôi nổi tại cung khuyết bên ngoài cầm trong tay thức dạy học quan sát trong cung điện t ử tú nhân tộc võ đạo làm tân hỏa vĩnh chuyển hôm nay chuyển cho ngươi phi dịp bao luyện thật giỏi thật tốt học phương chu mở miệng thanh â m to lớn như mộ cổ thần trung quanh quẩn tại cung khuyết ở giữa đinh hai nhức bóc trong cung điện cụt một tay thiếu nữ t ử tú toàn thân căng cứng chỉ cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi đây là hạng gì thủ đoạn thần thông lại có thể đem ý chí của nàng lôi kéo vào này thần kỳ trong cung điện toại ngươi thì mới thật sự là thơ bất khả chắc từ tú nghe nói phương chu lời nói vội vàng đứng thẳng tắp túi đầu cần tuân tiền bối dạy bảo cùng lục từ cười toe toét t phong cách hoàn toàn không giống thiếu nữ từ tú rất chân thành hết sức thận trọng thậm chí coi này là làm chính mình khó được cơ duyên sau một khắc từ tú liền cảm giác trong óc một hồi phường lên phi diệp đao tu hành phương thức cùng nội dung dồn dập truyền lại vào trong đầu của nàng loại thủ đoạn này thần hồ kỳ kỹ từ tú để xuống trong lòng rung động an tính tiêu hóa lấy phi diệp đao nội dung hồi lâu sau từ tú bắt đầu ở truyền trong võ điện luyện tập phi diệp đao nàng giơ tay lên lan không ngưng tụ ra một ngọn phi đao đan điện khí hải bên trong khí thế bắt đầu dâng lên chẳng vào phi đao bên trong ngón tay nhảy lên ở giữa phi đao vung ra xé rách không khí hóa thành một đạo bạch mang tốc độ cực nhanh tiêu s ạ không khí mơ hồ đều lưu lại mơ hồ dấu vết quả nhiên là tiền bối từng hiện ra qua phi diệt đao đông nhiên trong cung điện chống r ồ n g xuất hiện một cây màu đen t h ư ớ c d ậ y học cầm đao tư thế không chính xác khí thế tỷ lệ lợi dụng quá thấp tinh khí thần không đủ tập trung lắng nghe sai lầm hồi ức cố nắn phương chu thanh âm nhàn nhạt, nhạt như sấm xét lăng không văng lên sau đó tại từ tú ánh mắt kinh ngạc bên trong màu đen thức đ Màu đen tư h học ứ c c dậy quật ờ n không lớn, g độ có tú h phóng nhường ể là quỷ dị lại là quỷ đau dị giác đem cảm giác đau phóng to, từ t nhịn không đ ư ợ cắn từ cổ hỏng chỗ sâu phát ra để nén thanh、âm. Từ tú cổ chỗ c hỏng nén sâu âm. ra để môi sắc mặt hơi hơi ửng hồng nàng thế mà liền cầm đao tư thế đều sai thật là mất mặt t ừ tú cảm giác mình bị đánh là đáng đ ờ i loại sai lầm cấp thấp này đều sẽ phạm thức dậy học quật đối ngươi có chỗ tốt bất quá sẽ có một chút đau nhức ngươi nhẫn một thoáng phương chu suy nghĩ một chút vẫn là gợi ý một thoáng tư tú cùng lục từ không giống nhau thiếu nữ này hết sức kiên cường mà lại hết sức có thiên phú cũng sẽ bản thân phân tích sai lầm bản thân sửa lại thức dạy học cũng là có thể quật ít một chút danh sư xuất cao đồ thế nhưng danh sư đối có thiên phú học sinh cuối cùng sẽ tha thứ cùng nhân từ chút nghiêm khắc luôn là lưu cho lục từ này loại yêu náo động đến học sinh không từ tú nhắm mắt lại tiền bối kế tiếp tục từ tú cắn môi nói bị t h ư ớ c dạy học quật hoàn toàn chính xác rất đau đó là một loại đi sâu linh hồn đau đớn thế nhưng nhường từ tú vui mừng chính là nàng tại bị roi đánh thắng được chỉnh bên trong đối với thi triển phi đao thuật chỗ phạm sai lầm địa phương đúng là trí nhớ sâu hơn sửa lại tới cũng có thể suy một ra ba này thức dạy học quật chương ó t ể làm c tu hành càng thêm tốc hành Không hổ càng là tiền cao. bốn mươi chín từ tú hạnh phúc chương bốn mươi chín từ tú hạnh phúc từ tú cảm giác linh hồn đang thăng hoa mặc dù thân thể thừa nhận thức d ậ y học còn thống khổ có thể là nàng đối với phi diệp đ a o n ắ m giữ lại là càng thành thạo dù cho tử tú có không kém thiên phú thế nhưng nàng chưa bao giờ có nắm bắt tại như thế trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ một môn phi đao v õ kỹ phải biết phi đao v õ kỹ so với bình thường đao pháp càng khó nắm giữ càng ăn tiên h phú và xúc cảm mà tiên bối quật đánh xuống thức dạy học mỗi một lần đều để nàng linh hồn c h â n chiến thân thể tê dại thời khắc đúng với sai lầm trí nhớ sâu hơn tuyên khắc linh hồn tại trong linh hồn nghĩ lại phương chu yên lặng không nói gì chẳng qua là chết lặng quật lấy thức dạy học lục từ cùng tử tú hoàn toàn là hai loại phong cách lục từ đối với tu hành cũng không có quá mức khắc khổ mà tử tú lại là có thể ăn đến khổ, không sợ vất vả. không sợ mệt mỏi đối với tu hành tràn ngập hướng tới so sánh với nhau phương chu càng tán thưởng t ử tú cụt một tay thiếu nữ thích c n c cổ yêu quất yêu tu hành phương chu nghĩ đến t ử tú như thế chăm chỉ tu hành hắn chỗ có thể thu được kinh nghiệm võ đạo chắc chắn không ít quả nhiên mở ra t ử tú tin tức sổ xem xét góp nhặt kinh nghiệm võ đạo đi đến sáu mươi điểm nếu không phải mỗi ngày từ một cái thần giao đối tượng trên thân có khả năng rút ra kinh nghiệm võ đạo có hạn mức cao nhất phương chu cảm thấy lấy t ử tú chăm chỉ sức lực kinh nghiệm võ đạo số lượng hẳn là càng nhiều phương chu xúc động không thôi giữa người và người khoảng cách quả nhiên to lớn có người có thiên phú thế nhưng vẫn như c ũ không có nửa điểm thư giãn sẽ đem hết toàn lực đi nỗ lực có người không có thiên phú lại là liền nỗ lực đều chẳng muốn nỗ lực phương chu tiếp tục tại c h u y ể n võ điện bên trong thúc giục lấy t ử tú tại phi diệp đao bị t ử tú thuần thục nắm giữ về sau phương chu suy nghĩ một chút đem thái cực chi đạo cũng chuyển cho t ử tú t ử tú bởi vì là cụt một tay lại thêm là nữ hải tử về mặt sức mạnh thiên sinh liền sẽ so bình thường võ sư yếu hơn không ít mà đạt được c h u y ể n võ thái cực về sau từ tú cảm giác thượng thiên tự hồ lại lần nữa vì nàng mở ra một cánh cửa số từ tú mười phần chân quý này kiếm không dễ cơ hội càng thêm nỗ lực cùng điên c ù n g tu hành chịu đựng lấy đau đớn từ tú cắn ngôi ánh mắt bên trong phảng phất có một đám lửa sáu trời tối người yên t ừ thiên tắc đẩy người m ỏ i mệt v ề tới chính mình căn phòng bên trong hắn lấy xuống mũ quan treo ở làm bằng gỗ trên c ậ y áo bỏ đi q u a n phục ngồi lên cái ghế thở ra một hơi thật dài thân là võ đạo gia từ thiên tắc vào chiều làm quan về sau lo liệu tự thân nguyên tắc thanh chính liêm khiết không muốn hướng các dị tộc thỏa hiệp đặc biệt là tiên tộc hắn tại lam châu nhậm chức trong lúc đó hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc không được nhường tiền tộc phụ dung tiên dầu tại lam châu khu vực bên trong trào hàng mệnh lệnh này không chỉ đắc tội tiên tộc cũng đắc tội không ít nhân tộc quan viên bởi vì bóp chết lợi ích của không ít người tiên tộc phù dung tiên dầu bán chất béo phi thường lớn dù cho tiên tộc lấy đi đại bộ phận lợi nhuận còn lại lợi nhuận nhân tộc chia cắt cũng là có thể ăn cái đầy b u ồ n đầy bát mà từ thiên tắc kiên trì chặt đứt lợi ích của không ít người nơi phát ra từ thiên tắc liêm khiết thanh bạch qua có chút nhỏ khó chỗ ở cũng không phải cái gì hoa lệ p h ủ đệ chẳng qua là đơn sơ phòng nhỏ từ thiên tắc mình ngược lại là không quan trọng liền là khổ hắn nữ như kia Đi t hôm e o hắn chưa từng c nay g ngày n tốt l cùng hắn, cùng hắn thậm chí không có tiền cho nữ nhi h cũng cùng nữ bởi vì cấp cho đồng lộc không có gì bất ngờ xảy ra lại bị cắt xén một nửa thế nhưng từ thiên tắc đã không cần thiết hắn cô ý dùng đồng lộc đến quán rượu mua một đầu nước m u ố i vịt bởi vì hắn biết nữ nhi thích nhất nước m u ố i vịt tú nhi cha mua cho ngươi nước m u ố i vịt mau tới nhân lúc còn n ó n g ăn từ thiên tắc một bên xoa mi tâm một bên la lên nhưng mà trong phòng im ắ n g không có trả lời từ thiên tắc xứng sở trong lòng không khỏi xích chặt nữ nhi trong ngày thường cũng sẽ ở trong phòng chờ hắn trở về đây là đi nơi nào từ thiên tắc cuốn quýt tìm ra phòng nhỏ ở phía xa trong rừng r i ầ m thấy một đạo gầy gò mảnh m a i thân ảnh quật cường vung vẩy lấy phi đao thở hồn hện mồ hôi như t ư n g ra thiếu nữ toàn bộ mái tóc đều dính tại trên trán một tay tay cầm máu me đầm đĩa ra thịt các chỉ mỗi một chiếc phi đao bên trên đều tiêm nhiễm lấy thiếu nữ vết máu từ thiên tắc đứng ở đằng xa an t ĩ n h nhìn xem từ tú nhìn xem thiếu nữ tại trong gió đêm phiêu đáng tay h á o một tấm tang thương mặt mo bên trên tràn đầy tự trách từ tú tại tu hành vì mạnh lên m à tu hành mà từ tú cố gắng như vậy tu hành vì cái gì từ thiên tắc trong lòng rõ ràng nhất là vì không kéo chân hắn không trở thành hắn ở trong quan trường cả tay Thú Từ nhi. Không khỏi người trung niên mọi mệt cùng bất đắc d ĩ xông lên đầu hắn như tham liền cũng trôi qua hết sức dễ chịu có thể là hắn có lỗi với bách tính hắn như liêm liền bị quan trường đồng liêu xa lánh chèn ép có lỗi với nữ nhi lưỡng nan quyết sách khiến cho hắn cảm giác được đ ầ y người mọi mệt hắn cảm giác mình hết sức thất trách không xứng là một m cái phụ thân hắn ở quan trường bên trong nhận hết ủy khuất chưa từng khóc thế nhưng về đến trong nhà thấy nữ nhi chịu khổ lại là khó tự đẻ xuống n g u y ệ n hoa dưới phương chu k h ô n g chế t ử tú thân thể chậm rãi mở mắt ra thấy được nơi xa dựa vào bên tây gục mặt im ắng khóc thút thít nam nhân phương chu biết nam nhân này chính là phụ thân của từ tú vị yêu võ đạo ra từ thiên tắc đối phương cũng là một vị triều đình quan viên chủ trương ngăn chặn phụ dung tiên dầu tại nhân tộc vực giới bên trong mua bán quan viên nam nhi không dễ rơi lệ nhưng một cái nam nhân bộ mặt tốt tít tất nhiên là gặp phải vô cùng lọc lòng sự t ì n h phương chu cũng có thể đoán được cái gì nghĩ đến từ tú tay cụt lại nghĩ tới nghèo khó phòng nhỏ phương chu thở dài cái này thói đời làm ô t r ọ c nhiều người liền sẽ nghĩ đến kéo người sạch sẽ cùng một chỗ ô t r ọ c r a nước bùn mà không nhiễm thanh quan không dễ làm nhắm mắt phương chu kết thúc chuyển võ điện t u hành canh giờ đã đến ta làm rời đi trường phong phá lãng sẽ có lúc trực treo vân phạm tế thương hải cùng nỗ lực chi phương chu thanh ấm to lớn mở miệng q u a n q u ầ n tại từ tú bên h a i từ tú tâm thần bị lôi kéo ra truyền võ điện trong lúc nhất thời cũng là có chút vẫn chưa thỏa mãn thiếu đi thức dậy học quất để cho nàng có chút không bỏ cung tiến tiền bối từ tú cung kính nói sau đó phương chu trở về từ tú một lần nữa n ắ m trong tay thân thể thiếu nữ n g n g đầu nhìn về phía nơi xa liền thấy che mặt khóc thút thít phụ thân trong lúc nhất thời không khỏi khe giật mình nàng vội vàng đứng dậy thấy nước mắt luôn đầy mặt phụ thân trong lòng không khỏi đau buồn cùng kinh hoàng cho là mình phụ thân lại ở quan trường bị hủy c t gì cha không không không khóc từ tú v ô v ô từ thiên tắc b ả vai nói từ thiên tắc xóa đi trên mặt lão lệ ở trước mặt con gái rơi lệ khiến cho hắn rất là ngượng n g ủng thú nhi cha chẳng qua là bị gió cắt m ế mắt ngươi làm sao không nữa trong phòng ở lại chạy tới ngoài phòng luyện phi đao từ thiên tắc l u ố t l u ố t từ tú đầu nói võ đạo gia sát hạch nhanh muốn bắt đầu tú nhi phải cố gắng tăng lên chính mình trở thành võ đạo gia vì cha phân h u sẽ không kéo cha chân sau từ tú nụ cười sán lặn nói thế ừ t i nhưng tắc n từ thiên l、so so、tắc miễn cưỡng cười một tiếng ta tú nhi thiên phú có thể là vạn người không được một nhất định có thể thông qua sát hạch trở thành võ đạo gia cha đến lúc đó tự mình cùng ngươi đi tham gia võ đạo gia sát hạch từ tú nghe vậy không khỏi kinh hỷ và phần thật sao ta ơn cha từ tú biết từ thiên tắc b ệ bộn nhiều việc cực lực ngăn cản lấy phụ dung tiên dầu tại lam châu buôn bán trong ngày thường từ thiên tắc căn bản không có thời gian làm bạn nàng từ nhỏ đến lớn từ thiên tắc theo nàng số lần có thể đến được trên đầu ngón tay lần này có thể theo nàng tham gia võ đạo gia sát hạch nhường từ tú trong lòng mười phần kinh hỷ cùng thỏa mãn thiếu nữ lòng tràn đầy vui vẻ thậm chí nhịn không được muốn nhảy cấm hoan hô từ thiên tắc cười cười vớt vớt từ tú đầu đi đêm dài trời lạnh chúng ta trở về phòng cha mua cho ngươi thích ăn nhất nước mới vịt u hành cả ngày từ tú đã sớm bụng đói tê vang nghe nói có nước mới v ị ăn nàng không khỏi vui vẻ h nguyễn n d hoa thanh lãnh chiếu dọi cùng nắm kéo cha con hai người kết quả thân ảnh càng kéo càng dài cho đến đụng chạm lấy đường chân trời phần cuối truy cập trang web vào đi ở chuyện phun com để nghe c o ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm m ư người đã năm ngày chưa từng di hồn thần giao đối tượng truy cập trang web vào đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 50, người đã năm ngày chưa từng di hồn thần giao đối tượng phương chu trở về thân thể mở mắt máy mắt toàn thân căng cứng may m à lần này ủy thác quản lý tựa hồ cũng không có náo ra cái gì yêu tiêu thân lưu lãng thi nhân vị kia đẩy mỡ phòng linh cũng không xuất hiện phương chu từ trên giường bỏ lên như có điều suy nghĩ có lẽ phòng linh ủy thác quản lý là cần một chút ngoại ý muốn nhân tố kích thích trước đó làm ai t ỷ đến còn có lần trước là bởi vì có người uy hiếp được an toàn của hắn vì vậy thư ú c chi linh a n xếp lên trên nếu là bản thể không có bất kỳ cái gì nguy h i ể m cùng uy hiếp cái kia thư ốc chi linh cũng chưa chắc sẽ ra ngoài ủy thác quản lý vừa nghĩ đến đây phương chu cũng là cảm giác dễ dàng rất nhiều ngồi xếp bằng phương chu suy nghĩ một chút tại trong giạp vận chuyển công pháp khí hải tuyết sơn kinh ngưng khí tốc độ rất nhanh thế nhưng theo phương chu vẫn là chậm chút hắn tại t r u y ề n võ phòng tối bên trong thôi diễn thời điểm đem khí hải tuyết sơn kinh cũng có thể là thôi diễn đến võ sư cấp độ đình phong phương chu bây giờ vẹn vẹn dựa vào khí hải tuyết sơn kinh liền có thể tu hành đến võ sư đình phong thế nhưng mong muốn bước vào luyện khí đại võ sư cấp độ cũng có chút cố hết sức cần phương chu tiếp tục tăng lên cùng hoàn thiện công pháp mới được tu hành trong chốc lát góp nhặt có chút linh khí về sau phương chu cảm thấy tốc độ thật sự là quá chậm vì vậy lựa chọn tiêu hao kinh nghiệm võ đạo chuy hắn đem theo từ tú c h â ấy vơ vét 60 điểm kinh nghiệm võ đạo toàn bộ chuyển hóa còn thường một trăm điểm làm công pháp thôi diễn nghiên cứu tài chính kinh nghiệm võ đạo chuyển hóa về sau phương chu chỉ cảm giác đan điền của mình khí hải tựa hồ trong tích t ắ c p h ồ n g lên dâng lên bất quá khoảng cách viên mãn còn có chút t r ê n lệch không nhỏ thời gian một ngày một ngày trôi qua phương chu tại trong giảm ngốc vô cùng dễ chịu gã sai vật tháng bảy mặc dù cực quyền thu được đại lượng tài sản có thể là không có lựa chọn bay một mình vẫn như cũ đi theo triệu gia thậm chí còn chủ động hướng triệu gia đề nghị muốn ở tại phương chu bên người triệu gia đối với cái này tự nhiên không có có dị nghị l đến n h ư đêm tối phương chu liền chọn bên trên từ tú thân đem thiếu nữ lôi kéo vào chuyển võ điện t h ế t lặng cơ chuyển võ thức ư dạy học nhường thiếu nữ cảm thụ từ linh hồn bớt nhìn xem thiếu nữ không ngừng mạnh lên phương chu rất hài lòng có loại nhìn tận mắt chính mình gieo dưới hạt giống tại nỗ lực này mầm cảm giác còn rất tươi đẹp mấy ngày nay phương chu cũng là cung cảm giác có chút phong phú bởi vì mỗi ngày hắn đều có thể từ trên người từ tú rút ra đến đủ số sáu mươi điểm kinh nghiệm võ đạo phương chu cũng không theo kiệt đem lấy được kinh nghiệm toàn bộ chuyển hóa làm tu vi khí h ả i cần thiết linh khí cuối cùng triệt để lấp đầy đôi bên cùng có lợi lẫn nhau tăng lên h i ế u nghị nhắc nhở người đã năm ngày thời gian không có di hồn thần giao đối tượng lục tử ngay tại phương chu chuyển hóa xong kinh nghiệm võ đạo cảm giác khí hải đã sắp muốn hoàn toàn bị lấp đầy thời điểm trước mắt của hắn lập tức thanh khói lờ lờ hội tụ thành một hàng chữ viết nhắc nhở hả phương chu khẽ giật mình theo bản năng gãi gãi đầu thế mà qua năm ngày sao nay bề bộn cấp trên cũng là nắm lục từ đem quên đi không có hắn giám sát nhà đầu này gần nhất có luyện thật giỏi võ sao phương chu theo triệu tưởng châu ấy biết được đến lục mang nhiên bị điều khiển đi tới thanh châu phụ trách cuộc chiến của thần ma sau chiến tranh đàm phán vấn đề này đối với thiếu nữ hẳn là cũng không nhỏ ảnh hưởng đi thần tâm k h ẽ động tiến vào truyền võ thư trong phòng trên bàn bát tiên đại biểu cho lục từ cái kêu màu đỏ hồn nến đã đốt hết phương chu suy nghĩ một chút dự định bên trên lục từ thân nhìn một chút thị sắt một thoáng thiếu nữ tu hành tình huống tại phương chu tâm niệm vừa động ở giữa khói xanh nhắc nhở hắn có k h ả năng lựa chọn di hồn thần g a o phương chu có chút giật mình hắn hôm nay mới vừa cùng từ tú thần g a o qua thế mà còn có khả năng cùng lục mỗi một ngày bên trong là không hạn chế thần giao đối tượng số lần sau phương chu vừa nghĩ đến đây không khỏi ngưng trọng lên nay đã có thể hết sức khảo nghiệm thời gian của hắn quản lý trình độ thanh khói lượn lờ linh hồn b ú t lên mây mù lượn lờ ở giữa phương chu cảm giác ý niệm của mình phảng phất phá vỡ muôn vàn mây chạy vung xuống nhân gian bảy kim châu kinh thành t ắ t hạ học phủ lục từ có chút thất hồn lạc phách đi tại t ắ t hạ học phủ lục từ có chút h ấ t h n lạc p h h đi tại tắc hạ h ọ phủ lục từ có chút t h ấ hồn l c ả hiệu sự không ít cả người tinh khi thần mười phần mười p h i chủ yếu là n à y ba ngày nàng gặp phải đá kích c đầu tiên là phụ thân nàng lục mang nhiên được an bài đi tới thanh châu cùng dị tộc đàm phán làm tác hạ học phủ học sinh nàng sao lại không hiểu được nơi này đầu tính nguy hiểm cùng dị tộc đàm phán vốn là nguy hiểm cực chuyện đại sự hơi không cẩn thận dị tộc trở mặt trước hết nhất gặp nạn chính là này chút nhân viên ngoại giao cho nên lục t ư một trái tim đều triệt để nhấc lên nơm nớp lo sợ mấy ngày nay mẹ nàng sầu nao hức lục t ư nhìn ở trong mắt trong lòng cũng vạn phần khó chịu nàng từng thuyết phục phụ thân đ ư n g đi thanh châu có thể là lục mang nhiên chẳng qua là sở lấy đầu của nàng cười lắc đầu lần này thần ma đại chiến hạ màn kết thúc ta nhân tộc mấy chục vạn huyết mạch võ giả lao tới chiến trường bọn hắn chết trận ngoại vực ta lần này đi thanh châu đã là đại biểu nhân tộc tôn nghiêm cũng là đi vì này chút chiến sĩ đã chết nhóm lấy một cái lợi ích hồng lư tự người người đều lùi bước không ai nguyện ý đi tới thanh châu nếu là ngay cả ta đều rút l ù i chết đi những n à y nhân tộc võ giả lợi ích ai đi chinh phạt tộc yếu không ngoại giao nhưng lúc này đây chúng ta tại cuộc chiến của thần ma bên trong thuộc về chiến thắng tộc nên có tôn nghiêm chúng ta không thể ném nên có lợi ích chúng ta không thể thả lục mang nhiên trong giọng nói mang theo mấy phần quyết tuyệt cùng kiên định lục từ vô pháp thuyết phục lục mang nhiên cũng không có tư cách thuyết phục bởi vì lục mang nhiên sẽ đi tới thanh châu một cái nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn này chút tắc hạ học phủ học sinh cử hành du hành có thể là chúng ta chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi à lục từ mí môi cảm giác thế giới quá tối đen ngoại trừ lục mang nhiên sắp lên đường đi tới thanh châu sự tình mang tới đà kích còn có một cái đà kích thì là đến từ phương chu tiền bối đã năm ngày không có trải qua thân thể của ta xem ra tiền bối nay trời cũng sẽ không tới mỗi một ngày mong mọi cùng trông mong chờ tới đều là thất vọng cùng thất lạc tiền bối là ghét bỏ thiên phú của nàng sao vẫn là nàng đối với tu hành bại hoại nhường tiền bối thất vọng rồi chỗ nào làm không tốt nàng đ ổ i còn không được sao lục từ có chút bi thương mấy ngày nay nàng đều tại hết sức nỗ lực tu hành tu hành tiền bối truyền lại kiếm pháp cùng trào công tiến bộ cũng hết sức rõ ràng mỗi ngày nàng đều dựa theo tiền bối căn dặn t hao tốn ít nhất bốn canh giờ về mặt tu luyện mỗi ngày đều tu luyện mệnh bở hơi thai mồ hôi đầm địa đây là nàng đời này lần thứ nhất như thế nỗ lực tu hành có thể là tiền bối vẫn như c ũ không tiền bối có phải hay không tại bên ngoài có những người khác lục từ thở dài một hơi tại học phủ ú tính đường nhỏ bên trong hành cầu đương nhiên mấy ngày nay đối lục từ mà nói cũng có một kiện đáng giá vui vẻ sự tình chính là hôm đó tại đông đầu phố đại khai sát giới triệu hưởng giáo tập tìm được nàng nói vô cùng xem trọng nàng muốn thu nàng làm người thừa kế đồng thời muốn dẫn nàng đi tới võ đạo gia sát hạch o lục từ nằm ngộng cũng muốn muốn trở thành võ đạo gia không nghĩ tới cơ hội này tới nhanh như vậy có thể đồng thời lục từ lại lo lắng cho mình võ đạo gia sát hạch o thất bại mất thể diện t r u n g quanh mười phần an tĩnh yến tĩnh như chết tiếng côn trùng tê ơ lá cây xóm cả tiếng tất cả đều biến mất không còn tam tích cho người ta một loại quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi cảm giác lục từ lông mày một đám từ trong trầm tư lấy lại tinh thần do xét t r u n g quanh lại phát hiện rõ ràng là thanh thiên b ạ c h nhật lại đen k ị t một màu từng đạo đạo quang màn bốc hơi mà lên ngăn cách bốn phía đông dưng có lời nói âm thanh từ màn sáng phía sau chuyển đến nàng liên là hồng lư tự thiếu khanh lục mang nhiên nữ nhi cũng là lần trước học sinh du hành bên trong nhảy nhất vui mừng cái kia tốt tốt thu thập một chút nàng dạng này liền có thể áp chế một á p chế nhân tộc học sinh nhuệ khí t r u n g quanh có dị tộc du học từ đệ thanh â m quanh quần đây là một trận chủ mưu trả thù lục từ trong lòng chìm xuống xinh đẹp trên mặt toát ra một tía ngưng trọng thất s á c lần trước du hành không ít học sinh mặc dù bị lục mang nhiên cưỡng ép bảo vệ thế nhưng học phủ bên trong dị tộc du học tử đ ệ tại triệu tưởng giáo tập bị truy nã về sau càng ngày càng không kiêng nể gì cả đem những cái kia chết đi thần tộc du học tử đ ệ cựu h ậ n chuyển rời đến du hành đám học sinh trên thân nhiều lần tìm phiền thoái học phủ bên trong giáo tập cùng triệu đình quan viên mặc dù trách móc nặng n g ư ờ i qua nhưng cũng vẹn vẹn là trách móc nặng n g ư ờ i thôi thủ đoạn mềm yếu căn bản là không có cách chấn n h i ế t bọn hắn thậm chí có không ít học phủ cao tầng dứt khoát lựa chọn hơi thợ sự tỉnh yên tính dị tộc này một lần nhường lục từ t không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng bây giờ có không ít học sinh biệt khuất lựa chọn nghỉ học hiện tại n à y chút dị tộc du học từ đệ c h ầ m c h ầ m chiếm hữu nàng cùng lúc đó phương chu ý thức phá vỡ lượn lờ mây mù như chút xuống ánh nắng thời gian qua đi năm ngày cuối cùng lặng yên không tiếng động lại lần nữa ghi tên lục từ thân thể chương năm mươi mốt tiếp đó giao cho ta chương năm mươi mốt tiếp đó giao cho ta nơi này là t ắ t hạ học phủ ban ngày ban mặt các người dám trắng trận độc thủ lục t ừ quát cảm thấy mối nguy nàng cao giọng lời nói mong muốn đem thanh âm truyền đi vô dụng đây là ta quỷ tộc quỷ vượt thuật trận ngươi k ê u gạo ngươi cầu cứu xuyên thấu không được thuật t r ậ n màn sáng như là sóng nước dập dởn sau đó có bốn năm vị dị tộc du học tử đệ xuất hiện là thần tộc cùng quỷ tộc du học tử đệ bọn hắn cười xấu xa nhìn xem lục tử trong đôi mắt mang theo tàn nhẫn cùng tội ác bây giờ t ắ t hạ học phủ bên trong nếu là triệu cường vẫn còn bọn hắn sẽ còn thu lại chút nhưng hôm nay triệu cường bị truy nã bọn hắn dù cho đã làm những gì dựa lưng vào các tộc chú làm giới nhân tộc triều đình cuối cùng chọn việc lớn tan chuyện nhỏ h o ặ không huống hồ nhân tộc triều đình vừa mới gặp được các tộc chú giới làm vẫn trách bây giờ lại không dám đối bọn hắn này chút trừ tộc du học tử đệ làm t o chuyện Quỷ tộc du học tử đệ tìm tới lục tử đó là bởi vì lục tử là lục mang nhiên nữ nhi lần này nhân tộc sứ đoàn đi tới thanh châu đàm phán đại biểu là lục mang nhiên Quỷ tộc cường giả nói cùng lần này đàm phán sẽ liên quan đến quỷ tộc lợi ích cho nên bọn hắn này chút du học tử đệ liền dự định làm một đợt lục tử tiến vào mà tới bắt bóp lục mang nhiên mà thần tộc du học tử đệ thì t u ầ n túy là vì tại lần trước du hành sự kiện bên trong chết đi thần tộc tử đệ chút giận muốn mi giống như là thờ không nổi dòng nước muốn bao phủ hoàn toàn lục dị tộc du học t ừ đệ tại học phủ bên trong trắng trận khi nhục nhân tộc nữ học sinh loại kia không kiêng nghề gì cả loại kia c à n g hắn d ỡ lục từ mặc dù sớm có nghe thấy nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy bây giờ tự mình trải qua lúc vẫn là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi phảng phất ngày h ẹ trói trang bị ném tiến vào vô tận trong hầm băng lạnh lẽo nơi này là nhân tộc học phụ là nhân tộc địa bàn bọn hắn vì cái gì dám làm cản như vậy c ũ n g không kiêng nghề gì cả lục từ có chút nghĩ không thông đương nhiên nàng hiện tại muốn suy nghĩ chính là như thế nào đối mặt cái này mối nguy bốn vị dị tộc tu sĩ hai vị thần tộc hai vị quỷ tộc trong đó hai vị thần tộc là tương đương với luyện khí nhị cảnh võ sư mà hai vị quỷ tộc thì hơi yếu chút nhưng cũng tương đương với nhất cảnh v õ đồ đ n h p h o n g cho lục từ mang đến áp lực thật lớn đoạn này thời gian lục từ mặc dù hết sức nỗ lực tu hành thế nhưng luyện khí võ đạo tu vi như cũng chẳng qua là v õ đồ chưa bước vào võ sư dùng nhị n a g huyết vũ thực lực phối hợp thêm v õ đồ tu vi đối đầu bốn vị dị tộc tu sĩ nghĩ thắng khó sáu phương chu có chút ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới vừa buông xuống lục từ thân thể thế mà liền gặp chuyện như vậy bất quá phương chu cũng là không có quá lo lắng bởi vì phương chu biết triệu hưởng hết sức coi trọng lục tử hẳn là ở nơi nào âm thầm thủ hộ lấy lục tử thế nhưng bốn vị dị tộc du học t ử đệ trắng trận tại học phủ bên trong dự định ra tay với lục tử cái này khiến phương chu trong lòng vẫn như cũ có một cố vô danh l ử a cháy phương chu cũng không lập tức trưởng khống lục t ử thân thể hắn muốn nhìn một chút lục t ử tiếp xuống sẽ ứng đối như thế nào là lựa chọn cầu xin tha thứ cũng hoặc là, là lựa à l chọn chạy trốn vẫn là lựa chọn nên chiến nhưng bất kể như thế nào ở trong mắt phương chu này chút dị tộc du học tự đệ hôm nay phải chết bầy lục tử đúng không quỳ xuống cầu xin tha t h ứ kể ra lỗi lầm của mình. hướng chúng ta những cái k i a chết đi đồng bào xin lỗi chúng ta liền cân nhắc cho ngươi một cái thể diện xuống chàng v g không hôm nay xuống chàng có lẽ sẽ trở thành ngươi đời này đều khó mà quên tác ngộ thần tộc du học tử đệ cười lạnh nói trong mắt bọn hắn lục từ đã là thịt trên tớt Quỷ tộc du học tử đệ thì không ngôn ngữ chẳng qua là cười quái dị lục từ cắn răng trong đôi mắt mang theo phẫn nộ cùng bị phẫn các ngươi sẽ gặp báo ứng lục từ lồng ngực kịch liệt chập chủng trong lồng ngực lựa giận quần quận phun trào đương nhiên trong lòng của nàng cũng có chút sợ hãi dù sao nàng cho tới nay đều bị lục mang nhiên bảo vệ rất tốt một mình đối mặt dạng này mu nàng có hoảng sợ rất bình thường bất quá nàng không có lùi bước cứ việc hoảng sợ cứ việc hai chân đều đang rút r ú dày thế nhưng nàng quả thực là một bước đều chưa từng lui sinh mà l à người nàng dù cho chết cũng sẽ không hướng này chút đáng chết dị tộc cầu xin tha thứ xin lỗi nàng có tội gì có tội chính là đám này đáng chết dị tộc lục tư nắm chặt n ắ m đấm trong đôi mắt tràn đầy l ử a giận đối mặt thần tộc cùng quỷ tộc du học tự đệ nàng lựa chọn chủ động xuất kích tình nguyện đứng đấy chết không muốn quỷ mà sống nàng kích thích huyết nang bên trong máu huyết những ngày qua không ngừng tu hành võ kỹ bị nàng hiện ra cứ việc lục tư biết không có ích lợi gì nàng luyện khí tu v i dù sao chẳng qua là cái v õ đồ mà nhị nang huyết vũ thực lực đối mặt cùng giai dị tộc không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh thế nhưng nàng vẫn như cũng là huy quyền nàng tuy là nhược nữ tử thế nhưng vẫn như cũng duy trì hướng dị tộc huy quyền dũng khí chính như nàng đầy bầu nhiệt huyết gia nhập vào du hành hành động bên trong như vậy cứ việc thế gian h ắ cám nhưng nàng vẫn tâm hướng q u a m ì n h m u ố n chết thần tộc du học tử đệ nhìn xem chủ động ra tay lục tử trong đôi mắt lõe lên một vệ tạc khốc mi tâm màu vàng kim tinh thạch đột nhiên lõe lên hà quang trong đó một vị thần tộc du học tử đệ thân hình đúng là năm kéo bóng người vào nó giống như màu vàng kim chất lóe c h ư ớ c mắt tới gần lục t ử đồ chăn sống hôm nay liền để ngươi hiểu rõ thân vì nhân tộc nữ nhân b i hay t h â n tộc du học từ đệ tà mị mở miệng nếu là lục t ử là nhân tộc luyện khí võ sư cũng hoặc là là lưỡng nghi cảnh võ đạo gia vậy hắn còn kiên kỵ ba phần nhưng lục t ử chẳng qua là cái nhị nang huyết vũ huyết mạch võ đạo rất yếu l ố i căn bản không đủ gây sợ Vâng vàng Thân tộc du học từ tâm học du màu đệ mi một luồng áp lực vô hình giống như là hạ xuống khí áp hung hăng áp bách chạm đất từ bả vai t h â n tộc du học từ đệ kiếm chỉ lục t ử cao ngạo mà lạnh lùng mở miệng quát quỳ xuống thoáng chốc tựa như núi cao áp bách bao phủ lục t ử thân thể lục t ử trong đôi mắt chứa đầy nước mắt bao hàm lấy quyết tuyệt cứ việc cái thế giới này có chút hát đám thế nhưng nàng vẫn như cũ hết sức không bỏ bởi vì thế giới này có phụ thân mẫu thân có nàng đồng môn hào hữu còn có, có thể lên nàng thân thần bí tiền bối nàng hết sức không bỏ có thể là muốn cho nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ xin lỗi dị tộc như vậy k h u ấ nhục nàng không muốn quỳ cái dám lục từ mắt đỏ cán răng trách mắng nàng có khả năng trách mắng ác nhất thối lời nói thần tộc du học t ử đệ đôi mắt băng lãnh màu vàng kim trường kiếm đống nhiên gia tốc mục tiêu trực chỉ lục từ huyết nang chỉ cần đâm rách huyết nang lục từ trên cơ bản cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn thịt cá ma cha tấn nhân tộc thiếu nữ bọn hắn toàn bộ thần tộc du học t ử đệ vòng tròn đều kinh nghiệm phong phú kiếm càng lúc càng nhanh thần tộc du học t ử đệ hết sức tự tin một kiếm này lục từ trốn không thoát thế nhưng rất nhanh vị thần này tộc du học từ đệ liền cảm thấy không thích hợp bởi vì huy quyền lục từ nguyên bản phẫn nộ bi thương ánh mắt đột nhiên nhất bi trở nên lạnh lùng như băng xương phản phất biến thành người khác giống như lục từ đ ố n g nhiên hóa quyền vị trưởng dùng t r ư ờ n g tiếp kiếm lòng bàn tay sần dán vào thân kiếm như một tay quáy vặt lớn k h ẽ h ấ p đẩy xoay quanh quanh tròn ở giữa đúng là đưa hắn trên thân kiếm lực lượng cho hóa đi lại phục quanh tròn một cỗ lực lượng cuốn theo lấy hắn kiếm đúng là khiến cho hắn cầm không được kiếm trong tay cái kia nắm màu vàng kim kiếm trực tiếp rời tay ném đi ở không trung bị lục từ cho chiếm đi cái này sao có thể vị thần này tộc du học tử đệ trong lòng hoảng hốt kinh dị vô cùng nhìn về phía vị này xinh đẹp nhân tộc thiếu nữ đã thấy thiếu nữ nâng lên rào thật là tinh xảo gương mặt đ ạ m m ạ c nhìn xem hắn phảng phất tại xem một bộ tử thi thiếu nữ mặc không thay đổi bộ pháp di chuyển như ám ảnh chìm nổi lôi kéo tàn ảnh đạo đạo đúng là dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ gần sát thân thể của hắn kiếm trong tay nâng lên thần tộc du học tử đệ theo bản năng nâng cánh tay ngăn cản nhưng mà kiếm quang thời gian lập lọe nguyên một cánh tay đều bị g ọ bay đ i ể m điểm tích tích màu vàng kim giọt máu rội ở không trung tiếng hét thảm từ lúc vị này thần tộc du học tử đệ rú thảm còn chưa tiếp tục quá lâu đầu đầy tóc xanh trải tán thiếu nữ cầm trong tay màu vàng kìm trường kiếm không ngừng chút nào trệ vung ra một k h ỏ a tóc vàng bay lên đầu xoay tròn ở giữa ném đi nện rơi trên mặt đất phát ra văng trầm một kiếm vào đầu sáu tiền bối là ngài sao ừng là ta ô ô ô tiền bối thật chính là ngài ngài rốt cuộc đã đến lục từ cảm giác mình mất đi đối thân thể k h ô n g chế nhưng mà nàng cũng không hoảng sợ ngược lại là vô cùng kinh hỷ n à y loại quen thuộc bị trên thân cảm giác để cho nàng nhịn không được gào khóc đó là một lời quật cường cùng không sợ lôi bước tìm tới cảm giác an toàn về sau vô hạn ủy khuất sông lên đầu khó tự kiểm chế thút thít người làm rất tốt tiếp đó giao cho ta phương chu ngữ khí nhu hòa nói bảy u ỷ vự thuật trong trận một vị khắc thần tộc du học tử đệ biểu tình hài hước lập tức cứng đờ hai vị quỷ tộc du học tử đệ cũng là kinh ngạc không thôi theo giao thủ đến chém đầu tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quan hòa thạch thật sự là quá nhanh thiếu nữ tàn nhẫn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn nhân tộc này thiếu nữ giống như cùng bọn hắn bình thường gặp phải không giống nhau lắm nơi xa đen dài chữ thiếu nữ trên thân nhuộm màu vàng kim thần tộc máu nghiêng nắm bảo kiếm khẽ nuyết lấy mượt mà cái、cằm. lãnh ngạo mà khóc mạc nhìn bọn hắn do y mắng chợ có sát cơ đất bằng lên chương 52, giết địch cần gì lý do chương 52, giết địch cần gì lý do một cái đầu lâu lăn đầy đất máu tươi chảy tại thời khắc này quỷ vượt thuật trong trận lâm vào yên t ĩ n h như chết cái này b ả n bị bọn hắn coi là thịt cá trên thất gỗ thiếu nữ lại là tại thời khắc này thể hiện ra để bọn hắn tim đập nhanh chiến lược tại bọn hắn thậm chí chưa từng phản ứng lại thời điểm chém giết một vị thần tộc du học tử đệ đây chính là một vị tương đương với nhân tộc luyện khí nhị cảnh thần tộc du học tử đệ cứ việc không phải thần tộc bên trong ưu tú hậu bối thế nhưng chạy xuôi theo thần tộc huyết mạch tuyệt không phải tu luyện huyết mạch võ đạo nhân tộc nhị nang huyết vũ có thể so sánh có thể là liền là đơn giản như vậy trực tiếp bị giết chém xuống một cái đầu lâu giống như là ăn cơm uống nước đơn giản Quỷ tộc du học tử đệ khuôn mặt sớm đã biến sắc bọn hắn thực lực chẳng qua là nhất cảnh thần tộc tử đệ đều bị giết bọn hắn có thể gánh vác trên thực tế mặc kệ là thần tộc cũng hoặc là là quỷ tộc giờ này k h ắ c này đều động tâm tư lục từ thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trong lòng bọn họ đã đánh lên chống n u i quân bọn hắn không phải sợ mà là đoán không ra lục từ đáy cho nên tính tạm thời chiến thuật tính rút vui bọn hắn muốn đi cũng đã không phải do bọn hắn bảy ồ ồ ồ tiền bối lục từ còn tại khóc đó là cảm nhận được cảm giác an toàn trong lúc nhất thời hết thẻ hủy khuất như vỡ đê nước sông sông lên đầu khiến cho nàng khó mà ư ớ c chế khóc giống không chỉ là hôm nay bị dị tộc du học t ử đệ vây khốn càng làm ấ y ngày nay bị khuất toàn diện tại lúc này phong thích t ố t không khóc có ta ở đây phương chu thanh â m khó được nhu hòa rất nhiều n à y tác hạ học phủ bên trong dị tộc du học t ử đệ đều là này tấm đức hạnh sao phương chu thản nhiên nói lục từ được can ủi một thoáng có chút thụ sùng n g kinh cũng là thật đúng là không tiếp tục tiếp tục khóc mà là một bên khóc thút thít vừa nói đều là như thế này đều không ngoại lệ dị tộc du học tử đệ vốn là các tộc bên trong trà trộn không như ý tiểu bối thậm chí có rất nhiều nghỉ học có rất nhiều thi không đậu học phủ có thậm chí là phạm vào tội vì vậy liền lùi lại mà cầu việc khác đến nhân tộc ăn ngon uống sướng không lý tưởng thuận tiện tại nhân tộc là mưa m làm gió bởi vì bọn hắn sau lưng có các tộc chú làm giới tại chỗ dựa cho nên bọn hắn không kiêng nghề gì cả lục từ thút thít nói ra bọn hắn tại chúng ta học phủ bên trong làm đủ cho xấu đều đáng chết lục từ nghĩ đến mấy ngày nay bị làm khó dễ đồng môn cùng với không thể làm gì không thể không nghỉ học du hành đồng bạn hận chạy lên não nghiến r ă n g oán hận nói rất tốt vậy liền đều chết chưa hết tội phương chu ngữ khí bình tĩnh nói lục từ s ư n g sở cũng là cũng có chút không lo được khóc nàng cảm giác tiền bối hôm nay giống như muốn làm đại sự tiền bối muốn làm cái gì lục từ không khỏi hỏi phương chu khống chế lục từ thân thể n g h i ê n năm từ thần tộc nhị cảnh tu sĩ trong tay đoạt tới bảo kiếm bảo kiếm này sắc bén vô cùng so với hắn tại đấu vũ tràng bên trong tốn hao số tiền lớn mua sắm thanh cương kiếm sắt đều muốn tới sắc bén đảo là một thanh tiện tay binh khí phương chu khống chế lục từ thân thể đầu tiên là bước từng bước nhỏ sau đó bộ pháp mở rộng một bước vượt qua ra hai mét khoảng cách chạy ở giữa còn như bay vọn mà phương chu lời nói cũng là đáp lại lục từ tắc hạ học phủ là nhân tộc địa bàn khi nào đến p h i ê n dị tộc ở đây khóc lóc con sòm các ngươi học phủ người mặc kệ vậy hôm nay ta liền tới quản một chút quỷ vực thuật trong trận một tịch mỹ lệ thân ảnh bỗng nhiên bay qua phương chu kích thích lục từ trong cơ thể huyết nang tinh huyết lưu chuyển ở giữa khí lực dâng lên ám ảnh kỹ xảo dưới bay vọt hướng về phía thần tộc du học tử đ ệ hôm nay đã sớm bị phương chu nắm giữ cồn qua lạn thuộc hai xương cựu kiếm thi triển lệ ra vị thần này tộc du học tử đ ệ chẳng qua là khó khăn lắm chống cự ở mấy kiếm sau đó liền bị động đâm thùng thân thể một kiếm nhất kiếm hung manh đâm mà ra tái hiện kiếm đâm như bức h o ạ một vệ kiếm chọn một khỏa g i ữ tợn đầu trùng thiên khởi quỷ tộc hai vị du học tử lệ đều dọa mềm n h n chân cái này nhân tộc thiếu nữ thật độc thật tay thật mạnh hai vị quỷ tộc du học tử lệ lết nhau nhìn xem dẫn theo chạy tràn màu vàng kim máu tơi ư bạo kiếm hướng bọn họ lao xuống mà đến lục tử bọn hắn không có lựa chọn nào khác Quỷ tộc bộ dáng rất xấu xí bọn hắn thậm chí không có c o i tâm tạng thế nhưng bọn hắn thiện giải phương diện tinh thần công kích có lẽ tinh thần công kích có thể chấn áp nhân tộc này thiếu nữ hai vị quỷ tộc du học từ đệ thử một chút buộc phát ra tinh thần trúng kích giống như là hai đạo vô hình mũi tên bắn mạnh vào lục t ử trong đầu phương chu không chế lục t ử thân thể lông mày hơi hơi một đám tại cảm nhận được hai đạo vô hình mũi tên bắn vào trong óc máy mắt chuyến võ thư phòng chấn động phương chu chỉ cả sau đó vô hình mũi tên từng khúc sụp đổ trong hiện thực phương chu kiếm chưa vung ra hai vị quỷ tộc du học từ đệ liền gào lên thế thảm đầu r ồ n dập như bắn nổ thương cầu chia năm xẻ bảy quỷ tộc liền này phương chu không nói gì mà trong thân thể lục từ ý chí thì là rung động đến khó dùng lời nói nàng đã sớm quên t rút tít chỉ còn lại có kịch liệt tiếng thở dốc như ống bê rút kéo cái này là tiền bối n à y chính là ta nhân tộc trí cường tiền bối xâm chiếm lấy lục thể của nàng một thân thực lực không phát huy ra mấy phần lục từ lòng dạ biết rõ đó là bởi vì nàng thân thể rắc rưỡi hạn chế tiền bối phát huy thế nhưng tiền bối ý chí tuyệt đối khủng bố có thể nắm giữ vô thanh vô tức xâm chiếm nhân thân thân thể bí thuật tiền bối hắn linh hồn há có thể không cường đại tiểu tiểu quỷ tộc hài hước hài hước không quan trọng đông đóm cũng dám cùng t r ă n g sáng không tiền bối là liệt dương cũng dám cùng liệt dương tranh nhau phát sáng lục từ hết sức xúc động bốn vị dị tộc tại chỗ bỏ mình đại khoái nhân tâm nàng cảm nhận được tiền bối phẫn nộ dết dết ế tiền t bối buông tay dết chết bốn vị dị tộc ta trên cơ bản khó mà tại tắc hạ học phủ ở lại nữa rồi chúng ta thậm chí có khả năng đánh tới tộc khách lâu nắm dị tộc du học sinh đều t ậ n d i ệ t lục từ điên c u ồ n g thét chói thai vang lên phương chu t r ố n g kiếm nhìn xem quỷ vực thuật trận sụp đổ nghe lục từ thét lên ánh mắt dần dần tập trung cùng tâm h thúy đối dị tộc du học tử đệ đại khai sát giới sao đạo cũng không phải là không thể được ngược lại có triệu tưởng tại người bảo đảm n g ư ờ i không sợ sao phương chu thanh âm lưu h ò a hỏi lục từ ngữ khí run dậy bên trong mang theo hưng phấn trong hưng phấn mang theo quyết tuyệt không sợ tiền đối không cần thương tiếp n ụ c thể của ta dù cho phát nổ huyết nang cũng không sao học phủ không cho chúng ta những học sinh này công đạo thiên vị dị tộc du học tử đệ chính như triệu hưởng sư phụ nói chúng ta liền chính mình đòi công đạo tộc khách lâu là học phủ chuyên môn bỏ ra nhiều tiền vì dị tộc du học t ừ đ ệ kiến tạo dị tộc du học học sinh có thể miễn phí và o ở thậm chí còn có ăn ngon uống sướng trợ cấp trợ cấp trái lại chúng ta nhân tộc không ít b ầ n hàn t ừ đ ệ thậm chí liền cầu học học phí đều thu thập không đủ ta thật chịu đủ lục tư quyết t u y ệ t nói nay biệt khuất học phủ không lốc cũng được đáng tiếc tộc khách trong lầu có dị tộc cường giả toa chấn bằng không lấy tiền bối bản sự làm thật có thể tại tộc khách lâu đại khai sát giới tản nhận chút cân giận phương chu đột nhiên cưới khẽ tộc khách lâu dị tộc vì khách quả nhiên là hài hước đến cực điểm tiểu tử chỉ đường lục tứ nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động tiền bối tới thật có thể là lục tứ muốn nói lại thôi không sao phương chu khép cười một tiếng cắt ngang lời của nàng không lưng một tay kéo lấy thần tộc du học từ đệ hai cái đầu sợi tóc màu vàng nóng một tay cầm kiếm một tay kéo lấy dị tộc đầu t hơi hơi ngoá i nhìn tầm mắt dư quang dường như mơ hồ trong đó thoáng nhìn nơi xa một tòa lầu cao mái con ngói xanh bên trên có hai đạo nhân ảnh khô tọa một người trong đó vì ô n kiếm thanh sang khách trên mặt đều là vẻ hài lòng không là người khác chính là triệu t ư ở n đến mức một vị khác sáu mươi lao nhân phương chu nhận không ra thế nhưng không trọng yếu có triệu tưởng tại phương chu liền có làm một chuyến bỏ chạy lực lượng dị tộc có hộ đạo giả ta nhân tộc liền không thật coi ta nhân tộc không người phương chu biết triệu tưởng sắp mang theo lục từ đi tới võ đạo gia sát hạch đã như vậy cái kêu hắn phương chu liền không chút kiên kỵ vì lục từ thật tốt tới một trận học phủ cáo biệt diễn xuất bốn tắc hạ học phủ hình vuông quảng trường quảng trường bên trên có không ít thân mang thanh s a m học sinh bưng lấy thư tịch bước chân vội vàng đông nhiên có thanh s a n học sinh thân thể cứng đờ toàn thân giống như là bị định trụ trong tay bưng lấy thư tịch trực tiếp trượt rơi xuống đất trải tản ra tới cơ hồ hết thể học sinh đều xem lên người tràn đầy không thể tin nơi xa một đạo h u y ể n c h u y ể n thân ảnh nện bước chân dài một tay n ắ m kiếm một cái tay khác nắm chặt mái tóc màu và nóng g tóc lan tràn đến cùng là hai k h ỏ a trên mặt đất khẽ động đầu đó là thần tộc du học sinh đầu điên rồi lục t ử sắt thần tộc du học sinh toàn bộ quảng trường y ê n tính không một tiếng động chỉ còn lại có đầu máu thịt cùng nền đá mặt ma sắt làm người dùng mình thanh âm thanh sam đám học sinh triệt để đến c u n g bọn hắn nhìn một chút trên mặt đất lôi kéo đầu lại nhìn một chút lục từ thân nhiễm màu vàng kim thần tộc máu bộ dáng phản phất nghĩ tới điều gì trong lòng có cỗ hỏa diễm đang thiếu đốt phương chu khống chế lục từ thân thể kéo lấy hai cái đầu m ặ t không thay đổi đi ngang qua, qua quảng trường đối với t h é t lên điên c u ồ n g thanh ý học sinh không có quá mức để ý đi lại không v ộ i không chậm không biết khi nào phía sau của nàng một vị lại một vị học sinh tự phát đi theo bên trên nàng giống như là bách xuyên tụ hợp vào biển cùng một chỗ hướng phía tộc khách lâu phương hướng mà đi mà đám học sinh phát hiện lục từ chỗ đi hướng đi đó là tộc khách lâu vị trí trong lúc nhất thời đám học sinh hốt hoảng mã kinh hãi bọn hắn lòng có cảm giác sau đó có lẽ phải có việc lớn phát sinh tắc hạ học p h ụ tộc khách lâu một vị thần tộc tứ cảnh cương giả chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung mi tâm thần cách đang không ngừng rung động phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đông dưng hắn mở mắt ra trong đôi mắt có tàn khốc lấp lánh hắn một cái lấp mình xuất hiện ở tộc khách lâu nói xanh mái c o n đ ỉ n h gió vù vù thổi lên lay động hắn quần áo trên người hắn túi đầu nhìn xuống đã thấy tộc khách trước lầu hội tụ có thanh s a n học sinh khoảng trăm người mà tại đây khoảng trăm người trước nhất đầu có một thiếu nữ một tay cầm kiếm một tay kéo đầu kéo chính là hai khỏa thần tộc du học t ừ đ ệ đầu càn rỡ các ngươi nhiều người như vậy hội tụ ở tộc khách trước lầu làm cái gì tụ chúng gây dối cho ta một cái lý do chính đáng thần tộc cường giả lạnh lùng nói nghe được lời của hắn đầy người màu vàng kim huyết y thiếu nữ chậm rãi nâng lên hai gò má nhìn nhau hắn mặt không biểu tình giống như mỉa mai giống như phúng đông nhiên trước đ ạ t một bước nắm chặt trong tay sợi tóc màu vàng nóng đông nhiên kéo căng đột nhiên vùng mạnh đ ộ n hai cái đầu gào thét ở giữa bị quăng ném mà ra ba ba hai tiếng như bình mà sấm xét đập vào tộc khách lâu cái kia đóng chặt khắc hoa cửa gỗ bên trên đem cái kia cửa gỗ cho ầm ầm đặt nát mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa thiếu nữ đạm mạc lanh khóc lời nói trôi giạt đ ồ n g b ề n giết địch cần gì lý do chương năm mươi ba suy nhược thiếu nữ nháy mắt hóa tuyệt thế bạo đồ chương năm mươi ba suy nhược thiếu nữ nháy mắt hóa tuyệt thế bạo đồ mãi con ngói xanh lên triệu ứng ô n kiếm trên người khí tức tại hơi hơi dập dởn hắn nhìn chằm chằm cái kia bị quỷ vực thuật trận bao vây lại là cường thế giết ngược lại thần tộc cùng quỷ tộc du học từ đệ thiếu nữ trong đôi mắt chỉ còn lại có hài lòng không h quả nhiên có võ đạo gia chi tư triệu tưởng đối lục t ư ưu tú đã không lời nào để nói chi một đoạn thời gian trước hắn cùng thiếu nữ tiếp xúc đồng thời dạy bảo thiếu nữ tu hành thế nhưng cảm giác thiếu nữ tự hồ thoáng có chút ngu xem ra hẳn là nhận lục mang nhiên ảnh hưởng thế nhưng hôm nay hết thệ cũng khác nhau lúc trước tại đông đầu phố một người một đao lật tung tam nang huyết vũ cảnh giới thống lĩnh bây giờ lại cường thế gọn gàng mà linh hoạt giết ngược lại thần tộc cùng quỷ tộc loại kia cảm giác quen thuộc hồi trở lại đến rồi thiếu nữ cầm kế máy nhìn thoắng nhìn mặc dù như kinh hồng nhưng lại nhường triệu ư ở n g hiểu rõ thiếu nữ phát hiện hắn sau đó thiếu nữ cử động cũng làm cho triệu ưởng hiểu rõ cái gì nhìn xem thiếu nữ kéo lấy hai khoả thần tộc học sinh đầu hướng tộc khách lâu mà đi triệu ưởng trong ngực kiếm liền không nhịn được đang rung động hôm nay có ta triệu ưởng tại ngươi cứ việc rút kiếm người nào cản trở dễ hay triệu ưởng đứng người lên một tịch thanh sam gió bên trong bay phất phới hào khí ngốc trời tại triệu ưởng bên người thì là một vị sáu mươi l ã o nhân lão nhân cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem triệu ưởng muốn nói lại thôi triệu ưởng q u a y đầu nhìn về phía lao nhân nói lý phụ chủ nên hiện ra bắp thịt thời điểm liền phải hiện ra cơ bắp bây giờ toàn bộ tác hạc phủ đều b người, người ngài đình lúc bộ n trước cực lực đem võ đạo đưa vào học phủ đem võ đạo định là khoa khảo hạng mục mục đích thật chính là vì thế sao ngài nhưng nhìn đến những cái kia bị ép nghỉ học đám học sinh trong con người của bọn họ đã không có ánh sáng triệu ứng hít sâu một hơi nói sáu mươi lão nhân ánh mắt v ẫ n đục mà thâm thúy đứng lặng mái con cao lầu ngắm nhìn t á t hạ học phủ trong lúc nhất thời đủ loại cảm giác chạy lên não đ ù i ngùi thở dài đi thôi đi thôi ngươi nói sự tình lão phu tự sẽ cân nhắc sáu mươi lão nhân khoát tay áo triệu ương đứng thẳng tắp cầm kiếm ống quyền hướng phía lao nhân thật sâu chắc tay một cái lấp mình biến mất không thấy gì nữa lao nhân còn xuống đứng lặng tại trên nóc nhà v ẫ n đục tầm mắt ngắm nhìn học phủ trong ngoài nhìn xem cái kia như sông chạy hội tụ tụ tại tộc khách trước lầu học sinh tác hạ học phủ, phủ chủ lý bộ giáp trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn bỗng nhiên hiện hiện một vệ cười tộc khách trên lầu thần tộc tứ cảnh c ư ờ n g giả đôi mắt ngưng tụ quắt chói h a i lên tiếng hắn đứng người lên ánh mắt bên trong hình như có tính thực chất hào quang bắn ra mà ra hai k h ỏ a thần tộc tử đ ệ đầu nay t r à đạp là thần tộc mặt mũi và tôn nghiêm thần tộc tử đ ệ đến nhân tộc học phủ du học t u hành đó là coi trọng tác hạ học phủ coi trọng nhân tộc thiếu nữ này lại dám đi như vậy s á t lục sự tình cùng lúc đó tộc khách trong lầu cũng rối loạn lên tất lại động tĩnh lớn như vậy sao lại không làm cho quan tâm thần ma tiên yêu ủy các loại tộc du học tử lệ dồn dập thò đầu ra thò mò nhìn tới khi bọn hắn xem rốt c u c dưới cái này nhân tộc thiếu nữ toàn thân nhiễm kim huyết bộ dán g lúc không khỏi kinh ngạc dâng lên đây là muốn làm gì cái này nhân tộc thiếu nữ chẳng lẽ muốn hiếu thắng sông chúng ta tộc khách lâu nữ nhân này đang tìm cái chết ta đi lên ra sẽ thật tốt dạy dỗ nàng nhân tộc thiếu nữ dạy dỗ dâng lên có ý tứ nhất dị tộc du học đám tử đ ệ theo thói quen miệng ba hoa cứ việc lục từ toàn thân s ắ c khí thế nhưng bọn hắn không lo lắng chút nào tự thân an uy tộc khách lâu là nơi nào đây là đại khánh hoàng triều tác hạ học phủ chuyên môn kiến thiết cho bọn hắn đưa vào bọn hắn du học lâu vũ trước không nói trong lầu các tộc chấn giữ tứ cảnh tu sĩ liên vẹn vẹn nhân tộc đại khánh hoàng triều liền sẽ không để bọn hắn bị thương tổn nhân tộc đại khánh hoàng triều liền là bọn hắn ô dù thiếu nữ này trong tay cầm kiếm nàng chẳng lẽ còn tưởng là thực có can đảm giết đến tận tộc khách lâu nếu là thật dám như thế liền gọi thiếu nữ này có đến mà không có về tộc khách trong lầu các tộc du học tử đ ệ đối xử lạnh nhạt quan sát cười lạnh liên tục bảy phương chu không chế lục t ử thân thể trong tay nam kiếm trong đầu lục t ử triệt để an tính lại nàng thờ mạnh cũng không dám bởi vì tiền bối thế mà thật thẳng hướng tộc khách lâu tiền bối thật, thật mạnh mẽ có thể là tộc khách lâu có dị tộc cường giả đang tọa trấn a tiền bối có thể đối phó này chút dị tộc cường giả sao lục từ giờ này k h ắ c này chỉ hận tu vi của mình quá yếu nếu là tự thân tu vi mạnh hơn một chút tiền bối trưởng k h ô n g thân thể của nàng đối đầu dị tộc cường giả cũng chưa chắc không thể chiến tiền bối là võ đạo gia võ đạo gia nổi danh nhất liền là vượt cấp mà chiến phương chu q u ă n g bay đi hai khỏa to lớn đầu to sau lưng chứng t r ă m vị thanh sam học sinh hô hấp dồn dập tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục từ t ộ c khách trên lầu dị tộc du học đám tự lệ cười đùa giận mắng không lo lắng chút nào bọn hắn chỉ cảm thấy đây là một trận ngao kịch thân tộc cường giả ánh mắt như điện có sát cơ phun trào g i ế t ta thần tộc du học tự đệ liền để mạng lại hoàn lại đi thần tộc tứ cảnh cường giả lạnh lùng nói bọn hắn thiết kế g i ế t ta ta liền g i ế t chết có gì không thể phương chu nhìn nhau thần tộc cường giả thản nhiên nói thứ ba ta thần tộc hạng gì tốt quý nhất định là ngươi câu dẫn ta thần tộc tự đệ dẫn dụ g i ế t chi ngươi làm chết thần tộc cường giả hư lạnh một tiếng mà phương chu không để ý tới hắn quả nhiên nam đấm lớn mới có t ư cách dạng đạo lý lời nói ở giữa đều là bao che dám chó không kêu phương chu không chế lục từ thân thể tay cầm thần tộc bảo kiếm từng bước một hướng phía tộc khách lâu đi đến đi tới tàu khách trước lầu hơi hơi gò má thấy một khối tấm biển tấm biển trên viết nhân tộc học sinh không thể vào a thật tốt cười phương chú nói một cước vung ra xoạt xoạt một tiếng đem tấm bảng này l ạ c h cho đạp xếp vì làm hai nửa mảnh gỗ vụn bay tư tung trên nóc nhà thần tộc cường giả sắc mặt khó coi hắn huy áp lại không cách nào áp bách đến lục tử lục t ử bỏ qua hắn trực tiếp bước vào tàu khách lâu này hoàn toàn là không đem hắn để vào mắt muốn chết thần tộc cường giả quát trói t a i nhưng mà hắn vừa mới hô lên thân thể lại là cứng đờ đột nhiên có thấy lạnh cả người từ bàn chân b ư ớ lên trong n g á y mắt leo lên toàn thân vô tận khủng bố khiến cho hắn tê cả ra đầu bởi vì hắn phát hiện trên cổ không biết khi nào mang lấy một thanh kiếm một thanh phun xương lạnh trường kiếm nghe nói ngươi đang tìm cái chết triệu ư ở n g cười nói ngươi vị thần này tộc tứ cảnh cường giả dù mình triệu ư ở n g nhân tộc võ đạo gia triệu ư ở n g hắn không phải là bị đại khánh hoàng triều truy nã sao thế mà gan dám xuất hiện tại tắc hạ h ọ c phủ v â anh vị thần này tộc tứ cảnh cường giả cảm thấy nguy cơ sinh tử mi tâm thần cách bùng nổ vô tận hào quang phản phất có màu vàng kìm cổ sáng từ không thiên được mà xuống nhưng mà triệu ứng kiếm quét mã qua đầu lâu trùng thiên khởi tiếp dẫn mà xuống màu vàng kim c ủ a sáng cũng từng khúc sụp đổ triệu ứng lắp lắp kiếm q u ă n g bay đi mấy giọt màu vàng kim giọt máu cười nhạo nói lao liền do láo làm thịt nhỏ lưu cho nhỏ giết lời nói hạ xuống b à n h b à n h b à n h tộc khách trong lầu ngói đen pha thoái mảnh gỗ vụ nổ n tung tiên tộc yêu tộc ma tộc quỷ tàu các loại tộc tọa chấn cường giả không chút do dự xông phá tộc khách lâu cửa sổ hóa thành từng đạo đạo quang hướng phía nơi xa báo tố bắn đi triệu ứng là ngũ hành cảnh võ đạo g a bọn hắn lòng g i biết rõ có thể đối phó triệu ưởng người ít nhất phải bọn hắn các tộc bên trong lục cảnh tu sĩ tới tộc khách trong lầu c h ấ n giữ dị tộc c ư ờ n g giả phần lớn đều là tứ cảnh lưu ở nơi này căn bản không đủ triệu ưởng giết đến mức triệu ưởng không dám giết bọn hắn đó là không có khả năng chết tại đây kẻ hung hãn trong tay dị tộc c ư ờ n g giả cũng số lượng cũng không ít lúc trước đông đầu phố trận chiến kia thậm chí chết một vị thần tộc lục cảnh tu sĩ nhưng mà nay chút chạy trốn dị tộc c ư ờ n g giả rất nhanh thân thể liền cứng ở hư không bởi vì triệu ưởng con ngón búng ra ở giữa có một thanh lại một thanh sắt bèn kiếm trôi nổi tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên để bọn hắn một cử động nhỏ cũng không dám. đừng quá kích động nhìn một chút ta nhân tộc hậu bối là như thế nào đòi công đạo ta hiếu học lấy chút triệu tưởng cười khẽ dưới đáy phương chu không chế lục từ thân thể giữ nhẹ hai gõ má nhìn về phía dùng sức một mình c h ấ n nhiếp dị tộc cường già triệu tưởng khe vớt c ằ m giống như lúc trước triệu tưởng tán thưởng hắn hắn hồi trở lại dùng tán thưởng thời điểm một dạng triệu tưởng k h ẽ giật mình n h ì n không được cười ha hả mà phương chu không chút do dự cầm kiếm bước vào tộc khách lâu bạch, bạch bạch tộc khách trong lầu từng vị dị tộc du học từ đệ sắc mặt biến hóa làm triệu t ư ở n xuất hiện thời điểm bọn hắn cũng không tiếp tục phục bình tĩnh cùng thong dùm triệu tưởng này kẻ hung hãn là làm thực có can đảm giết bọn hắn triệu tưởng là đại khánh hoàng triều truy nã người vốn là một thân tao căn bản không sợ giết bọn hắn tiếp tục chọc tao trên thân t ố c khách lâu trên bậc thang từng vị dị tộc du học từ đệ võ xuống tới bọn hắn có trực tiếp v ọ t xuống thang lầu trực tiếp theo tầng hai nhảy xuống như mánh hổ bay nào về phía lục tử bắt được lục tử uy hiếp triệu tưởng nhường triệu tưởng sợ ném chuột vỡ bình có lẽ là bọn hắn duy nhất sinh cơ thiếu nữ này liền một người không cần sợ nàng lên bắt nàng lấy nàng tới uy hiếp triệu tưởng đáng chết đám nhân tộc này làm sao dám đó a bọn hắn liền không sợ đắc tội ta thần tộc dị tộc du học tử đệ đôi mắt đỏ bừng phát ra gầm thét lục từ nhiễm màu vàng kim máu quần áo bị quấy lên s ó n g khí quét hơi hơi bay lên nhìn vị kia vị đụng nát lan can nhảy xuống ban công đầy mặt dữ tợn bay nào mà đến dị tộc du học tử đệ chậm rãi r ơ lên k i ế m tiểu t ử ta muốn bạo hết u y túi để ý sao phương chu nhàn nhạc hỏi tiền bối cứ v i ệ c bạo dết dết ế trong t đầu lục từ hưng phấn mã điền cùng thanh em văn vọng quá kích thích quá hết giận dết dết lục từ cảm giác mình sắp điên phương chu khỏe miệng nảy lên tâm niệm tôn ra lục từ trong cơ thể cái kia hai khoả to lớn nhảy lên huyết nang bỗng nhiên bị hắn đâm bạo tinh huyết ở giữa cồn g bạo lực lượng không giữ lại chút nào phong thích tràn vào toàn thân cái kia điên cồn g hung t h ù ý chí cũng là bao phủ bất quá bị có được chuyển võ thư phòng phương chu tùy tiện chấn áp trước hết nhất vọt tới lục từ bên người một vị thần tộc du học t ư đ ệ giữa chân mày thần cách ánh vàng rừng rực đôi mắt lại là đ ỗ n g nhiên có dục lại đã thấy cái kia nhu nhu nhược nhược tuyệt mỹ thiếu nữ trên thân băng lánh vô tình đôi mắt quét mắt nhìn h ấ n một cái đột nhiên bắn ra một cỗ kinh tâm động phép khí thế giống như có vô biên bóng mở che đậy mặt Vị này m ộ tại ngựa tác h n t tử hạ học phủ bên trong triệu hưởng bộc phát ra mạnh mẽ khí thế chém giết một vị thần tộc tứ cảnh cường giả trong nháy mắt kinh thành bên trong liền có từng đôi đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra mạnh mẽ khí tiếp h chuyển ế lưu ở g ữ a n u mày nhìn về theo một cái trước mắt từng vị quy thuận võ đạo r a r ồ n dập lao ra võ đạo cung đạp không mà đi hướng phía tắc hạ học p h ủ phương hướng phi tốc xong rồi mà đi triệu tường lên bảng truy nã nếu là không hiện thân thì cũng thôi đi nếu hiện thân vậy bọn hắn có lẽ có khả năng ra tay nếm thử bắt hắn không chỉ là võ đạo cung đại khánh hoàng triều đại lý tự từng vị người mặc phi mây phục quan viên bộ đao dùng ngựa xuất lĩnh lấy quân đội như xuôi dòng bể cá hướng phía t ắ t hạ học phủ tới động tác của bọn hắn tốc độ cao mà lăng lệ toàn bộ kinh thành trong nháy mắt giống như là một đầu mánh thu chậm giai thức tỉnh giống như bảy hoàn thành thiên khánh điện bạch ngọc dài bậc thang lan tràn đến cùng từng con điêu khắc bạch ngọc dị thú bộ dáng khác nhau thần thái dữ tợn tọa lạc tại bạch ngọc tràn bậc thang hai bên hiển thị rõ hào hùng khí thế tư thái dài bậc thang phía trên là màu đỏ thám kéo dài không dứt hành lang bên trong đỏ thám khắc hoa cửa gỗ xoạt lấy màu son sân hồng cánh cửa, cửa cao trong điện từng sợi mấy người mới có thể ôm hết thô to hình trụ chạm trổ giống v ư ợ n g t r e o chống cung khuyết không ngã trong điện lo nghỉ một đạo gầy yếu bóng người nằm nghiêng tại trên đó bên cạnh xinh đẹp t ỷ nữ hỗ trợ đốt văn kim biên quản đầy người màu vàng kim t ơ lụa hở ngực lộ bụng khoe mắt dày nặng tầm mắt vô thần nam tử nhập vào xuất ra lấy hơi khói mặt m ũ i tràn đầy mê ly tại dưới đáy bày biện một tấm ghế bành ngồi vị thân thể bóng người cao lớn khí thế bàn bạc mơ hồ trong đó quanh thân không gian đều giống như muốn vặt mèo thực lực thâm bất khả trác cái này người chính là hiện thời đại khánh ho qua tuổi trăm tuổi đại triều sư tạ mãn khu khu khu hoàng đế một bên nhập vào xuất ra s o n g tiên tộc đặc biệt cống p h ủ dung tiên dầu một bên vươn tay trực tiếp rất quen thăm dò vào tỷ nữ trong vật áo xoa nắn lấy cao ngất mềm mại thì mềm t à o sư có cần phải tới một ngụm n à y tiên tộc đặc biệt cống p h ủ dung tiên dầu làm thật là khiến người ta sung sướng đê mê tiên dược hoàng đế mặt mũi tràn đầy say mê cười nói b ậ y hạ p h ủ dung tiên dầu không phải vật gì tốt thâm hụt thân thể ăn mọn linh hồn ít hút thì tốt hơn nếu có thể giới chi tốt nhất tao mãn chậm rãi mở mắt ra ra ra ra mà trong đôi mắt đục ng nhưng mà hoàng đế lại là cười khẽ không dành để ý nếu như vậy thật nhiều hết sức phiền hắn đem ống khói đưa cho mỹ tỷ nữ đến mỹ nhân suýt y một ngụm mỹ tỷ nữ vốn định lắc đầu có thể là hoàng đế tay nắm chặt thì mềm đ ố n g nhiên dùng sức tỷ nữ không khỏi bị đau thét lên mắt đỏ tuyệt vọng mà cố mà làm hé miệng dùng cái lưỡi quấn quanh lấy ống khói hoàng đế cười ha ha lấy ra tiêm nhiễm lấy tuyệt diễm tỷ nữ an dịch ống khói k hít sâu một cái phù dung tiên dầu lại hợp với mỹ nhân an nhân gian nhất tuyệt dưới đáy đại triều sư tảo mãn nhữ mày lắc đầu hoàng đế ngậm lấy điếu thuốc ống thôn vân th Tào sư, n g ư ơ i b ả y c á i kia v õ hà o n g l ô i bây giờ còn có người tới khiêu chin ế sao không người đến khiêu chin ế không thể gặp t à o sư g i ế t người thật n h ả m c h á n h o à n g đ ế tra h ỏ i đ ạ i t r i ề u sư t à o m ã n chẳng qua là mặt không tay h đổi trả lời gần nhất v õ đạo gia sát hạch sắp đến n h ữ n g c á i kia v õ đạo gia đều đang bận rộn tại chuẩn bị s á t hạch không người tới khiêu chin ế lao t h ầ n h o à n g đ ế c ư ờ i rộ lên v õ đạo gia sát hạch vậy thì tốt lần này t à o sư lập v õ đạo cung c ũ n g sẽ tham dự h y vọng v õ đạo cung có thể nằm dành mạch toàn bộ chữ cư n h tân vỏ hồi còn có những gai kia phản tạc phản định một cái dành mạch đều không có lao thân đang có ý đó tào mãn thản như nói đông nhiên tào mãn lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía tắc hạ học phủ hướng đi đôi mắt ngưng tụ hắn đứng người lên ôm q u y ề n cáo lui bậy hạ tắc hạ học phủ hướng đi có tội người triệu tưởng khí thế tuân ra lao thần đi một chút sẽ trở lại lời nói xong cũng không đợi hoàng đế đáp lại liền quét qua quần áo xài b ư ớ c rời đi tràn ngập gây mùi p h ủ dung tiên dầu mùi vị thiên khánh đ ị a bảy tắc hạ học phủ triệu tưởng phủ chỉ kiếm tán xuất gia đạo đạo kiếm ảnh n h ư ờ n dị tộc các cường giả một cử động nhỏ cũng không dám thế nhưng triệu tưởng thì là tràn đầy ý cười nhìn về phía tộc khách trong đầu nếu là lục từ v trong nháy mắt kia bùng nổ lực lượng nhường phương chu lông mày hơi nhữu khó trách bị phát nổ huyết nang về sau huyết mạch vó giả không chết cũng tàn phế cỗ này được trùng kích bình thường người thân thể rất khó gánh vác còn có hung t h u tinh huyết buộc phát ra hung lệ ý chí phương chu bây giờ ý chí rất mạnh mỗi một lần di hồn thần giao thần thông thi triển đều sẽ tăng cường lực lượng tinh thần của hắn chống được cô ý chí này cũng không khó húng chi ý chí xuất hiện nháy mắt c h u y ể n võ thư phòng chấn động trực tiếp liền làm vỡ nát này chút ý chí phương chu tự nhiên không thể để cho cố lực lượng này hủy lục từ thân thể thần tâm k h á động phương chu tiêu hao kinh nghiệm võ đạo thôi diễn ra công phạt tìm kiếm nghị cách tới vớt lên thậm chí trưởng khống cố lực lượng này ý chí tiến vào thôi diễn phòng tối lần lượt, thôi diễn, lần lượt thất bại bất quá cuối cùng có một lần bắt được thành công thời cơ một cỗ kỳ lạ khí thế phương thức vận chuyển có thể hấp thu tinh huyết bên trong lực lượng cho mình dùng phương chu không có hoàn toàn thôi diễn hắn chẳng qua là thôi diễn cái đại khái có thể vớt lên tinh huyết cuồng bạo lực lượng liền có thể ý chí trở về phương chu vận chuyển thôi diễn tốt công pháp khiến cho dẫn nổ huyết nang sau lực lượng trở nên lại mạnh lại ổn chủ yếu là không thương tổn cùng lục từ thân thể lưu lại bệnh căn trong hiện thực tại lục từ hóa thân tuyệt thế hung m a nháy mắt nguyên bản khí thế hung hăng dị tộc du học sinh nhóm lập tức bị dọa tâm thần run dày làm mưa làm gió hiếp yếu sợ mạnh bọn hắn tương đương am hiểu thế nhưng đấu tàn nhận chém giết bọn hắn liền không qu bọn hắn bản đều là các tộc bên trong nghèo túng hạng người đến nhân tộc vực giới làm du học sinh đều chỉ là vì hưởng thụ lại chưa từng nghĩ đến gặp được gác độc như vậy trốn giờ này k h ắ c này phần lớn dị tộc t ử đệ nghĩ không phải chém giết mà là trốn quay người mà chạy đương nhiên cũng có một chút tự cao tự đại phẫn nộ mà chiến dị tộc học sinh cầu thang trong nháy mắt trở nên càng thêm hỗn loạn cùng hỗn loạn phương chu khống chế lục từ thân thể nhìn xem này giống như náo h kịch hình ảnh không có chút nào cảm xúc ám ảnh thi triển trong chốc lát lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh tới gần, gần nhất một vị đánh tới dị tộc tay nâng kiếm rơi đầu trung tiên cột máu tự cắt nước cổ già phu n ra nghiêng người loay lên huy kiếm như vung ao sườn nghiêng mà chém đem một vị dị tộc học sinh chặn ngang chặt nước thân kiếm quật trước đâm đ ô i phục trọn đều sẽ mang đi một đầu nóng bỏng sinh cơ đến cuối cùng thiếu nữ đi bộ ở giữa lại liền bị h ù trên bậc thang các dị tộc đám học sinh hoảng sợ thét lên một ngày này thiếu nữ như bạo đồ cầm kiếm vào cao lầu một bước giết một người trong lầu gần trăm vị dị tộc du học t ư đ ệ không một toàn thân bảy tộc khách lâu nói đen mái cong trên nóc nhà triệu ư ờ n g một tịch thanh y gió bên trong phân phật trước người trôi nổi một thanh kiếm vẹn vẹn lấy nhắc kiếm liền làm cho sợ hai huyền không muốn cấp đường mà đi từng vị dị tộc cường giả để bọn hắn một cử động nhỏ cũng không dám nay chút dị tộc cường giả mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát thì là tại triệu cường uy hiếp phía dưới rõ ràng nhìn xem tộc khách trong lầu một trận s á t lục bọn hắn trong lòng kinh hãi đủ kiểu chấn nộ nhưng tương tự cũng có đối trong lầu như bạo đồ bàn s á t lục thiếu nữ k i ê n kỵ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi lại có như thế ngon nhân triệu ư ờ n g ngựa đầu cười to cười nước mắt đều bay ra ha, ha ha ha tốt một cái đòi công đạo phương thức rất được tâm ta đến hậu bối thế này không hưởng công nhân gian đi một lần hôm nay tắc hạ học phủ lại không dị tộc tiếng cười khuấy động quanh q u ầ n tại tắc hạ học phủ lâu vũ ở giữa vách t r u y ề n thiên hồi trùng trùng điệp điệp tiếp theo một cái trước mắt triệu đ ư ờ n g tiếng cười ngừng lại kiếm chỉ khép lại vốn lượn g sau đó tại trước người thanh phong phía trên một gõ dị tộc cường giả phát ra sợ h ã i gầm t h é t cùng q u á t chói thai phốc phốc phốc nhưng mà từng vị dị tộc cường giả rồn d ậ p bị xuyên thủng đầu phai mở linh hồn thi như đá rơi mõ vẩy như mưa to như chút nước đang hô ứng câu kia lão do lão tới làm thịt nhỏ do nhỏ tới giết công đạo chương năm mươi lăm thiếu nữ trong cơ thể cất giấu một tôn láo quái vật t r ư ơ n g năm mươi l ă m thiếu nữ trong cơ thể cất giấu một tôn láo quái vật tắc hạ học phủ bên ngoài tiếng xe gió vang vọng không dứt móng ngựa trà đạp lấy bản đá xanh đường thanh â m như mưa nặng hạt không ngớt từng nhánh chỉnh quân trở phân phó quân đội từng vị dung hợp nhiều lần tinh huyết ngưng tụ mấy viên huyết nang huyết mạch v õ giả mang theo màu đen giữ t ậ n mặt nạ ngồi cưỡi lấy r a mã đi ngang qua qua phố xá s ớ m ớt lại là nhường bị q u ấ y dày bất tính đổi vội vàng che miệng không dám thở mạnh đại lý tự làm việc ai dám cản trở đại lý tự quân đội hướng phía tắc hạ học phủ phương hướng cấp tốc chạy đến trong hư không mà c đại g lý, lý tự đấu đã lung tung dao mã đột nhiên nắm chặt dây cường móng ngựa hí lên như rồng ngâm quân đội bỗng nhiên ngừng lại đã thấy tác hạ học phủ cửa lớn trước đó một vị ăn mặc vải xám quần áo sáu mươi lao nhân hai tay ước lượng tại túi láo bên trong còn lưng lưng ra như khe ránh an tính đứng lặng lý phủ chủ người đây là làm gì muốn ngăn ta đại lý tự cầm đầu một thất thần tuấn dao mã phần lưng một vị toàn thân lấy giáp t r ắ n g h á n những mày nhìn chằm chằm cản đường sáu mươi lao nhân lao nhân lý bội giáp chầm rãi n g n g đầu trộn lẫn lấy hơn phân nửa tóc trắng lao nhân cười rộ lên mặt mũi tràn đầy khe danh xếp hắn nhìn xem đại lý tự sĩ quan nói cản ngươi đại lý tự cái gì phá án t r ắ n g hán trầm trọng xử lý cái gì án lao nhân lệch ra cái đầu nói t r ắ n g hán tội phạm truy nã người triệu ư ở n g tại tác hạ học phủ bên trong hiện thế chúng ta muốn truy nã hắn ngươi cản chúng ta chính là ngăn cản phá án tráng hán hít vào một hơi nghiêm nghị nói tiên đế vì để cho học phủ học sinh có thể an ổn tu hành cùng học tập thường tự mình hạ lệnh vào tác hạ học phủ phá án cần bệ hạ thủ dụ ngươi có sao lao nhân hiền hòa cười nói nếu không có bệ hạ thủ dụ ngươi mạnh mẽ xông tới ta tác hạ học phủ cái kia chính là không c h i ế m lý lao phu mặc dù không quản sự rất nhiều năm thế nhưng dù cho không thèm đếm xỉa tấm mặt mau này cũng phải lên thiên khánh điện vùng một thanh láo dội đại lý tự bọn quan binh lập tức hai mặt nhìn nhau này loại lao giả là khó dây dứa nhất những năm này tác hạ học phủ đã sớm bị lễ bộ quan viên tiếp nhận còn hạn chưa từng nghĩ hôm nay lấy lao giả thế mà nhảy ra nợi xa thư không bên trong có một vị võ đạo gia rậm c h â n tới bọn hắn đứng giữa trời nhìn xem cản đường lý bội giáp lông m à y cao lại lý phủ chủ n g ư ơ i đây là làm gì n g ư ơ i muốn bao che triệu ư ở n g lý bội giáp hiếp mắt nghiêng cổ ngửa đầu nhìn chằm chằm này đằng không tới trong mọi người khí tức tối cường vị kia cười nói nguyên lai là danh dương thiên hạ võ bình đệ cửu làm sao võ đạo cung cũng muốn lẫn vào này việc sự tình võ đạo cung tốt xấu xem như võ đạo gia tổ chức làm sao đây là dự định triệt để không biết xấu hổ trong hư không vị kia người đến xấu hổ cười một tiếng lý phủ chủ nói quá lời tại hạ chẳng qua là đường tới xem một chút Sát hạ học phủ bên trong có người tại thanh lý một chút làm người buồn nôn rất rưỡi có rất đẹp đẽ nhanh đi về thật tốt suy nghĩ như thế nào tăng lên các ngươi cái kia võ bình bài danh sáu mươi lão nhân cười phất tay giống như là khu đổi rồi dưới đáy đại lý tự sĩ quan thì là lạnh nghiêm mặt sắc cảm giác của bọn hắn có chút nhạy cảm tự nhiên cảm ứng được học phủ bên trong dậy sóng sắc cơ cũng cảm ứng được triệu ư ở n g kiếm khí hung hăng chém xuống một khắc này có thật nhiều đạo sinh c ơ phai mở chết đều là dị tộc tứ cảnh tu sĩ t r á n ra đại lý tự người cầm đầu giận g ữ hét bên hông đeo đao đột nhiên ra khỏi vỏ phía sau g i a o mã bên trên từng vị đại lý tự quang minh cũng r ồ n r ậ p r ú t đao triệu tưởng như thế chu diện dị tộc đây là muốn bốc lên t a đám nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh có người q u á t trói thai khí tức nghiêm nghị tràn ngập tại học phủ trước cửa trong hư không võ đạo ra nhóm nhìn học phủ bên trong tình huống cũng là lông mày tao lại r ồ n r ậ p tại trong hư không c ấ t bước mà d ư ớ i đáy sáu mươi lão nhân lý bộ giáp cảm thụ được tuất gươm dơ nỏ bầu không khí đột nhiên cười ha hả giết bầy rắt r ư i có thể bốc lên cái rắm chiến tranh loạn k ấ u trừ cái gì chủ mũ học phủ bên trong những cái kia học sinh bị dị tộc khi dễ thời điểm cũng chưa chắc bốc lên chiến tranh a dị tộc vừa ra sự t ì n h các ngươi liền chạy ra khỏi tới p h a án h á n vẫn đục đôi mắt nhìn chằm chằm đại lý tự q u a n minh lại nhìn chằm chằm khí tức ngoại p h o n g võ đạo cùng võ đạo ra nhóm tràn đầy tiếc nuôi lắc đầu triệu ư ở n g tiểu tử kia nói rất đúng a thượng bất chính hạ tất loạn đến uốn nắn thượng lương mới được lao phu lúc trước tiền nhiệm phủ chủ thời điểm mục đích cùng mục tiêu là cái gì làm sao lại biến b ị rồi cái này thời đại không thể vẹn vẹn dựa vào tuổi trẻ lũ tiểu ra hỏa một bầu nhiệt huyết chúng ta những lao già này cũng nên thật tốt là một lần tấm gương lời nói hạ xuống đất bằng bỗng nhiên có giói lên học phủ trước cửa ộ từng điểm từng điểm trong n h b chốc t m lát có trăm thức tường khí vô hình vắt ngang ngăn lại rất nhiều cất bức người hôm nay ta liền làm tiếp một ngày phụ chủ chỉ cần lão hủ còn đứng lấy này sau lưng học phủ môn liền giáo các ngươi nửa bước vào không được sáu tộc khách lâu cả tòa trong lầu y mắng phương chu khống chế lục từ thân thể an tĩnh ngồi tại xếp dị tộc trên thi thể giống như là luy thế lên một toàn ú i nhỏ tóc xanh nhúa máu quần áo nhúa máu toàn thân trên dưới đều nhúa máu giống như theo trong núi thây biển máu đi ra ngoan nhân cùng bạo đồ tà dương huy sái bên ngoài t á t hạ học p h ủ thanh sam đám học sinh xuyên thấu qua lâu vũ ở giữa cửa sổ có thể thấy tà dương chiếu dọi trong lầu c á i bóng thấy ngồi ngay ngắn ở xếp thi thể trên núi nhỏ huyện chuyển tân h ảnh thiếu nữ giống như là n ắ m ngọn lửa đứng lặng đỉnh núi tại thời khắc này cả tòa học phụ đều lâm vào yên tĩnh giống như chết lục từ tại hôm nay dạy cho bọn hắn một cái đạo lý đối mặt dị tộc công đạo không phải lấy được mà là dết ra tới triệu cường đứng lặng tại m á i nhà phía trên nhìn xem cái kia toàn thân nhuộm các loại máu tươi t h o ò n thoắt mà dễ dàng đ ả o trên thân nóc nhà thiếu nữ một người nhất kiếm đổ một ngôi lầu thiếu nữ thể lực tựa hồ cũng không tiêu hao hầu như không còn cứ việc bởi vì phát nổ huyết nang khí tức suy yếu thế nhưng nhìn qua trạng thái tựa hồ vẫn rất tốt triệu cường đối với thiếu nữ càng hài lòng có mệnh hay không triệu cường quan tâm hỏi phương chu không chế lục từ thân thể bình tĩnh nhìn hắn một cái nói còn tốt triệu cười khẽ một tiếng còn tốt đó chính là mệt mỏi mà mệt mỏi cũng chưa từng hô mệt mỏi thật tốt một thiếu nữ a r i ế t nhiều như vậy dị tộc t á t hạ học phủ sợ là giữ lại không được là muốn về nhà một chuyến còn trực tiếp cùng ta đi tới tham gia võ đạo gia sát hạch triệu ương hỏi phương chu trầm mặc một lát hỏi thăm lục t ử ý kiến có đi hay không vẫn là xem lục t ử giờ này khắc này lục t ử chưa theo phương chu dùng thân thể của nàng đầu nguyên một tòa tộc khách lâu kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần ý thức còn có chút hốt hoảng bởi vì nàng là dùng đệ nhất thị giác quan sát trận này thuần túy sát lục n g ư ơ lai dị tộc cũng không phải là đáng sợ như vậy n à y chút tại trước mặt bọn hắn quát tháo dị tộc nguyên lai tại tử vong trước mặt cũng đồng dạng không có ý nghĩa một ngày này lục tử cảm giác mình hiểu rõ c h ỗ gì không cần về nhà phụ thân đã lên đường đi tới thanh châu mẫu thân cũng đi theo đi bây giờ kinh thành liền còn lại một mình ta lục tử nói ra phương chu hiểu rõ k h ô n g chế lục tử thân thể nhìn về phía triệu ưởng không về nhà triệu ứng nghe vậy cũng là thở ra một hơi trên người áp lực n ớ i lòng chút nếu là lục t ử muốn về nhà hắn đến hộ tống đoạn đường nguy hiểm như vậy liền gia tăng thật lớn võ đạo cung đại lý tự chờ cường g i ả n ế u là vây giết hắn triệu ưởng cũng phải cảm giác được khó giải quyết triệu ưởng bay đầu nhìn về phía học phủ bên ngoài cảm ứng được cái kia bị lao nhân một mình ngăn lại vô số cơn giả trong lòng không khỏi có chút tấm áp hắn biết lao sư hẳn là đáp ứng hắn sở cầu sự tình mơ hồ trong đó hắn phảng phất lại thấy được cái kia dẫn dắt hắn bước vào võ đạo toàn tâm toàn ý vì võ đạo cuột khởi mà dốc hết tâm huyết lao sư vì hắn tranh thủ lấy cách thời cơ mở đi triệu ưởng không c h ầ n chờ con ngón đúng ra một thanh kiếm bỗng nhiên hóa thành kiếm quang cuốn theo c h ạ m đất tử phóng lên tận trời bất quá vừa vào mây trời thiên khung phía trên vân hà đột nhiên tàn biến bị đen như mực mây đen chỗ che đậy trong mây đen một đạo cường tráng bóng người vào trong đó như ẩn như hiện tại trên đó nhìn xuống nhân gian vô số lôi đỉnh giống như long xà đang quay cuồng tàu mãn triệu hưởng chấn động trong lòng sắc mặt đột nhiên nghiêm túc đại t r i ề u sư tàu mãn nhân tộc đương thời người mạnh nhất bố trí võ hoàng lôi sáu mươi năm chấn ép nhân tộc thiên hạ võ đạo già sáu mươi năm nay tàu mãn không phải ở tại hoàng cung tử thủ cái kia hốt vân tùy tiện sẽ không rời đi sao triệu hưởng cảm nhận được một cỗ k h ô n cùng tựa như núi cao áp lực nếu là bị t à mãn cản trở hắn mong muốn mang lục từ rời đi kinh thành không Hắn có thể có đại i kinh cái ra hay cao không thành mày Lông cũng vấn một là l đề. triệu ưỡng xương. cuốn chân quang, lên, vân quanh thân lên nồng khí kiếm kiếm thế theo chạm chỉ đất tử, tay triều đạp Đại dơ vê, sư t ả o mãn đứng lặng c u ộ n c u ộ n mây dày về sau giống như sau mây thần tiên đôi mắt của hắn không hề bận tâm không vội không chậm hắn bình tĩnh nhìn triệu ư ở n g sau đó ánh mắt nhất chuyển rơi vào lục từ trên thân cái kêu một cái trước mắt phương chu cảm thấy một cô áp lực giống như là có cự nhân chuyển đến một ngọn núi hung hăng nện ở lưng cảm giác vị này liền là thối danh khắp thiên hạ đại triệu sư tào mãn phương chu khống chế lục từ thân thể đứng lặng tại kiếm quan g phía trên n g ử a đầu cùng tào mãn nhìn nhau vê anh trong nháy mắt đó phương chu cảm giác tào mãn cái kia thâm t h ú y đôi mắt phảng phất xem t h ấ u hết thảy thấy được cái kia giấu ở lục từ trong thân thể linh hồn cùng ý chí thậm chí chạm tới c h u y ể n võ thư phòng một góc tào m ã n đứng lặng tại vân tiêu nhìn chằm chằm cái kia đôi mắt không sợ hãi chút nào lánh khóc như xương l ạ n h thiếu nữ chỉ cảm thấy thần tâm giống như là bị một cỗ cổ l a o mà thần dị khủng bố đến cực điểm lực lượng kéo kéo hắn trong thăng trốc dường như tại thiếu nữ trong cơ thể thấy được một tôn cổ lão mà kinh khủng tồn tại một màn kia kia kim Thiếu Nữ này trong cơ thể cất giấu một tôn láo quái vật mà này nhiếp thần ở giữa sướng sở bị tặc tinh triệu tường bắt lấy cơ hội trên thân khí huyền hoàng máy liệt nhân hoàng khí không chút do dự toàn bộ hội tụ dung nhập nhất kiếm bổ ra nháy mắt sau mây cuốn lên mưa lớn mưa to mỗi một giọt mưa đều hóa thành kiếm quang kiếm quang xếp xe xế lẫn hóa thành một thanh hoành không cự kiếm chém về phía tà mãn triệu tường ngửa mặt lên trời cười to đại triệu sư liền này mặc dù hắn biết rõ một kiếm này không tổn thương được cùng láo đầu này một chút nhưng coi như đánh không lại nên bắt chẹt khí thế tuyệt đối không thể thua chém ra một kiếm về sau t r i ệ u ưởng cũng không quay đầu nhìn cũng không nhìn cuốn theo lên ngậm bức lục tử không chút do dự trong n g á y mắt t r ố n xa không xong chạy mau chừng năm mươi sáu cùng l ắ m thì nấu lại l úc lại chừng năm mươi sáu cùng l ắ m thì nấu lại l úc lại hạt mưa tại tầng mây bên trong g à o thét bị xương lạnh đông kết hóa thành sắc bén mũi kiếm ngàn vạn mũi kiếm xếp hội tụ thành một hóa thành một thanh phản phất muốn khai thiên giống như kiếm mang đầy bầu n h i ệ t huyết kiếm khai thiên dù cho sinh chết thì có làm sao một kiếm bên trong tràn đầy sinh tử ngoài suy xét dứt khoát cùng đau thương ai sương chi kiếm đây là chịu ư ở một cách mạnh nhất Bầu trong ờ i giống đều ngăn hư không tàu mãn khôi ngô thân thể đứng lặng đối mặt triệu ư ở n g bộ tới n h ấ t kiếm nâng lên một cái tay trôi này chạm thiên kiếm mang tại giường như bị một đầu bàn tay vô hình cho năm lấy tại trước người hắn ba tốc khoảng cách cũng không còn cách nào tiến lên một chút dâu tóc đều dựng tàu mãn tay cầm đột nhiên một nắm trôi kiếm này mang đống nhiên bị bóp nát đầy trời a i xương t h n không còn một ngống tào mãn trên thân hoa phục phân phật đứng lặng đám mây ngắm nhìn hóa thành hai cái chấm đen tan biến ở kinh thành không triệu dương cùng lục tử đôi mắt dần dần nhau lại triệu ưởng hắn không thèm để ý nhưng thiếu nữ kia trong cơ thể tồn tại là cái gì lao quái vật lục mang nhân c h i nữ xem ra bị tân võ hội võ đạo gia xem vì nhân tộc quật khởi hy vọng sao lần này võ đạo gia sát hạch đến làm cho võ đạo cùng võ đạo gia quân dự bị thật tốt ép một chút vị này thiếu nữ tào mãn chấp tay sau lưng hai sợi tóc mai tại trong gió nhẹ chầm chầm chập trùng đối với tào mãn mà nói triệu ư ở n không đủ gây sợi bại trong tay hắn ngũ hành cảnh võ đạo r a số lượng cũng không ít không đến lục hợp cảnh khó vào hắn mắt cũng là thiếu n ư ớ c kia càng làm cho hắn coi trọng tào mãn một thân tu vi xuất thần nhậm hóa mở thiên nhãn mơ hồ trong đó dường như tại lục từ trên thân thấy được cái gì đại bí mật có lẽ là một vị nào đó lao quái vật chuyển thế thân tào mãn trở về nhân gian đại điện t ắ t hạ học phủ vùng trời võ đạo cung võ đạo r a nhìn thấy tào mãn r ồ n r ậ p không mình hành lễ đại lý tự quang m n h cũng là vươn mình rơi xuống da mã ôn quyển thi lễ đây là thân là đại triều sư mặt bài cùng hy vọng tào mãn đứng lơ lửng giữa không trung chấp tay sau lưng nhìn l ư ớ t qua t ổ khách trong lầu máu chạy thành s ô n g cùng với x ế p dị tộc du học sinh thi thể ánh mắt bên trong đạm mạc vô cùng không có quá nhiều tâm tình chập trờn một đám đáng chết rác rưởi thôi năm triệu tưởng lệnh truy nã nâng lên cao cấp nhất võ đạo cung xuất động võ bình bảng n g ư ờ i cường giả đứng đầu đi bắt t à o mãn t h ả n n h i ê nói n nay triệu tưởng bổ hắn nhất kiếm liền chạy hắn dù sao cũng phải cho chút biểu thị này gọi có qua có lại vâng đại lý tự quan binh cùng võ đạo cung cường giả lập tức trả lời thiếu nữ tiên lên như thế nào định tội suy nghĩ một chút quan binh hỏi tao mãn liếc mắt nhìn hắn định tội chứ không nói nàng có tội gì đi sứ thanh châu lục mang nhiên vừa đến thanh châu thanh thành ngày mai liền muốn đi sứ thanh châu đại hội đàm phán ngươi bây giờ liền định hắn nữ như tội hắn như đặt xuống gánh m ặ c kệ này thanh châu đại hội ngươi đi cái kia đại lý tự quan binh thống lĩnh vội vàng xấu hổ cười một tiếng túi đầu xuống không nói nữa nắm dị tộc du học sinh những năm này đi tội trạng đều bày ra đến lại nắm những thi thể này sửa sang một chút cho các tộc chú làm giới đưa đi bây giờ cuộc chiến của thần ma vừa mới kết thúc các tộc sẽ không vì một chút đáng chết phế vật cùng chúng ta trở mặt tạo mãn ngữ khí lạc mạc từng cái an bài đại lý tự quân binh dồn dập đồng ý tạo mãn nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung võ đạo gia nhóm nhớ mày lại mặt khác võ đạo gia sát hạch o sắp đến nhường những cái kia quân d ự bị người kế tục thể hiện ra bọn h ắ n thực lực tranh thủ năm lần này võ đạo gia danh n g ạ c h toàn bộ bắt lại cho các ngươi tốt nhất tài nguyên tốt nhất tu hành điều kiện tốt nhất sàng chọn cơ chế ta cần muốn nhìn thấy giá trị võ đạo cùng võ đạo gia nhóm có quyền sau đó quay người đ ạ p không rời đi cuối cùng tạo mãn ánh mắt mới là rơi vào một lần nữa còn lưng l ư n g sáu mươi lão nhân lý bộ giáp trên thân hai vị lão nhân đối mặt yên tính không nói lẫn nhau thân ở giữa hình như có g i xoáy rất lâu lý bộ giáp trước tiên cười nói đại triều sư vi phong không giảm n ă m đó lý m ộ bội phục tào mãn chấp tay sau lưng nói có thể ngươi già rồi thân thể l ã o không đáng sợ đáng sợ là tâm lão may mắn l ã o phu tâm chưa lão lý bộ i giáp cười nói sau đó nụ cười dần dần thu lại cái k i a ước lượng tại trong tay háo hai tay nô ra còn xuống lưng cũng dần dần t h ẳ n g t ắ p khí tức như sôi đằng chi thủy t ầ m mắt sáng rực nói có cơ hội l ã o hủ chắc chắn đang lâm v õ hoàng lôi mở mang kiến thức một chút uy c h ấ n nhân gian võ đạo một giáp đại triều sư bản sự tào mãn dường như hiểu rõ chút gì liên tưởng đến rời đi triệu ư ở n h ì n thật sâu mắt lý bộ giáp sau đó quay người đăng thiên đặc không đi ngang qua hư không vào hoàn thành thân ảnh biến mất bất quá lại có trung khí m ư ờ i phần trùng t r ù n g điệp điệp thanh âm phiêu đáng vu trường không tà mỗ cung hậu sáu kinh thành bên ngoài tám trăm i n dặm địa phương triệu ưởng kiếm y cuốn theo trạm đ ấ t tử h i ê n nhiên hạ xuống một tịch thanh s a m bị nước mưa t h ấ m ư ớt hắn quay đầu nhìn về phía mông lung mưa bụi bao phủ kinh thành trong đôi mắt lòe lên một vệ t vẻ mặt nghiêm trọng đại t r i ê u sư tà mãn quả nhiên mạnh mẽ không vào lục hợp cảnh cùng đánh một trận nghĩ thắng hắn rất khó lao thất phu này bố trí võ hoàng lôi trấn áp thiên hạ võ đạo ra một g á p sáu mươi năm trước liền rất mạnh mẽ bây giờ càng là thâm bất khả chắc khó mà phỏng đoán tu vi sợ là khoảng cách thất diệu võ đạo gia c h i cảnh chỉ kém chút xíu triệu ưởng chống kiếm phun ra một n g ụ m giống như kiếm khí ẩn chứa cho khí hôm nay có thể toàn thân trở ra đúng là thuộc về may mắn triệu ưởng vốn cho rằng đến bị đánh ném cái nửa cái mạng đâu hắn còn không có ám sát cầu hoàng đế mạng này không thể ném triệu ưởng u a y đầu nhìn về phía lục t ử đã thấy lục t ử đã khoanh chân tại dưới một thân cây bắt đầu điều tức tiến vào tu hành hình thức nay phân khắc khổ tinh thần n h ư n g triệu ư ở n đôi mắt không khỏi lóe lên một vẹt vẻ thắn thưởng hắn biết lục từ phát nổ trên á c thực tế giờ này khác này phương chu cũng không rời khỏi lục t ử thân thể mà là đem lục từ tâm thần lôi kéo vào truyền võ điện tiếp tục nhường thiếu nữ tu hành luyện võ dùng truyền võ thức dạy học tới dạy bảo thiếu nữ tu hành đương nhiên tại chết lặng rút roi thời điểm phương chu cũng không có nhàn rỗi hạn tại trình lý cùng tổng kết này một trận chiến ngoài ra còn có một kiện chuyện trọng yếu chính là hoàn thiện dẫn nỗ lực từ huyết nang về sau có quan hệ sôi t r à o tinh huyết lực lượng vận chuyển lộ tuyến thôi diễn Nay một trận chiến, Phương、Chu、trưởng không thân gần sinh, sinh chẳng nhập nhất cảnh, không cách nào làm cho Phương Chu thu hoạch được kinh nghiệm võ đạo. Thế nhưng, du học sinh Ún cảnh sĩ vẫn là có không、ý. Nay một trận chiến Phương、Chu、cũng qua một trăm làm một xem tộc từ thể, giết thực thu Thế tu ít. Chu lục học cứ việc có học lực cách cho Chu hoạch được học chủ Chu sơ du du du là là vị võ dị đạo. ủ Bì sĩ t h ra, ra một lần lại một lần nếm thử thất bại về sau một lần nữa đã tới tìm đường đi mới thời gian chạy sôi phương chu không biết tại phòng tối bên trong ngây người bao lâu cuối cùng phương chu thôi diễn thành công phối hợp thêm bạch cốt chảo dung hợp thành một môn hoàn toàn mới võ công bạch cốt chảo hữu đầu sức chán võ công máu hút r a máu huyết chứa đựng tại hai mạch nhân đốc cũng thông qua trong đan điền đặc biệt luồng khí xoáy tới dần dần tiêu hóa cùng hấp thu nhờ vào đó tới tăng cao thực lực loại công pháp này không tu khí biển núi tuyết mà là đem đan điền coi là đại hào huyết nang đồng dạng thuộc về luyện khí võ đạo thế nhưng tăng cao tu vi tốc độ lại là biết bay nhanh nhưng có một cái vấn đề lớn đó chính là luyện hóa tinh huyết thời điểm cần phải thừa nhận người thường chỗ khó mà chịu đựng đau đớn điểm này không phải người bình thường có thể gánh vác được truyền võ thư trong phòng phương chu mở mắt ra đôi mắt thâm thúy lông mày cao lại đây là một môn so bạch cốt trào còn muốn tả tả công a phương chu cũng là không nghĩ tới tâm huyết dân g trào thế mà đã sáng tạo ra dạng này một môn võ công này võ công cho phương chu một loại cảm giác quen thuộc có chút giống hấp tinh đại pháp b á c minh thần công hàng ngũ thanh khói lợn l ờ nhắc nhở nhường phương chu tới lấy tên lúc này phương chu không dám để cho chuyển võ thư phòng lấy tên sợ xem nhỏ v ẽ hổ tới một cái dễ dàng hài hòa tên suy tư sau một lúc phương chu lấy một cái thoáng văn nghệ điểm võ công tên di hoa tiếp m ụ c mặc dù nội hạch thị tạ công thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần tên liền hết sức tiên ẩm ẩm tại võ công thôi diễn hoàn tất máy mắt c h u y ể n võ thư phòng đột nhiên rung động di hoa tiếp m ộ c hóa thành một bản màu đen thư tịch quấn quanh lấy tơ tia huyết sắc thu nạp vào giá sách mà phòng sách bên trong h à o quan g văn trượng kim quan g càng nồng đậm theo trên giá sách thư tịch tăng nhiều c h u y ể n võ thư phòng kim quan g tựa hồ trở nên càng ngày càng đậm uy năng cũng càng mạnh mẽ phương chu bây giờ lưỡng lự là là không muốn đem di hoa tiếp m ộ c chuyển cho lục tử bất quá bộ này võ công vốn là đến từ lục tử chuyển cho nàng lại hợp tình hợp lý di hoa tiếp mục xem như một môn tà công dù sao cũng là dùng hấp thu tinh huyết lực lượng tới mạnh lên mà tinh huyết nơi phát ra có thể là mua sắm máu huyết nhưng cũng có thể là s á t lục mà thu được máu huyết có thể là dị tộc máu huyết nhưng cũng có thể là nhân tộc máu huyết phương chu nhữ mày thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút hắn liền buông lỏng ra lông mày không có có tà ác võ công chỉ có người tâm thuật bất chính d i ế t dị tộc dùng hấp thu tinh huyết tăng cường bản thân thì cũng thôi đi nếu là lục từ thật không chịu nội dụ hoặc thông qua điên cuồng tàn sát nhân tộc tới mạnh lên phương chu đôi mắt dần dần trở nên sắc bén cùng l ạ n h lùng hắn nếu có thể chuyển ra võ công tự nhiên cũng có thể thu hồi cùng năm thì nấu lại đúc lại chương năm mươi bảy tại sao lại ủy thác quản lý rồi cầu đầu đặt trước cầu đặt mua chương năm mươi bảy tại sao lại bị thác quản lý rồi cầu đầu đặt trước cầu đặt mua thanh hải trường vân núi tuyết tảm đạm một đầu gánh vác lấy hoa lệ cung vũ cùng ban công c ự long bày ra cánh thịt phá vỡ lượn lờ mây c h ạ y nương theo lấy long ngâm tiếng gầm g ừ bùng xuống thanh châu thanh thành lâu vũ bên trong một tịch phi mây q u a n bảo đầu đội mũ ô sa lục mang nhiên đi ra theo dài bậc thang đi xuống lưng rồng nơi xa một vị toàn thân khoác tinh giáp ánh mắt như điện đứng thẳng t ắ p nam tử trung niên mang theo thanh châu thanh thành một chút quân coi giữ chỉnh tề xếp hàng chờ chờ lấy lục mang nhiên nhìn thấy lục mang nhiên mang theo gia quyến xuất hiện nam tử ánh mắt gợn sóng có một chút xúc động c u n g nên lục công đến thanh thành đại biểu nhân tộc tham dự này thần mà chi chiến sau sau thanh châu đại hội nam tử lời nói âm vang mà hùng hồn tràn ngập c h ấ n thủ biên cương quân sĩ phong cách phía sau hắn từng vị quan viên cũng là không người nên đón lục mang nhiên c h ắ p tay c h ắ p tay từng cái đáp lễ thanh châu c h ấ n thủ sứ tự mình đến nên lục mang nhiên tự nhiên không có khả năng giả bộ mặt khác đối với này chút c h ấ n thủ tại nhân tộc vực giới biên thành tướng sĩ lục mang nhiên đều là phát ra từ nội tâm kính n g cùng kinh thành trong hoàng cung những cái k i a bị rượu thịt lấy hết quan viên khác biệt nay chút c h ấ n thủ biên cương quân sĩ ở tiền tuyến đối kháng các tộc dùng sinh mệnh tuân thủ nghiêm ngặt cùng bảo vệ lấy thanh châu cuối cùng một trốn cực lạc quân sĩ mới là đáng giá nhất tôn kính nếu là có thể lục mang nhiên thậm chí nguyện ý cùng bọn hắn nâng cốc luân hoan đáng tiếc hắn lục mang nhiên đến thanh châu là đến có nổi n tham dự thanh châu đại hội đại biểu triều đình tại dị tộc cường quốc trong miệng tranh đoạt lợi ích một khi thất bại hoặc là chọc giận đối phương thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng tham gia thanh châu đại hội đó là đem đầu thắt ở dây lưng q u ầ lên bất qu liền không có hối hận đạo lý trên thực tế lục mang nhiên cũng có thể dự đoán đến ngày mai thanh châu đại hội trên thực tế liền là một trận thần tộc chờ chiến thắng tộc đối ma tộc chờ chiến bại tộc chia các đại hội lục mang nhiên vô pháp kháng cự hắn chỉ có thể tham dự tham dự trong đó vì nhân tộc tranh thủ một phần lợi ích chi viện trợ thần tộc mà chết trận những k i a tuổi trẻ huyết mạch đám v õ giả thu hồi bọn hắn dùng máu tươi cùng thi cốt đổi lấy lợi ích lục mang nhiên duy nhất hy vọng chính là chư tộc sẽ không thái quá tham lam bảy xích châu cựu phương thanh trại bùi đồng tự an tĩnh ngồi tại đấu vũ tràng bao xương cửao sương hộ đóng chặt hắn một tay nắm bắt thanh tử chén nhỏ. rượu trong chén dịch đẩy ra điểm điểm g ậ n sóng mà hắn tay kia thì làm mở ra một phần đại khánh công báo để trên báo viết lấy một tin tức nội dung đại ý là hồng lư tự xứ giả lục mang nhiên đến thanh châu thanh thành đem đại biểu đại khánh hoàng triều tham dự cuộc chiến của thần ma kết thúc sau thanh châu đại hội vung xuống công báo uống cạn rượu trong chén bùi đồng tự lắc đầu thở dài thanh châu đại hội một trận chia của đại hội thôi toàn bộ kinh thành bách quan người người đẩy trách không muốn đi tới chỉ có lục công xúc động đi hướng không sợ sinh tử khiến cho người kính nệ đáng tiếc bây giờ đại khánh hoàng đến n g n ố c giống lục công dạng này người quá ít giống tôn thông hải dạng này người quá nhiều n h â n tộc cần làm ra cải biến bùi đồng tự thở ra một hơi n h â n tộc mong muốn cuộc khởi mong muốn xuất hiện tộc bên trong chiếm cứ địa vị chỉ có dựa vào thế hệ tuổi trẻ thất tỉnh cần bồi dưỡng được một đời lại một đời tuổi trẻ võ đạo ra đem nhân tộc võ đạo tăng lên tới đủ mạnh trình độ hắn buông xuống đại khánh công báo không tiếp tục tiếp tục xem ngoại trừ thành châu sự tỉnh chuyện khác đều không có có gì đáng xem đứng dậy đi ra bao xương bùi đồng tự suy nghĩ một chút hướng vệ phương chu châu bao xương chậm rãi mãi i dự định cùng phương chu nghiên cứu thảo luận một thoáng khí hải tuyết sơn kinh một chút có khả năng cải tiến địa phương nhường phương chu tại võ đạo gia trong khảo hạch càng có hơn sức cạnh tranh bày tại bùi đồng tự dự định đến đây phương chu chỗ bao xương đồng thời trong dạp đang đang say ngủ phương chu đ ố n g dưng mở mắt t h ư ốc chi linh l ặ n g yên ở giữa hoàn thành ủy thác quản lý bảo có ở đây không từ trên giường bỏ lên phương chu thở nhẹ này quen thuộc ngữ điệu cùng phong cách không hề nghi ngờ ủy thác quản lý lại là lưu lạng t i nhân xem ra mai bảo không tại cái kia vì sao lại sẽ phát động ủy thác quản lý chẳng lẽ là có mới bảo m u ố tới đứng dậy chấp tay sau lưng trong phòng giả bước nhưng dường như nghe được cái gì thoáng nghi thầm trong lòng có phương án ứng đối phòng linh ủy thác quản lý đến cam đoan là ổn thỏa nhất ủy thác quản lý nhường ký chủ không có nỗi lo về sau cho nên có thể linh hoạt ứng đối đủ loại đột phát tình huống người đến không phải mai bảo không thể dùng thổ vị lời ứng đối cũng không phải kẻ địch không thể giết chi vậy chỉ có thể phát huy nghề cũ viết làm thơ tử tâm sự nhân sinh lặng chờ thời gian trôi qua thông tục điểm nói liên lạc kéo dài thời gian chờ phương chu trở về vừa nghĩ đến đây lưu lãng thi nhân cười khẽ đi tới trước bàn sách sán tay háo mải nâng bút một mực ủy thác quản lý hắn là chuyên nghiệp làm thơ hắn cũng là chuyên nghiệp bảy phương chu di hồn thần giao mục đích chính là vì chuyển võ nếu đã sáng tạo ra di hoa tiếp một môn võ công này dĩ nhiên không có khả năng để đó không dùng lấy không cần huống chi chuyển võ còn sẽ có mặt k h á c kinh nghiệm võ đạo nhập trướng huống hồ phương chu cũng có lòng tin chính như hắn suy nghĩ như vậy nếu hắn có thể chuyển xuống này võ công tự nhiên có thể thu hồi thần tâm chìm vào chuyển trong võ điện phương chu nhìn xem trong điện chăm chỉ khắc khổ tu hành lục từ so với trước đó bại hoại thiếu nữ sửa đổi rất nhiều người cuối cùng sẽ trưởng thành lục từ vốn là nhà giàu nữ lục mang nhiên nắm nàng bảo vệ rất tốt từ nhỏ cơm ngon áo đẹp chưa ăn qua khổ gì để cho nàng thời gian ngắn cải biến trước sau như một thói quen biến phải chăm chỉ khắc khổ thật có chút khó bất quá phương chu sẽ từ từ dạy dỗ không cải biến thói quen của nàng cải biến là từng điểm từng điểm tới ba chuyến võ thức dạy học quật lục từ toàn thân run lên trong óc một hồi thư thái đem không chính xác tư thế sửa đổi tới chỉ có tại chuyến võ thức dạy học quật thời điểm lục từ mới cảm giác mình giống như là một thiên tài nàng ưa thích này loại hóa thân t i ê n tài cảm giác trẻ nhỏ dễ dạy chuyến trong g ó điện phương chu to lớn thanh em vang vọng cùng quanh quần lần này dẫn nổ ngươi huyết nang nỗi có chút suy nghĩ thôi diễn ra một bộ võ công khắc ta xem ngươi tại luyện khí võ đạo thiên phú ngu dốt vì vậy chuyển cho ngươi võ công tên là gì h ò a t i ế p mục nhân tộc võ đạo tân hỏa vĩnh tồn luyện thật giỏi thật tốt hảo lục tứ nghe xong không khỏi khe giật mình nàng tự nhiên là biết mình tại luyện khí võ đạo thiên phú có hạn bị tiền bối như thế trần chủ l ề cập còn là có chút xấu hổ cùng ảm đạo đến vu tiền bối thì là nhường lục từ kinh động như gặp thiên nhân dẫn nổ huyết nang cũng có thể có cảm giấc n ộ thôi diễn ra võ công nay chính là thiên tài lĩnh vực sao quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra tới phương chu thần tâm khẽ động bắt đầu cho lục t ử c h u y ể n thâu liên quan tới di hoa tiếp một võ công nội dung lục t ử chỉ cảm thấy trong đầu khổng lồ tin tức tràn vào lấp đầy lấy trong đầu của nàng để cho nàng cảm giác cả người hoa mắt vắng đầu mà lục t ử cũng bắt đầu từ từ vén sạch bộ công pháp kia nội dung cùng h ạ c h tâm máu rút ra tinh huyết bên trong lực lượng hóa thành tự thân tu vi máu liền mạch lên n à y n à y cái này lục t ử con mắt lập tức trợn tròn mọi loại không thể tin đây là lộn xộn cái gì võ công sao có thể như thế ngư bức nhìn qua cùng hết u y mạch võ đạo tương tự thế nhưng nội hạch lại hoàn toàn khác biệt lục từ phảng phất được mở ra thế giới mới cỡ lớn nguyên tới tu hành còn có khả năng dạng này kết thúc truyền trong võ điện đối lục từ dạy bảo phương chu ý thức giống như xuyên qua tinh không trở về đến truyền võ thư phòng lần này di hồn truyền võ thư phòng trên giá sách nhiều một quyển sách di hoa tiết mục phương chu gỡ xuống quyển sách này lật ra chữ viết nhảy lên ở giữa chui vào ý thức của hắn cùng trong góc rất nhanh phương chu liền đem môn võ công này cho học xong bất quá môn võ công này phương chu cũng là cũng không hề từ bỏ tu luyện cứ việc hấp thu tinh huyết tới tu hành thuộc về tả công chỗ rút ra tới năng lượng cũng không đủ tinh thuần tăng lên tu vi cũng không đủ tinh thâm nhưng chính như phương chu đã từng nói đại đạo ba ngàn đều có hắn chỗ thích hợp phương chu có khả năng tại đan điền khí hải trong núi tuyết mở ra một cái khu vực làm tinh huyết chứa đựng làm khí hải khô cạn núi tuyết sụp đổ thời điểm vẫn còn tồn tại nhất kích chi lực thậm chí có thể làm áp chủ bài đến sử dụng thần tâm k h ẽ động lật ra ghi chép tài liệu mình sách chắn bốn bản thể duy nhất thân thể phương chu thần thông di hồn thần giao võ học khí hải tuyết sơ kinh ai xương cửu kiếm bạch cốt trào di hoa tiết mục kinh nghiệm võ đạo năm trăm bốn mươi tập võ của cuộc đời chuyển võ lục từ di hoa t i ế p mục kinh nghiệm võ đạo một trăm phương chu trên mặt hiện ra một vệ t nụ cười lần này di hồn có thể nói là thu hoạch tương đối khá cứ việc cuối cùng tiêu hao tám mươi điểm kinh nghiệm tới suy đoán di hoa t i ế p mục thế nhưng chuyển võ lục từ về sau lại là thu hoạch một trăm điểm kinh nghiệm thậm chí đảo kiếm hai mươi điểm này đợt sinh ý cũng không thua thiệt nhiều như vậy kinh nghiệm võ đạo phương chu trở về tự thân thân thể về sau sợ là có thể đem khí hải tràn ngập viên mãn nên thử hội tụ ngũ tạng lục phụ tinh khí ngưng tố núi tuyết có hay không lựa chọn trở về trở về về sau thư ú c chi linh ủy thác quản lý đem tự động giải trừ hả chờ chút phóng linh lúc nào ủy thác quản lý phương chu khẽ giật mình trên mặt nụ cười vui vẻ bắt đầu từng điểm từng điểm tàn biến dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện thư ú c chi linh ủy thác quản lý trừ phi trong hiện thực lại xảy ra điều gì yêu tiêu h thân chương năm mươi tám bùi bảo tốt ánh mắt câu đầu đặt trước cầu n g về phiếu chương năm mươi tám bùi bảo tốt ánh mắt câu đầu đặt trước cầu về phiếu xích châu cựu phương thành trại nội thành đấu vũ tràng bùi đồng tự đi tới phương chu chỗ cửa bao xương hộ trước nhẹ nhàng g õ vang lại phát hiện cửa không có khóa cách một tiếng k h á t hoa cửa gỗ đẩy ra gian phòng bên trong tinh thạch lập l o ạ ánh đèn chiếu sáng như ban ngày phương chu không ngủ đâu bùi đồng tự một tịch lam sam chấp tay sau lưng bước vào trong dạp vừa cười vừa nói mới vừa vào bao xương liền thấy được ngồi tại trước b à n sách nâng bút viết nhanh phương chu như thế n h ư ờ n g bùi đồng tự hơi hơi sửng sốt phương chu không có ở tu hành khí hài tuyết sơ kinh cũng không có đang ngủ thế mà ở trên bản sách lựa chữ phương chu sẽ còn thư pháp như thế bùi đồng tự ngoài ý muốn địa phương trước giờ này khắc này phương chu do lưu lãng thi nhân ủy thác quản lý trước sau như một thi hành ổn thỏa nhất ủy thác quản lý bùi bảo người đến rồi phương chu một tay chấp bút ngoái nhìn cười một tiếng khoe miệng ngầm lấy một vệt nu hòa bùi bảo bùi đồng tự lông mày nâng lên cũng là không có chấp nhất tại này cổ q u á i xưng hô không có luyện v õ đâu bùi đồng tự đi đến trước b à n sách nói tập v õ chuyện như thế cần cương n u cùng tồn tại căng chặt có độ hàng quá hóa dở phương chu nói nếu bùi bảo tới liền tặng bùi bảo một bộ chữ đưa bùi bảo một bài thơ đi bùi đồng tự nợ nụ cười có ý tứ lần này tới đúng là thấy được phương chu không giống bình thường một mặt tiểu tử này trong xương cốt vẫn là cái khó được văn nhân nhà thơ à. bùi đồng tự đối với văn nhân nhà thơ không có bất kỳ cái gì gạt bỏ bởi vì hắn chính mình cũng là văn nhân cũng viết ra chữ đẹp là một m tay thơ hay mặc dù hắn t r ư ớ n g mắt bây giờ đại khánh hoàng triều thế nhưng từ xưa đến nay nhân tộc không ít văn nhân đại nho đều là đáng kính n ể tồn tại bây giờ nghe trong không khí tràn ngập bùi mực bùi đồng tự cũng là có chút ngửa tay đây là thuộc về văn nhân nhà thơ n ử a tay làm sao hiểu n g a chỉ có cầm mút há cái kia ta ngược lại thật ra phải thật tốt chờ mong một thoáng bùi đồng tự tầm mắt rơi vào tráng bệnh trên tiến chỉ d ấ u ở trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ p h i ề n có mấy phần mong đợi phương chu sẽ viết rất lớn làm đã thấy phương chu cười một tiếng bao hàm mực đậm bút lông sói ngòi bút rơi vào trên giấy bút động như du long đặt bút nếu có thần dùng bút xoay tròn cơ cấu đại khí rộng bác chẳng qua là xem chữ bùi đồng tự liền có chút giật mình chữ này có chút mùi vị a lại nhìn thi tử thế gian không có gì chống đỡ xuân sầu hợp hướng thương minh vừa khóc hiu bùi đồng tự lông mày m ớ lên tinh tế nhấm ướt đều quên trước chuyến này tới là vì cùng phương chu nghiên cứu thảo luận khí hải tuyết sơn kinh sự tỉnh trong dạp hoàn toàn n h n tính bùi đồng tự bẩm ở hô hấp tầm mắt thẳng tắp đã thấy trên tuyến chỉ lại rơi hai hàng chữ bốn vạn vạn người chạy xuống dòng dòng nước mắt thiên ngai nơi nào là thần châu bùi đồng tự trầm mặt lại vớt ven ngón tay không khỏi ngừng lại vẻ mặt ở giữa toát ra mấy phần cảm hoài thơ hay thiên ngai nơi nào là thần châu bùi đồng tự nghĩ đến vừa mới tại đại khánh công báo bên trên thấy thanh châu đại hội tin tức cuộc chiến của thần ma đàm phán tại sao lại tại nhân tộc vực giới bên trong tổ chức bởi vì tại dị tộc các cường giả trong mắt nhân tộc vực giới khả năng đã là thuộc về bọn hàn vật trong bàn tay nhân tộc vực giới không phải nhân tộc chỗ bản hạng gì miệm chữ này này thi tử chưa từng nghĩ phương chu ngươi đúng là có bực này tại sáng tạo thiên xuyên vạn xuyên chỉ định đoạn không xui ô húng chi bùi đồng tự này là đơn thuần tán thưởng cứ việc lưu lãng thi nhân nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện thế nhưng giờ phút này cũng là không khỏi hiện hiện mấy phần ý cười bùi bảo có ánh mắt ta chỗ này còn có thật nhiều thơ chúng ta hôm nay không trò chuyện võ đạo không trò chuyện nữ nhân chỉ trò chuyện thi tử dùng thi hội bạn dùng văn tái đạo tới tới tới, lại xem câu này lưu lãng thi nhân cười nói lại lấy một tấm giấy thuyên nhuộn mực đặt bút bùi đồng tự tinh thần vô cùng phần chấn cảm giác làm thơ có thể so sánh tu hành có ý tứ nhiều chủ yếu là phương chu viết thơ đều hết sức hợp khẩu vị của hắn tiểu từ này thật đúng là cái bảo tàng thường trương trên t u y ê n chỉ viết xuống từng câu thơ có thơ n h ư ờ n g bùi đồng tự kinh động như gặp thiên nhân có n h ư ờ n g bùi đồng tự cảm hoài muôn vàn không dám tin này chút thi từ lại là xuất từ phương chu tay tại thời khắc này bùi đồng tự không có chút nào ngửa tay bởi vì mua r ư ợ u trước cửa l ỗ ban sẽ chỉ mất thể diện cho nên bùi đồng tự không có, có ý tốt viết, viết mà phương chu viết rất nhiều thi từ bên trong bùi đồng tự thưởng thức nhất một câu thì là ta từ hành o đao hướng t h i ê n t i ế u đi ở can đảm hai c ô lôn bùi đ ô n g tự mới nhìn câu thơ này chỉ cảm thấy linh hồn đều tại rung động phát sinh cộng minh giống như trong lòng hiện hiện một vệ đao ý đ ỗ n g nhiên dường như ngộ ra một cái đao pháp nhắm mắt lại tinh thế nhai nuốt lấy câu thơ hai hàng thanh lệ từ bùi giáo chủ khỏe mắt trở xuống hán giống như vừa khắc bẩy đấu vũ tràng lầu hai một tịch trang sức màu đỏ ăn mặc s ẻ tà váy đỏ dáng người bốc lửa xinh đẹp hành tẩu diệp từ mai vẻ mặt tươi cười bây giờ bận rộn nhiều như vậy này nàng cuối cùng triệt để trưởng khống hoàn tất đấu vũ trang một ít chuyện nàng cũng có rảnh rỗi tới tìm một cái nàng phương lang thật hoài niệm phương lang vì nàng làm thơ một k h ắ c này nhưng mà vừa tới gần phương chu chỗ bao x ư ơ n g liền nghe được một hồi tán dương thanh â m diệp tử mai thăm dò nhìn lại liền thấy bùi giáo chủ cùng phương chu vây quanh ở trước b à n sách phương chu tại làm thơ bùi giáo chủ đang thưởng thức ha ha ha, bùi bảo chỗ này có thơ mười tám đầu người toàn cầm đi phương chu tiếng cười từ trong phòng truyền đến diệp tử mai ngây ngần cả người nàng nhìn cái kia tản mát đầy đất giấy t u y n lại nghe lấy phương lang cái kia lớn tức giận ngữ phương lang vì bùi giáo chủ làm thơ mười tám đầu suy nghĩ lại một chút chính mình cái k i a nhạt n h õ o một bài diệp tử mai đột nhiên trong lòng có chút chua trên đỉnh đầu thủy tinh tua cờ ánh đèn hiện ra điểm l ụ c bảy trở về chuyến võ thư trong phòng phương chu nhữ mày quyết định trở về khói xanh hiện hiện một sợi khói xanh hóa thành như tiên d á n g trần tiêu sái thư sinh bộ dáng thư sinh căng ra quản giấy g lúng đồng tiền như hoa nhìn thấy phương chu khẽ vớt cảm yên tâm hết thệ có ta siêu ổn lời nói quanh quẩn sau đó tan thành mấy khói lần này ủy thác quản lý do thư ốc chi linh một trong lưu l ã n thi nhân chủ trì mây khói tán đi phương chu ý thức trở về thân thể mở mắt ra liền phát hiện mình nắm lấy bút lông s ó i bút đứng bên cạnh một tịch l à m sam hai con ngươi tỏa ánh sáng trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ bùi giáo chủ phương chu m ặ t không đổi sắc trong lòng phân tích thế cục hôm nay đầu hơi nghiêng liền xem tới cửa cái kia giống như đ i ề u khắc cứng đ ở cách thật xa đều có thể ngửi được bi thương mai tỷ hả bị bắt gặp không đúng hắn cùng bùi giáo chủ bằng thẳng không có gì tốt gặp được không gặp được phương chu ngươi tặng này m ư ơ i tám bài thơ ta liền nhận nhân sinh tự cổ thủy vô tử lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm bùi giáo chủ cảm giác đ ầ y trong đầu đều còn lại thi tử chuyến này bây giờ tới là quá đăng giá hắn xóa đi khỏe mắt nước mắt một vừa thưởng thức vết mực chưa khô thi tử vừa đi ra phương chu bao xương chỉ còn lại có mai tỷ tội nghiệp nằm sấp ở trước cửa sinh không thể luyến mà phương chu trong nháy mắt liền phân tích ra tình thế hắn đã hiểu lưu lãng thi nhân ủy thác quản lý thời khắc mượn nhờ sao chép thơ thủ đoạn tới ổn định bùi giáo chủ nhưng vừa vặn bị mai tỷ chỗ gặp được nếu là phương chu chỗ nhớ kỹ không sai lưu lãng thi nhân chỉ vì mai tỷ viết một bài thơ mà giờ khắc này lại là cho bùi giáo chủ viết m ư ơ i tám đầu mai tỷ bị thương hẳn là bởi vì điều này mai tỷ có m u ố n không ta cho người viết bài thơ phương chu m ặ t không biểu tình giơ giơ lên trong tay bút lông nói mai tỷ nghe được làm thơ càng ngày càng khó chịu trong lòng đau b u ồ n quay người rời đi trong dạp cũng là yên tĩnh trở lại phương chu nhẹ nhàng thở ra quả nhiên t h ư ú c chi linh ủy thác quản lý mặc dù không đáng tin cậy thế nhưng thật đúng là rất ổn phương chu thận trọng đóng lại cửa bao xương sau đó khoanh chân tại trên giường hắn bắt đầu vận chuyển khí hải tuyết sân kinh đồng thời thông qua kinh nghiệm võ đạo chuyển hóa đến e m tự thân tu vi tăng lên đi lên、Sáu. triệu gia ngồi tại phía ngoài trên ghế dài trong tay cầm bản tiểu thư xem say sương ngon lành đây là m ặ c khác mới đại đến sách tên sách kim lân ba bên trong vận xa xa thấy bùi giáo chủ vừa lòng thỏa ý v ệ t nước mắt chưa khô theo phương chu trong rạp đi ra trong tay cầm một điện mặc bảo hơi hơi sửng sốt một chút sau đó hắn lại thấy được diệp t ử mai m í môi một bộ nhanh khóc dáng vẻ triệu gia ngậm tàu thuốc du lên hắn tựa h ồ ngử được lớn d ư a mùi vị liên tưởng đến trong tay tiểu thư phản phát h i ể u thấu đáo rất nhiều thứ trong lòng bắt quái chi hỏa cháy l ư n g n ự c nhìn xem đi tới bùi giáo chủ muốn nói lại tôi muốn hỏi lại không dám h bùi giáo chủ lường nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt triệu ra lướt mắt trong lòng r u lên bất động thanh sắc đem phương chu tặng cho mặc bảo toàn bộ thu hồi bùi giáo chủ t h ả n n h i ê nói n ngươi cái gì cũng không thấy triệu ra cảm giác cổ lạnh lẽo vội vàng đem vọt tới trong miệng lời nói cho nuốt xuống ha ha ha lão triệu ta độc nhãn cái gì cũng không thấy triệu ra cười to nói sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu hắn tiểu thư ngày mai chuẩn bị một chút ngươi kêu lên quản g thiên nguyên cùng một chỗ b ồ i phương chu xuất phát đi tới nhân hoàng vách tường tham gia võ đạo gia sát hạch bùi giáo chủ nói ra lao triệu xưng sở đi nhân hoàng vách tường hắn hiệu dù sao võ đạo gia thế nhưng vì sao muốn cố ý kêu lên quản thiên nguyên gọi lao quản làm gì triệu gia độc nhãn n í u lại không hiểu hỏi bùi giáo chủ suy nghĩ một chút do dự dưới vẫn làm mở miệng lần này võ đạo ra sát hạch võ đạo cung thế hệ trẻ tuổi rất có thể sẽ vây quét chúng ta tân võ hội hậu bối kêu lên quản thiên nguyên lúc khi tối hậu trọng yếu sữa đối phương một mụn huyền học cái gì t ỉ n h cờ tin tin cũng không sao triệu gia ba không hổ là n g ư y i n í n nhịn bùi giáo chủ thế mà vận dụng lao quản này loại cấm kỵ vũ khí có thể hay không quá đ ắ t sáu trong dạp phương chu ngồi xếp bằng Chìm xuống tâm vận chuyển khí hải tuyết s â n kinh dẫn khí đi hai mạch n h â m đốc q u á n thông lấy từng cái khiếu h u y ệ t đan điện khí hải có vòng xoáy thành hình kinh nghiệm võ đạo chuyển hóa mà thành khí dồn dập hội tụ vào trong đó bổ sung lấy khí hải mơ hồ trong đó giống như một vùng biển mênh mông sóng nước lấp loáng khí hải bổ sung hoàn tất tại thời khắc này phương chu trên người khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt phương chu không có lãng phí cố khí thế này hắn điều động tinh thần ý niệm như dắn trần chui vào ngũ tạng lục phủ dẫn dắt trong ngũ tạng lục phủ tính khí nên thử ngưng tô núi tuyết đây là tu hành khí hải tuyết sơn kinh trọng yếu nhất một bước một khi núi tuyết t n g tố liền mang ý nghĩa phương chu luyện khí võ đạo bước vào tam cảnh đại võ sư cấp độ một bước này ý nghĩa trọng đại nếu là thành công mang ý nghĩa khí hải tuyết sơn kinh cái này mới tu hành hệ thống có mở rộng khả thi cũng mang ý nghĩa nhất định có thể tương trợ phương chu tại võ đạo ra trong khảo hạch rực rỡ hào quang thế nhưng một khi thất bại đã nói khí hải tuyết sơn kinh còn cần tiếp tục nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện cứ việc phương chu tại chuyển võ thư phòng phòng tối bên trong thôi diễn thành công có thể là hiện thực cùng lý tưởng tổng là có chút khác biệt tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố cùng lượng biến đổi tinh thần ý chí đối với linh khí trưởng không chờ chút bởi vì không có người xưa trải qua cho phương chu làm tham khảo phương chu cũng là sở tảng đá qua sông cho nên cho dù là phương chu cũng là trong lòng thất vọng một bước này phương chu không có cách nào làm dùng kinh nghiệm võ đạo hắn nhất định phải hết sức chăm chú từng giờ từng phút rút ra cùng cô động ngũ tạng lục phủ năng lượng hóa thành tinh khí núi tuyết đấu vũ tràng đang ở trong dạp thưởng thức phương chu tặng cho chữ cùng thi từ bùi giáo chủ dường như cảm ứng được cái gì hắn phát hiện tự thân nhân hoàng khí tại thời khắc này đều tại hơi hơi r u n động đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương chu vị trí ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ giờ phút này không chỉ là bùi giáo chủ đồng dạng là võ đạo gia lăng thần cùng diệp thiên tuyệt cũng đều là phản ứng lại ba người lách mình ra bao xương xuất hiện tại đấu vũ tràng trên nóc nhà ánh trăng thanh lãnh một vầng trăng sáng treo bầu trời đêm ba người thân ả n h bị lôi kéo vô cùng dài bùi đồng tự lăng thần cùng diệp tiên h tuyệt ba vị giáo chủ cùng nhìn nhau tầm mắt quỷ dị là phương chu tiểu tử kia tại đột phá vào lớn cảnh giới võ sư tiểu tử này tu hành chính là công pháp gì làm sao lại lệnh người của chúng ta hoàng khí đều đang n ả y nhót phản phất giống như muốn bị dẫn、dắt. kẻ này chẳng lẽ chính mình khai sáng một đạo sao diệp thiên tuyệt khó nén trong đôi mắt run sợ lăng thần cùng diệp thiên tuyệt không biết chuyện ẩn ở bên trong thế nhưng bùi đồng tự lại là biết được thế gian đệ nhất vị ngưng tố núi tuyết người sao có thể thành công sao bùi đồng tự chưa từng nghĩ phương chu nhanh như vậy liền chạm đến đến một bước này khí hải tuyết sơn kinh bên trong cô đọng núi tuyết là cực kỳ trọng yếu một bước một khi một bước này thành công mang ý nghĩa một đầu hoàn toàn mới con đường xây dựng cứ việc tương lai con đường này kéo dài cần vượt mọi chung gai thế nhưng vạn sự khởi đầu nan bùi đồng tự im lặng không nói không có mở miệm nói do lý do thế nhưng hắn phóng xuất ra tự thân khí thế bao phủ lại toàn bộ đấu vũ tràng vì phương chu mở ra tốt nhất tu hành hoàn cảnh phòng ngừa có bất kỳ người q u á y dày đây là tại vì phương chu hộ đạo lăng thần cùng diệp thiên tuyệt lết i nhau không nói thêm gì cũng là huyền không mà lên phóng thích khí thế cùng bùi đồng tự cùng nhau vì phương chu hộ đạo bọn hắn có loại cảm giác tối nay có lẽ phải có lịch sử được sáng tạo theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua trên nóc nhà diệp thiên tuyệt lăng thần cùng bùi đồng tự ba người hơi biến sắc mặt bởi vì bọn hắn cảm giác được bao xương bên trong phương chu khí tức bắt đầu phi tốc suy yếu, tinh khí như bay tiết như thác nước trôi qua b à o xương bên trong phương chu khí tức suy yếu tới cực điểm cả người trở nên gầy như quét tủi chỉ còn lại có da bọc xương bộ dáng giống như là tao nộ tinh khí khô kiệt thiên nhân ngũ suy giống như bùi đông tự một trái tim chìm vào đáy cốc muốn thất bại rồi h ả đông dưng bùi đông tự toàn thân khí thế dung chuyển một thân lam s a m tại gió bên trong phần p h ậ n hàn ánh mắt sáng chói giống như là xuyên thủng bóng đêm vô thận mơ hồ trong đó bắt được toàn bộ đấu vũ tràng vùng trời đột nhiên hội tụ tới khổng lồ thiên địa linh khí thiên địa linh khí hội tụ thành một cái cái p h ế hình dáng vòng xoáy vòng xoáy xoay quanh trong dạp phương chu cái kia suy bại khí thế. giống như là trong nháy mắt như mưa xuân đổ vào hoa trên núi nở rộ rực rỡ dường như đụng đáy bắn n g ư ợ c sau đó mơ hồ trong đó phảng phất có sơn băng địa liệt thanh em vang vọng như một tòa trôn trần mấy vạn năm tuế nguyệt cổ lão m ỏ n g núi từ hãn hải bên trong phá vỡ sóng lớn toát ra sừng nhọn núi tuyết vô danh đột nhiên bắt nguồn từ hãn hải hồng trần ở giữa bay thẳng thiên cung sừng sức văn thế t r ư ơ n g năm mươi chín tú tú lại là một người cầu đầu đ ặ trước t cầu nguyện phiếu. phiếu phương chu chưa bao giờ nghĩ tới tu hành bộ công pháp thế mà sẽ để cho hắn chạm tới như thế tình cảnh nguy hiểm dính đến thiên nhân ngũ suy suy chính là ngũ tạng bại là lục phủ làm phương chu chủ động dùng tinh thần dẫn dắt đem trong ngũ tạng lục phủ tinh khí rút ra thông qua tính mạch cùng khiếu h u y ệ t dẫn độ đến đan đ i ể n khí hải bên trong ngưng tốn núi tuyết thời điểm lại là đưa tới đại phá bại ngũ tạng lục phủ tế bào cùng máu thịt tại phá diệt trong nháy mắt đó phương chu cảm nhận được nguy cơ sinh tử một khi xử lý không thích đáng hắn rất có thể ngũ tạng lục phủ suy kiện cuối cùng chết đi sáng tạo mới võ học liền là nguy hiểm như vậy phương chu bây giờ còn không phải võ đạo gia không có người hoàng khí đến phân bẩy tổn thương thế nhưng cho dù có nhân hoàng khí gánh vắt tổn thương v õ đạo ra tỷ số thương vong vẫn như c ũ vô cùng cao may m à phương chu cải biến mạch suy nghĩ kịp thời dựa theo kinh mạch cùng khiếu h u y ệ t vận hành con đường n ị c h chuyển khí thế đem tinh khí phản hồi về ngũ tạng lục phụ mới là nhặt về một cái mạng đồng thời thành công ngưng tố ra núi tuyết đến tận đây khí hải núi tuyết triệt để thành hình phương chu cũng là hiểu rõ khí hải núi tuyết phương pháp tu hành không thể triệt để đem tinh khí cho rút ra mà ra nhất định phải, phải cẩn thận khống chế mỗi một sợi tinh khí vượt qua bằng không một khi ngũ tạng lục phụ suy bại cái tiêu khí hải núi tuyết vô pháp ngưng tố thành công không nói càng có khả năng bước vào tử vong đây cũng là sáng tạo công pháp tính nguy hiểm đây cũng là võ đạo gia nhóm gặp thường đến nguy hiểm sáng tạo võ công cũng không phải tuyệt đối an toàn có lúc tàu hỏa nhập ma có lúc vận chuyển đau xốc hồng có lúc hơi không cẩn thận toàn bộ thân thể liền sẽ như bom nổ tung sáng tạo võ công quá trình bên trong võ đạo gia có thể sẽ tao nộ muôn hình muôn vẻ nguy hiểm bởi vì sáng tạo trên thực tế liền là đối không biết thăm dò mong muốn ngăn chặn thiên nhân ngũ suy mang tới nguy hiểm kỳ thật cũng không khó phương chu rất nhanh liền tìm đến điểm mấu chốt liền là từ vừa mới bắt đầu liền giữ lại một tia tinh khí tại t r o n g ngũ tạng lục phủ thế nhưng cái này rất đơn giản tiểu kỹ xảo lại là cần muốn lấy thân mạo hiểm tự mình trải qua mới có thể chân chính tìm tòi ra tới đấu vũ tràng vùng trời bùi đồng tự một thân lam sam phía sau lưng bị mồ hôi lạnh t â m ướt quá nguy hiểm phương chu tiểu từ này kém một chút liền sẽ chết đi không có người hoàng khí bảo hộ cùng gánh vác thân thể tổn thương sáng tạo công pháp thật sự là quá nguy hiểm bùi đồng tự hít sâu mờ hơi một bên khác lăng thần cùng diệp thiên tuyệt cũng là kinh nghi bất định nhìn xem hắn đây rốt cuộc là công pháp gì tiểu tử này bước vào chính là đại võ s ư a không biết cho là hắn là đang trùng kích võ tông cảnh giới đâu lang thần một tịch phân áo tao khí mười phần nhẹ lay động vào giấy chắt lưới nói diệp thiên tuyệt tầm mắt sáng rực nhìn t r ằ m t r ằ m bùi đồng tự nhỏ bùi ngươi khẳng định biết tiểu tử này tu chính là công pháp gì a công pháp này cường độ cùng tính ổn định so với chúng ta sở tu công pháp đều muốn tới cao hơn một bậc lao phu nghĩ học bùi đồng tự nhìn lão diệp liếp mắt lắc đầu ta phát thể độc tạm thời không thể truyền bất quá tiểu tử này có công pháp này làm bảo đảm võ đạo ra sát hạch nhất định có thể qua chơ tiểu t ử này nhân hoàng trên vách lưu danh đến lúc đó liền có thể chuyển võ ngươi bùi giáo chủ nhường lao diệp hơi cảm giác tiếc nối u bất quá rất nhanh tiếc nối u quét sạch sành xanh đôi mắt tinh sáng lên võ đạo c u n g đám người kia không phải tuyên bố muốn ép chúng ta tân võ hội người mới một cái võ đạo gia danh n lạch cũng không chiếm được sao cái này sợ là có trò hay để nhìn nghe nói võ bình thứ tám cái kia k h á ngũ danh đồ danh s ư n g chuẩn võ đạo gia cũng sẽ tham dự lần này võ đạo gia sát hạch lao gia hỏa này còn lợi thế son sắc phát ngôn bừa bãi nói danh đồ vừa ra nhân hoàng trên vách thanh vân bảng đầu đã vì đó vật trong bàn tay lần này có phương Chu tham dự. sợ là muốn cho khang vũ sư đổ một cái to lớn kinh hãi diệp thiên tuyệt cười ha h a không hiểu có chút chờ mong lão già kêu bị kinh sợ dáng vẻ lang thần một tịch phấn áo cũng là nghiêm túc lắc đầu lão diệp tin tức của ngươi quá bế tắc lần này võ đạo ra sát hạch không chỉ có riêng chỉ có khang vũ thân truyền đệ tử còn có một cái càng khó giải quyết người mới diệp thiên tuyệt khẽ giật mình người nào một bên bùi đồng tự trên khuôn mặt ý cười dần dần thu lại chậm dãi nói tào mãn tri đồ tào thiên cương diệp thiên tuyệt dần dần yên lặng bày bao xương bên trong phương chu khí thế bắt đầu từ, từ bình ổn xuống tới hà nội thị thân thể bởi vì ngũ tạm lục phụ tinh khí bị dẫn dắt cọ rửa thời khắc này phương chu thân thể gần như vô cấu nội thị thời khắc thấy trong đăng đ i ể n có núi có nước linh khí hội tụ thành khí hải đánh nhẹ lấy sóng nước ngũ tạm lục phụ tinh khí hội tụ thành núi tuyết vắt ngang trên biển nguy nga bao la hùng vĩ sơn thủy ở giữa giống như một tòa thoải mái tiểu thiên xuống tín n i ệ m khé động phương chu liền có thể cảm nhận được như cánh tay sai sử lực lượng có thể tùy tiện điều động mà ra theo kinh mạch p h o n trào bắn ra lực lượng kinh khủng đại võ sư phương chu n é t miệng cười một tiếng luyện khí võ đạo đệ tam cảnh đại võ sư So、m theo trong rạp đứng người lên mà bên ngoài bùi đồng tự đám người đã xuất hiện ba vị giáo chủ đồng thời xuất hiện tại phương chu cửa bao sơn trước tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý ngậm lấy điếu thuốc cán triệu ra cùng với đang ở bi thương mai tỷ đều là tò mò nhìn lại không biết rõ phương chu lại làm chuyện gì dẫn tới ba vị giáo chủ quan tâm vừa rồi cái kia cố núi tuyết hiện ra k h í thế toàn bộ đấu vũ c h ẳ n g có thể cảm nhận được chỉ có bùi đồng tự chờ ba vị giáo chủ cho nên triệu g i a đám người cũng không được biết phương chu bước vào đại võ sư cấp độ sự tình ba vị giáo chủ đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền rời đi phương chu bao xương phương chu ra cửa đưa tiễn bầu không khí rất hòa hải phương chu trở lại trong dạp cũng là cũng không tiếp tục tu hành nghỉ ngơi một hồi quen thuộc hạ thân thể đột nhiên tăng lên dữ dội lực lượng về sau liền bắt đầu di hồn từ tú n h ư n g phương chu ngoài ý muốn chính là hãn đột phá cảnh giới bước vào mở khí hải ngưng tuyết núi bước vào đại võ sư cấp độ có thể là cũng không đạt được ban t h ư ợ n g cũng không thu hoạch được mới di hồn thần giao danh lệch phương chu có chút không thể tưởng tượng không có tìm hiểu được chuyển võ thư phòng di hồn thần giao thu hoạch đến cùng là như thế nào bất quá phương chu cũng không có quá để ý bây giờ hai cái thần giao đối tượng lục từ cùng từ tú liền để phương chu không thể không tiến hành thời gian quản lý nếu là nhiều tới mấy cái phương chu cảm giác mình có thể sẽ không chịu được n ổ i b à y thần tâm phá vỡ lượn lờ tầm mây n g xuống từ tú thân thể phương chu cũng không lựa chọn hoàn toàn trưởng khống từ tú thân thể mà là bí mật quan sát phát hiện từ tú đang có bọc hành lý sắc mặt tạm nhiên đứng tại lam châu thành bên ngoài cuối xuân thời tiết mưa xuân tới không chút nào giảng đạo lý mông lung mảnh như lông châu bay tán loạn với thiên thế từ tú mang theo mũ rộng rành có một cái vải hoa bọc hành lý mặc trên người kiện y phục vải thô cụt một tay tay á o trống trơn tại gió xuân bên trong dập dởn nàng quay đầu nhìn về phía lam châu thành trong t h à n h trì đường đi dòng người quần quận ngựa xe như nước giống như là huyện thải lưu quang đang không ngừng cực nhanh nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem cùng tất cả những thứ này hoàn toàn không hợp nàng gái tia sáng lấp lánh trong đôi mắt giấu trong lòng mừng rỡ cùng chờ mong rất nhanh chờ mong biến thành thất vọng nàng muốn chờ người một mực không có tới từ tú mấp máy môi một cái cha nói sẽ theo nàng cùng nhau đi tới nhân hoàng vách tượng tham gia v õ đạo già sát hạch có thể là nàng cuối cùng vẫn là không có chờ đến cha lại trước sau như một nốt lời mưa xuân tí tách tí tách dưới hội tụ thành v ò n g từ mũ rộng b à n h bên bờ vùng bãi mơ h ổ từ tú tầm mắt nơi xa lam châu thành bên trong một vị a n mặc bộ khoái áo bảo nam tự chịu lấy mưa xuân một tay áp đào một tay năm ngón tay kéo g i như dù che, che chắn nước mưa thấy từ tú liền bước n h a n h tới từ tú cô nương từ đại nhân để cho ta chuyển cáo n g ư ơ i hắn công vụ bề bộn u không có cách nào bồi ngươi từ đại nhân nói rất xin lỗi ngươi nam tử nói với từ tú từ tú nghe vậy liền hiểu được kết quả trên mặt của nàng miễn cưỡng treo lên một vệt mỉm cười nhìn xem bộ khoái nam tử nói không có không có không có việc gì cha công vụ bề bộn u tà ta tà ta. Ta, ta hiểu sợ sợ sợ đại ca ngươi chuyển cáo cha ta khiến cho hắn chú chú ý nghỉ ngơi không nên quá mệt mỏi chính mình nhớ ký đúng hạn ăn cơm tà ta, ta ta lần này đi sẽ không cho hắn mất mặt từ tú trên gương mặt thanh tú cười sáng l ạ sau đó không chút do dự quay người cụt một tay không tay áo bị mưa gió quật tung bay lấy bộ khoái nam tử nhìn xem quay người rời đi l ẻ loi trơ trọi tan biến ở trong mưa gió cụt một tay thiếu nữ thở dài quay người hướng nội thành chạy chấm đi trở về phục mệnh bày lam châu thành bên trên một đạo thân ảnh trốn ở tường góc lan can về sau kinh ngạc nhìn cái kia ở trong mưa gió cụt một tay thiếu nữ l ẻ loi trơ trọi đi xa thứ thiên tắc khắp khuôn mặt là buồ cớ văng lanh mưa vô tình đập cùng quất trên mặt của hắn khiến cho hắn không phân do chính mình chạy sôi dưới là lệ nóng còn là nước mưa tú tú cha có lỗi với ngươi t h ừ thiên tắc nỉ non hắn hồi tưởng lại mấy ngày nay nữ nhi nụ cười vui vẻ cái k i a chỉ là bởi vì hắn một cái hứa hẹn mà bây giờ hứa hẹn hóa thành bọc nước cỡ nào vô tình cỡ nào tàn nhẫn hắn cảm giác mình người phụ thân này làm quá thất bại rõ ràng đơn giản như vậy một cái hứa hẹn cùng yêu cầu vì cái gì làm không được ba từ thiên tắc một bàn tay hung hang quất vào trên mặt khoe miệng chảy ra một t i ê màu tươi t ừ thiên tắc nhắm mắt lại sau đó mở mắt h u n g hăng lao mặt một cái không nhìn nữa cái kia ở trong mưa gió dần dần mông lung thiếu nữ bóng lưng hắn nhìn chằm chằm sau lưng xếp hàng cốt tốt h u n g h ă n g nói người nào đ ặ c nương nắm lao tử muốn rời khỏi l a m châu thành tin tức tiết lộ đều s ố c lại tinh thần cho ta phong kín l a m châu thành mỗi một cái cửa ra vào bất luận cái gì một đội tiểu thương dám can đảm thay tiên tộc buôn lậu phụ dung tiên liên dầu đều đ ặ c nương bắt lại sáu gió đa n g phá thổi nghiên g qua mưa xuân hạt mưa quất vào t ử tú trên mặt giút từ tú đau nhức thiếu nữ cắn n ô i môi đều cắn nát hơi thở trầm trọng nàng t ư n g bước một đi tại bùn l nàng vẫn là hết sức bị khuất rõ ràng đáp ứng chuyện của nàng nếu làm không được vì sao muốn đáp ứng nàng muốn khóc liền khóc đi từ tú cắn nát môi mùi tanh tỏ khắp tại môi của nàng ở giữa nàng lúc còn rất nhỏ liền đã nói với chính mình không thể khóc phải kiên cường có thể là làm lời nói từ trong đầu vang dội trong nháy mắt con mắt bị mưa xuân mông lung tầm mắt từ tú cuối cùng vẫn là không nhịn được ngồi trồm h ổ m trên mặt đất cụt một tay ôm hai chân ủy khuất nước n ở rất nhanh liền khóc thở không ra hơi ô ô, ô cha là một tên l ư ờ g ạ t là, là là là cái đại lựa gạt tú, tú lại là một người ô ô ô ô, ô, ô. trước t i ề n tiền bối ta ở đây mặt đối với thiếu nữ ủy khuất mà bị thương thốt tít phương chu thanh em n u h ò a ứng tiếng chương sáu mươi nên lên người nào thân cầu đặt mua cầu m về phiếu chương sáu mươi nên lên người nào thân cầu đặt mua cầu m về phiếu phương chu không am hiểu an ủi người khác hắn thậm chí không am hiểu nói chuyện ưa thích yên lặng quan sát chính như triệu gia đã từng đánh giá hắn như thế tính cách của hắn là người tàn nhẫn không nói nhiều cho tới nay phương chu đều là l ờ i í t mà ý nhiều dù cho an ủi người cũng chỉ sẽ thật đơn giản mấy chữ có lẽ là từ tú rất tốt an ủi cũng có lẽ là tiền bối xuất hiện xua tán đi thiếu nữ trong lòng khói mủ nhường ủy khuất đến để phát tiết rất nhanh thiếu nữ liền đem không vui cho ẩn giấu đi cha b ể bộn nhiều việc ta ta vẫn luôn biết mẹ mẫu thân trước khi chết từng từng nói qua cha xem nhẹ hai mẹ con chúng ta chẳng qua là ủy khuất hai người chúng ta thế nhưng cha xem nhẹ thời gian của chúng ta nếu có thể nhiều ngăn cản một chút phủ dung tiên giàu nhập cảnh liền có thể có thể nhiều cứu vớt ngàn và người đây là chuyện tốt từ tú vừa cười vừa nói t i ê n bối rất nhiều người đều nói cha là anh hùng ngài cảm thấy thế nào phương chu yên lặng nghe thiếu nữ lắp ba lắp bắp hỏi nói chuyện thiếu nữ l ẻ loi một mình một mình đi tới nhân hoàng vét tưởng lại cũng không có quá nhiều hoảng sợ phương chu hỏi nàng sợ sao từ tú lại là dùng nàng cụt một tay v ô ngực cười nói không có chút nào sợ bởi vì nàng thường xuyên một người đi xa nhà nàng quen thuộc nàng quen thuộc một người ăn cơm nàng quen thuộc một người đi ngủ nàng quen thuộc một người yên lặng y ệ n võ nàng quen thuộc vì phụ thân lưu một chén nhỏ đèn khi còn bé có lẽ nàng sẽ không hiểu phụ thân thế nhưng lớn lên nàng liền đã hiểu không chỉ là bởi vì mẫu thân bệnh chết trước căn dặn cũng là bởi vì nàng nhìn thấy qua quá nhiều bởi vì phụ dung tiên dầu mà cửa nát nhà tan thí dụ những cái kia cửa nát nhà tan chỉ còn lại có chính mình t i ể u hải so với nàng càng đáng thương dựa theo phụ thân đưa cho địa đồ một đường tiến lên thiếu nữ ở trong mưa gió vui sướng giống con chặt đứt một cánh lạc quan hồ điệp nàng sẽ dùng bàn tay nên đón trên trời nước dùng bàn chân đạp xuống vũng nước t ó é lên vẩn đục mặt nước đều có thể hài lòng cái gần đường này phương chu hôm nay không có dạy bảo thiếu nữ bất luận cái gì võ học cũng không có chiếm cứ thiếu nữ thân thể chẳng qua là bồi bạn thiếu nữ nói chuyện t i ế m nhường nguyên bản nhàm chán nhàm chán đường đi chẳng phải không thú vị từ ú có thể vui vẻ hỏng có tiền bối bồi trò chuyện cảm giác mưa xuân đều trở nên trói lọi thiên địa đều trở nên có màu sắc nàng cảm giác vẹn vẹn chỉ là như vậy liền rất hạnh phúc làm phương chu lúc trở lại từ tú còn có chút không bỏ thế nhưng nghĩ đến tiền bối ngày mai còn sẽ t ớ i nàng lại vui vẻ nàng tin tưởng tiền bối tiền bối nói sẽ đến liền nhất định sẽ t ớ i tiền bối ta ta ta lần này đi nhân hoàng vách tưởng nhất định định sẽ thành công trở thành võ đạo gia ta ta sẽ tùy tùng tiền bối bộ pháp không sớm thì m u ộ n có một ngày có thể cùng tiền bối mặt đối mặt nói chuyện h i ế m từ tú tại phân biệt thời khắc tiên định nói ra phương chu cười khét tiếng không có trả lời ý chí lặng yên thối lui ra khỏi từ tú thân thể bảy cựu phương thành trại đấu vũ tràng bên trong triệu ra d ỗ i lưng một cái xoa độc nhãn khép lại cái k i a tiền b ố n vẩy mở đầu tiểu thư ngậm lấy điếu thuốc cán phun một hơi khói nơi xa quản thiên nguyên cười híp mắt đi tới hướng phía triệu ra khẽ gật đầu triệu ra độc nhãn lật ra cái tức giận bạch nhãn sau đó đi tới phương chu bao s ư ớ n g trước gõ động cánh cửa chu tử chúng ta không sai biệt lắm nên xuất phát phương chu mở cửa đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng trắng áo khoác n g n g tụ khí hải núi tuyết bước vào lớn cảnh giới vo sư phương ch cho người khí chất đều hoàn toàn khác biệt trong đôi mắt hình như có t h ầ n quang triệu gia sơ kiến phương chu hơi ngần r a ngậm lấy điếu thuốc cán lẩm bẩm m ộ t câu tiểu tử này làm sao mấy ngày không thấy lại mạnh lên rồi triệu gia vô vô phương chu bà vai cười nói chu tử có lòng tin trở thành võ đạo ra sao lần này võ đạo gia sát hạch độ khó vô cùng cao cạnh tranh áp lực cực lớn võ đạo cung nghẹn gần nổ phổi chuẩn bị tại lần này võ đạo gia trong khảo hạch đem chúng ta tân võ hội người mới toàn bộ chèn ép triệu gia ta xem trọng ngươi tiểu tử tựa như ngươi tại trên lôi đài một tiếng hót lên làm kinh người như thế cho ta nắm võ đạo cùng đám người kia toàn bộ đạp tại dưới chân triệu gia tận tình quyên bảo mang theo một chút hy vọng hắn cảm thấy phương chu vẫn rất có hy vọng trở thành võ đạo gia nơi xa quản tiên h nguyên thì là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô nói lao triệu ngươi làm võ đạo gia sát hạch là chơi đâu ngươi này lao thể cốt đã nhiều năm như vậy đều chưa từng thông qua võ đạo gia sát hạch trong lòng còn không có điểm số quản tiên h nguyên nhìn xem phương chu cười nói thả lỏng không muốn có áp lực quá lớn người này cả đời có ba lần cơ hội trùng kích võ đạo gia sát hạch ngươi còn trẻ lần này không thành còn có lần sau lần này võ đạo ra sát hạch đương triều đại triều sư thân truyền đệ tử tào thiên cương cũng sẽ tham gia đừng nghe lao triệu đừng nghĩ cầm lấy tất cả mọi người đạp tại dưới chân chúng ta t ậ n lực liền tốt triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán quất lấy b u ồ n b ự c khói không muốn cùng quản thiên nguyên tranh luận tào thiên cương cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán triệu gia lẩm bẩm một câu quản thiên nguyên t r ừ n g lớn tròn mắt đứng đắn một chút ta nói nghiêm túc tào thiên nguyên trường lớn tròn mắt đứng đắn một chút ta nói nghiêm túc tào thiên cương chính là đại triều sư thân truyền đệ tử tào thiên cương phương chu chiếm cứ lục từ thân thể thời điểm gặp qua đại triều sư tào mãn hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ liền triệu tưởng đều kiên rẻ không thôi cái t i a tào mãn thân truyền đệ tử tất nhiên cũng không phải p h ả n tục nghĩ như vậy phương chu cũng là cảm thấy có chút áp lực vốn cho rằng trong tay nắm giữ khí hải tuyết sân kinh có lẽ có khả năng vững vàng bắt lại võ đạo gia sát hạch thế nhưng hiện tại xem ra hắn cũng không phải là không có đối thủ ba người đi ra đấu vũ tràng đấu vũ tràng ngoài cửa lớn thả neo một cỗ do d a o mã lôi kéo xe ngựa hoa lệ ở ngoài thùng xe vách tường soạt lấy đỏ thám sơn càng có khác biệt hơn gây nên khắc hoa hiển thị rõ công nghệ suy nghĩ lý thú một thân màu lửa đỏ váy dài diệp từ mai nhẹ lay động t r ọ n tiến tựa hồ đã theo ảm đạm bên trong đi ra nàng vẫn tin tưởng phương lang lang thần diệp thiên tuyệt hai vị giáo chủ cũng tới vì phương chu tiến đưa gã sai vật tháng bảy không có tư cách đi theo vì vậy chỉ có thể xa xa hướng phương chu vây chảo triệu gia s ố c lên m ả i mảnh nhường phương chu tiến vào xe ngựa trong xe ngựa đ ù i giáo chủ một tịch lam sam đang dựa vào mềm mại ra thú chế tạo cái ghế quan sát lấy đại khánh công báo triệu gia cùng quản thiên nguyên không có tiến vào thùng xe hai người một trái một phải ngồi tại xe ngựa phu xe vị trí quật dây cương bánh xe nhấp đô sau đó g a o mã phát ra sen lẫn long ngâm gà o khét móng ngựa trà đạp tốc độ càng lúc càng nhanh như mưa nặng hạ t không n ớ t xe ngựa lao ra nội thành bản đá xanh đường xông vào ngoại thành khu dân nghèo móng ngựa hạ xuống đặt chân bùn lầy t ó é lên đoa nước ba thước d ư ớ c lấy không ít tiểu thương ăn mày chờ ánh mắt hâm mộ thế nhưng những người này biết bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phần bởi v ì bực này g a o mã trong xe ngựa ngồi chính là bọn hắn mong muốn mà không thể thành đại nhân vật phương chu s ố c lên xe ngựa s ư ờ n cửa sổ xe b à i mảnh nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc vừa xa lạ khu dân nghèo cùng với những dân nghèo kia khu bách tính cực kỳ hâm mộ cùng ánh mắt kính sợ trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng cùng trăm mối cảm xúc ngổn n a n g bất chi bất giác hắn đã trở thành hắn đã từng trà trộn qua giai tầng người trong mắt đại nhân vật bảy triệu ưởng một tịch thanh y dìa đầu đội mũ rộng vành mũ rộng vành bên bờ vờn quanh rủ xuống một vòng miếng vải đen che lại khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ k h u n mặt để cho người ta thấy không rõ lục từ cũng học đeo cái mũ rộng rành đi theo sau lưng triệu ư ở n g đây là nàng lần thứ nhất rời đi kinh thành đối tại hết thẻ chung quanh đều tràn đầy mới lạ lao sư nhân hoàng vách t ư ờ n g cách chúng ta có xa hay không a nghe nói nhân hoàng vách t ư ờ n g khu vực bên trong không được chém giết không được giao thủ là thật sao nhân hoàng vách t ư ờ n g thật chính là thượng cổ nhân hoàng lưu chuyển xuống di tích sao lục từ liễu d i ễ u lời nói rất nhiều triệu ư ở n g cũng rất có kiên nhẫn từng cái cho lục từ giải đáp n g ư ơ i biết vân lộc thư viện sao vân lộc thư viện liền là phụ trách thủ hộ nhân hoàng vách tưởng nhân hoàng trong vách có rất nhiều nhân hoàng lưu lại quy tắc võ đạo gia nhóm hoàn toàn chính xác không được c h é m g i ế t thậm chí không phải nhân tộc đều không thể đặt chân nhân hoàng vách tường nửa bước dị tộc không ít cường giả đều nhìn trộm nhân hoàng vách tường đáng tiếc nhân hoàng quy tắc bọn hắn vô pháp đánh vỡ ngươi biết vì cái gì dị tộc trí cường giả không muốn đặt chân nhân tộc vực giới sao đó là bởi vì nhân tộc vực giới có nhân hoàng quy tắc hấp hối cho dù là dị tộc trí cường một khi đặt chân nhân tộc vực giới sẽ tao nộ g không thể kháng cự đại khủng bố đây cũng là chúng ta nhân tộc vực giới chưa từng triệt để luân hã nguyên nhân Đây cũng là dị trên ộ c các c thực tế không thể đơn thuần dựa vào nhân hoàng vách tường lực lượng tới đối kháng dị tộc dù sao ai cũng không biết này phần lực lượng khi nào tàn biến huống hồ nhân hoàng lực lượng sẽ chỉ ngăn cản dị tộc trí cường đối với dị tộc bình thường cường giả lại sẽ không ngăn cản chúng ta vẫn như cũ muốn tự cường chỉ có tự thân mạnh lên bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều võ đạo ra truyền bá võ đạo người người tập võ mới có thể tốt hơn bảo hộ n h â n tộc vực giới giữ vững tốt đẹp non sông triệu tưởng nói lục từ trịnh trọng nhẹ gật đầu bảy võ đạo gia khảo hạch địa điểm tại nhân hoàng vách t ư ờ n g mà nhân hoàng vách t ư ờ n g ở vào vàng châu danh giới vân lộc thư viện so với đại khánh hoàng triều quản hạt bốn đại học phủ vân lộc thư viện không có danh tiếng gì trong thư viện học sinh cũng số lượng ít thế nhưng lại không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường cái này thư viện bởi vì vân lộc thư viện bên trong mặc kệ là giáo tập vẫn là học sinh thuần một sắc đều là võ đạo gia càng có ẩn dấu cường già toa trấn thủ hộ lấy nhân hoàng vách tưởng chủ trì một giới lại một giới võ đạo giá sát hạch cứ việc vân lộc thư viện không có c o danh tiếng thế nhưng tại nhân tộc cường giả đỉnh cao trong mắt cái này thư viện lại thần bí lại mạnh mẽ lúc trước đại triều sư thiết lập võ đạo cung đích thân đến một chuyến vân lộc thư viện muốn chiêu an vân lộc thư viện muốn dọn đi nhân hoàng vách tường vào võ đạo cung bị cự tuyệt đại triều sư tảo mãn nộm mà ra tay mà vân lộc thư viện bên trong có cường giá ra tay hai người va chạm vân lộc thư viện nội nhân hoàng khí m á h liệt đại triều sư tảo mãn lui nhanh một nạn trượng đ ế tận đây không nữa để dọn đi nhân hoàng vách tường sự tình vì vậy võ đạo c u n g chuẩn võ đạo gia quân dự bị cũng đều sẽ được an bài tới vân lộc thư viện tham gia võ đạo gia sát hạch bốn triệu ường mang theo mũ rộng đành ôm nắm dùng vải rách bao khỏa trường kiếm rơi xuống mưa đêm q u a n đạo lộ ra có mấy phần bùn lầy lục từ đứng ở bên cạnh hắn tò mò quan sát lấy không hề giấu chân người q u a n đạo lao sư đang đợi người nào không triệu ường cười cười chờ chiếc tiện đường xe ngựa thuận tiện nhường ngươi biết hạ lần này cùng nhau tham gia võ đạo gia khảo h ạ c bằng hữu yên tâm thiên phú của ngươi tuyệt đối so với hắn cao lao sư coi trọng ngươi triệu ường nói sau đó hắn ngầm đầu nhìn về phía nơi xa, trên con đạo tia nắng ban mai h à o quan g bắn mạnh ở giữa một cố lộng lây xe ngựa bánh xe chuyển động nghiền nát hồng trần thần tuấn giao mã chạy như bay ở giữa tiếng long ngâm không ngừng kích động trong xe ngựa phương chu buông xuống sần cửa sổ xe màn cửa sắc mặt cứng đờ triệu tưởng cùng lục từ chờ ở đây cũng phải lên xe ngựa sao hắn cùng lục từ nhanh như vậy liền muốn nọ phơ lìn vào mặt bùi đồng tự xếp thay nhau nổi lên đại khánh công báo nhìn không h i ể u cứng đờ phương chu l i ế mắt cười nói mang ngươi biết mấy cái cùng là tham gia võ đạo già khảo h ạ c bằng hữu ngoại trừ triệu ư ở n g mang theo vị kia ở kinh thành đầu nguyên một tòa khách lâu thiên tài thiếu nữ. Còn có một cái, đợi lát nữa hẳn là có thể tiện đường nối liền hắn tra võ đạo ra từ thiên tắc cô ý thư tại ta để cho ta chiếu cô cho hắn nữ nhi cũng là có rất nhiều năm không thấy cái k i ệ o tiên cường t i ể u n h a đầu phương chu nghe vậy sắc mặt càng cứng đờ cái này còn không chỉ là lục t ử l i ê n t ử tú cũng muốn cùng nhau gặp mặt sao phương chu tưởng tượng một tháng o ba người chen tạ i trong một chiếc xe ngựa tình cảnh không hiểu có chút đau đầu hơn nữa còn có một vấn đề rất nghiêm túc nếu là di hồn thần giao hắn đến cùng nên bên trên người nào thân a chương sáu mươi mốt chúng ta đại địch chỉ có lục từ câu nguyên phiếu chương sáu mươi mốt chúng ta đại địch chỉ có lục t ử câu nguyên phiếu xe ngựa chầm chầm c h ầ m rãi dừng lại bên ngoài tiếp một trận lại một trận mưa xuân như dầu giống như là đ ầ y trời lồng trâu bay là tả hạt mưa rơi vào vách thùng xe bên trên phát ra tất tiếng sột soạt tốt còn như biển rừng sóng cả tiếng bùi đồng tự nhìn xem sắc mặt cứng đờ phương tru coi là thiếu niên chẳng qua là thẹn thùng hắn sắn mở v à i mảnh ngoài xe ngựa lao triệu cùng quản thiên nguyên thì là hướng triệu hưởng vân an triệu hưởng tách ra mũ rộng vành giật â y cười hướng bùi đồng tự nhẹ gật đầu vị này liền là lục từ ta mới thu đồ đệ triệu hường đem lục từ giới thiệu cho bùi đồng tự mà b hướng phía lục từ nhẹ gật đầu tại hạ bùi đồng tự lục từ dĩ nhiên nghe qua bùi đồng tự tên dù sao cũng là lên đại khánh công báo nam nhân trong vòng một đêm chém giết tham quan trừ sạch toàn thành dị tộc bực này thủ đoạn tàn nhẫn dẫn tới toàn bộ đại khánh hoàng t r i ề u đều chấn động không ngừng lần đầu nghe thấy sự tích thời điểm lục từ kích động tâm trí hướng về đây mới là chúng ta võ giản nên có khí thế cùng khí tiết người trước lên xe ngựa đi ta và ngươi lão sư mặt khác có việc liền không cùng các ngươi cùng đi vân l ộ thư viện bất quá các ngươi sát hạch chúng ta đều sẽ quan tâm bùi đồng tự nói ra sau đó ra hiệu lục từ vào thùng xe lục từ cũng không có c â u n ệ lấy xuống mũ dọc gành lắc lắc tóc xanh chui vào xe ngựa thùng xe vừa vào thùng xe lục từ liền gặp được n g ồ i nghiêm chỉnh phương chu người tốt lục từ lộ ra ngọt ngào cười phương chu mặt không biểu tình cứng đờ nhìn nàng một cái khẽ b ư ớ c cảm sau đó trong miệng thốt ra một chữ được lục từ xem ra là cái ngây ngô lại hồ đồ thiếu niên vị này cũng là tham gia võ đạo già khảo hạch sao lục từ tò mò dùng ánh mắt còn lại đánh giá phương chu nàng luôn cảm giác phương chu ánh mắt đang trốn tránh lấy cái gì thế nhưng không hiểu lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc không là đối phương khí chất cho nàng một loại cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào nhìn thấy qua ta gọi lục t ử lục t ử cười nói phá vỡ trong xe xấu hổ ừm ta biết phương chu gật đầu lục t ử phương chu khỏe miệng giật một cái bổ sung một câu nghe bùi giáo chủ nói qua n g ư ơ i một người nhất kiếm đầu nguyên một tòa tộc khách lâu giết gần trăm vị đáng chết dị tộc du học sinh ừm rất tuyệt lời này nghe giống như là khách tặng nhưng là thế nào cảm giác trong lời nói của đối phương có lời là đang dếo cật sao không hắn không có khả năng biết trong thân thể ta có cái tiền bối sự tình hết sức rõ ràng hắn là đang khen ta chẳng qua là này người không thế nào biết khen người lục từ trong lòng phân tích chậm nhớ tới thiếu niên còn không có giới thiệu qua chính mình lục từ muốn hỏi lại có chút hỏi ra trong xe bầu không khí không hiểu lúng túng xuống tới phương chu nhắm mắt dưỡng thần lục từ cũng buồn bực ngắn ngầm bắt đầu nghiên cứu tiền bối truyền lại di hoa tiếp mục xe ngựa c h ậ m chậm tiến lên cứ việc quan đạo sóc này thế nhưng trong xe lại là một điểm sóc này cảm giác đều không có trong xe lại là một điểm sóc này lục từ hết sức khắc khổ nghiên cứu di hoa tiếp mục nỗ lực tại lượt khí như thế nhường liếp trộm nàng phương chu thấy có chút hài lòng so với trước kia bại hoại hiện tại lục từ chăm chỉ rất nhiều a thiếu nữ có trưởng thành nơi xa xe ngựa chầm c h ầ m dừng lại ngoài xe ngựa có cụt một tay thiếu nữ đứng ở quan đạo bên cạnh phong trần mệt mỏi thế nhưng đôi mắt sáng l o n g lánh trên mặt mang cười cô nương chính là từ tú a bùi giáo chủ để cho chúng ta tiếp ngươi đ o ạ n đường lên xe đi lao triệu ngậm lấy điếu thuốc cán vừa cười vừa nói từ tú mắt nhìn xe ngựa nụ cười trên mặt nở rộ nàng hướng phía triệu ra c h ắ p tay nói phiền thái tiền bối từ tú rất vui vẻ gặp được đã lâu bùi thúc khi còn bé nàng tại phụ thân bên người nhìn thấy qua bùi thúc bùi thúc là cái siêu lợi hại người đoạn đường này đ ồ n g hành tới mặc dù có tiền bối thỉnh thoảng trên thân làm bạn thế nhưng nàng vẫn là cảm giác rất mệt mỏi cùng tình liêu bây giờ có xe ngựa ngược lại để nàng có khả năng dễ dàng rất nhiều mà lại có đồng bạn đồng hành sẽ không để cho nàng lại như vậy tình liêu từ tú s ố c lên vải mảnh tiến vào thùng xe đập vào mắt liền gặp được nhắm mắt phương chu cùng với mở to hai mắt tò mò nhìn nàng lục、tử. từ từ từ cùng từ tú rất nhanh hàn huyên mặc dù từ tú nói chuyện có chút cả lâm nhưng dù sao cùng lục từ tuổi tác tương tự trò chuyện với nhau thật vui chỉ chốc lát sau liền lôi kéo tay thỉnh thoảng cười ra tiếng nữ hải tử hữu nghị thành lập tốc độ nhanh vượt qua phương chu tưởng tượng lục từ thận trọng hỏi thăm t ử tú tay cụt t ử tú cũng không thèm để ý không có dầu diếm nói thẳng ra tay cụt nguyên l do nhường lục từ đau lòng một hồi lâu cảm giác t ử tú thật tốt kiên cường hai nữ trò chuyện trong chốc lát sau đó t ử tú nhìn về phía phương chu n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tốt ta gọi t ử tú t ử tú cười nói phương chu mở mắt ra khoe miệng khẽ n ế t gật đầu nói phương chu nguyên lai thiếu niên này gọi phương chu a lục từ như có điều suy nghĩ đông dưng giống như là nghĩ đến cái gì lục từ như bị xét đánh chớp mắt chừng lớn mắt hán cười thiếu niên này thế mà cười vì cái gì a lúc nhìn thấy ta cao lạnh như là một con thiên nga nhỏ nhìn thấy tú tú vì cái gì l i ề n cười lục từ phồng lên miệng cảm giác mình bị khác nhau đối đãi trong lòng rất bất mãn thế nhưng này phần không vừa lòng nàng cũng là cũng chưa từng nói ra có lẽ là tú tú thân hướng thiên nhiên nở rộ một cố lạc quan cảm giác xúc động vương chu đi cho dù là lục từ chính mình gặp được từ tú đều sẽ không nhịn được cười mà thấy từ tú tay cụt lục từ cũng không nhịn được thương tiếc đây là một vị lạc quan lại kiên cường thiếu nữ ai có thể không đối nàng bày ra nét mặt tươi cười đây lục từ không tiếp tục để ý p ư ơ n g chu tiếp tục cùng từ tú nói chuyện phiếm phương chu cũng là cũng vui vẻ đến thanh nhàn nhắm mắt dưỡng thần trong lòng suy tư di hồn thần giao nên lựa chọn người nào bất quá phương chu lại nghĩ tới một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc một khi hắn lựa chọn di hồn thần giao cái k i a thân thể tất nhiên sẽ phát động ủy thác quản lý đến lúc đó nhân g i a n lại đem thêm ra rất nhiều dầu dù sao lưu lãng thi nhân ủy thác quản lý đối mặt hai vị thiếu nữ quỷ biết sẽ làm ra lộn xộn cái gì sự tình đây vừa nghĩ đến đây phương chu đúng là không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác ba người đồng hành vẫn là tạm thời không thần giao t ụ n ữ nói không có c à không phá ruộn chỉ có m ệ n h chết châu l i ê n ngày hôm nay nghỉ n g ơ i bảy đại sơn vô danh mưa bụi bao phủ đột nhiên bắt nguồn từ bình nguyên xe ngựa tại đường núi ngược lên tiến vào rất nhanh liền thấy một chỗ tọa lạc tại trong núi lớn tường trắng nói đen giống như giang nam vùng sông nước phong cách thư viện dưới bầu trời lấy mảnh khảnh mưa mảnh như lông châu tốc thẳng vào mặt mang cho người ta như tơ như tùy băng thoải mái bao phủ thư viện giống như là tỉnh mộng giang nam mưa bụi thư viện trước không vẹn vẹn chỉ có một chiếc xe ngựa mười mấy cỗ xe ngựa sớm đã sánh đôi đặt mỗi một đầu thần tuấn g a mã đều là hí lên lấy trong lỗ mũi ph ngày xuân bên trong hoa đảo tại gió xuân mưa xuân bên trong giống như là mới ra lô đ ầ u hũ mềm non rung động ở giữa chấn động rất x u ố n g lấy phá toai h ó n g ánh hình ảnh t c ự t đẹp thật đẹp trong xe ngựa lục từ s ố c lên xe ngựa sần cửa sổ xe vải mảnh nhìn cái tia đập vào mi mắt mỹ lệ thư viện không khỏi tán thưởng không nghĩ tới võ đạo gia khảo hạch địa phương lại có thể là xinh đẹp như vậy địa phương cảm giác so t ắ t hạ học phủ hoàn cảnh đều muốn tới càng thêm mỹ lệ vân lộc thư viện này tòa thư viện lục từ cũng không từng nghe thấy thế nhân càng biết nhiều hơn vẫn là đại khánh hoàng triều bốn đại học phủ mà vân lộc thư viện này tòa phụ trá Có lúc từ,、so、từ từ tú phương chu ba người lần lượt xuống xe ngựa cảm thụ được trong không khí mưa xuân mang tới tơi mát cùng lạnh bướt cảm giác thể xác tinh thần đều chiếm được tẩy lễ mà phương chu thần tâm xúc động rung động nhất hắn vừa xuống xe ngựa cũng cảm giác trong đầu chuyển võ thư phòng đang chấn động lâu lâu tựa hồ có thể nghe được to lớn bao la hùng vị ngâm tụng thanh âm phương chu đưa mắt nhìn ra xa xuyên thấu qua như màn mưa xuân có thể thấy rõ ràng vân lộc thư viện vùng trời tựa hồ có nồng đậm khí huyền hoàng tại hội tụ cái thiết khí huyền hoàng hội tụ sáng tắt ở giữa mơ hồ tựa hồ hóa thành một quyển sách bộ dáng nhân hoàng khí phương chu trong lòng đ ề u chấn hắn biết này bao phủ cả tòa thư viện khí thế liền là đối với võ đạo gia cực kỳ trọng yếu nhân hoàng khí có thể hay không người tiếp dẫn h o à n khí vào cơ thể liền là trở thành võ đạo gia then chốt q u ả thiên nguyên cũng xuống xe ngựa chấp tay sau lưng một tịch vải s á n quần áo triệu ra ngậm lấy đi vì vậy tấn võ hội võ đạo gia mong muốn tìm kiếm đến đủ để gánh chịu người hoàng khí thiên tài quá khó khăn quản thiên nguyên thở dài mà võ đạo gia nhóm lại có chút khắc nghiệt bình thường thiên tài có thể chịu đựng không được cái kia khảo nghiệm lần này võ đạo cung người mới khí thế hung hăng càng có t à o mãn chi đồ tào thiên cương toa c h ấ n phương chu đám người mong muốn tại trong khảo hạch chỗ hết tài năng khó khăn nha triệu ra lường quản thiên nguyên liếp mắt hắn hoài nghi này lão quản là cố ý nằm t à o thiên cương vào chỗ chết sữa vân lộc thư viện bên trong có một vị ăn mặc mây tơ bạch sam trên đầu đâm có một cây một trăm tuổi trẻ thiếu niên nhanh nhẹn hành tàu mà ra tại hạ vân lộc thư viện học sinh tôn hồng viên thiếu niên mặt đỏ g i n g trắng dáng dấp có chút đẹp đẽ cười rộ lên ở giữa hai cái lún đồng tiền rập rờn ta phụ trách dẫn, dẫn các ngươi tham gia võ đạo ra h trong a đều sẽ c h truyền thuyết mỗi một vị vân lộc thư viện học sinh cũng có thể là võ đạo gia vì vậy triệu gia cùng quản tiên h nguyên liền võ đạo gia đều không phải là tại võ đạo gia trước mặt sĩ diện đây chẳng phải là đang tìm cái chết vào thư viện hành tẩu tại thấm ướt bàn đá xanh trên đường trên đường đi im ắ n g không có quá nhiều lời nói đoàn người rất mau tới đến một chỗ rộng lớn quảng trường mà quảng trường bên trên đã sớm hội tụ rất nhiều lâm lang thân ảnh nay chút thân ảnh đều mặc lấy hoa phục trên quần áo mỗi một đám mây văn đều dẹp theo mười phần tinh xào cùng mỹ hảo vẹn vẹn chỉ là y phục liền có thể tưởng tượng ra giá cả không ít rõ ràng sinh hoạt hậu đãi có tài nguyên phong phú mà phương chu đám người bị dẫn vào quảng trường thời điểm nay chút thân ảnh đều là không chút do dự tấm mắt quất tới tốc độ cực nhanh mà lại vô cùng lăng lệ giống như là từng sợi sắc bén mũi tên phô thiên cái địa vạn tên cùng bắn phương chu mặc không biểu tình lạ Từ tú tay cụt tụ phong bên trong bay dương, nụ cười trên mặt nhưng cũng biến mất bay nữa. thấy chi cười phong nhưng không biến bên dương, nụ cũng gì Mà lục tư thì là hơi biến mặt, bởi vì nàng phát mắt hơi hiện ánh mắt của những vì là nàng biến bởi n sắp g của ờ i này, tất cả đến ề u hiểu thấu hội Không tại người tụ trên to tử Lục nàng. lớn cùng. của lực. Áp vô đ rồi quả nhiên là lục tử nàng quả nhiên sư thừa triệu ư ở n g muốn tham gia lần này võ đạo gia sát hạch lục tử cô gái này thực lực mạnh mẽ thủ đoạn tàn nhẫn một người đổ l ầ u một giết sạch toàn bộ t á t h ạ học phủ dị tộc du học sinh cô gái này tên sớm đã danh dương đại khánh mặt khác ba đại học phủ bên trong du học sinh gần nhất đều không dám phạm tội đều được vì cách cư xử đều thu liễm rất nhiều cô gái này là chúng ta đại địch chúng ta đại địch chỉ có lục t ử tất tiếng sột soạt tốt thanh âm đàm thoại tại lục t ử xuất hiện m ấ y mắt liền văn vọng nay chút đến từ võ đạo cung người mới không có bất kỳ người nào xem thường lục t ử dù sao lục t ử chiến tích ở nơi đó bày biện mà lại thầy của bọn hắn đều là cho bọn hắn ra lệnh để bọn hắn tại lần này võ đạo ra trong khảo hạch thật tốt đánh út lục t ử cho nên trong mắt bọn họ chỉ còn lại có lục từ trên thực tế tại bọn hắn hiểu rõ bên trong lần này tân võ hội nam vị người mới bên trong chân chính đáng giá coi trọng cũng là lục từ một người không chỉ có bởi vì lục từ là triệu hưởng đệ tử càng là bởi vì lục từ chiến tích cùng thực lực đến mức những người khác tư liệu bọn hắn cũng có t ỷ như võ đạo gia từ thiên tắc chi nữ tư tú hoàn toàn chính xác hết sức thiên tài có thể là gãy một cánh tay muốn trở thành võ đạo gia độ khó là của người khác gấp hai không đủ gây sợ còn có một người là bùi đồng tự người thừa kế phương chu tốt nhất chiến tích chính là tại đấu vũ tràng bên trong đánh giết một vị nhị cảnh ma tộc tu sĩ thế nhưng nghe nói này phương chu là đấu vũ tràng gã sai vặt xuất thân thiên phú rất bình thường có thể bị bùi giáo chủ nhìn chúng đơn thuần là bởi vì trên người cái k i a cô dám đánh giá liều huyết tính mà võ đạo gia so không chỉ có riêng chẳng qua là huyết tính so là thiên phú đến mức hai vị khác võ đạo gia người mới chính là tân võ hội võ đạo gia không cam tâm tìm đến góp đủ số vì vậy võ đạo cung thế hệ trẻ tuổi mục tiêu rất rõ ràng lần này tân võ hội người mới bên trong chân chính đáng giá chú ý chỉ có lục tử trong mắt bọn họ đại địch chỉ có lục tử võ đạo cung người mới đám người rất nhanh tách ra có một vị quần áo hoa lệ nam tử chậm rãi đi tới trên thân tựa hồ ẩn giấu một k ố quý khí giơ tay nhấc chân để ẩn chứa tiêu căng mà lại hắn đi ra ngoài thời khắc đạt được khang sư căn dặn lần này võ đạo ra sát hạch mong muốn nhường tân võ hội một cái võ đạo cung ra danh lệch đều lấy không được duy nhất phải làm chính là ngăn chặn lục tử những người khác không đủ gây sợ chỉ có lục tử một người đồ lầu một đáng sợ vô cùng lục tư mặc dù cảm giác bị thế nhân nhằm vào thế nhưng nàng rất được chúc dung tiền bối mấy phần chân truyền nhàn nhạt l ư ờ m nam minh vũ hiểu rồi ngươi có khả năng lui xuống lục tư nhẹ nhàng phất tay nam minh vũ ngươi cảm thấy ta là tới cho ngươi thình an một bên từ tú thật sự là nhịn không được phun cười ra tiếng không trách nàng thật sự là lục tư bắt chẹt tư thái làm cho người bật cười nam minh vũ mặt đen lên đặt xuống câu tiếp theo n g o a n thoại chờ xem sau đó liền trở về đến trong đội ngũ chờ đợi võ đạo già khảo hạch mở ra lục tư liếp mắt cùng từ tú vui vẻ trao đổi mà phương chu thì là tầm mắt rơi vào trong đám người tại cái kia trong đám người có một đạo hoàn toàn không hợp thân ảnh ăn mặc cũng không phải cái gì hoa phục y phục chẳng qua là đơn giản quần áo trắng bạch x a m chấp tay sau lưng mặc dù tuổi nhỏ nhưng này tờ tuấn mỹ trên dung nhan lại mang theo cùng niên thuế không hợp tăng thương đầy viện hoa đạo bị thiếu niên hoàn mỹ hai gò má một sấn đều trở nên ảm đạm phai mờ đây là một cái từ đầu đến chân đều hoàn mỹ người quanh người hắn võ đạo cung đệ tử đều tự giác rời xa mấy cái thân vị không muốn tới gần biến thành vật làm nền tựa hồ chú ý tới phương chu tầm mắt đối phương quay đầu xem ra hai người ánh mắt đang nhẹ nhàng dương v ẩ y một trận mưa xuân bên trong va chạm chương sáu mươi hai bắt đầu thi vạn chữ thay mới cầu người phiếu chương sáu mươi hai bắt đầu thi vạn chữ thay mới cầu người phiếu mây mù lở lở mưa xuân như dầu thiên điệu một mảnh sáng m ị mờ đây là mưa ngày đặc hữu không khí giống như giang nam mưa bùi ưu sầu nữ t ử hai đầu lông mày chạy ra một chút vẻ ưu sầu vân lộc thư viện một tòa bát giác nhà đình bùi đồng tự một tịch lam sam ngồi ngay ngắn ở nhàn trong đỉnh đá bạch ngọc ghế dựa bên trên ở trước mặt của hắn bày biện đá bạch ngọc bản trên mặt bàn có vừa dùng vết kiếm khắc ra bàn cờ trên đó tản mát t ố t năm top ba quân cờ đen trắng chi chít khắp nơi như vũ trụ minh ngông bùi đồng từ hai ngón tay ở giữa năm bắt một quân cờ đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ nhất chuyển không chuyển lông mày n í u c h ặ t tựa hồ đang suy tư ván cờ hướng đi mà đối diện với hắn có một vị già trên tám mươi tuổi l ã o giả tóc trắng dâu trắng lông mày trắng l ã o nhân nhẹ vớt râu trên mặt lộ ra lấy mỉm cười hiền hòa tiểu bụi à cờ như nhân sinh nhân sinh như kỳ có lúc bình tĩnh lại tâm tình hạ hạ cờ cũng là nhân sinh phải mãi sự tình có thể hiệu thấu đáo không ít đã từng hiệu thấu đá mặc kệ là võ đạo tu hành cũng hoặc là là nhân sinh tích lũy đều có chỗ tốt lao nhân nói nhân hoàng sáng tạo h ắ c bạch cờ vây này nho nhỏ bàn cờ bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp biến hóa có thể h i ể u thấu đáo này phần biến hóa người liền có thể trưởng không chính mình nhân sinh tại võ đạo có chỗ tinh tiến bùi đồng tự lông mảy thư g i ã n ra nắm bắt quân cờ rơi vào trên bàn cờ thanh âm thanh thúy q u a n quẩn tại trong đỉnh cùng mưa xuân chiếu xuống đỉnh trên ngói thanh âm huyền áo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh viện trưởng nói rất đúng nhân hoàng sáng tạo cờ vây hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc lao nhân nhẹ cười rộ lên hai người ngươi tới ta đi hạ cờ thu bãi tiểu bùi nghe nói hoài vương có tìm ngươi ba chú ý c ử u phương thành trại mời ngươi làm hữu sĩ viện trưởng nói bùi đồng tự như cũng nhìn chằm chằm bàn cờ thản nhiên nói hoài vương được rất nhiều triều thần duy trì mặt khác hoài vương quảng giao thiên hạ võ đạo gia mong muốn cải biến đại khánh hoàng triều bản ý là tốt cũng là có thể tiếp xúc xuống hiện thời nhân tộc cùng triều đình đã đến không thay đổi không được trình độ mà ta rất nhiều lý niệm chỉ dựa vào một mình ta không có khả năng thực hiện lão viện trưởng khẽ vất cảm hiện thời hoàng đế ngu ngốc vô đạo trầm mê ở tiên tộc phủ dung tiên dầu trầm mê sắc đẹp không để ý tới chiều chính, đích để ý tới thật lão à không nên. viện trưởng căn dặn nói bất quá cùng người hoàng tộc tiếp xúc chính ngươi nắm bắt tốc độ sau đó lão viện bắt đầu cười dài không trò chuyện này ô yên trướng khí hoàng tộc sự tỉnh lần này các ngươi tân võ hội mang theo mấy tiểu từ kia tới lão viện trưởng nói ra tạo mãn võ đạo cùng đến đây kiểm tra đánh giá võ đạo ra người trẻ tuổi số lượng cao tới gần trăm càng là tuyên bố muốn vây quét các ngươi tân võ hội để cho các ngươi một cái danh ngạch cũng không chiếm được có nắm bắt sao nói chuyện cùng cái này bùi đồng tự liền không khỏi nợ nụ cười võ đạo cung những tên kia không đủ gây sợ ta mời tiểu ra hoặc kia hôm nay tới đây mục đích là xông vách tường một trăm vị trí đầu không thể xông lên nhân hoàng trên vách một trăm vị trí đầu đều là tiểu tử kia phát huy thất thường bùi đồng tự lời nói ở giữa tràn đầy tự tin viện trưởng hạ cờ động t á c không khỏi cứng đ ở sau đó cười ha h a ha ha ha ha vậy lao phu đã có thể rửa mắt mà đ ợ i mặt khác nhắc nhắc nhở ngươi một thoáng a tiểu bùi bởi vì năm nay tới tham gia võ đạo gia khảo hạch nhân số quá nhiều sau đó bùi đồng tự hạ cờ cười híp mắt nhìn về phía lao nhân viện trưởng ta ngẫu nhiên đặt được vài câu thi tử hôm nay đến đây cũng là cùng ngươi chia sẻ một phiên lao viện trưởng kinh ngạc cười văn nói há vậy lao phu dựa hai lắng nghe sáu vân lộc thư viện thiên viện đón khách đường trong đường ngồi đều là đến từ võ đạo cùng võ đạo ra một người trong đó ăn mặc kêu lên vân văn lộng lây trang phục ngồi tại trên ghế bành tầm mắt cụt xuống bên cạnh có võ đạo gia nhìn về phía cái này người căm giận nói khang sư tạ cố đường lao già này cũng quá không nể mặt người đi đem chúng ta phơi ở chỗ này lại là đi bồi bùi đồng tự tên kia đánh cờ cái kia được xưng là khang sư người chính là lên đại khánh võ bình thứ tám võ đạo g i a khang vũ khang vũ giữ lại dâu cá chê bộ dáng gầy gò thế nhưng đôi mắt ở giữa hiện hiện chính là tang thương mà tang thương bên trong rồi lại chạy xuôi theo một vệ sắc bén cùng tinh quang khang vũ khoát tay áo vân lộc thư viện là tạ lao địa bàn chúng ta người tới là khách tự nhiên muốn nghe tạ lao an bài bùi đồng tự cùng triệu cường lúc trước trèo nhân hoàng vách tưởng đều có khang p h vũ khoát tay n tháo chúng ta chậm rãi chờ lấy đi võ đạo gia sát hạch o lập tức bắt đầu xem thật kỹ một tù kịch nhìn một chút đùi đồng tự cùng triệu ưởng mang tới đám kia tân võ hội tiểu gia hỏa thật tốt thụ ngược đái bộ dám đi khang vũ cũng là hết sức tự tin hắn không chỉ là đối đầu đệ của mình nam minh vũ tự tin càng là đối với hết thể xuất từ võ đạo cung tỉ mỉ bồi dưỡng các đệ tử tự tin chính như đại triều sư nói tốt nhất tài nguyên điều kiện tốt nhất tốt nhất hoàn cảnh chỗ sàng chọn cùng bồi dưỡng ra tới đệ tử như là không thể tại võ đạo ra trong khảo hạch một tiếng hót lên làm kinh người còn bị tân võ hội những người mới lực gáp một đầu vậy cái này kinh thành hắn khang vũ không trở về cũng được trọng điểm quan tâm vẫn là triệu hưởng tri đồ lục tử cô gái này tại tác hạ học phủ hành động hoàn toàn chính xác biết tròn bít méo cô gái này cũng là võ đạo cung người mới kình địch lớn nhất ngăn chặn cô gái này tình thế tân võ hội người mới liền không đủ gây sợ khang vũ cười nói Cũng hoàn i lần này còn có tàu có c n t t h i ê cương đích toàn h Thiên cương mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ là trở thành n đến. cương riêng đ tiêu, trở mục có là võ ạ gia, c g đăng lâm nhân hoàng là lâm muốn nhân v á chính tường t vị r đầu lưu d a Trong toàn đạo Hoàn đường, nhóm cũng đều là nhẹ nhóm nợ nụ cười. Hoàn toàn chính gia đều cười. võ là xác có tào thiên cương tại bọn hắn võ đạo cung tại lần này võ đạo gia trong khảo hạch liền không khả năng v u a thứ nhất khẳng định là từ bọn hắn võ đạo cung r ú t đến tần võ hội đám k i a tiểu gia hỏa chỉ có thể biến thành pháo h ô i bảy một hoa đào tại gió xuân mưa xuân bên trong diễn tấu bay xuống tại đất phương chu cùng cái kia gần như hoàn mỹ nam tử đối mặt mơ hồ trong đó đúng là cảm thấy một cô vô hình cảm giác áp bách rất mạnh đối phương vô cùng mạnh mẽ phương chu sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên hắn hôm nay khí hải núi tuyết thành hình mặc dù là đại võ sư tu vi thế nhưng dù cho gặp được luyện khí võ tông đều sẽ không t h a i q u a e ngại bởi vì hắn khí thế liên miên mà bền bỉ dù cho đánh không thắng võ tông toàn thân trở ra cũng là rất nhẹ nhàng có thể là nhìn thẳng hắn nam tử này nhìn qua tuổi tác cùng hắn tương tự thế nhưng luyện khí tu vi lại là thâm bất khả chắc mơ hồ cho hắn cảm giác nguy hiểm cái này người hẳn là đại triều sư t à o mãn đệ tử tào thiên cương đi phương chu tại tào thiên cương trên thân cảm nhận được một cố cùng đại triều sư t à o mãn có chút tương tự khí thế mưa xuân như dầu thường kia từng sợi che đậy suy nghĩ giới phương chu bình tĩnh lại hướng phía anh tuấn nam tử khẽ vớt ư cảm gật đầu cái kia nam tử tuấn mỹ khẽ giật mình có mấy phần mất tự nhiên cũng nhẹ gật đầu giống như là cách rất xa l i ề n bắt đầu cùng chung trí hướng hai người bất động thanh sắc rời ánh mắt thế nhưng lẫn nhau trong lòng lại là đều cảnh giác tào h u y n đang nhìn ai đây thiếu niên kia tên phương chu không đủ gây sợ chẳng qua là đấu vũ c h à n g gã sai và xuất thân tại quyền lôi bên trên thăng cái ma tộc tu sĩ xem như bùi đồng tự tìm tới góp đủ số đối với chúng ta không có chút nào uy hiếp lần này tới tham gia võ đạo gia sát hạch cũng chỉ là tân võ hội những cái kia võ đạo gia nhóm không tìm được người thừa kế sau hạ sách thôi nam minh vũ tay h á o tại mưa xuân bên trong tung bay cười đi tới tào thiên cương mặt không thay đổi nhìn nam minh vũ lướt mắt không có trả lời thế nhưng nhưng trong lòng thì bất động thanh sắt chửi bậy một câu đồ đần ngươi biết cái gì không có đạt được tào thiên cương đáp lại nam minh vũ cũng là cũng không thèm để ý những ngày qua ở chung nam minh vũ đã sớm hiểu rõ tào thiên cương là cái lánh nặng người nếu tào thiên cương không nói lời nào vậy hắn nói không được sao bảy một hồi gió xuân thổi tới thổi nghiên qua đầy trời màn mưa vân lộc thư viện tôn hồng viên lại trở về mang theo nhàn nhạt lún đồng tiền cười nhìn về phía phương chu lục từ cùng từ tú cùng với tân võ hội hai vị khác người mới chư vị đến viện trưởng cáo chi lần này võ đạo r a khảo hạch quy tắc phát sinh một chút nho nhỏ cải biến tôn hồng viên cười nói lục từ đám người khẽ giật mình không khỏi nhìn về phía tôn hồng viên hỏi thăm cải biến chỗ nào tôn hồng viên cũng không có thừa nước đục thà câu dựa theo thường ngày quy củ võ đạo gia sát hạch o là trực tiếp bước vào vân lộc thư viện hậu sơn hiểu võ địa đã là hiệu địa cũng là chọn lựa nhân hoàng khí nhập thể t r ù n g kích võ đạo gia quá trình thế nhưng lần này viện trưởng lựa chọn tự mình ra đề mục nhiều tăng lên một hạng thi ì v ế t Thì viết thì dù cho thi viết cũng căn bản không sợ chi b ả y nhiều hạng t h i viết thủ tại phía ngoài triệu gia cùng quản thiên nguyên nghe nói này thêm ra quy tắc cũng không nhịn được những mày quản thiên nguyên thật t h à trên mặt càng là hiện ra một v ệ lo lắng thi viết phương chu có thể liền không có quá nhiều ưu thế hắn dù sao cũng là gã sai v ặ t xuất thân trái lại võ đạo cung đám kia người mới đệ tử bọn hắn trên cơ bản đều là triều đình thông qua đủ loại con đường thu liễm nhân tài và võ đạo cung về sau sẽ chuyên môn dạy bảo một chút chi thức nay thay đổi biến đối với chúng ta rất bất lợi a triệu gia lần này cũng không phản bác quản thiên, thiên nguyên nói là sự thật lần này võ đạo gia khảo hạch độ khó lại tăng lên nhiều hạng thi viết không nói hơn nữa còn là tạ lao tự mình ra để m ụ độ khó kia liền vụt vụt vụt dâng đi lên tạ lao là ai đây chính là nhường đại triều sư t à o mãn lui lại một ngàn triệu nhân vật triệu ra xoạch quất lấy b u ồ n b ự c khói hy vọng phương chu tiểu tử kia có thể theo hạng thứ nhất sát hạch thi viết bên trong chỗ hết tài năng đi bằng không liền hạng thứ nhất sát hạch đều qua không được liền leo nhân hoàng vách tưởng tư cách đều không có vậy liền hết sức thao đản quản thiên nguyên cũng là chật chật lấy miệng lần này võ đạo gia sát hạch đối với p ư ơ n g chu trở tân võ hội người mới mà nói khó khăn a bảy vân lộc thư viện người dẫn đường nói lên hướng về quy tắc sau liền dẫn lính đại gia tiến nhập vân lộc thư viện trường thi mưa xuân t í tách tí tách m ả n h mạ ôn nu, đại gia liền mũ rộng vành đều chẳng muốn mang một cái tắm gội tại nu h ò a nước mưa bên trong bước vào hai bên đường che đậy mưa hành lang theo hành lang một đường tiến lên liền đi tới một c h â u ngói đen tưởng trắng thư lâu trước đại gia vào thư lâu r i ê n g phần mình tìm chỗ ngồi xuống đợi lát nữa liền sẽ cấp cho thi viết quyền đề nhớ kỹ không được châu đầu ghé thai không được gian lận từ đáp từ đề một khi có chỗ gian lận đem khu trục trường thi thành võ đạo ra người nghiêm cấm tâm thuật bất chính người nếu có phát hiện đem hủy bỏ võ đạo ra tư cách tôn hồng viên cao giọng nói sau đó nghiêng người nhường ra đầu đường võ đạo cung đệ tử cùng với tân võ hội người mới r ồ n dập theo thứ tự bước vào ngói đen tưởng trắng thư lâu bên trong trong lầu trống trải từng t r ư ơ n g bàn triển khai bàn tiếp theo cái b ộ đoàn một người một vị trí vị trí cùng vị trí ở giữa cách xa nhau đại khái một mét mà lại dùng bình phong ngăn cách phong ngừa thị lực cực tốt h à n g người nhìn ra xa người khác bài thi lẫn nhau ở giữa trình tự bị đánh loạn phương chu tìm được vị trí k h o n chân ngồi tại bộ đoàn bên trên chung quanh hắn đều là võ đạo cung học sinh lại thêm bình phong dựng、đứng. hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách không hiểu tạo thành một loại cảm giác cấp bách bàn sắp hàng rất đơn giản một chiếc nghiên mực một cây bút lông sói thanh thủy một bát chỉ thế thôi nói là thi viết như vậy nhất định nhưng chẳng qua là tại quyển mặt tắc đáp thi viết phương chu phỏng đoán vân lộc thư viện viện trưởng hẳn là bị võ đạo c u n g chỗ kích thích dù sao căn cứ triệu ra nói võ đạo c u n g là bị đại triều sư tào mãn dùng danh lợi chỗ chiêu an viện trưởng khả năng cho rằng một vị ưu tú võ đạo gia không nên vẹn vẹn chẳng qua là có được tu vi càng cần hơn có tới sánh cùng xứng phẩm cách thi viết xuất hiện chính là vì thô sơ giản lược sàng chọn võ đạo gia phẩm cách phương chu vừa nghĩ đến đây cũng là tỉnh táo lại bật hơi hấp khí chờ đợi thi viết mở ra một bên khác từ tú cũng ngồi xếp bằng b ộ đoàn nhắm mắt dưỡng thần lục từ khuỵu tay chống đỡ lấy bản chống đỡ cái cảm một bên mải mực che giấu chính mình nội tâm thất vọng bất quá nàng tốt xấu là tác hạ học phủ cao tài sinh đối với thi viết lại là không có quá mức lo lắng nàng trong lòng giấu trong lòng một phần tự tin bốn đương mưa bụi bao phủ ngói đen tường trắng thư lâu ở giữa đột nhiên quanh quẩn lên một hồi du dương t r u n vang chấn thư lâu ở giữa sau tấm bình phong xếp bằng ở bồ đoàn bên trên từng vị chờ đợi thi viết chuẩn võ đạo ra nhóm thần tâm chấn động mưa rơi thu bãi gõ lấy ngói đen lặng lẽ âm thanh tràn ngập ra sau đó thư lâu bên ngoài tôn hồng viên trên mặt mang hiện hiện lún đồng tiền mỉ m cười theo một vị vân lộc thư viện giáo tập trong tay nhận lấy thật dày một điện quyền đề không ít người xuyên thấu qua bình phong kẽ h hở thấy ô m quyển đề tôn hồng viên đều là trong lòng run lên bắt đầu mặc kệ là võ đạo cung đệ tử cũng hoặc là phương chu chờ tân võ hội người mới đều là hiểu rõ trận này thi viết mặc dù ngoài ý mớn thế nhưng đối bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu liên quan đến bọn hắn có thể hay không ù n g có trở thành võ đạo gia tư cách là một trận cải biến vận mệnh t h ì viết tôn hồng viên ôm quyền đề đi tới đoạn trước nhất g à i cao hắn hít sâu một hơi ánh mắt bên trong đúng là có lấp lánh hảo q u ả n g bắn ra bắt đầu thi trong lời nói t r u n g ký mười phần tiếp theo một cái trước mắt tôn hồng viên một cỗ khí lăng không mà sinh trên thân lại là có người hoàng khí như ẩn như hiện hào hảo trong ngực hắn ôm quyền đề đúng là bị gió thổi phật lấy như bị mưa do cột điêu tàn cánh hoa dồn dập ra xông vào thư lâu vùng trời chạm đến treo cổ tự tử về sau như thiên nữ tán hoa tứ táng ra. sau đó mỗi một tờ q u y ể n đề đúng là đều vững vững vàng vàng phiêu lạc đến mỗi một phiến sau tấm bình phong thí sinh bạt lên thư lâu ở giữa mặc kệ là võ đạo cung đệ tử cũng hoặc là là tân võ hội người mới đều là không tự chủ được phát ra hít một hơi lanh khí thanh âm chiêu này kỹ thuật quả nhiên là lóa mắt vô cùng nay tôn hồng viên nhìn qua người vật vô hại giống như là anh năng bé trai nhưng chưa từng nghĩ lại là đã thành công dẫn dắt người hoàng khí võ đạo ra mà lại lấy thủ đoạn tú chúng người tê cả ra đầu đôi khi thế trường khống cũng xa không phải ở đây người có thể bằng cái này cần một loại mảnh ngự tưởng vi tinh tế tỉ mỉ coi như là một mực tầm mắt cực cao nam minh vũ cũng trong lòng nho nhỏ rung động tào thiên cương cũng là cũng có mấy phần kinh ngạc xuyên t h ấ u qua bình phong kẽ h hở liếc mắt nhìn chằm chằm tôn hồng viên đối với vân lộc thư viện kiến kỵ lại bằng thêm mấy phần không hổ là có thể làm cho lão sư hắn thối lui một ngàn trượng thư viện n g ọ a hổ tàng long sau đó tào thiên cương tập trung ý chí đem tầm mắt rơi vào quyển đế lên phương chu cũng bị tôn hồng viên thủ đoạn nho nhỏ kinh ngạc một thanh bực này lực lượng khống chế xa không phải hắn phương chu có thể so sánh nguyên bản vừa mới ngưng tụ khí hải nối tuyết trong lòng có chút nhỏ bành trướng phương chu lập t cung cương giả chân chính so ra hắn còn kém xa lắm đây bị tôn hồng viên thủ đoạn chấn kinh sau dối loạn rất nhanh l ắ n g lại sau tấm bình phong mọi người tầm mắt đều là rơi vào tản ra mê người mùi mực giấy tuyên đề cố lên bọn hắn rất tò mò vân lộc thư viện v i ệ n trưởng nhân hoàng vách tường thủ vách tường người xảy ra dạng gì để mục tới sát hạch bọn hắn bảy tại tường trắng ngói đen thư lâu bên trong thi viết lúc mới bắt đầu mưa xuân bên trong nhà đ ỉ n h bùi đồng tự cùng lão viện từ tạ cố đường cũng kết thúc đánh cờ trên bàn cờ quân cờ đen trắng g i n g đầy bùi đồng tự cầm cờ trắng từ vừa mới bắt đầu liền phát động hung manh thế công đến cuối cùng, chỉ còn lại có liều mà đây cũng chính là lựa chọn hung mánh cờ thế xuống tràng bùi đồng tự không giới gặp kỳ nộ ánh mắt nhìn phía tĩnh mịch tại mưa xuân ở giữa thư lâu viện trưởng lần này bố trí thi viết cũng là có chút ngoài ý mớn mục đích bùi m g ô có chút suy nghĩ không thấu có thể thỉnh viện trưởng giải hoặc bùi đồng tự nói tóc trắng lông mi trắng dâu bạc viện trưởng tạ cố đường nuốt dâu cười một tiếng không nhanh không chậm thu nạp quân cờ hồi trở lại hội sau đó lão nhân giơ tay lên chỉ chỉ mây khói b a phủ p h i ế miểu nhược tiên cảnh hậu sơn lão phu bố trí thi viết mục đích đại đa số người đều có thể đoán ra một cái nguyên do Cảm thấy lời a o p nói l này vừa ra rơi vào đùi đồng tự bên thay như sấm sét nổ vang nhường đùi đồng tự lạnh nhạt sắc mặt đ ỗ n g nhiên kình biến tạ lao thở dài một hơi nhân hoàng vách tưởng đứng ở nhân tộc vừa giới không biết nghiên thuế lao phu từng coi là nhân hoàng rất cao thiên đ ệ u cao bao nhiêu nhân hoàng liền cao bao nhiêu nhân hoàng vách tưởng sẽ dừng chân ngàn và năm bảo hộ n h â n tộc vĩnh sương nhưng là bây giờ nhân hoàng trong vách nhân hoàng khí bắt đầu suy yếu mang ý nghĩa nhân tộc vực giới quy tắc bắt đầu suy yếu có lẽ một ngày kia dị tộc các cường giả bên trong trí cường giả có thể đ ạ p phá nhân hoàng lưu lại quy tắc đặt chân nhân tộc vực giới khi đó mới là nhân tộc chân chính t h a i h o ạ n có thể nghĩ ngày đó sơn hà phá thoái hãn hải chìm nổi nhân tộc nên đi nơi nào tạ lao trong nháy mắt còn xuống rất nhiều bùi đồng tự bờ môi lung túng đúng là không biết nên nói gì lời nói Khó trách tạ r á c h t lao muốn bố t r í thi viết, vì bởi làm n h â n h o à n g khí bắt đầu suy yếu. c á i kia mỗi một sợi một n hề â n hoàng khí đ u phải cho cho chân chính có chịu cách chốt. thể gánh chịu nổi nhân hoàng khí người, tâm tính, phẩm cách tất nhiên là then hệ lao tâm nổi người, trên người tất Tạ bái là quét sạch xanh xanh hắn cởi quay đầu nhìn về phía bùi đồng tự tiểu bùi lao phu lần này ra đề mục hết sức có ý tứ ngươi có muốn hay không cũng tới thử nghiệm trả lời hạ lao nhân c lại lần nữa nhìn lại mông lung khói sắc hậu sơn chậm rãi mở miệng nói ra bài thi bốn mạnh như lông châu mưa xuân không biết khi nào trở nên gấp gáp lốp bốt quất vào ngói đen phía trên thiên địa sông núi bàn đá xanh đường tất cả đều bao phủ lên một tầng tiềm trắng sương m g s ắ c l ù a mỏng thư lâu bên trong phương chu cầm bút ngưng mắt kinh ngạc nhìn chăm chú quyển đề đã thấy quyển đề bên trên đầu đề lại bình đại triều sư tảo mãn chi huyết mạch võ đạo x o á t đọc qua cuộn giấy thanh âm van rội không thôi càng có thấp giọng tiếng ồn ào lộn xộn sen vào nhau cuối cùng lại tất cả đều hóa thành hít một hơi lãnh khí thanh âm chương sáu mươi ba ngươi tốt độc cầu một phiếu chương sáu mươi ba ngươi tốt độc cầu một phiếu lại bình đại triều sư tảo mãn chi huyết mạch võ đạo cái đề mục này, đơn giản. rõ ràng là muốn kiếm chuyện n h ạ cảm như vậy sắc bén như thế cho dù là bây giờ đại khánh hoàng triều khoa cử cũng không dám cầm cái đề mục này tới làm khảo đề dù sao huyết mạch võ đạo chính là đại triều sư sáng tạo bình luận huyết mạch võ đạo không phải liền là tại đối đại triều sư soi mói là bây giờ nhân tộc ở bề ngoài người mạnh nhất quyền nghiêm t r i ề u chính ai dám soi mói cho dù là hiện thời hoàng đế đều không có gân này có thể là bây giờ tại võ đạo ra khảo hạch trận đầu thi viết bên trong cái này tê sắc vô cùng đề mục ứ như vậy sôi nổi tại trên giấy giống như là một cái trọng quyền đập không ít người đều bối rối phương chu còn tốt cũng theo đại lưu nhẹ nhẹ hít một hơi về sau liền khôi phục bình tĩnh cao mày bắt đầu suy tư trả lời như thế nào vấn đề này mà một bên khác dù cho biết do kiểm tra trên trận không được náo động có thể là v õ đạo cùng không ít đệ tử vẫn như cũng là nhịn không được phát ra tiếng ồ lên cùng chất vấn thanh âm lẽ nào lại như vậy n à y n à y cái này này làm sao dám đ ó a b ự c này đề mục quả thực là dám cho không kê ờ đại triều sư công tội há có thể do chúng ta bình luận đại nghịch bất đạo quả nhiên là đại nghịch bất đạo đề m ụ vo đạo cùng không ít đệ tử lòng đầy căm phẫn bọn hắn là đại triều sư tào mãn trung thực người ủng hộ dù sao cường giả luôn luôn đều sẽ có người khen ngợi cùng tùy tùng mà lại bọn hắn theo nhỏ yếu bên trong bị võ đạo cung cho chúng được chứng kiến đại triều sư tào mãn mạnh mẽ cho nên trong lòng hoàn toàn coi tào mãn là làm thần tượng có thể là này võ đạo gia khảo hạch thi viết hoàn toàn là không đem đại triều sư tào mãn để vào mắt yên lặng nhưng mà đối mặt ồn ào đối mặt cả sảnh đường ồn ào trên đài cao tôn hồng viên trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên hai cái l ú n đồng tiền hám sâu hô to lấy yên lặng có lẽ là hình dạng của hắn thực sự quá người vật vô hại phẫn nộ ồn ào võ đạo cung các đệ tử Hoàn không hồng không như phẫn, hồng những thứ toàn trong này, tôn viên vẫn lòng nước miếng văng tung tué tức giận mắng. Tôn hồng viên vẫn mắt, tué tức mặt tất trì đem để đầy đối cam cười. như cũ cả cũ duy mỉm cười. sau đó hắn phủi phủi trên thân bạch s a n một giọt tiêm nhiễm mưa xuân hạt mưa chậm rãi đi xuống đ à i cao đi vào một vị giận mắng võ đạo cung đệ tử trước mặt các ngươi này khảo đề ra thật sự là không có đạo lý đại triều sư há lại cho đến các ngươi bố trí vị này võ đạo cung đệ tử đỏ ngầu cả mắt nổi giận có nói ngươi làm gì chờ chút đừng nhưng mà nói xong nói xong nay vị đệ tử bỗng nhiên sợ hài dâng lên tôn hồng viên lộ ra hai khoả lún đồng tiền mỉm cười tay nô ra bắt lấy vị này võ đạo cung đệ tử trực tiếp vứt ra ngoài vị này võ đạo cung đệ tử tu vi cũng không yếu cũng có được luyện khí võ sư thực lực nhưng mà căn bản là không có cách phản kháng xoay một tiếng nay vị đệ tử chỉ cảm thấy hết thể trước mắt như màu sắc rực rỡ như thác nước cực nhanh bên hai vang r ộ i vài vóc xé rách thanh âm hắn liền phát hiện mình bị ném ra từ lâu lan xuống tại bị mưa xuân đổ vào ở n g ấ t lộc nền đá mặt trên thân hoa phục càng là nát vụn lộ ra xích quả thân thể tại nước mưa đổ vào sau khi lộ ra hết sức chật vật nay vị đệ tử tức giận mà bị k u ấ t ngươi n vì cái gì còn muốn xé y phục đứng người lên chuẩn bị giận mắng lại là đôi mắt co r ụ t lại đã thấy một vị lại một vị võ đạo cung đệ tử la lên d ư ơ n g n h anh múa vớt lấy bị xé nước y phục ném ra ngoài một đám quần áo tả tơi võ đạo cung đệ tử t e u trên khắp đồng từ dưới đất bỏ dậy đối mắt nhìn nhau nhìn xem lẫn nhau trắng bóng thân thể nhìn nhau không nói gì bày thư lâu bên ngoài tránh mưa hành lang bên trong bởi vì phương chu lục từ đám người tiến vào thư lâu tiến hành thi viết cho nên triệu gia cùng quản thiên nguyên buồn bực ngán ngẩm tại tránh mưa hành lang bên trong chờ đợi triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán trong tay lấy ra hắn tiểu thư b một bên xem một bên say x ư a ngon lành á cạch lấy hơi khói quản thiên nguyên thì là ở một bên vuốt ve tay cầm khi mắt đi tới đi lui đang mong đợi thi viết kết quả đ ồ n g nhiên triệu gia cùng quản thiên nguyên động tác đều là hơi ngưng lại sau đó hai người liếc nhau một cái đều là thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc bọn hắn bay đầu nhìn về phía gió xuân trong mưa phủn thư lâu đã thấy thư lâu bên trong có cái này đến cái khác cục thịt bay ra tập trung nhìn vào đúng là một vị lại một vị tham dự thi viết võ đạo cung đệ tử triệu gia bối rối đều không để ý tới xem tiểu thư k m chút đem ngậm lên miệm tẩu thuốc cho đi trên mặt đất đám này võ đạo cung đệ tử bị xé nước quần áo vô cùng chật vật theo trong trường thi ném ra bọn hắn là phạm tội sao thế nào liền có thể như vậy đâu quản tiên h nguyên cũng bối rối đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn cảm thấy võ đạo cung đệ tử lần này thi viết bên trong hẳn là chiếm cứ lớn ưu thế mới đúng vì cái gì vừa mới bắt đầu thi bất quá một lát liền có nhiều như vậy võ đạo cung đệ tử bị ném đi ra tới mà một bên triệu ra thì là nghĩ đến cái gì nghĩ kỹ cực sợ một luồng hơi lạnh từ lưng bên trong lan tràn ra triệu ra ngậm lấy điếu thuốc cán quay đầu nhìn xem quản tiên hơi khói không được theo trong lỗ mùi bắn ra trong đôi mắt đều là cảnh giác l ã o quản ta nhớ được ngươi có phải hay không nói qua bọn hắn lần này thi viết võ đạo cung cấp đệ tử chiếm cứ ưu thế triệu ra bờ môi run dậy nói ngươi tốt đầu quản tiên h nguyên bỗng nhiên trầm m ặ t lại nhìn về phía đám k i a quần áo t ả tơi hùng hùng hổ hổ võ đạo c u n g đệ tử sắc mặt đột nhiên dữ tợn nổ hắn không tranh các ngươi vì cái gì không hăng hái cái này hắn quản tiên h nguyên thật sự là bùn đất đi đúng quần không phải cất cũng là cất tợi không sạch sẽ lớn như vậy ưu thế các ngươi sống cái gì a giữa ban ngày quản tiên nguyên đúng là khí toàn thân lạnh leo đến run dậy trong trường thi tôn hồng viên mặt mỉm cười hai cái l ú n g đồng tiền thâm thi ú để cho người ta thấy lạnh lẽo tốt tiếp tục t h ì viết nếu người nào lại ồn ào ta không n g ạ i tại nhường chư vị lãnh giáo một chút cá nhân ta một mình sáng tạo võ kỹ đào áo mười tám ngã tôn hồng viên trên mặt mang n u hòa mỉm cười nguyên bản ồn ào võ đạo cung c á c đệ t ử c h ư ớ c mắt yên tĩnh trở lại dù sao đàng trước những cái kia đồng môn xuống chàng thật sự là có chút mất mặt bị xé nước quần áo lộ ra trắng bóng thể xác ném tới mưa xuân bên trong hình ảnh quả thực quá lung túng vì để tránh cho này phần xấu hổ đại gia chỉ tốt an tính lại đồng thời một khi bị ném ra trường thi vậy coi như mang ý nghĩa mất đi tiếp tục tham gia võ đạo già khảo hạch cơ hội đây mới là đáng sợ nhất vì vậy đại gia tầm mắt đều là chuyển rơi vào bài thi bên trên bắt đầu suy tư trả lời như thế nào này đạo khảo đề khoản này đề thi mắt chính là vân lộc thư viện viện trưởng chỗ đề vị này cũng không sợ đại triều sư tào mãn dù sao đã từng bước lui tào mãn lùi lại một ngàn trượng luận đến thực lực cũng là thâm bất khả chắc vì vậy dám ra này đề trên thực tế võ đạo cung bên trong một chút thông minh đệ tử sớm đã bắt đầu suy tư trả lời mạch suy nghĩ thì như nam minh vũ thì như tào mãn tri đồ tào thiên cương tào thiên cương trong tay chớp bút cài eo l ư ỡ n lên thẳng tắp lông mi cao lại dù sao đề thi này dính đến sư tôn của hắn hắn nếu là bài thi không thể không cân nhắc một chút từ ngữ cùng ngôn ngữ cho nên hắn lựa chọn trực tiếp vượt qua này câu hỏi bắt đầu t r ư ớ c đáp lại mặt khác đề mục trên thực tế đại gia cũng đều là như thế bao quát phương chu lục từ từ tú đám người thi viết đề c n lên có ba đạo lớn đề đề mục không coi là nhiều đạo thứ nhất lớn đề bên trong điểm mười đạo vấn đề nhỏ thế nhưng ba đạo lớn đề bên trong nhất định phải một đạo lớn để đạt được giáp cấp cho điểm mới có tư cách tiến vào vòng thứ hai tham dự vào vân lộc thư viện hậu sơn hiệu v õ bia chuyến đi vì vậy đại gia áp lực cũng cũng không nhỏ bút lông sói n h u ồ mực tại tuyết trắng giấy bên trên du tẩu vang lên sàn sạt liền giống như người trong sa mạc hành tẩu dẫm lên đất cắt bên trong đất cát thư lâu ở giữa yên tĩnh trở lại bình phong cùng bình phong ở giữa chỉ còn lại có tiếng hít thở cùng với viết tiếng một hồi gió xuân thổi lên rủ xuống m à n cửa cuốn theo lấy một chút tơ lạnh mưa khí tràn vào trong lầu phương chu nắm bút nghiêm túc đang giải đáp lấy để quấn lên đề mục trên thực tế phương chu tâm thần hết sức đúng lòng ngoại trừ cái kia đánh giá huyết mạch vo đạo đề mục khiến cho hắ mặt khác hai đạo đề mục đối với phương chu mà nói kỳ thật độ khó cũng không lớn mặt khác đề mục cũng không là luận thuật đề mà càng giống là một loại giải đáp đề giải đáp đề mục sở xuất võ học bên trong lẩn chứa vấn đề cùng với sửa đổi phương án đây là đối võ đạo gia cơ bản tố dưỡng khảo sát cùng với võ học sáng tác hữu giác kiểm tra đánh giá có người tồn tại siêu việt người bình thường thiên phú đối với võ học có thể vô sự tự thông liếc mắt cũng có thể thấy được võ học bên trong tồn tại vấn đề đồng thời làm ra cải biến phương án có người thì ngu dốt vô cùng thấy đề mục sẽ chỉ hai mắt luôn u ố n g như thế nhường phương chu cảm giác có chút trở lại kiếp trước áo số thi đua sở xuất áo số đề đối với một chút có thiên phú toán học thiên tài mà nói giải đáp dâng lên tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy nhưng là đối với không có thiên phú người mà nói cái kia chính là thiên thư thời gian từng giờ từng phút trôi qua thư lâu bên trong bầu không khí bắt đầu dần dần biến hóa bình phong về sau từng cái thí sinh vị trí bàn trước đó muôn màu ra hết có thí sinh cắn bút đôi toàn thân run dày sắc mặt trắng bệnh mắt lộ tuyệt vọng có thí sinh bắt toàn bộ mái tóc n g ư ngang đôi mắt vô thần phản phất lúc nào cũng có thể sẽ té xịu có thí sinh tại lạnh lẽo mưa xuân thời tiết đều là toàn thân buốc lên mồ hôi nóng da thịt ở giữa bước lên lấy nhàn nhạt hơi nóng trong đôi mắt mang theo nóng này thư lâu bên trong bầu không khí phá lệ đ ẻ nén thi viết nội dung r ứ t bỏ cái kia để thi thứ ba bất luận so với đại gia trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều lắm dính đến võ học dính đến võ kỹ cùng với một chút xảo trá chỗ khó đều để không ít người đau đầu dù cho vắt hết vóc cũng cảm giác được sức người có lúc hết đắp không ra cái như thế về sau võ đạo cung bên trong không ít đệ tử kháng áp năng lực yếu nhược thậm chí nhịn không được trẻ mặt gào khóc có đệ tử dự định không trả lời thứ ba đề mong muốn lúc trước hai đạo lớn để bên trong cầm tới giáp cấp cho điểm sau khi tiến vào núi như thế nào đánh giá đại triều sư tào mãn huyết mạch võ đạo cho dù là võ đạo cung đệ tử trên thực tế cũng đều là đi luyện khí võ đạo mà luyện khí võ giả thiên sinh đối huyết mạch võ đạo tồn tại khinh bị dây xích mà bài thi đặc biệt là này loại luận thuật đề muốn làm chính là phỏng đoán ra để mục người tâm tư ra để mục người ra này đề rõ ràng là đối huyết mạch võ đạo bất mãn nghĩ ngay được cũng là đối huyết mạch võ đạo chỉ trích vì vậy võ đạo cung cấp đệ tử trả lời vấn đề thời điểm mặc dù tìm từ vệ chuyển có thể là đại thể hướng đi đều là tại chỉ trích huyết mạch võ đạo trên thực tế theo bọn hắn nghĩ đại triều sư tào mãn mặc dù sáng tạo ra huyết mạch võ đạo thế nhưng huyết mạch võ đạo hoàn toàn chính xác hơn cả theo bọn hắn nghĩ tác dụng không lớn một chút võ đạo cung đệ tử mặc dù ngoài miệng nói xong không lớn thế nhưng đáp lại dâng lên lại là càng viết càng hưng phấn chỉ trích dâng lên đúng là giống như điên cuồng huyết mạch võ đạo bị giáng chức trách không còn gì khác thậm chí bày ra huyết mạch võ đạo rất nhiều thất bại chỗ bên ngoài mưa xuân càng khởi thế đúng là theo giả dích mưa xuân hóa thành lôi giống như là tại vì thư lâu bên trong cùng đề mục chém giết tác chiến các thí sinh nổi chống trợ uy thư lâu bên trong lần lượt có thí sinh kết thúc bài thi trên mặt mang vui vẻ như chút được gánh nặng cho lựa chọn nộp bài thi rời trường thi có thể đáp có thể viết đều viết xong tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa lục từ cũng nộp bài thi mặc dù nàng là tác hạ học phụ cao tài sinh đọc h i ể u không ít võ đạo tài liệu giảng dạy cùng thư tịch bài thi làm quyển xem như nàng am hiểu địa phương bất quá đối với đạo thứ nhất bài thi bên trong một chút võ học phân tích đề vẫn như cũng là không có niềm tin quá lớn bất quá bởi vì tại truyền võ điện bên trong chịu đựng chuyển võ thức dạy học q u ất lục từ đối với không ít võ học chi tiết trí nhớ khắc sâu nhìn nhau so sánh trả lời cũng là thành thạo điêu luyện đến mức thứ ba đề đánh giá huyết mạch võ đạo lục từ liên tưởng đến chính mình tu luyện di hoa t i ế p mục kỳ thật liền là căn cứ huyết mạch võ đạo cải biến tới vì vậy lục từ cũng không cảm thấy huyết mạch võ đạo không còn gì khác thậm chí cảm thấy đến huyết mạch võ đạo nếu là cải tiến tốt có to lớn hạn mức cao nhất cùng vô hạn khả năng ai kêu nàng hiện tại tu chính là giống huyết mạch võ đạo đâu đương nhiên lục từ không có khả năng đem di hoa tiết mục nội dung trình bày ra tới thế nhưng di hoa tiết mục tồn tại vẫn là cải biến tư tưởng của nàng cho nên lưu loát mấy trăm chữ đánh giá đại triểu sư tảo mãn huyết mạch võ đạo về sau lục từ liền nộp bài thi tại lục từ nộp bài thi không lâu sau cụt một tay thiếu nữ từ tú cũng là khuôn mặt bình tĩnh khoe miệng ngậm lấy tự tin mỉm cười cũng nộp lên bài thi từ tú được xưng là thiên tài vậy dĩ nhiên có hắn thiên t à i chỗ nàng đối với võ học hữu giác cực kỳ nhạy cảm bài thi dâng lên tự tin mà dễ dàng thư lâu ở giữa làm bài người càng ngày càng ít nộp bài thi càng ngày càng nhiều làm võ bình thứ tám khang vũ tri đồ nam minh vũ cũng nộp lên bài thi về sau thư lâu bên trong. chỉ còn lại có hai gian bình phong còn có người tại một gian là phương chu bình phong một gian khác thì là tào thiên cương bình phong hai người như cũ tại viết nhanh lẫn nhau quyền đề phía trên đã sớm viết trần đầy mỗi một đạo đề mục đều làm ra giải đáp tôn hồng viên trên mặt mang mỉm cười hai cái lún đồng tiền giống như là hiện ra gần sóng hắn đi tới tào thiên cương chỗ bình phong l ạ g yên không một tiếng động an t ĩ n h đứng ở phía sau quan sát lấy tào thiên cương bài thi n à y xem xét không khỏi có mấy phần kinh ngạc vậy mà mỗi một đạo vấn đề nhỏ đều đáp xong thậm chí đều viết ra võ học của mình kiến giải nhìn chằm tào thiên cương liếc mắt về sau thư ô n lâu bên ngoài tránh mưa hành lang bên trong võ đạo cung đệ tử hội tụ một đường lục từ cùng từ tú thì là cùng tân võ hội hai vị người mới cùng nhau tụ cùng một chỗ còn không có kết thúc sao tào thiên cương không hổ là đại triều sư đệ tử đây là đem mỗi một đề đều làm ra giải đáp không phải là cố ý kéo dài thời gian a còn có tân võ hội cái kia người mới tựa hồ cũng lại ở bên trong không đi đáp không được coi như nghị phá ra đầu cũng không có khả năng đáp ra tới không phải đổ thừa liền có thể giải đáp võ đạo cung c á c đệ tử bắt đầu thảo luận r ồ n r ậ p lần này thi viết đề thi hoàn toàn chính xác rất khó cho dù là nam minh vũ đều không có toàn bộ làm xong bởi vì bộ này đề thi căn cứ mục đích cũng không phải là nhường ngươi toàn bộ làm xong trước hai đạo lớn đề bên trong cũng có thật nhiều rất khó đ ề chính là vì tới sàng chọn thiên p h mặt khác cũng là buộc ngươi trả lời thứ ba lớn đề tào huynh khẳng định không có khả năng cùng như chúng ta chống không lấy quyền đề khẳng định là mỗi một đề đều muốn làm xong tào huynh vẫn luôn là một cái hoàn mỹ người nam minh vũ t h ẳ n g n h ư n ó i hắn đ ố i tào thiên cương có lòng tin tào thiên cương đây chính là so với hắn còn lợi hại hơn người a đến mức cái kia phương chu nam minh vũ cười nhạt một tiếng chẳng thèm ngó tới kéo dài thời gian loẽ người hạ người tôi một cái gã sai v t xuất thân ra hỏa trong bụng có thể có cái gì mực nước nam minh vũ cười nhạo không phải hắn xem thường phương chu mà là xuất thân thật rất trọng yếu bởi vì xuất thân đã chú định phương chu tiếp xúc không đến một chút hắn d i a i tầng có khả năng tiếp xúc đến đồ vật dù cho phương chu thật bật khởi nhưng hôm nay tiếp xúc võ đạo tu hành mới bao lâu mưa xuân chuyển thành mưa xa tại tiếp tục u a n h t ạ t lấy tránh mưa hành lang che phủ lấy ngói đen nóc nhà bị nước mưa quật phát ra lốp bốc tiếng hành lang bên trong lạc im cuối cùng nghe được một hồi thanh thúy lấn át mưa s a nổ vang tiếng chung ô t r ư ờ n g minh đ ư ờ n g giòn vang quanh quẩn thư lâu ở giữa bút lông sói tại trên tuyên chỉ sản sạt vớt ve thanh âm hơi ngừng cơ hồ là đồng thời có cái bàn di chuyển thanh âm vang vọng thư lâu bên trong bình phong ở giữa tào thiên cương cùng phương chu cơ hội là đồng thời hoàn thành bài thi tôn hồng viên trên mặt mang mỉm cười an tĩnh nhìn xem đồng thời đi ra bình phong hai người tào thiên cương cầm trong tay vết mực chưa khô của giấy đi ra bình phong liền thấy đồng dạng cầm bài thi đi ra phương chu hai người cách xa nhau mấy trượng xa nhìn lẫn nhau giống như trước đó tại mưa xuân ở giữa xuyên tấu qua mưa rơi cánh hoa đảo mà đối diện như vậy phương chu mặt không biểu tình khẽ gật đầu tào thiên cương khẽ giật mình cũng gật đầu đáp lễ sau đó hai người chậm rãi mà đi lên một lượt giao quyển để bốn kết thúc tránh mưa hành lang bên trong không ít võ đạo cung đệ tử dồn dập kích động lên tào thiên cương có thể nói cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp tồn tại đã định trước sẽ trở thành v ì võ đạo gia thiên tài thậm chí trước chuyến này đến mục đích càng là leo nhân hoàng b á c h tường một trăm vị trí đầu nam minh vũ cũng là xúc động nhúm b a i mong mọi cùng trông mong nhìn tránh mưa hành lang hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi chờ tào thiên cương ra tới hắn liền muốn đi lên hỏi thăm một phương quyền đề đáp án đối đ ẩ một phiên nam minh vũ không dám hứa chắc đáp án của mình nhất định chính xác nhưng lại có khả năng tin tưởng tào thiên cương đáp án là câu trả lời chính xác rất nhanh tào thiên cương cùng phương chu từ thư lâu ở giữa đi ra. phương chu hành t ẩ u phía trước tào thiên cương tại về sau nhưng mà phương chu lúc hành t ẩ u lại là không có chút nào bị nhìn qua hoàn mị không một t ì vết tào thiên cương hảo quang cho che ép xuống tránh mưa hành lang bên trong lục từ hưng ơ phấn g ơ tay lên hướng phía phương chu vây c h à o phương chu bước chân dừng lại hướng đi lục từ vị trí cùng từ tú cùng tân võ hội những người mới đứng c h u n g một chỗ mà nam minh vũ cùng với không ít võ đạo cung đệ tử cũng là hưng phấn chen c h ú c tới vây quanh tào thiên cương nam minh vũ càng là nhiệt tình như lửa cùng tào thiên cương sóng vai mà đi trong miệng liễu dĩu liễu lo không ngừng nói gì đó nhưng mà tào thiên cương sắc mặt đ ạ mạc một chữ đều chưa từng hồi trở lại hắn nam minh vũ cũng không thèm để ý càng giảng càng hưng phấn đ ô n g nhiên nam minh vũ lời nói liễu lo v õ đạo cung mọi người cũng là ngừng bước vẻ mặt đều là hiện hiện ngạc nhiên đã thấy tào thiên cương đi thẳng tới tránh mưa giới hiên nhìn về phía phương tru suy nghĩ một chút mở miệng nói có kiếm pháp nói gián trưởng sức lực từ đan điền ra lực phát nơi nào này để ngươi thấy thế nào bốn phía đột nhiên liền yên tĩnh trở lại chỉ còn đột nhiên táo bạo mưa xuân tẩy lễ nhân gian thanh âm chương sáu mươi b ố thế gian an đắc song toàn pháp vạn chữ thay mới cầu nguyệt phiếu chương sáu mươi sáu thế gian an đắc song toàn pháp vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu yên tĩnh chỉ còn thiên địa một mảnh mưa xuân ồ n nào tránh mưa hành lang bên trong võ đạo cung đệ tử đều là giật mình thần nhìn một màn này tào thiên cương vị này tại trong lòng bọn họ bên trong có thể xưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đây là tại cùng tân võ hội vị này người mới thảo luận khảo đề sao loại cảm giác này không hiểu có chút quỷ dị võ đạo cung cùng mới võ lại hẳn là đối lập lẫn nhau ở giữa người mới cũng cần phải là đối lập mới đúng hai bên đều là tại tranh đoạt tân tấn võ đạo ra danh l ệ vì cái gì tào thiên cương thế mà vừa ra thư lâu liền trực tiếp tìm phương chu trò chuyện thảo đề trên thực tế giờ này k h ắ c này khó xử nhất phải kể là nam minh vũ làm võ đạo gia khang vũ đồ đệ nam minh vũ tự nhận là cùng tào thiên cương quan hệ xem như c ự c tốt có thể là hiện tại hắn lại có loại bị tào thiên cương trong lúc vô hình hung hăng rút một bàn tay cảm giác tào thiên cương tại nam minh vũ trong nhận thức biết là tương đối cao lạnh người không yêu cười không thích nói chuyện không yêu cùng người trao đổi tựa như là cao ngạo hà mai lăng hàn một mình mở nhưng mà giờ phút này tào thiên cương thế mà chủ động cùng một cái bị hắn nam minh vũ trướng mắt tân võ hội người mới trò chuyện thảo đề Nam điều này có ý vị gì mang ý nghĩa cùng chung trí hướng tại học bá thế giới bên trong có thể nhập học bá mắt chỉ có học bá nói đơn giản một chút có thể chinh phục học bá chỉ có học bá cho nên tào thiên cương cho rằng phương chu là cùng hắn một cái cấp độ tồn tại cho nên mới sẽ tìm phương chu thảo luận thảo đề hắn nam minh vũ không xứng nam minh vũ không nữa liễu lo không ngừng giữa lông mày đúng là có phức tạp vẻ ư u sầu tào h i n h ngươi vui vẻ là được rồi dần dần có tiếng ồ lên tại tránh mưa hành lang bên trong vang v ọ g ra cho dù là tân võ hội một phương mọi người cũng đều là sửng sốt lục từ hơi hơi há hốc miệng ra kinh ngạc nhìn xem tào thiên cương lại là phát hiện tào thiên cương trong mắt căn bản không có nàng cũng không có từ tú cùng với mặc khác người tự hồ ở trong mắt tào thiên cương chỉ còn lại có phương chu Phương Chu đối với này câu hỏi phương chu vẫn là có chính mình suy tính kiếm pháp du xả hẳn là mô phỏng loài rắn kiếm pháp kinh lực từ đan điền bên trong nhưng thân rắn mềm mại kiếm pháp cũng là mềm mại vì vậy làm dùng nhu kỉnh ta đối nhu kỉnh có chút nghiên cứu lực phát làm từ bàn chân và bảy tấc keo cuối cùng vào cánh tay đưa từ cổ tay nhưng chủ phát lực điểm chính là eo phương chu sắc mặt lạnh nhạt nói tào thiên cương nghe vậy khẽ vớt cảm sau đó tào thiên cương cũng là nắm đáp án của mình nói ra cả hai đáp án tìm từ mặc dù lẫn nhau ở giữa hơi có khác biệt thế nhưng toàn thể mạch suy nghĩ khác biệt cũng không lớn phương chu nghe vậy cũng là lâm vào nghĩ thầm hai người lẫn nhau so sánh phiên đáp án trong lòng đều có số còn bên cạnh võ đạo cung đệ tử cùng tân võ hội đệ tử đều là về hai lắng nghe hai người đối thoại có bừng tỉnh đại ngộ có thì lơ n ơ rất nhiều võ đạo cung đệ tử trên n g ự sắc mặt khó coi ta đáp sai ta đáp chính là phát lực tại thủ đoạn ta có phải hay không nghĩ quá nông cạn tào thiên cương đáp án không có sai kia chính là ta sai ta đáp chính là phát lực tại cánh tay ta còn chưa đủ sâu thảo ta nghĩ rất sâu a ta cảm thấy này câu hỏi có thể có thể so sánh trừu tượng cho nên do ta viết là phát lực tại tâm tựa hồ có tiếng kêu rên ở chung quanh chuyên gia lục tư lấy tuổi trọ đỉnh đỉnh nghe say x ư a ngon lành từ tú tú tú ngươi nghe hiểu không lục tư có c h ú t động phương chu cùng tào thiên cương trao đổi để cho nàng có chút mơ hồ này chính là thiên tài thế giới sao trao đổi đều không nói tiếng người từ tú cười cười nghe nghe, nghe hiểu được t a ta ta câu trả lời của ta cùng bọn hắn mặc dù có chút được ra nhưng đại thể là giống nhau mưa xuân như cũ tại hạ tránh mưa hành lang bên trong lại một mảnh náo nhiệt tào thiên cương tự mình cùng phương chu đối đáp án không có chút nào cố kỵ đến chung quanh võ đạo cung đệ tử tâm tình phương chu cũng cùng tào thiên cương đối đáp án hắn đối tào thiên cương cũng có chút cảm thấy hứng thú dù sao hai người đều là đáp lại đến cuối cùng mới nội bài thi bây giờ đáp án đối xuống tới trước hai đạo lớn để trả lời đúng là đều cơ bản giống nhau đề thi thứ ba lại bình t h ầ của ta chi huyết mạch võ đạo ngươi thấy thế nào tào thiên cương khỏe miệm hơi, hơi bốc bụng lên bụ cười dần dần bị vớt lên hắn có chút nghiêm túc nhìn về phía phương chu vấn đề này rất trọng yếu huyết mạch võ đạo khẳng định không tốt chúng ta tu luyện khí võ đạo đều chướng mắt huyết mạch võ đạo tào h i n h vấn đề này mặc dù khó thế nhưng trên thực tế khảo l ư ợ n g chỉ là ta chờ có dám hay không tác đáp giúp khí một bên nam minh vũ nghe được vấn đề này lập tức tinh thần tỉnh táo mở miệng nói nhưng mà hắn vừa nói xong tào thiên cương m ặ t không thay đổi nhìn xem hắn trong đôi mắt không có chút nào cảm xúc lạnh như là lục nguyện phi tuyết nam minh vũ trên trán mồ hôi lạnh đều sâu ra trên thực tế tào thiên cương lúc này nội tâm đối nam minh vũ chỉ có một cái câu nói im miệng ngươi biết cái gì phương chu cũng là không để ý đến nam minh vũ lời nói nhìn về phía tào thiên c ư ơ n g trầm ngâm nửa ngày nhìn thoáng qua mông lung s á m mang mưa xuân sát trời chậm rãi nói huyết mạch võ đạo có công có tội nhưng toàn thể mà nói công lớn hơn tội này vừa nói t r u n g quanh yên tĩnh một lát rất nhiều võ đạo cung đệ t ử kinh ngạc vô cùng nam minh vũ cũng là ngạc nhiên nếu là hắn nhớ kỹ không sai tân võ hội cùng đại triều sư tào mãn là đối đại ca tiểu từ này trong lời nói lại là đang khen tán đại triều sư huyết mạch võ đạo tào thiên cương đôi mắt đột nhiên tinh sáng lên tấm mắt sáng rực nhìn chằm chằm phương chu phương chu châm trước hạ câu nói nói từ đại khánh hoàng triều cấm vó đến nay đã qua tám trăm n ă m bởi vì đốt sách trôn võ di chứng nhân tộc võ đạo yếu đuối người người khó tập võ bây giờ dù cho một lần nữa tuyên bố võ đạo điện tịch mong muốn tập thành võ công cũng chưa chắc dễ dàng truyền thống võ đạo cùng với luyện khí võ đạo cần muốn tốn hao thời gian dài tinh lực đi rèn luyện mà lại hiệu quả t r ư m n à y đúng nhất nó thứ hai cần thiên phú cũng không phải người nào đều có thể sửa đi luyện khí võ đạo mà huyết mạch võ đạo xuất hiện hạ thấp tập võ cánh、cửa. nhờ người bình thường cũng có thể thông qua huyết mạch võ đạo trở thành võ giả đối với nhân tộc mà nói huyết mạch võ đạo có thể nhanh chóng đ ổ i dưỡng võ giả hình thành có khả năng cùng dị tộc đối kháng chiến lược đây là mấu chốt nhất cũng có thể nói bây giờ nhân tộc mặc dù vẫn như c ũ yếu đuối bị dị tộc chỗ từng bước xâm chiếm thế nhưng nếu là dị tộc thật phát động đối nhân tộc vực giới tổng tiến công nhân tộc đ ổ i dưỡng được huyết mạch võ giả lại là có thể hình thành một cỗ c h ố n g cự lực lượng dĩ nhiên hai hại cũng có huyết mạch võ đạo hai hại đồng dạng không nhỏ bởi vì cần hướng dị tộc mua sắm tinh huyết sẽ dẫn đến đại lượng linh tinh tài nguyên dẫn ra ngoài mặt khác huyết mạch võ đạo tại cao cấp chiến lược bồi dưỡng bên trên hiệu quả cũng không rõ ràng thậm chí có thể nói rất tồi tệ phương chu trầm rãi mà nói có rất nhiều trước đó cùng lưu lãng thi nhân trao đổi thời điểm nói đến chủ đề có thì là dung nhập chính hắn suy nghĩ huyết mạch võ đạo một khi đặt chân cao cấp chiến lược tinh huyết bên trong lần chứa ý chí sẽ nhiễu loạn tâm trí ảnh hưởng linh trí lại không nói rất có thể dị tộc lại ở trên đó động tay chân khiến cho cao cấp chiến lược bị quản chế tại dị tộc đây là c h í mạng nhất nhưng đây cũng không phải là huyết mạch võ đạo to lớn qua vì vậy cá nhân ta cảm thấy cấp thấp chiến lược bồi dưỡng có thể dùng huyết mạch võ đạo thế nhưng cao đại triều sư phổ biến huyết mạch võ đạo căn bản mục đích cá nhân cảm thấy cũng không phải là vì tăng thêm cao cấp chiến lược h â n tộc bây giờ huyết mạch võ đạo hình thành quân đội số lượng cụ thể có nhiều ít ta không được biết nhưng ta có khả năng suy đoán huyết mạch võ đạo phổ biến để nhân tộc có được cùng dị tộc một trận chiến quân đội sư dị trường kỹ dùng chế dị cũng không phải là không thể phương chu thanh âm đàm thoại cũng không lớn ô n áo mưa xuân cũng bắt đầu dần dần an tĩnh lại giống như là một cái náo đủ tính tình đứa bé khỏe mắt mang nước mắt an tĩnh nhìn xem mỹ hảo thế giới t r u n g quanh người đưa mắt nhìn nhau võ đạo cung c á c đệ tử tâm tình cực độ phức tạp nam minh vũ cúi đầu nhìn dưới mặt đất cả người có chút không biết làm sao dường như đang suy tư cùng tự hỏi cái gì phương chu chỗ đánh giá huyết mạch võ đạo thay đổi bọn hắn nhận biết đ ố i tinh thần của bọn hắn sinh ra hoàn toàn mới chủng kích tàu thiên cương hoàn mỹ không một tỷ vết trên khuôn mặt đột nhiên xông lên một vệ hư ấ n hắn nắm lại n tào thiên cương trong miệng lóe ra một câu phương chu hoàn toàn không còn gì để nói đã thấy tào thiên cương lùi lại một bước tay áo lớn d ư n g bày hai tay tại trước người giao điện hướng phía phương chu thật sâu chắp tay thế gian an đắt song t o à n pháp tào thiên cương đôi mắt hơi hơi ư ớt át hắn đông nhiên có chút lý giải lão sư trước mắt của hắn hiện ra một hình ảnh trong tấm hình tào man đứng ở đỉnh núi tay áo bay lên chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa nhân g i a n sơn h ạ trên khuôn mặt biểu lộ tùy ý mà tùy tiện đối với hắn nói thiên cương ngươi biết cái gì là võ đạo gia bản chất sao làm khắp thiên hạ đều không để ý hiểu thời điểm ngươi vẫn như cũ kiên đây cũng là võ đạo r a bản chất đừng để ý chửi rửa đừng để ý chửi b ớ i hiểu rõ bản tâm của mình thân ở hát cám lòng có q u a n minh vậy cái này t i ê n liền che không được mắt của ngươi khi đó tào thiên cương không hiểu mà bây giờ nghe phương chu một lời nói tào thiên cương lại là có chút hiểu rõ phương chu khẽ giật mình cũng là chắp tay đáp lấy bảy mưa xuân nhà n đ ỉ n h mưa rơi hoa đảo hình thành một bức giang nam mưa bụi sơn thủy đẹp đẽ đẹp khiến người ta say mê tôn hồng viên chống đỡ ô giấy dầu che chở quyền đề tại mưa bụi ở giữa đập lên bàn đá xanh đường chậm ra hướng phía nhà đình tới bên cạnh hắn đi theo vài vị bạch sam vân lộc thư viện giáo tập cùng nhau vào đỉnh trong đ ỉ n h cùng lão viện trưởng tạ cố đường vừa nói vừa cười bùi đồng tự thấy thế đứng người lên túi xuống l ă m sam cười nói b ì n h quyền sự t ì n h bùi mỗi liền tạm thời né tránh lão viện trưởng ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện thi tử lão viện trưởng nuốt nuốt dâu bạc hồng quang đ ờ i mặt trong miệng ngai nuốt lấy thi tử khoe miệng ý cười không ở tuân ra thơ hay, à, đều là thơ hay. tiểu bụi à về sau như có càng nhiều thơ hay nhiều tới cùng lao phu chia sẻ người đã giả không có yêu thích h á c liền là hạ h ư ờ n thường thường thơ Bùi nhàn g tiếng, quay người tự một đặt cười c quay â xuân thân n bên trong, nước hình tan biến tại mông lung mưa bên trong. n mưa mưa thấm lăm xam, mưa ướp lư giữa, bụi tại lắc h lại ở trong đỉnh tôn hồng viên đem quyển đề đặt ở trên bàn đá không người nói viện trưởng lần này tới tham gia võ đạo r a khảo hạch thí sinh trừ bọ phạm và o quy củ bị học sinh ném ra thí sinh bên ngoài hết thảy bài thi đều ở đây lão viện trưởng ngồi trên ghế nhìn tôn hồng viên lướt mắt nói hồng viên a ngươi lại đào không ít thí sinh nào đi tôn hồng viên gãi gãi cái ốc, lộ ra hai cái lún đồng tiền ngu nơ mỉm cười viện trưởng đều là bọn hắn tự tìm ta khuôn mặt tươi cười và lấy bọn hắn không nể mặt mũi cái kia ta không thể làm gì khác hơn là theo quy củ làm việc tôn hồng viên nói chung quanh vài vị giáo tập không khỏi vui cười ra tiếng đối với tôn hồng viên cách cư xử hành vi cũng đều có chỗ đoán trước viện trưởng cười lắc đầu nếu là gặp được nữ tử ngươi cũng đào h á o vạn nhất đối phương ủy lại vào ngươi đã có thể không tốt thu chẳng Đến, quyền, tam Đại Đề, giáp đất、bính、đinh đẳng điểm, quyền. bính cần thẩm Tam tứ phải hai giáp có chẳng qua là khảo sát tâm tính cùng võ đạo cơ sở cũng không phải thật sự vì đem mọi người ngăn ở ngoài cửa vài vị giáo tập cùng tôn hồng b i ê n ngồi tại gầy đá nghiêm mặt nói ngoài núi mưa bụi mông lung nhàn trong đ ỉ n h thẩm quyển người im lặng chỉ có mưa xuân sầm tối mói cuốn theo lấy gió xuân hơi hơi tiếng cùng cuộn giấy lật giấy tiếng tại nhẹ vang lên gió xuân thoải mái để cho người ta có loại buồn ngủ cảm giác binh quyền quá trình cũng không phức tạp viện trưởng phụ trách chủ tính trung toàn cục tôn hồng viên đám người phụ trách cho điểm nếu là xuất hiện tranh luận lại giao cho viện trưởng quyết đoán trên thực tế tổng cộng cũng là chừng trăm tờ của giấy bình q u y ể n cũng không cần tốn hao bao lâu thời gian lão viện trưởng ngồi ở một bên uống vào xanh biếp trà nóng bỗng nhiên lão viện trưởng dường như nghĩ đến cái gì đối tôn hồng viên nói nam tào mãn đồ đệ bài thi cùng lão phu nhìn một cái mặt khác nắm gọi là làm phương chu tiểu gia hỏa bài thi cũng lấy ra tôn hồng viên kinh ngạc ứng tiếng sau đó bắt đầu ở cuộn giấy bên trong tìm kiếm tìm đến về sau đem hai tấm cuộn giấy đưa cho lão viện trưởng lão viện trưởng khẽ nhấp một cái xanh biếp trà phủi phủi của giấy hít mắt quan sát lão viện trưởng trước xem chính là tào thiên cương cuộn giấy nhìn một lúc lâu về sau mới l à b u ô n g xuống cuộn giấy cười nói t à o mãn cái tên này theo không thu đồ đệ bây giờ thu một cái đồ đệ xem ra còn không sai cái tên này thu đồ đệ ánh mắt vẫn là có thể sau đó lão viện trưởng cầm lên phương chu của giấy màu trắng lông mày nhứt lên tầm mắt rơi vào huyết mạch võ đạo bình luận bên trên trong đôi mắt cũng là có chút hứa tinh mang lấp lánh rất lâu b u ô n g xuống cuộn giấy lão viện trưởng nhìn khắp núi mưa xuân ánh mắt thâm thúy thế gian an đắt song toàn pháp thở dài một tiếng về sau lão viện bắt đầu cười dài trong đôi mắt lấp lánh l o a ánh sáng tiếng gió thổi tiếng mưa rơi tiếng sấm hãn hải s ó n cả âm thanh. lại như thế nào so đến ta nhân tộc kim qua thiết mã khí nốt u tiếng không biết sinh thời có thể hay không thấy khu trục dị tộc giang sơn về phục ta nhân tộc tiền tiêu lãnh binh r ụ c ngựa rong rồi hư không đập phá chư tộc trăm vạn thiên thịnh cảnh sáu sơn nhạc đ ỉ n h có gió có mưa có thanh y h ỉ triệu tưởng một tịch thanh y đứng lặng đỉnh núi nhắm mắt bao kiếm vô số mưa xuân xéo xuống mà xuống đều là tại hắn trên đỉnh đầu và mèo phân tán rơi mở bùi đồng tự một tịch á o lam cười to ở giữa đạp không mà tới nhìn triệu t ư ở n xúc động nói xúc thế dưỡng kiếm đâu triệu t ư ở n vẫn như c ũ n h ắ m mắt giống như là khối giống như cục đá vô hại bất động sắt hoàng đ tự nhiên là muốn môi s ắ c bén điểm sợ giết chậm liền bị người cản trở cầu h o à n g đ ế mệnh bảo đảm người vẫn là rất nhiều bùi đông tự tìm được một tảng đá xanh lam sang k h ẽ i vớt quét tới trên đó nước đọng n g ư ờ i biếng ngồi xuống ngươi nói là tào mãn tào mãn nếu là ngăn cản ngươi gần không được vậy hoàng đế quanh thân nửa thước bùi đông tự nói triệu ứng đi môi ta thừa nhận tào mãn đích thật là lợi hại nhưng ta không sợ hắn ta liền một cái mạng hắn chẳng lẽ còn có thể giết ta cái ba bốn hồi trở lại ai sợ ai bùi đông tự cười ha hả hôm nay q u y đề viện trưởng ra một đề lại bình tào mãn huyết mạch võ đạo ngươi thấy thế nào triệu tưởng vẫn như cũ ô kiếm nhắm mắt chưa từng mở mắt chúng ta v õ đạo ra mặc dù đều chướng mắt huyết mạch võ đạo nhưng không thể không thừa nhận tà mãn có thể mượn huyết mạch võ đạo sừng sững v õ đạo gia đình nay đạo chẳng lẽ còn có thể kém đến danh nước bẩn mặc kệ cái gì võ đạo có thể tráng nhân tộc có thể g i ế t dị tộc chính là tốt đạo triệu tưởng nhắm mắt trầm r ọ n g bùi đ ô n g tự nghe vậy cười ha h a triệu tưởng vẫn là triệu tưởng l ờ i cầu thả lý không cầu thả khắp núi mưa gió đúng là trở nên phá lệ rực g ỡ bảy mưa xuân dần dần dừng lại xanh biết trên lá cây tiêm nhiễm lấy hạt mưa trượt xuống đến lá nhọn hồn nguyên no đủ như giọt s ư ơ n g đ ỗ n g nhiên rủ xuống rơi xuống đất rơi vào như mặt gương vũng nước bên trong nổi lên một vòng gọn sóng mưa xuân kết thúc mây đen ngấm dần tán có chói lọi dạng mây đỏ từ đám mây ở giữa khuyết tán ra đến xinh đẹp mà sáng lạ tránh mưa hành lang bên trong võ đạo cung c á c đệ tử yên lặng không nói gì tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi thi viết kết quả trên thực tế đại gia trong lòng cũng bắt đầu thấp phỏng lo lắng phương chu cùng tào thiên cương đối đáp án đối bọn hắn lòng tràn đầy thật lạnh song giáp bọn hắn cảm giác có thể được song đ t cho điểm đều rất tốt ngay từ đầu tham gia võ đạo ra khảo hạch bọn hắn. lòng tin trần đầy thế nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện võ đạo gia sát hạch thật chính là thật là khó bọn hắn khả năng liền thi viết đều qua không được càng đừng nói tiến vào vân lộc thư viện hậu sơn h i ể u võ n ị a bọn hắn không xứng thời gian từng giờ từng phút trôi qua sau cơn mưa trời lại sáng thế nhưng cũng lộ ra giáng chiều giáng chiều trói lọi như ngất nhuộm tơ lụa lôi kéo ra xinh đẹp mây khói nơi xa mưa xuân tẩy qua trong núi đường đá giáng chiều bắn ra trên đó tản ra trói lọi ánh sáng tôn hồng viên một t ị c a o trắng trong tay cầm một tấm màu hồng của giấy l ú n đồng tiền như hoa từ trong núi đi tới Tránh mà ư a h n lang bên h tào r o Cho n người tinh thần. g tất cả mọi dù l nhắm mắt t à thiên cương cũng là mở mắt ra, không biết khi nào đi tới hoàn mỹ trên gương mặt treo nghiêm túc hướng phía phương chu nhẹ gật đầu ngươi không nên khẩn trương ngươi nhất định qua phương chu có chúc t mộng vì sao ngươi đối ta tin tưởng như vậy tựa hồ cảm nhận được phương chu tầm mắt tào thiên cương hơi hơi hất cầm lên bởi vì ta cũng nhất định qua ngươi nhất định qua ta liền nhất định qua ngươi nói rất hay có đạo lý phương chu không nói gì suy nghĩ một chút chỉ chỉ lục từ cùng t ư tú nói với tào thiên cương ta lo lắng chính là đồng bạn của ta tào thiên cương khẽ giật mình sau đó theo bản năng quay đầu mắt nhìn xa xa nam minh vũ cùng với thấp thỏm không thôi võ đạo c ù n g c á c đệ tử tào thiên cương hoàn mỹ trên mặt lóe lên một vẻ xoắn suýt suýt n ữ a c quên mất đồng bạn của ta là bọn hắn vừa lại gần nam minh vũ lập tức cảm giác tim chúng một cây tiễn nam minh vũ nhìn tụ đến rất nhiều tham gia võ đạo già khảo hạch mọi người tôn hồng viên trên mặt lộ ra mỉm cười hai cái lún đồng tiền thâm thúy như vòng xoáy hán cao giọng nói khai bảng sau đó chấn động r ứ t xuống giấy đỏ bảng danh sách có khí cơ từ tôn hồng viên trong đan đ i ể n tôn ra cái t h i a giấy đỏ bảng danh sách đúng là huyền không mà lên trôi nổi tại không sau cơn mưa trời chiều xuyên thấu qua g á n g chiều khe hở chiếu xéo tránh mưa hành lang giữa hành lang thải hà đằng đắng, đắng chiếu rọi tại bảng danh sách từng cái danh tự tản g a kim quang t h trên bảng hiện hiện chương sáu mươi năm qua cầu leo núi treo vách tường thứ hai cầu phiếu đề cử Trường qua vách mưa xuân dừng lại ánh c h i ề u tà lượn lờ đàng đáng dương dắt vào đường núi thềm đá giống như hỏa d i ễ m n ư t c h á y liền dai mà lên tránh mưa hành lang bên trong hoàn toàn yên tĩnh đại gia bẩm ở hô hấp nhìn chăm chú lấy cái k i a phiêu đáng giấy đỏ bản g danh sách c h ô bảy biện ra tên bản g danh sách phía trên dựa theo giáp cấp cho điểm số lượng sắp hàng cùng giáp số lượng bài danh chẳng phân biệt được tuần tự trên mặt mang n u hòa mỉm cười tôn h ư n g viên trói lọi lấy hai cái mê người mà thâm thúy l ú n đồng tiền nói ra bài danh chẳng phân biệt được tuần tự đại gia mới không có nắm lời của hắn coi là chuyện to tát nói nói như thế nhưng bài danh thời k h á c khẳng định là người ưu tú phía trước ánh mắt chiếu tới đầu tiên rơi vào xếp tại đoạn trước nhất tên lên phương chu ba vị trí đầu danh tự không hiểu có chút lạ l ắ m võ đạo cung đệ tử đều là một hồi mờ mịt hai mặt nhìn nhau ở giữa t ự a hồ đang suy tư điều gì mà rất nhiều người rất nhanh nghĩ thông suốt phương chu cái tên này không phải là tào thiên cương vừa ra tới tìm tìm đối đáp án người sao phương chu cái tên võ hội người mới cùng tào thiên cương đối vào mắt người kia t tránh mưa hành lang bên trong lập tức truyền ra một hồi hít một hơi lanh khí thanh âm người nào đều không hề nghĩ tới lần này võ đạo gia khảo hạch thi viết thứ nhất lại bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên t r ô rút không ít võ đạo cung đệ tử càng là sắc mặt thẹn đỏ mặt đỏ dù sao bọn hắn bắt đầu thi trước có thể là lời thề son sắt mà nói muốn ép tân võ hội thu hoạch được không được võ đạo gia danh l ạ c h nam minh vũ cắn răng trong ánh mắt có mấy phần không thể tin hắn nhìn chằm chằm đầu b ằ n g tên toàn thân đều đang run r u y hắn quay đầu nhìn về phía phương chu đã thấy cái kia khuôn mặt bình tĩnh cùng tào thiên cương nói chuyện trời đất thiếu niên đối tại thành tích của không có quá nhiều biểu lộ đáng chết bị hán nự nam minh vũ trong lòng âm thầm tức giận không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể đạt được ba vị trí đầu cho điểm mặc dù tào thiền cương cũng là ba vị trí đầu thế nhưng luôn cảm giác tào huynh bị đẻ ép một bên khác phương chu là thật không có quá mức để ý tôn hồng viên không phải nói sao bài danh chẳng phân biệt được tuần tự lại xem vị thứ hai ba vị trí đầu cho điểm người không là người khác chính là tào thiên cương đồng dạng là ba vị trí đầu cho điểm lại như thế nào có thể phân ra cái cao t h ấ p đâu huống hồ đây chỉ là thi viết ba vị trí đầu cùng nhị giáp kỳ thật không có quá nhiều khác biệt đều có thể tiến vào chân chính võ đạo gia sát hạch một bên tào thiên cương cũng đồng dạng sắc mặt lạnh nhạt hoàn mỹ trên gương mặt duy trì trước sau như một bình tĩnh cùng lãnh n ạ o trên thực tế tại cùng phương chu đối song đáp án về sau tào thiên cương trong lòng liền đã n ắ m chắc hắn cùng phương chu đại khái xuất đều là ba vị trí đầu làm lần đầu tiên nhìn thấy phương chu thời điểm tào thiên cương liền phát hiện khí tức của đồng loại đại triều sư tào mãn từng đánh giá qua tào thiên cương nói hắn rất có linh tính b ằ n không đại triều sư nhiều năm như vậy đều không thu đệ tử nhiều như vậy thiên phú yêu nhiệt g hạng người đều vào không được hắn mắt lại chỉ có tào thiên cương trở thành đệ tử của hắn chủ yếu nguyên do liền là bởi vì cái kia c ô linh tính tào thiên cương không tiếp tục đi xem tên khác bởi vì không cần thiết hắn chấp tay sau lưng đ ạ m mạc quay người thấy phương chu trông lại khẽ b ư ớ c cảm sau đó tung bay lấy tay á o bước ra tránh mưa hành lang không sơn tân vũ về sau không khí trong lành vô cùng tào thiên cương trèo lên dai mà lên đi vài cái thang về sau lặng lặng chờ cô độc giống như là một đầu hành tàu trong sa mạc cô lang phương chu thu hồi quan sát tào thiên cương tầm mắt lại là nghe được trong đám người truyền đến một hồi quái dị tiếng hô a có gì đó quái lạ a không phải nói lần này tân võ hội đáng giá nhất quan tâm chính là lục từ sao n à y lục từ thế nào là nhị giáp bài danh hạt chót có phải hay không là sai lầm không có khả năng lầm khang sư gia sư đều có căn dặn lần này võ đạo gia sát hạch cần có nhất quan tâm chính là cái k i a triệu đường c h i đồ lục từ có lẽ n à y lục từ là không am hiểu thi viết đi nghe nói cô gái này một người đồ lầu một tuyệt đối là tại trên thực lực mạnh mẽ hết sức chúng ta không thể bông lỏng cảnh giác Võ đạo các u n g đệ tử, tốt 5, tốt t ngươi một chỗ, thế. Các người lại xem nàng bài danh chính là nhị giáp một tên sau cùng khó khăn lắm dẫm lên đường bước vào võ đạo gia khảo hạch tư cách b ậ c này không phân thủy chuẩn khiến cho người kiên kỵ võ đạo cung đệ tử nói nhỏ cho dù là nam minh vũ cũng phân tích đạo lý rõ ràng tránh mưa hành lang bên trong lục t ử kìm nén một c u ố khí võ đạo cung các đệ tử thanh âm đàm thoại cũng không nhỏ nàng nghe rõ ràng càng lắng nghe rõ ràng liền càng ngày càng cảm nhận được bốn phía không khí cái kia làm người run dày lạnh l é o đám người kia quá ác độc đi nàng rõ ràng đã cố gắng như vậy toàn lực thi cái nhị giáp cho điểm lại còn nói nàng yếu thế lại còn nói nàng không điểm nàng đã dùng hết toàn lực có được hay không ngươi đặc nương mới không điểm cả nhà ngươi đều không điểm một bên từ tú cụt một tay che miệng cười thoải mái từ tú thành tích ngược lại không kém Nhị giáp cho điểm bên trong này hàng nhóm tôn hồng viên cho thứ hai, thuộc giáp điểm bài cái điểm kia. Mặc đầu một một số, về dù lần ạ mạnh i bài biệt nhấn danh chẳng phân t được u tự, thế này h ư n g ai m tin. Võ đạo cung đệ tử tin. cung khẳng định là không、tin. Lần n Võ đạo đệ là à đỏ trong bảng trừ bỏ bị tôn hồng viên đào hảo ném ra những đệ tử kia bên ngoài chỉ có một nửa võ đạo cung đệ tử tiến nhập võ đạo gia sát hạch một bên khác tân võ hội tổng cộng năm vị người mới đệ tử chỉ có một vị không được tuyển vị kia không được tuyển người cũng là cũng không kinh ngạc bởi vì hắn tự biết tự thân thiên phú có hạn chỉ là có chút tiếp n u i thôi không thể thành võ đạo gia tự nhiên là tiếp mới bất quá hắn ban đầu cũng hy vọng không lớn cho nên chẳng qua là bộc lộ cười khổ về sau liền không nữa xoắn suýt mà đổi thành bên ngoài một chút thi rất võ đạo cung đệ tử thì liền không có cái này người như vậy lạnh nhạt tâm tính từng cái tràn đầy không tam l ò n g có nghiến răng n g h i ế n lợi hô hào không phục nhưng mà ở chỗ này không ai nung chiều bọn hắn tôn hồng viên trên mặt mang mỉm cười tán đi k h í thế tránh mưa hành lang bên trong kính phong ngừng cái kia tờ bảng vàng phiêu phiêu lung lay ở giữa chính là đã rơi vào trong tay của hắn làm sơ chỉnh đốn đến nhị giáp trở lên cho điểm người theo ta đi tôn hồng viên cười nói nhưng mà hắn mỉm、cười. lại là nhường những cái tia đã từng gặp hắn đào á o mười tám ngã làm đ ụ c võ đạo cung đệ tử không khỏi sợ hãi đây là cái t i ê u lý tàng đao g i a hỏa có người kêu trên có không t â m lòng có người nắm quyền hưng ơ p h ấ n an ủi đồng bạn nhưng mà kết quả đã ra tới không làm được cải biến lần này có được tham dự võ đạo g i a sát hạch tư cách theo nguyên bản khoảng trăm người soạt đến năm mươi người còn thường người chỉ có thể trông mong nhìn đồng bạn rời đi dẫm lên chiếu dọi dáng chiều thêm đá tan biến tại trong tầm mắt của bọn họ bảy vân lộc thư viện tiếp khách đường võ đạo cung võ đạo ra nhóm đều là ở chỗ này nghỉ ngơi chờ đợi kết quả rất nhanh có vội vàng m à t h ấ khác chúng ta võ đạo cung đệ tử tại thi viết bên trong bị xoạt xuống tới một nửa nhân số nay một nửa nhân số đều không có tư cách tham gia võ đạo gia khảo hạch nay vị đệ tử than thở khóc lóc bởi vì hắn cũng là bị xoạt xuống tới người và ảnh có võ đạo gia lông mày một đám một trưởng vỗ tại cái ghế trên lan can vân lộc thư viện quá mức đây là tại nhằm vào chúng ta võ đạo cung sao rõ ràng tương trợ tân võ hội lời nói ở giữa tự nhiên là ẩn chứa tức giận bởi vì đệ tử của hắn bị soạt xuống tới hắn cố ý đến buổi kiểm tra chính là đối đệ tử của mình ôm lấy hy vọng nhưng mà lại là tại thi viết bên trong bị soạt dưới tại rất nhiều đồng liêu trước mặt mất thể diện tự nhiên là tức giận từng vị võ đạo ra nhìn về phía khang vũ khang vũ cũng hơi hơi n h ữ mày khẽ vớt lấy cái kia phiết râu cá chê sau đó đứng người lên nhìn cái kia thải hà đầy trời nắng chiều phong cảnh vậy chúng ta liền đi hỏi một chút n h ư ờ n g vân lộc thư viện cho cái thuyết pháp đi khang vũ nói khang vũ kỳ thật không đội dù sao đệ tử của hắn nam minh vũ đã tấn cấp thế nhưng mặt khác võ đạo gia tức giận hắn làm võ đạo cung lần này dẫn đội người chủ sự cũng làm đứng ra đòi một lời giải thích một đám người đi ra tiếp khách đường nhìn mây mù lượn lờ l ư n g t r ư n g núi liếc nhau r ồ n dập phóng lên tận trời lăng không hư đạp bọn hắn leo núi thẳng lên trong đó khang vũ hít sâu một hơi sau đó một hơi thở dài sóng âm hạo đảng tạ viện trưởng ta võ đạo cung đệ tử trừng trang vị lại tại thi viết bên trong soạt hạ hơn năm mươi người có thể hay không cho ta chở một cái thuyết pháp trong núi sâu thanh âm quanh quẩn quanh quẩn không n ư ớ t nhưng mà vân lộc thư viện viện trưởng tạ cố đường cũng không đáp lại chỗ giữa sườn núi s ơ n đồi t r i ệ u cường đột nhiên mở mắt ra trong đôi mắt có một sợi sắc bén mạnh giống như là sắc bén kiếm chọc tan bầu trời thuyết pháp ta tạ sư làm việc còn cần nói với người pháp vê anh t r i ệ u cường trong ngực chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ tiếp theo một cái trước mắt khắp núi mưa xuân sau hơi nước như bách xuyên tụ hợp vào biển hóa thành một thanh xương lạnh chi kiếm kiếm quang dâu dỗi giống như là muốn đem cả tòa núi đều cho bổ làm hai chiều ư ờ n g thanh âm khoáy động ở trong núi như sấm xét cút cút. bay lên trời võ đạo cùng võ đạo ra nhóm sắc mặt đều đen đặc biệt là khang vũ liền thấy một đạo kiếm quang chém bổ xuống đầu khang vũ trên thân nhân hoàng khí phun trào liền đập mấy c h ụ c trưởng mới là khó khăn lắm đem cỗ kiếm ý này ngăn cản dưới thế nhưng cả người nhưng cũng bị đấu đá đến mặt đất liên tục lui lại mấy bước mới nhìn xem ngược lại triệu t ư ợ n g khang vũ sắc mặt khó coi mắt nhìn ngược quần áo bị kiếm khí cắt đứt vết kiếm âm u quát cái tên này muốn làm gì muốn đánh nhau phải không sao hắn khang vũ hỏi là tạ cố đường cũng không phải hỏi người triệu tưởng nay bức người thật là thằng điên khang vũ p h t tay、áo. mặt mũi tràn đầy suối quậy tạ cố đường không có trả lời khang vũ kỳ thật cũng hiểu rõ kết quả thế nhưng triệu t ư n g một kiếm này hắn chịu thật không căm lòng lưng chừng núi s ơ n đ ồ i bùi đồng tự ngồi xếp bằng đá xanh cười ngựa tới ngựa lui này khang vũ đến tức chết triệu t ư n g không quan trọng t h u kiếm tức chết liền tức chết cái tên này hái mộ hư vinh liền đ ưa thích làm náo động ta đây chuyên môn đ ưa thích chèn ép hắn người đầu mặt gió t á kiếm ai giả bộ bức ta đâm ai tạ sư cũng là hắn có thể chất vấn hắn cho là hắn là ai võ bình thứ tám thôi dù cho võ bình đệ nhất tới thì đã có sao đổi t ạ mãn đích thân đến còn tạm được. bùi đ ô n g tự núi bay không lại trả lời cái gì hắn quay đầu nhìn về phía hơi khói lượn lờ trong núi đường đá có thể thấy được từng vị thiếu niên thiếu nữ tại vân lộc thư viện giáo tập dẫn dắt dưới leo núi mà đi hắn trong đám người thấy được phương chu cũng nhìn thấy lục từ cùng từ tú bùi đ ô n g tự trên mặt mang lên c ư ờ i ôn hòa đầy cói lòng hy vọng cười muốn trở thành nhân tộc cao cấp chiến lược vẫn là được thành vì võ đạo gia t à o man sáng tạo huyết mạch võ đạo có thể chính hắn cũng không đi huyết mạch võ đạo bởi vì hắn biết rõ dựa vào dị tộc cao cấp chiến lược cuối cùng không đáng tin cậy chỉ có dựa vào tự thân mới đáng tin nhất võ đạo gia liền là nhân tộc căn bản bùi đồng tự ánh mắt thâm thúy một tịch lam sam tại gió xuân bên trong r ậ p r ở n hy vọng đám này tiểu ra hỏa bên trong có thể người người đều thành võ đạo ra đi mặc kệ là tân võ hội cũng hoặc là là võ đạo cung cuối cùng đều là nhân tộc h ậ u bối sáu tôn hồng viên thẳng tắp lấy sông lưng cùng vài vị vân lộc thư viện giáo tập dẫn lĩnh sau lưng năm mươi người hành tàu ở trong núi đường đá giáng chiều n ắ n g c h i ề u chiếu dọi sau cơn mưa sông núi tản ra cực hạn mỹ lệ giống như là hỏa diễn quanh quẩn trong đó đẹp không sao tả xiết mà một bên dẫn đường tôn hồng viên cũng đang cấp tham gia võ đạo ra khảo hạch mọi người phổ cập quy tắc các ngươi thông qua được thi viết nói do có tham dự chân chính võ đạo gia khảo hạch tư cách mỗi một vị võ đạo gia sinh ra đều là muốn tiêu hao tài nguyên nhân hoàng khí liền là tài nguyên võ đạo gia sát hạch quy tắc k ỹ thật rất đơn giản điểm ba bước qua cầu leo núi, treo núi, tường. vét qua cầu, qua là tẩy trần kiều đây là một đầu vắt ngang mấy ngàn năm c ổ cầu nhân hoàng từng tại trên đó toàn bộ cố ẩn chứa nhân hoàng khí sẽ gột rửa các ngươi trên người trần khí các ngươi có khả năng tại tẩy trần kiều bên trên tụ tập đến cơ sở nhất nhân hoàng khí tôn hồng viên tại dưới trời chiều mỉm cười quay đầu đối mọi người nói do lý do có cơ sở nhất nhân hoàng khí các người mới có tư cách leo núi núi này phía trên có võ bia tám mươi mốt tòa mỗi một tòa võ bia bên trong đều ẩn chứa nhân hoàng khí phân tích võ trên tấm bia võ học liền có thể đạt được nhân hoàng khí ra thân h i ể u bia mười tám liền có thể vĩnh viễn tồn tại ra thân nhân hoàng khí chúc mừng các ngươi trở thành võ đạo gia h i ể u bia ba mươi sáu liền có tư cách đạp trước khi đỉnh núi nhân hoàng vách tưởng tiến tới leo nhân hoàng vách tưởng thu hoạch càng nhiều nhân hoàng khí bất quá phải chú ý là mỗi một giới võ đạo gia sát hạch nhân hoàng vách tưởng chỉ cho phép mười cái danh lệch tôn hồng viên nói ra trong núi đường đá quanh dưới đ ấ y mọi người nếu là có đ â m chiêu đối với quy tắc cũng có k ỹ c à n g hiểu rõ sau đó mọi người không tiếp tục mở miệng tôn hồng viên cũng không có tiếp tục nói rõ lý do một đường dẫn đường trong núi có hải âu lộ cùng bay hạt rẽ kinh tiêu đoàn người thì lên đi tới giữa sườn núi bờ sườn núi một tòa tre kín rêu xanh cầu đá vắt ngang tại hai tòa trong núi sườn bờ có thác nước nổ v a n g phi lưu trực hạ dòng nước cuốn lên băng lánh m à cửa hàng hơi nước n h ư ờ n g mọi người quần áo đang không ngừng bay múa đây cũng là tẩy trần tiểu cầu dài sáu trăm mười ba mét qua cầu liền có thể tụ tập leo núi cần thiết nhân hoàng khí tôn hồng viên nói một tòa khác núi cao ở giữa bên bờ vực có nhà đình nhà trong đình một đạo lại một đạo bóng người hội tụ ở này bùi đồng tự triệu hưởng cũng lần lượt chạy đến nhà trong đình tóc trắng lông mi trắng dâu bạc lão viện trưởng tạ cố đường cười ngồi ngay ngắn chư vị mời ngồi uống trà tất cả mọi người là võ đạo gia mặc dù lập trường khác biệt nhưng ở nhân hoàng vách tường trước đều là đồng liêu đều căn g i a đồng nguyên chớ có làm dương c u n g bạc kiếm tạ viện trưởng vừa cười vừa nói triệu tưởng c u n g bùi đồng tự thì là cười ngồi xuống lần lượt bắt chẹt lên chén t r à uống trà khang vũ mặt đen lên hắn là bị đòn cái kia nhất khí chính là hắn bất quá tại, tại trước mặt viện trưởng khang vũ vẫn là thu lại cùng điệu thấp rất nhiều mọi người tại nhàn trong đình quay đầu quan sát giữa núi rừng sương mù đắng, đắng. Nắng chúng i ề u u hào q ta võ đạo cung đệ tử tại đại triều sư tào mãn tri đồ tào thiên cương dẫn đầu dưới nhất định có thể trẹo lên đình triệu ư ờ n g ông kiếm á cười một tiếng không cho đáp lại bùi đồng tự vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy ôn hoàn nụ cười nhàn trong đình bầu không khí ngấm dần ngưng bày chỗ giữa sườn núi một chỗ còn ở bớt lộc tảng đá xanh lên triệu ra ngậm lấy điếu thuốc cán cùng quản thiên nguyên bỏ lên trên hai người vỗ tay d ó i mắt trông về phía xa vừa vặn có thể thấy tẩy trần kiều bên trên hình ảnh vị trí này tầm mắt tốt quản thiên nguyên cười h í p mắt nói ra xem ra sát hạch lập tức muốn bắt đầu bước thứ nhất là qua cầu triệu ra toát điếu thuốc hít độc nhãn nói quản thiên nguyên hít sâu một hơi qua cầu là cái việc cần kỹ thuật tẩy trần kiều t ẩ chính là trần tâm này một cửa đối phương chu mà nói độ khó cực lớn triệu ra mặt không thay đổi quay đầu quản ra ngươi lại khai phá công sao quản tiên h nguyên thật thà mặt nhất thời tối sầm lại triệu gia vẻ mặt này vừa ra tới hắn liền biết triệu gia đang suy nghĩ gì ta nói nghiêm túc tẩy trần kiều chúng ta cũng đều đi qua gột rửa c h â n tâm phương chu quật khởi tại bẽ nhỏ xuất thân là gã sai vạt cùng thế tục gút mắt nghiêm trọng nhất hắn đi cầu kia sẽ so với người khác càng khó quản tiên h nguyên nghiêm túc cho triệu gia phân tích nói triệu gia nghe vậy không khỏi ngưng mắt không thể không thừa nhận quản tiên h nguyên nói thật có đạo lý quản tiên h nguyên thấy triệu gia bị hắn thuyết phục lập tức cười rộ lên đúng không mà võ đạo cung những đệ t ử kia từ nhỏ đã bị triều đình tìm được kéo vào võ đạo cung bên trong tu hành. bọn hắn không lo tài nguyên không lo tu hành điều kiện bọn họ cùng thế tục hồng trần gút m ắ t rất thấp tẩy trần k i ề u đối bọn hắn mà nói lại càng dễ hành tẩu triệu ra phun ra một điếu thuốc khí nói thật có đạo lý hắn lao triệu không tìm được nửa điểm phản bác ngữ bảy trên thực tế quản tiên h nguyên hiệu được đạo lý không ít người cũng có thể nhìn tấu h tẩy trần kiều trước võ đạo cung c á c đệ tử t ừ n g cái vẻ mặt hưng phấn trong lòng đã tính trước bọn hắn tu hành đến nay cùng hồng trần gút m ắ t còn thấp hành tẩu này cầu có tự nhiên ưu thế đặc biệt là nam minh vũ cả người đều tinh thần hắn liếc xéo phương tru ánh mắt như lửa hắn không phục phương tru dựa vào cái gì kẻ này có thể ép tào hình một đầu tẩy chân kiều phía trước nam minh vũ rất chờ mong phương chu rụt rè một màn nhường phương chu hiểu rõ hắn cùng tào hình căn bản không phải một cái thiên địa người phương chu không để ý đến nam minh vũ ánh mắt dù cho để ý tới phương chu cũng chỉ hiểu ý bên trong nói thầm một câu lòng người này có vấn đề tẩy chân kiều trước không người lời nói thời gian từng giờ từng phút trôi qua nắng chiều nghiêng tả dương như hỏa nhưng mà mọi người chẳng qua là nhìn cái k i a sừng sững vắt ngang hai ngọn núi lớn mấy ngàn năm mà không ngã cầu đá lặng im i mắng không người trước tiên bước ra bước thứ nhất tào thiên cương hoàn mỹ trên hai gò má không có chút nào tâm tình chập trờn hắn nhìn lén mắt phương chu hắn đang chờ đợi cái k i a người thiếu niên nhích người cứ việc cầu đá liếc nhìn lại một đường đường b ằ n g thẳng có thể mơ hồ trong đó mọi người lại cảm giác được trên cầu đá gập ghền giữa núi rừng tiếng gió thổi lá âm thanh tiếng thác nước tranh nhau khoe s á c đông d ừ n g phản phất vô tận thanh â m chớp mắt tàn biến phương chu thấy mọi người đều lề mề lông mày cao lại nhàn nhạt mở miệng đã như vậy ta đây liền đi trước một bước sau đó ăn mặc màu trắng áo ngắn phương chu bước ra một bước đánh vỡ một mảnh n h ẹ thở yên tĩnh bước vào tầy trần kiều tại phương chu đặt chân tẩy trần kiều nháy mắt tào thiên cương không nhiễm mảy may khói lửa giống như lập tức bắt kịp trên thân bạch sang bay lên trắng giống như là mới ra nước bùn hoa sen chương sáu mươi sáu lấy đến nhân gian đoàn thứ nhất hỏa vạn chữ thay mới cầu nguyệt phiếu chương sáu mươi tám lấy đến nhân gian đoàn thứ nhất hỏa vạn chữ thay mới cầu nguyệt phiếu giáng chiều trói lọi n ắ n g chiều lấy nhân gian trên cầu đá trải rộng xanh biết rêu xanh tràn ngập loang lộ dấu vết đó là thuế nguyệt hấp hồi rơi ân ký là lịch sử vết khắc phương chu là đám này tham dự võ đạo gia khảo hạch thiếu niên thiếu nữ bên trong vị thứ nhất bước ra bộ pháp đ tại bên cạnh hắn là lạng yên không một tiếng động bắt kịp tào thiên c ư ơ n g hai người một trước một sau đặt chân tẩy trần kiều hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt mặc kệ là nhàn trong đình ngắm nhìn rất nhiều võ đạo ra nhóm hoặc là tảng đá xanh bên trên vì phương chu toát mồ hôi triệu ra cùng quản thiên nguyên cũng hoặc là tẩy trần kiều bờ thương vị nín thở ngưng thần võ đạo cung đệ tử bọn hắn đều đang đợi đặt chân đến cầu đá sau tình huống muốn nhìn sẽ có hay không có ngoài ý muốn xuất hiện dù sao cũng là võ đạo gia sát hạch một trận đủ để cải biến bọn hắn tương lai sát hạch mỗi người cả đời chỉ có ba lần cơ hội tham gia võ đạo gia sát hạch cho nên mỗi một cơ hội đối bọn hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu bọn hắn không dám tùy tiện bỏ qua cơ hội này không nguyện ý thất bại cho nên bọn hắn trở nên cẩn thận biến đến cẩn thận từng ly từng tí bọn hắn không muốn tùy tiện tiến lên muốn yên lặng quan sát lục tư nắm chặt n ắ m đấm nhìn chằm chằm phương chu bóng lưng mặc dù hắm cảm thấy tiểu từ này rất lạnh lùng kiêu ngạo thế nhưng hắn dù sao giống như nàng đều là tân võ hội m ộ tẩy t trần kiều xưa cũng lời nói không có gì lạ vắt ngang tại hai ngọn núi lớn ở giữa bên cạnh là bay tiết mà xuống như ngân hà thác nước tại dạng này thác nước trước mặt này tòa cổ xưa cầu đá liền phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đổ xuống cùng sông đoạn giống như phương chu đặt chân trên đó chân đạp chính là mềm mại r ê u xanh rất chân á n thật không tốt đi phương chu thậm chí có chút bận tâm một cái chân trượt sẽ từ nơi này trên cầu đá trượt xuống ngã rơi xuống dưới đáy thác nước bay tiết hội tụ thành trong hồ nước bất quá trung quy là hắn suy nghĩ nhiều đường mặc dù trượt thế nhưng hắn cũng không có ngã sắp xuống chi thế tôn hồng viên nói trên cầu đá ẩn chứa nhân hoàng khí gột rửa c h â n tâm thu lại nhân hoàng khí là ải thứ n h ấ t qua cầu trọng yếu quá trình chỗ thu l i ễ m nhân hoàng khí thậm chí dính đến phía sau leo núi quá trình cho nên phương chu hết sức trọng rất chân thành tạo thiên cương yên lặng đi lại hắn nhìn xem phương chút r o n g đôi mắt có chút hiếu một lần kia trong mưa đối mặt nhường tào thiên cương hiểu rõ phương chu cùng hắn đồng dạng cũng đều là thiên tài hắn n gửi được đồng loại mùi vị tào thiên cương không có cái gì ganh đua so sánh c h i tâm hắn chẳng qua là có mấy phần mong đợi chờ mong đồng hành người mang đến cho hắn k i n h h ỉ hắn từ khi bị tào thiên cương thu làm đệ tử trên đường đi xuôi gió xuôi nước không có gặp được đối thủ như thế nào cũng không có gặp được dạng gì người cạnh tranh hắn vẫn luôn là cô độc tại một con đường bên trên một mình tiến lên sư phụ nói qua hắn sẽ từ từ mạnh lên cho đến nhìn xuống nhân gian đứng tại điểm cao nhất mà càng là chỗ cao càng là cô tịch mà lạnh leo thê lương bởi vì sư phụ chính là như vậy sư phụ tào mãn t ừ n g dặn dò qua hắn nếu là tại nhân sinh trên đường gặp được một cái có thể cùng ngươi đồng hành người phải biết quý trọng bởi vì càng là chật vật đường có thể cùng ngươi người đồng hành liền càng ít tào thiên cương cảm thấy chính mình hẳn là tìm được có thể cùng hắn đồng hành người nhìn xem dần dần có khí huyền hoàng tràn ngập mà lên tẩy trần kiều tào thiên cương h o à n mỹ không một tì vết trên mặt khoe miệng hơi hơi nâng lên một tia ấm áp đường cong hắn nhìn vương chu bóng lưng nhẹ dọn bật cười tiếp theo một cái trước mắt thần tâm lập tức bị vô tận khí huyền hoàng bao bọc trước mắt hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hoa bốn đó là tuyết bay mùa đông. kinh thành sàn nhà trước sau như một băng lãnh tóc hai bụ xù hài đồng nắm lấy cũ nát bát mười ngón tay đều bị đông cứ lửng hống phát tím co quắp tại ven đường bị đông tuyết chỗ quật người đi đường qua lại lạnh lùng mà vội vàng không người quan tâm thế thì tại bên đường tiểu khiếu hóa con bây giờ loạn thế người người đều biết dị tộc có thể muốn đánh vào tới loạn thế mạng người như có rác mạng người không bằng chó dân chạy nạn thành đoàn thành đoàn một cái gọi ăn mày chết tại ven đường liền cùng một đoá hoa bị mưa rơi tàn lụi như vậy không chút nào thu hút tiểu khiếu hóa con sắp chết thế nhưng hắn chẳng qua là nắm lấy chén bệ co lại ở một bên hắn mắt lạnh nhìn này bị bạch tuyết bao hắn rất đ ó i có thể là hắn không có mở miệng ăn xin hắn rất lạnh lại cũng không có khẩn cầu có hỏa hắn tại rác rưởi bên trong đ ả o ăn chịu qua cái này đến cái khác trời đông giá rét ngày ngày lớn lên có thể là bây giờ hắn có chút gánh không được hài đồng cảm giác mình sắp chết tại trước khi chết hắn hồi tưởng đến chính mình này buồn thẻ mà đơn b ạ c cả một đời không có bất kỳ cái gì sâu não thậm chí có chút vui sướng đông nhiên có một đạo cường tráng bóng người xuất hiện tại hài đồng trước mặt trên cao nhìn xuống toàn thân trên dưới tựa hồ cũng tản g a quang tại đây khôi ngô bóng người quanh mình ba trượng đầy trời tuyết đều rơi không d ư i ấm áp giống như là ngày xuân bên trong nắng ấm cái kia cường t r ắ n g người chẳng qua là vân tay nắm lấy tiểu khiếu hóa con bà vai đưa hắn nhấc lên có một dòng nước nóng tràn vào tiểu khiếu hóa tử thể bên trong xua tán đi lạnh lẽo cường t r ắ n g người mày dậm nảy lên kinh ngạc bên trong tựa hồ có chút kinh hỉ người có nguyện tập võ cường t r ắ n g người hỏi tiểu khiếu hóa con không có đáp ứng mà là tò mò mở miệng tập võ có thể làm gì cường t r ắ n g bóng người nhìn chăm chú lấy hắn nhìn cực kỳ lâu rất lâu cường tráng người cái kia xú xu trên mặt hiện ra một vệ hiếm thấy nụ cười thanh âm cũng ôn nhu hiếm thấy như nước mùa xuân tập võ có thể có cơm nắng ăn tập võ có thể không chịu đông lạnh tập võ có thể có một ngôi nhà tập võ có thể để ngươi không luồng công hồng trần đi một lần cường tráng người nói lấy lời đơn giản tiểu khiếu hóa con con mắt càng ngày càng sáng ra đây muốn tập võ cường tráng người cười hết sức thoải mái ngươi tên là gì tiểu khiếu hóa con lắc đầu cha mẹ chết sớm không tên không họ vậy ngươi theo họ ta ta cho ngươi lấy tên liền gọi thiên c ư ơ n g gọi t à o thiên c ư ơ n g thế nào cường tráng nhân đạo tiểu khiếu hóa con con mắt hơi sáng gật đầu không ngừng hắn chỉ biết là cái tên này rất t m hay kinh thành tuyết càng lúc càng lớn cường trắng người lôi kéo tiểu khiếu hóa con tay hành tẩu tại phố dài đ ầ y trời tuyết bay không còn có nửa mảnh rơi vào tiểu khiếu hóa con trên thân ngày đó tiểu khiếu hóa con cũng không biết cái này muốn dạy hắn tập võ người là danh khắp thiên hạ võ đạo gia là quyền nghiên g triều chính đại triều s ư bốn khí huyền hoàng từng điểm từng điểm bám vào ở ngoài thân thể hắn giống như là một kiện màu vàng n h ạ t xa y ỉ tào thiên cương mở mắt ra hoàn mị không một tì vết trên mặt treo một vệ nụ cười tẩy trần tiểu tẩy chính là trần tâm sạch chính là võ đạo tri tâm tập võ cách làm gì bất quá là vì có thể có phần cơm ăn có kiện áo xuyên có cái mái nhà ấm áp không uổng công hồng trần đi một lần thôi đây là tào thiên cương trước sau như một nhất giản dị mà nghĩ vê anh tẩy trần kiều bên trên khí huyền hoàng nháy mắt như mây khói bao phủ lại tào thiên cương tại đỉnh đầu của hắn phía trên hội tụ thành một cái vòng xoáy vòng xoáy bao phủ ở giữa khí huyền hoàng theo lông của hắn l ô từng điểm từng điểm hòa tan vào thân thể tào thiên cương tại tẩy trần kiều bên trên cũng không có gặp quá nhiều trở ngại hắn nhẹ nhàng thu liễm một đấu nhân hoàng khí này phần nhân hoàng khí là hắn tiếp xuống leo núi cậy vào tào thiên cương không có để ý những người này hoàng khí bởi vì là tất cả đều không ra dự liệu của h hắn không kịp chờ đợi nâng lên ánh mắt nhìn về phía xa xa áo ngắn thiếu niên hắn muốn biết thiếu niên có hay không cũng thành công tiếp dẫn nhân hoàng khí bất quá chỉ nhìn thoáng qua tào thiên cương hoàn mỹ không một t ì vết trên mặt hiếm thấy hiện ra một vệt kinh ngạc áo ngắn thiếu niên nhắm mắt lại thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ mà tại thiếu niên quanh thân khí huyền hoàng hóa thành một đầu quân quanh lòng bao quanh chiếm cứ cái kia hoàng ngôn g khí hội tụ thành một khỏa lông đầu há to miệng tương chiều quấn quanh lấy thiếu niên bảy phương chu cảm giác đầu tiên là chính mình tiến vào viễn cảnh bên trong thế nhưng hắn thật không dám khẳng định bởi vì hết thầy trước mắt quá rõ ràng, phản p、no、mà tại có thể đ cựu n c Đây thú sau khi rời đi không lâu trong thi thể một vị ăn mặc áo da thú thiếu niên lung la lung lay đứng người lên chống nắm dùng tảng đá rèn luyện thành thành mâu tóc thai bù sù máu me khắp người hai con ngươi rơi lệ hướng phía giống như hỗn độn khung thiên gầm thét ngày đó t h i ê n liệt nước ra một đạo khe nước to lớn vô số hỏa cầu từ nước trong khe đập xuống mà xuống n n ở nhân gian đại địa địa liệt sân băng lung la lung lay nguyên bản tối tăm mở mịt thế gian bị ánh lửa cho chiếu dọi xuất hiện q u a m ì n h thiếu niên mang theo thành mâu toàn thân chảy máu phi tốc tại rừng rậm ở giữa chạy sau lưng của hắn có thật nhiều đầu đói khát hung thú tại điên cuồng đ u ổ i theo không chỉ tiếng gào thét đánh rơi xuống lá cây nhường người tê cả ra đầu đông dưng một khỏa hỏa cầu đập xuống tại thiếu niên trước người nhường thiếu niên chật vật lăn trên mặt đất một lần thiếu niên cho là mình muốn chết ngầm đầu quan sát lại phát hiện ánh lửa chung quanh h u n g thú run lẩy bẩy không dám tới gần thiếu niên cầm trong tay thạch mâu một chỗ khác đầu gỗ côn bổng vươn vào hỏa diễm bên trong hỏa diễm dẫn đốt thiếu niên nắm đốt lửa trường mâu hung thần ác sát hướng phía h u n g thú vung vẩy nhai răng trận mắt ở giữa hắn mịa mai giống to hắn cản rỡ cười to cười cười thiếu niên đúng là khóc một ngày này thiếu niên mang lên hỏa diễm trở về bộ tộc dùng dao chắn đem hỏa diễm tồn tại khi thiên địa tinh hỏa bị mưa xa dội tắt quay về hát cám mà thiếu niên trong lồng ngực nhưng lưu lại một vẻ cánh lửa ầm ba phương chu linh hồn tại r u lên một hồi nổ vang ở giữa. con mắt chua sót phảng phất có nước mắt không hăng hái chảy xuống hắn cũng không biết tại sao lại như vậy hắn thấy chính là cái gì tân hỏa truyền thừa trong đầu truyền võ thư phòng tại chấn động kim quan g sáng trói không nớt trói mắt mà trói mắt phương chu ý thức trở về lại là không bị k h ô n g chế tiến vào truyền võ thư trong phòng phòng sách bên trong cái kia trên bàn bắt tiên hồn á n h đến làm dạng dỡ thịnh phương chu xem nhập thần đúng là thoáng như cái kia da thú thiếu niên tại bóng đêm vô t ậ n tại ác thú truy đổi bên trong lấy được đoàn thứ nhất hỏa ong ong truyền võ thư trong phòng tựa hồ có vô thượng thanh em tại nổ vang đó là thanh â m giống như là muốn xông phá cửu tiêu để cho người ta linh hồn dung chuyển phương chu trên giá sách một bản màu vàng kim sổ trôi nổi mà lên kim sách phía trên viết năm chữ to chuyển võ đại sử ký sau đó sổ lật ra tờ thứ nhất bên trên có chữ vàng ứng tố hội tụ thành hai cái chữ to lấy lửa nhân tộc võ đạo tự dước hỏa bắt đầu đời đời v i n h chuyển vĩnh hằng bất diệt đến tận đây chuyển võ đại sử ký sách khép kín một lần nữa về rơi vào đệ nhất danh sách giá sách phương chu chỉ cảm giác mình linh hồn tựa hồ cũng tráng lớn hơn rất nhiều giống như là có một đám lửa thời khắc đang thiêu đốt giống như loại cảm giác này hết sức quỷ dị ta nhìn thấy chính là cái gì phương chu có mấy phần bao la mở mịt mì mị non nếu là hắn nhớ kỹ không sai hắn hẳn là tại nhân hoàng đã từng đi qua tẩy trần kiều bên trên gột rửa trần tâm có thể là hắn g á i gọi là trần tâm vì sao là loại kia to lớn tráng lệ hình ảnh c ự thú truy đuổi tại tinh thần chi quang bên trong lấy lửa đây là hắn trần tâm sao đ n g nhiên phương chu trong lòng k h i động hoặc là hắn thấy chính là nhân hoàng sự tích thế nhưng hắn vì sao lại có thể thấy nhân hoàng sự tích chẳng lẽ là bởi vì chuyển võ thư phòng mà liền tại phương chu nghĩ thầm thời khắc nông đậm đến cực điểm khí huyền hoàng tự chuyện võ thư ngoài phòng lan tràn mà vào dần dần tràn ngập tại chuyện võ thư phòng ở giữa khiến cho chuyện võ thư phòng tựa hồ trở nên càng xinh đẹp phương chu ngồi ngay ngắn ở chuyện võ thư trong phòng đúng là cảm giác ý thức đạt được đặc biệt thăng hoa suy nghĩ thông suốt giống như l ố n n g ộ sáu bên ngoài n ắ n g c h i ề u đại thiên á n h t à dương đ ỏ quạt như máu chiếu dọi t h ê m đá chiếu dọi thác nước chiếu dọi thanh sơn tẩy chân kiểu bờ chưa bước vào cầu bên trong võ đạo cung đệ tử không khỏi hít vào mùi hơi nhìn đây chẳng qua là trầm luân nháy mắt liền mở mắt ra tào thiên tương cùng với đỉnh đầu hội tụ một đấu khí vòng xoáy không khỏi rung động không thôi hưng ơ phấn muôn vàn không hổ là đại triều sư đệ tử thật là lợi hại võ đạo suy nghĩ thông suốt tẩy trần kiều bên trên mười đấu nhân hoàng khí độc chiếm một đấu quả nhiên cái gì phương chu cái gì thi viết đồ bảng tại thực lực chân chính trước mặt đều không đáng giá n h ắ c tới võ đạo cung c á c đệ tử hết sức hưng ơ phấn từng cái không ngừng mở miệng liễu lo không ngừng bọn hắn có mấy phần hâm mộ nhìn xem bị nhân hoàng khí bao khỏa tào thiên tường trong lòng đã có chút nhịn không được bọn hắn không nữa lựa chọn tiếp tục quan sát mà là dự định tiến lên đặt chân tẩy trần kiều bọn hắn cũng muốn đi người tiếp dẫn hoàng, khí, đến người hoàng khí l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị cất bước thời khắc lại là kinh ngạc nhìn về phía tẩy trần kiều lên chỗ ấy một tịch á o ngăn thiếu niên nhắm mắt ở giữa có nhân hoàng khí như mãng xà lòng chiếm cứ vây quanh lấy hắn cái k i a hùng hồn đến cực điểm nhân hoàng khí xem bọn hắn trong lòng rung động cái này bọn hắn vừa cảm thấy phương chu cái này t h ì viết đầu bảng không đáng giá nhắc tới đ ã mắt phương chu đúng là hóa thành một cái to lớn vòng xoáy đem tẩy trần kiều bên trên nhân hoàng khí đều cho liếm lấy cái này cũng quá điên cùng đi cái tên này là quái vật sao đông nhiên khang vũ chi đồ nam m i vũ đột nhiên che ngực hét thảm một tiếng nghiêng suka chậm một chút hút đáng chết chừa chút ta nam minh vũ không nữa bàng hoàng không do dự nữa cùng quan sát xài bước x ô n g về tẩy trần kiều xem phương chu cái kia hấp lực chậm một chút nữa tẩy trần kiều bên trên nhân hoàng khí sợ làm ộ t giọt đều không thừa mặt khác võ đạo cung đệ tử cũng đều là sắc m ặ t t ạ m đạm đột nhiên lấy lại tinh thần từng cái đều như nam minh vũ như vậy phát ra tiếng kêu thảm chen trúc mà ra hướng phía tẩy trần kiều phóng đi trong lúc nhất thời vân lộc thư viện t ẩ trần kiều đúng là phát sinh mấy trăm năm qua đều hiếm thấy chen trúc dẫm đạp sự kiện bày trong núi nhà đình lặng y mi mắng có h c do x u ấ n quét cũng khó có thể vung lên nửa điểm tiếng vang võ đạo gia nhóm ngắm nhìn cái kia vắt ngang hai tòa t u ấ n sơn cổ lao cầu đá cái k i a cầu bọn hắn đều đã từng đi qua phong cảnh tương âm lưu lại qua bọn hắn giấu chân cùng mồ hôi nhưng mà một đời người mới thay người cũ cái kia trên cầu đá phong cảnh vẫn như cũ có thể là đặt chân cầu đá người lại là đổi một nhóm lại một nhóm bọn hắn cũng đến không hết bây giờ này nhóm người tộc thiếu niên là thứ mới gọi cho dù là triệu ưởng cùng bùi đồng tự cũng đều không nói lời gì an tính nhìn xem nhớ lại từng tại trên cầu trải qua hết thảy lao viện trưởng tạ cố đường nhẹ vớt dâu nhìn xem từng vị nhân tộc hy vọng tại trên cầu đá tiến lên trong lòng hắn liền sẽ dần dần nổi lên một chút vui mừng đông nhiên lão viện trưởng tạ cố đường khẽ giật mình ánh mắt dần dần sắp bén thân thể chậm dại đứng thẳng lên bên cạnh khang vũ vớt vớt dâu cá chê xúc động mở miệng tào thiên cương không hổ là đại triều sư nhặt đến bảo thiên phú làm thật nhất tuyệt tâm như gương sáng r ử a sạch bụi trần nhất định là muốn trở thành võ đạo gia thiên tài tẩy trần kiều khảo nghiệm đối với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì khang vũ dường như phá vỡ h i n tính nhưng mà không ai để ý tới hắn chung quanh võ đạo gia nhóm hô hấp đột nhiên có chút gấp rút thậm chí có chút khó tin khang sư ngươi lại xem cái kia áo ngắn thiếu niên có võ đạo cùng võ đạo ra nhắc nhở một câu khang vũ khẽ giật mình lại lần nữa quay đầu định thần nhìn lại vừa rồi hắn tập trung tinh thần đều rơi vào tào thiên cương trên thân lại là không để ý đến đoạn trước nhất thiếu niên thiếu niên kia giống như là bùi đồng tự nhìn chúng tiểu ra hỏa n à y xem xét khang vũ tay bỗng dưng lắp một cái thu hạ dâu cá chê bên trên dâu một sợi hắn lại là hồn nhiên không biết đau chẳng qua là miệng mở rộng thở một câu chử thể một mặt r u n động tào thiên cương chẳng qua là đỉnh đầu một đấu nhân hoàng khí. thiếu niên kia nhân hoàng khí đều hội tụ thành mắng lòng chứng cứ tại bên người cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia phần gào thét trên cầu nhân hoàng khí mời đấu kẻ này độc chiếm tám đấu kẻ này làm cái gì n g ư ơ i đây là tẩy trần tâm sao n g ư ơ i đây là bắt người hoàng khí tắm rội à? ha ha ha ha đại gia c h ấ n kinh thời khắc bên cạnh lập tức có thoải mái cười to thanh em chuyển đến đó là bùi đồng tự tiếng cười cười không chút nào che lấp cười bông u thả tùy ý. phương chu có thể là có thể sáng tạo khí hải tuyết sơn kinh thiên tài độc chiếm tám đấu trên cầu nhân hoàng khí lại như thế nào nhìn xem bốn phía người rung động bộ dáng bùi đồng tự cười không ngậm mồm vào được l i ê n này các ngươi liền cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng tiết kiệm một chút biểu tình khiếp sợ đi đợi đến khí hải tuyết sơn kinh s u ấ t thế bùi mỗi sợ chư vị biểu lộ không đủ dùng lão viện trưởng tạ cố đường đứng người lên quanh thân có hùng hồn nhân hoàng khí không bị khống chế chắn ra đôi mắt của hắn tinh sáng lên nhìn chằm chằm cái kia vây quanh lấy nhân hoàng khí ngưng tụ mãng long thiếu niên trong lòng giống như là đụng phải trọng truy đánh tẩy t r n kiều t ẩ chính là trần tâm lại còn có một loại thuyết pháp t ẩ trần kiều chiếu lên chiếu là trước kia tạ cố đường trong đôi mắt lại là có chút âu luận hắn s i ngốc nhìn xem cái tia nắng chiều cầu đá hình ảnh đông nhiên hắn dường như nhìn xuyên t u ế nguyệt ngàn văn năm thấy được một tôn hoàng già chấp tay sau lưng đứng lặng thường thường không có gì lạ cầu đá y ê u tư nhân tộc c h i tương lai hình ảnh nguyên bản bởi vì làm nhân hoàng khí suy giảm đối nhân tộc tương lai lo tư tưởng không thôi lão nhân tại thời khắc này đông nhiên an tâm bảy lớn lớn trên tảng đá triệu ra ngậm tàu thuốc đột nhiên liền rơi vào trên mặt đất hắn nhìn xem phương chu tại trời chiều chiếu rọi q u a n thân nhân hoàng khí hội tụ giống như là chiếm cứ một đầu lòng p ư ơ n g chu trực tiếp liền trận trọt mắt quý giá tàu thuốc rất xuống đất đất đ h ắ ngươi q mở to mắt nhìn một chút tẩy trần kiểu bên trên cái kia phát sinh dẫm đạp những cái kia kêu, kêu cha gọi mẹ không có nhân hoàng khí thu liễm vo đạo cung đệ tử ngươi lương tâm sẽ không đau không triệu ra cảm giác mình thế mà sẽ tin tưởng quản thiên nguyên đạo lý rõ ràng phân tích trọng yếu nhất chính là triệu ra thế mà còn cảm thấy rất có đạo lý bắt đầu vì phương chu mà lo lắng Hắn g á chương sáu i mươi A. h n g Chu bảy qua cầu leo núi treo vách tường thứ hai cầu phiếu đề cử chương sáu mươi lăm qua cầu leo núi treo vách tường thứ hai cầu phiếu đề cử mưa xuân dừng lại ánh chiều tà lượn lờ đằng đắng dương dắt vào đường núi thềm đá giống như hỏa diễn nước cháy liền dai mà lên tránh mưa hành lang bên trong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 bọn hắn bắt đầu thi t r ư ớ c có thể là lời thề son sắt mà nói muốn ép tân võ hội thu hoạch được không được võ đạo ra danh l ạ c h nam minh vũ cắn răng trong ánh mắt có mấy phần không thể tin hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đầu bàn g tên toàn thân đều đang run run rẩy hắn quay đầu nhìn về phía phương chu đã thấy cái k i a khuôn mặt bình tĩnh cùng tào thiên cương nói chuyện trời đất thiếu niên đối tại thành tích của mình tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý m u ố n sắp mặt lạnh nhạt không có quá nhiều biểu lộ đáng chết bị hắn đ nự nam minh vũ trong lòng âm thầm tức giận không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể đạt được ba vị trí đầu cho điểm mặc dù tào thiên cương cũng là ba vị trí đầu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 gia sư đều có căn dặn lần này võ đạo ra sát hạch cần có nhất quan tâm chính là cái tia triệu đường c h i đồ lục tử có lẽ nay lục từ là không am hiểu thi viết đi nghe nói cô gái này một người đồ lầu một tuyệt đối là tại trên thực lực mạnh mẽ hết sức chúng ta không thể buông l ò n g cảnh giác võ đạo cung đệ tử top năm top ba tụ cùng một chỗ đối bảng vàng chỉ trỏ đặc biệt là lục từ bài danh xem bọn hắn đôi mắt ngưng trọng lục từ thế mà cái bài danh này không hợp lý một người đồ lầu một dễ đến tác hạ học phụ dị tộc du học sinh thơi phơi khắp nơi ngon nhân làm sao có thể như thế món ăn cô gái này tất nhiên là biết được ta sẽ chờ tới t r ậ n đánh nàng vì vậy nàng tại thi viết bên trong cố y ế u thế các ngươi lại xem nàng bài danh chính là nhị giáp một tên sau cùng khó khăn lắm d ẫ m lên đường bước vào võ đạo ra khảo hạch tư cách bực này không phân thủy chuẩn khiến cho người kiên kỵ võ đạo cung đệ tử nói nhỏ cho dù là nam minh vũ cũng phân tích đạo lý rõ ràng tránh mưa hành lang bên trong lục từ kìm nén một c u ố c khí võ đạo cung các đệ tử thanh âm đàm thoại cũng không nhỏ nàng nghe rõ ràng càng là nghe rõ ràng liền càng ngày càng cảm nhận được bốn phía không khí cái kia làm người run dậy lạy lẽo đám người kia quá ác độc đi. nàng rõ ràng đã cố gắng như vậy toàn lực thi cái nhị giáp cho điểm lại còn nói nàng yếu thế lại còn nói nàng k h ô n g điểm nàng đã dùng hết toàn lực có được hay không ngươi đặc nương mới k h ô n g điểm cả nhà ngươi đều k h ô n g điểm một bên t ử tú cụt một tay che miệng cười thoải mái t ử tú thành tích ngược lại không kém nhị giáp cho điểm bên trong bài thứ hai cái này điểm số thuộc về hàng đầu một nhóm kia mặc dù tôn hồng viên một lại nhấn mạnh bài danh tràng phân biệt được t u ầ n tự thế nhưng ai mà tin võ đạo cung đệ tử khẳng định là không tin lần này đỏ trong bảng trừ bỏ bị tôn hồng viên đào háo ném ra những đệ tử kia bên ngoài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 Theo nguyên bản khoảng trăm người, soạt thưa thể trông thêm tan tại trong tầm khoảng chỉ nhìn chiếu chiều họ mong nguyên bản người, đến người. Còn người, đồng bạn lên dáng biến bọn bẻ. rời dấm mắt đi, dọi đá, có của vân lộc thư viện tiếp khách đường võ đạo cung võ đạo r a nhóm đều là ở chỗ này nghỉ ngơi chờ đợi kết quả rất nhanh có vội vàng mà thất lạc chạy tới võ đạo cung đệ tử xuất hiện ở tiếp khách trong đường võ đạo gia khảo hạch thi viết có kết quả rồi tiếp khách trong đường nguyên bản nhẹ n h õ n không khí không khỏi quét sạch sành xanh, xanh rất nhiều võ đạo gia dồn dập mở mắt ra màn nhìn về phía người đến tào thiên cương chỉ thu được thứ hai thứ nhất là cái gọi phương chu tân võ hội người mới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 nhưng mà vân lộc thư viện viện trưởng tạ cố đường cũng không đáp lại chỗ giữa sườn núi sườn đồi t h i ề u đường đột nhiên mở mắt ra trong đôi mắt có một sợi sắc bén mạnh giống như là sắc bén kiếm chọc tan bầu trời thuyết pháp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 đi tới giữa sườn núi bờ sườn núi một tòa tre kín rêu xanh cầu đá vắt ngang tại hai tòa trong núi sườn bờ có thác nước nổ v a n g phi lưu trực hạ dòng nước cuốn lên băng lánh m à cửa hàng hơi nước n h ư ờ n g mọi người quần áo đang không ngừng bay múa đây cũng là tẩy trần tiểu cầu dài 613 m é t qua cầu liền có thể tụ tập leo núi cần thiết nhân hoàng khí tôn hồng viên nói cứ việc thác nước bay tiết thanh âm ầm ầm v a n g vọng thế nhưng tôn hồng viên thanh âm vẫn như cũng là lấn át tiếng thác nước chúng ta liền dẫn đường đến tận đây tiếp xuống đường chính các ngươi đi chư vị thuận buồn x u i gió chúc các ngươi người, người có thể thành võ đạo gia tôn hồng viên nụ cười trên mặt tàm biến trở nên nghiêm mặt hắn nhìn phương chu tào thiên cương đóng người chắp tay chắp tay thi lễ dưới đáy tham gia võ đạo gia khảo hạch mọi người cũng là đáp lễ bảy một tòa khác núi cao ở giữa bên bờ vực có nhà đ ỉ n h nhà n trong đ ỉ n h một đạo lại một đạo bóng người hội tụ ở này bùi đồng tự triệu ưởng cũng lần lượt chạy đến nhà n trong đ ỉ n h tóc trắng lông mi trắng dâu bạc lão viện trưởng tạ cố đường cười ngồi ngay ngắn chư vị mời ngồi u ố n g trà tất cả mọi người là võ đạo gia mặc dù lập trường khác biệt nhưng ở nhân hoàng vách tường trước đều là đồng liêu đều căn gia đồng nguyên chớ có làm dương cung bạc kiế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 tiếp xuống sát hạch mới thật sự là khảo nghiệm bản lĩnh thật sự thời điểm chúng ta võ đạo cung đệ tử tại đại triều sư tào mãn chi đồ tào thiên cương dẫn đầu dưới nhất định có thể trèo lên đỉnh triệu tường ô m kiếm á cười một tiếng không cho đáp lại bùi đồng tự vẫn như c ũ là mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười nhàn trong đỉnh bầu không khí ngấm dần ngưng bày chỗ giữa sườn núi một chỗ còn ở m ứ t lộc tảng đá xanh lên triệu ra ngậm lấy điếu thuốc cán cùng quản thiên nguyên bỏ lên trên hai người vỗ tay roi mắt trông về phía xa vừa vặn có thể thấy tẩy trần n i ể u bên trên hình ảnh vị trí này tầm mắt tốt quản thiên、nguyên、cười hít mắt nói ra,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 hắn lao triệu không tìm được nửa điểm phản bác ngữ bảy trên thực tế quản tiên h nguyên h i ể u được đạo lý không ít người cũng có thể nhìn tấu h tẩy trần kiều trước võ đạo cung cấp đệ tử t ừ n g cái vẻ mặt hưng phấn trong lòng đã tính trước bọn hắn tu hành đến nay cùng hồng trần gút mắt còn thấp hành cầu này cầu có tự nhiên ưu thế đặc biệt là nam minh vũ cả người đều tinh thần hắn liếc x é o phương chu ánh mắt như lửa hắn không phục phương chu dựa vào cái gì kẻ này có thể ép tạo hình một đầu tẩy trần kiều phía trước nam minh vũ rất chờ mong phương chu rụt rè một màn n h ờ phương chu hiểu rõ hắn cùng tạo hình căn bản không phải một cái thiên địa người phương chu không để ý đến nam min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 chương sáu mươi sáu lấy đến nhân gian đoàn tứ nhất h ỏ a vạn chữ thay mới cầu nguyệt phiếu giáng chiều trói lọi n ắ n g chiều lấy nhân gian trên cầu đá trải rộng xanh biết rêu xanh tràn ngập loang lộ dấu vết đó là tuế nguyệt hấp hồi rơi ân ký là lịch sử vết khắc phương chu là đám này tham dự võ đạo gia khảo hạch thiếu niên thiếu nữ bên trong vị thứ nhất bước ra bộ pháp đặt chân cầu đá tồn tại tại bên cạnh hắn là lặng yên không một tiếng động bắt kịp tào thiên cương hai người một trước một sau đặt chân tẩy trần kiểu hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt mặc kệ là nhàn trong đình n ắ m nhìn rất nhiều võ đạo gia nhóm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 lục tư nắm chặt n ắ m đấm nhìn chằm chằm phương chu bóng lưng mặc dù hắn cảm thấy tiểu tử này rất lạnh lùng t i ê u ngạo thế nhưng hắn dù sao giống như nàng đều là tân võ hội trận d o a n h nàng vẫn là hết sức hy vọng phương chu có thể thành công cụt một tay thiếu nữ tử tú thì là nợ nụ cười xinh đẹp nàng lời nói không nhiều suy nghĩ một chút cũng mở ra bộ pháp đặt chân tẩy trần t i ể u lục tư khẽ giật mình nhìn tú tú đi ra thân hình hít sâu một hơi cũng là đi theo tẩy trần t i ể u trước có người trần chờ ngừng chân có lòng người bên trong vì chính mình bậm viên có người cuối cùng vẫn là bước ra quyết định tương lai một bước bảy tẩy tẩy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 tiểu khiếu hóa con không có đáp ứng mà là tò mò mở miệng tập v õ có thể làm gì cường tráng bóng người nhìn chăm chú lấy hắn nhìn cực kỳ lâu rất lâu cường tráng người cái kia xú xú trên mặt hiện ra một vệ hiếm thấy nụ cười thanh âm cũng ôn nhu hiếm thấy như nước mùa xuân tập v õ có thể có cơm nắng ăn tập v õ có thể không chịu đông lạnh tập v õ có thể có một ngôi nhà tập v õ có thể để ngươi không uống công hồng trần đi một lần cường tráng người nói lấy lời đơn giản tiểu khiếu hóa con con mắt càng ngày càng sáng ta đây muốn tập vó cường tráng người cười hết sức thoải mái ngươi tên là gì tiểu k i ế u hóa con lắc đầu cha mẹ chết sớm không tên không họ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 tào thiên cương mở mắt ra hoàn mỹ không một t ì vết trên mặt treo một vệ nụ cười tẩy trần kiều tẩy chính là trần tâm sạch chính là võ đạo c h i tâm tập võ cách làm gì bất quá là vì có thể có phần cơm ăn có kiện áo xuyên có cái mái nhà ấm áp không h ư ở n g công hồng trần đi một lần thôi đây là tào thiên cương trước sau như một nhất giản dị mật n nghĩ. ẩ y t r ầ nghĩ kiểu huyền bên trên, n khí h o à n á cái y mây mắt một hắn Tàu Thiên cương, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, hội tụ thành như Cương, đỉnh vòng khói phủ phía hội lại bao của đầu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 hội tụ thành một k h ỏ a l o n g đầu há to miệng tương chiều c u ố n quanh lấy thiếu niên bảy phương chu cảm giác đầu tiên là chính mình tiến vào h u y ễ n cảnh bên trong thế nhưng hắn thật không dám khẳng định bởi vì hết thể trước mắt quá rõ ràng giơ tay lên phảng phất có thể sở đến chân thực đây quả thật là h u y ễ n cảnh sao phương chu nghi ngờ trong lòng tuy nhiên lại cũng không lo được nghĩ hoặc ngắm nhìn bốn phía hắn thấy được rách nát khắp trốn cùng hoang dã tàn phá thi cốt đang nằm máu chảy nổi mái trèo từng đạo ăn mặc áo ra thú tàn phá thi thể trải rộng vùng quê từng con ăn mặc áo ra t h t h á thi thể t n g vùng quê từng con ăn uống lo、no、đủ cự thú chạy xuống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 khi thiên địa tinh hỏa bị mưa xa rội tắt quay về h tám mà thiếu niên trong lồng ngực nhưng lưu lại một vệt ánh lửa ầm ầm ba phương chu linh hồn tại r u lên một hồi nổ vang ở giữa con mắt c h a sót phảng phất có nước mắt không hăng hái chảy xuống hắn cũng không biết tại sao lại như vậy hắn thấy chính là cái gì tân hỏa truyền thừa trong đầu chuyển võ thư phòng tại chấn động kim quang sáng chói không nớt chói mắt mà chói mắt phương chu ý thức trở về lại là không bị khống chế tiến vào chuyển võ thư trong phòng phòng sách bên trong cái kia trên bàn bắt tiên hồn ánh đến làm dạng dỡ thịnh phương chu xem nhật thần đúng là thoáng như cái kia g a thú thiếu niên tại bóng đêm vô tận tại ác thú truy đuổi bên trong lấy được đoàn thứ nhất hỏa ong ong ong c h u y ể n võ thư trong phòng tựa hồ có vô thượng thanh â m tại nổ vang đó là thanh â m giống như là muốn xông phá cựu tiêu để cho người ta linh hồn dung chuyển phương chu trên ra sách một bản màu vàng kim sổ trôi nổi mà lên kim sách phía trên viết năm chữ to chuyển võ đại sử ký sau đó sổ lật ra tờ thứ nhất bên trên có chữ vàng ứng tố hội tụ thành hai cái chữ to lấy lửa nhân tộc võ đạo tự dước hỏa bắt đầu đời đời vĩnh chuyển vĩnh hằng bất diện đến tận đây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 Hoặc là, bên thấy ngoài n g sự tích. t h nắng g vì sao lại có thể thấy nhân n à triều c Chẳng h vì c dần dần đại thiên anh tả dương đỏ quặt như máu chiếu dọi thêm đá chiếu dọi thác nước chiếu dọi thanh sơn tẩy trần kiều bờ chưa bước vào cầu bên trong võ đạo cung đệ tử không khỏi hít vào một hơi nhìn đây chẳng qua là c h ầ m luân nháy mắt liền mở mắt ra tàu thiên c ư ơ n g cùng với đỉnh đầu hội tụ một đấu khí vòng xoáy tàu thiên c ư ơ n g không khỏi rung động không thôi hương phấn muôn vàn không hổ là đại triều sư đệ tử thật là lợi hại võ đạo suy nghĩ thông suốt tẩy trần kiều bên trên mười đấu nhân hoàng khí độc c h i ế m một đấu quả nhiên cái gì phương chu cái gì thi viết đồ bảng tại thực lực chân chính trước mặt đều không đáng giá nhắc tới võ đạo cung cấp đệ tử hết sức hương phấn từng cái không ngừng mở miệm liễu lo không ngừng bọn hắn có mấy phần hâm mộ nhìn xem bị nhân hoàng khí bao khỏa tạo thiên t ư ờ n g trong lòng đã có chút nhịn không được bọn hắn không nữa lựa chọn tiếp tục quan sát mà là dự định tiến lên đặt chân tẩy trần t i ể u bọn hắn cũng muốn đi người tiếp dẫn hoàng khí đến người hoàng khí ra thân bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị cất bước thời khắc lại là kinh ngạc nhìn về phía tẩy trần t i ể u lên chỗ ấy một tịch á o ngăn thiếu niên nhắm mắt ở giữa có nhân hoàng khí như mãng xà lòng c h i ế m cứ vây quanh lấy hắn cái tia hùng hồn đến cực điểm nhân hoàng khí xem bọn hắn trong lòng r u n động cái này bọn hắn vừa cảm thấy phương chu cái này phương chu đúng là hóa thành một cái to lớn vòng xoáy đem tẩy trần kiểu bên trên nhân hoàng khí đều cho l i ế m lấy cái này cũng quá điên cùng đi cái tên này là quái vật sao đ ỗ n g nhiên khang vũ chi đổ nam minh vũ đột nhiên che ngực hét thảm một tiếng nghiện s xô ca chậm một chút hút đáng chết chừa chút t a nam minh vũ không nữa bàng hoàng không do dự nữa cùng quan sát xài bước xông về tẩy trần kiều xem phương chu cái kia hấp lực chậm một chút nữa tẩy trần kiểu bên trên nhân hoàng khí sợ làm ộ t giọt đều không thừa mặt khác võ đạo cung đệ tử cũng đều là sắc mặt tàm đạo đột nhiên lấy lại tinh thần trong ừ n như Nam Minh như g cái phát đều Vũ vậy a ra, phía tiếng kêu thảm, tẩy Trần t Kiều đi. chen hướng phóng kêu chúc mà r lúc nhất thời vân lộc thư viện tẩy trần kiều đúng là phát sinh mấy trăm năm qua đều hiếm thấy chen trúc dẫm đạp sự k i ệ n bày trong núi nhà n đình lặng im im mắng chợt có do x u â n quét cũng khó có thể vung lên nửa điểm tiếng vang võ đạo ra nhóm ngắm nhìn cái kia vắt ngang hai tòa t u ấ n sơn cổ láo cầu đá cái kia cầu bọn hắn đều đã từng đi qua phong cảnh tương âm lưu lại qua bọn hắn g ấ u chân cùng mồ hôi nhưng mà một đời người mới thay người cũ cái kia trên cầu đá phong cảnh vẫn như cũ có thể là đặt chân cầu đá người lại là đổi một nhóm lại một nhóm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 nhìn chằm chằm cái kia vây quanh lấy nhân hoàng khí ngưng tụ mãng long thiếu niên trong lòng giống như là đụng phải trọng truy đánh tẩy c h â n t i ề u tẩy chính là c h â n tâm lại còn có một loại thuyết pháp tẩy trần t i ề u chiếu lên chiếu là trước kia tạ cố đường trong đôi mắt lại là có chút ôn luận hắn si ngốc nhìn xem cái kia nắng chiều cầu đá hình ảnh đông nhiên hắn dường như nhìn xuyên thuế nguyệt ngàn vạn năm thấy được một tôn hoàng g i ả chấp tay sau lưng đứng lặng thường thường không có gì lạ cầu đá ưu tư nhân tộc chi tương lai hình ảnh nguyên bản bởi vì làm nhân hoàng khí suy giảm đối nhân tộc tương lai lo tư tưởng không thôi lão nhân tại thời khắc này đông lớn lớn trên tảng đá triệu ra ngậm tàu thuốc đột nhiên liền rơi vào trên mặt đất hắn nhìn xem phương chu tại trời chiều chiếu rọi quanh thân nhân hoàng khí hội tụ giống như là chiếm cứ một đầu lòng phương chu trực tiếp liền trận tròn mắt quý giá tàu thuốc rớt xuống đất đều hồn nhiên không biết thậm chí quên đau lòng hắn quay đầu trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m q u a n t h i ê n nguyên hàn khí sông tiểu tiêu không phải nói phương chu quật khởi tại bé nhỏ rất khó tẩy trần sao không phải nói phương chu gã sai vật thân phận thế tục gút m ắ t nghiêm trọng không phải nói p ư ơ n g chu so với võ đạo cung đệ tử càng khó đi hơn ngươi mở to mắt nhìn một chút tẩy trần kiều bên trên cái kia phát sinh dẫm đạo những cái kia kêu, kêu cha gọi mẹ không có nhân hoàng khí thu liễm v õ đạo cùng đệ tử ngươi lương tâm sẽ không đau không triệu g i a cảm giác mình thế mà sẽ tin tưởng quản thiên nguyên đạo lý rõ ràng phân tích trọng yếu nhất chính là triệu g i a thế mà còn cảm thấy rất có đạo lý bắt đầu vì phương chu mà lo lắng hắn gánh n g ư ơ i mội cái tâm a phương chu đứng sau lưng cái q u ả n g i a triệu g i a cảm giác mình đầu hóc hỏng ai quy rút âm thầm thể đời này đều sẽ không ở tin tưởng quản thiên nguyên chuyện ma quỷ nếu là lại váng đầu tiên một lần hắn lao triệu liền đốt đi chân tảng cái kia mấy quyển không xuất bản nữa tiểu thư chương sáu mươi chín người nào trước hiểu tận trong núi bịa cảm tạ đường thu thu minh chủ chương sáu mươi chín người nào trước hiểu tận trong núi bịa cảm tạ đường thu thu minh chủ nắng chiều dưới thác nước b á n tung tóe mở bọt nước đều là ngất nhuộm màu sắc giống như là chạy xuôi theo màu sắc rực r ỡ hào quang tại thác nước bên trong chút xuống thẳng xuống dưới nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vàng cùng với trùng thiên hơi nước tẩy c h â n k i ể u nay tòa cổ xưa cầu đá sừng sững ở đây năm tháng dài đằng đắng chịu đựng lấy thác nước tẩy lễ hơi nước nước nước nước nước nước nước nước các thiếu niên thiếu nữ v i ê n náo sôi trào võ đạo cung c á c đệ tử nước mắt đều nhanh đến rơi xuống bọn hắn liền chần chờ như vậy một hồi tẩy trần t i ể u bên trên nhân hoàng khí tựa hồ liền muốn câu kiệt nếu là không có tẩy trần t i ể u bên trên nhân hoàng khí đặt cơ sở bọn hắn ở sau đó đường núi hành vi thượng tướng sẽ phi thường khó khăn mong muốn h i ể u võ bia liền khó hơn bởi vì t r ư ở n g bối từng nói qua leo núi sẽ trừ khử nhân hoàng khí mà h i ể u võ bia cần diễn luyện võ đạo hơi không cẩn thận liền sẽ thân thể thủ thường cũng cần nhân hoàng khí tới ẩn dưỡng nếu là không có đầy đủ nhân hoàng khí đang mở võ bia quá trình bên trong có thể sẽ bị võ trên tấm b i a võ công nan để cho cha tấn chết đi sống lại trong lúc nhất thời không ít võ đạo cung đệ tử buồn theo tâm tới tẩy trần kiều bên trên tổng cộng liền mười đấu nhân hoàng khí phương chu một người độc chiếm tám đấu tào thiên cương được một đấu còn lại một đám người đ i ể m một đấu chỉ còn một đấu làm sao đủ phần đi ra ông long long tẩy trần kiều bên trên một vị cụt một tay thiểu nữ không tay h áo bay lên trên gương mặt thanh tú bị huyền hoàng khí nhiễm lên một vệ siêu nhiên cùng xuất trần lại có người hoàng khí từ hắn trên đỉnh đầu hội tụ cứ việc so với tào t h i ề n cương một đấu nhân hoàng khí muốn ít hơn một chút thế nhưng nhưng cũng không thấp từ tú mở mắt ra trên mặt lộ ra nụ cười sán g lạ mặc dù quá khổ thế nhưng nàng vẫn luôn là cái vui vẻ cùng người lạc quan tẩy trần kiều g ộ t r ử a trần tâm đối nàng mà nói kỳ thật không có quá đại n ạ độ nàng chân tâm vốn là r ử a sạch liêu trần cắt đ u ổ i sạch sẽ sáng long lanh tẩy trần kiều lên lại lần nữa quy về an tĩnh võ đạo cung các đệ tử lần lượt đặt chân cầu đá tại riêng phần mình vị trí nhắm mắt lâm vào trần tâm tẩy lễ bên trong lục từ cũng nhắm hai mắt mắt trắm non chân bóng trên trán có hóng ánh sáng long lanh mồ hôi nàng trên ự thực c u đ tế tào thiên cương thời khắc này nội tâm có một cô đấu trí đang thiếu đốt bởi vì hắn phát hiện mình tìm được đối thủ hắn đành phải một đấu nhân hoàng khí có thể là phương chu thế mà so với hắn nhiều rất nhiều từ khi trở thành đại triều sư tào mãn đệ tử tào thiên cương tại trên tu hành một ngựa t u y ệ t trần làm cái gì đều là h o à n mỹ ưu tú có rất ít võ đạo cung đệ tử có thể đổi kịp cước bộ của hắn cho dù là võ bình đệ nhất võ đạo gia đệ tử cũng giống vậy cái này khiến tào thiên cương cảm nhận được cùng thế gian hoàn toàn không hợp cô tịch thế nhưng bây giờ hắn phát hiện loại cảm giác này đang ở tàn biến hắn bị phương chu lôi trở lại nhân dân gian mà lại không chỉ là đối thủ phương chu tại một số phương diện mạnh hơn hà n có thể độc chiếm tám đấu nhân hoàng khí điều này nói rõ phương chu ở sau đó hiểu võ bia trên đường đi có lẽ sẽ cho hắn áp lực thật lớn loại áp lực này nhường tàu thiên cương vô cùng hưởng thụ tàu thiên cương ý chí chiến đấu sụp sôi khỏe miệng ngậm lấy ý cười áo trắng nhanh nhẹn như một đoá tại dòng sông bên trên thổi qua hoa sen tẩy trần hưởng kiểu bên trên sáu trăm mười ba m hắn là tung bay đi qua phương chu nhìn xem bước đi đều tại tung bay tàu thiên cương hơi có chút n g h i hoặc dạng này bước đi càng có bước cách sao bất quá không có quá nhiều để ý tới tàu thiên cương phương chu quay đầu nhìn về phía tử tú cùng lục tử tử tử cũng tụ tập nhân hoàng khí thấy phương chu chống lại lộ ra nụ cười sán lạ thiếu nữ trước sau như một dùng phương chu khỏe môi khanh nết nhẹ gật đầu về sau ánh mắt nhìn về phía đầu đẩy mồ hôi nhắm mắt dãy rủa lục tử tẩy c h â n kiều tẩy chính là trần tâm phương chu giờ phút này nếu là lựa chọn di hồn thần giao có lẽ có thể trợ giúp lục tử thế nhưng phương chu không có làm như vậy nay một cửa cần lục tử chính mình qua gột r ử a trần tâm là có chỗ tốt mà lại chỗ tốt vô cùng rõ ràng đối với tương lai hướng đi đối với tinh thần sẽ không tồn tại bàng hoàng sẽ không xuất hiện bị lực lượng cường đại chỗ chi phối tình huống phương chu quay người đi ra tẩy trần kiều tại cầu bên ngoài ánh tà dương như máu thác nước bắt hạ năm triệu lại bắn tung toé mở tào thiên cương đứng tại như máu tà dưng dưới a n tĩnh cùng bệ bảy lục t ư nhắm mắt nàng cảm giác lòng của mình thần trầm luân đến một vùng tăm tối trong thế giới đây là nơi nào lục t ư mở mắt quan sát thế giới nghi ngờ nhìn ra xa bột phương nàng nhìn thấy chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi thấy chỉ có rách nát khắp trốn thành trì phá thoái hải cốt khắp nơi máu chảy nổi mái t r è o một phái khủng bố đến cực điểm hình ảnh hình tượng này nhường lục t ư có chút sợ hãi cùng kinh ngạc đại gia trải qua đều lặn h ư vậy gột dựa trần tâm sao cũng hoặc là nói ta trần tâm đen tối như vậy cùng khủng bố lục từ bờ n ô i run nhẹ nhẹ một p h i n nguyên lai、like, nàng là cái nội tâm hắc cá người tại vết thương ở giữa hành t ầ u tại phế tích bên trong c ấ t bước đ ồ n g nhiên nơi xa lầu cầm thành có gầm t h é t chất vấn thanh âm đang vang vọng lục t ư k h ẽ giật mình n g ố c n g ố c đứng lặng tại tại chỗ nàng nhìn cái k i a t ừ phía đổ sụt chỉ còn lại có một mặt vẫn như cũ đứng lặng tường thành ở trên tường thành có một bóng người n ắ m chặt n ắ m đấm nổi giận quất lấy cha lục t ư thất thanh nàng tuyệt đối không ngờ rằng thế mà sẽ ở chỗ này thấy phụ thân lục mang nhiên phụ thân không phải đi hướng thanh châu tham gia cái gì thanh châu đại hội lục từ mờ mịt sau đó túi đầu xem xét lại phát hiện dưới chân của mình dẫm lên một khối phá toái tấm biển phía trên kia tuyên khắc lấy hai cái phá toái chữ thanh thành thanh châu thanh thành nàng giờ phút này chẳng lẽ thân ở thanh châu lục từ ngẩng đầu lên chỉ thấy được cô độc đứng lặng tại trên cổng thành lục mang nhiên vẫn như cũ nổi giận quát lấy quát mắng mà lục mang nhiên trước người có lần lượt từng bóng người lạnh lùng trôi nổi đều là di tộc có t h ầ n tộc có tiên tộc có ma tộc có quỷ tàu lục từ con người không khỏi co g ú t lại nàng tựa hồ đoán được cái gì thân tâm run lên ở giữa không lo được nơi này là không phải viết cảnh có phải hay không hư giả, nàng hướng phía cái kia cô độc đứng lặng tại gần như muốn đổ s ụ p thanh thành duy nhất một khối trên vùng tịnh thổ thân ảnh phát ra gà o ghét cha mau trốn nàng tiếng giống trong bóng đêm không ngừng chuyền vang chuyền vang nhưng mà dị tộc các cường giả công phạt hạ xuống lục mang nhiên nương theo lấy nổi g i ậ n quát quát mắng cùng cái kia duy nhất một khối tịnh thổ tường thành cùng nhau phi hôi yên d i ệ t trừ khử ở trong nhân thế lục từ đôi mắt kinh ngạc nhìn bịch một tiếng quỷ trên mặt đất nàng nhìn thấy đến cùng là cái gì là chân thật sao đây cũng là nàng trần tâm sao lục từ cúi đầu nước mắt nước mắt như chặt đứt đường liên châu không ngừng theo khỏe mắt trở xuống xoạch rơi xuống trên mặt đất thấm ớt rách nát mặt đất lục từ trong lòng đống nhiên có chút hoảng hốt có chút sợ hãi ngầm đầu đống nhiên có thanh n â m nghiêm nghị bên thai bờ nổ tung không m u ố n quỷ đứng lên trước sau như một quen thuộc nghiêm túc thanh n â m lục từ lệ rơi đ ầ y mặt ngầm đầu liền nhìn thấy phụ thân lục mang nhiên đứng tại trước người của nàng lông mày nhữ lên nghiêm khắc bên trong mang theo mấy phần yêu thương dù cho sơn hà pha thoái dù cho thân tử đạo tiêu chúng ta vì nhân tộc tại nhân tộc trên đất chúng ta chính là chủ nhân chúng ta phải có thuộc về mình khí tiết dù cho chết cũng không thể hướng hắc cám túi đầu làm tất cả mọi người không sợ chết cái k i a hắc cám liền sẽ sợ chúng ta lục mang nhiên nhẹ vỗ về lục từ đầu nói từ không nên bị hắc cám che đôi mắt phải học được thống ngự hắc cám lục mang nhiên cười nói lục từ kinh ngạc nhìn xem liền phát hiện lục mang nhiên từng điểm từng điểm hóa thành điểm sáng tiêu tán tại trong bóng tối giống như là đom đóm trôi nổi chiếu sáng trước mắt nàng đường sáu lục từ trên đỉnh đầu cũng là có người hoàng khí bắt đầu tụ tập bất quá bởi vì tẩy trần kiều bên trên nhân hoàng khí còn thừa cũng không nhiều vì vậy b ị nàng tụ tập cũng không tính quá nhiều nhưng lại cũng cùng từ tú chỗ tụ tập nhân hoàng khí không kém bao nhiêu hai nữ tụ tập nhân hoàng khí đều gần như so được với một đấu võ đạo cung đệ tử cũng là lúc này lâm vào gột giữa trần tâm bên trong nếu là không có bọn hắn thay thế có thể sẽ đạo tâm sụp đổ còn dư lại nhân hoàng khí khả năng đến theo tơ lụa mạ tính lưu cho bọn hắn nhân hoàng khí không nhiều lắm lục từ mở mắt khoe mắt có nước mắt trở xuống nàng quay đầu kinh ngạc nhưng nhìn về phía thanh châu hướng đi cha ta nhất định sẽ trở thành ưu tú võ đạo ra lục từ mí môi nắm lại nắm đấm nàng từ nhỏ đã bị lục mang nhiên bảo vệ rất tốt chưa từng ă n qua khổ gì không có đụng phải qua to lớn gì gặp chắc trở tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng có một người cha tốt phụ thân mặc dù nghiêm khắc thế nhưng hết sức sùng á i nàng đối với nàng tới tham gia võ đạo gia sát hạch phụ thân cũng là mang theo mong đợi a từ tú cười nhìn xem lục từ trong đôi mắt mang theo cổ vũ trong xe ngựa ngắn ngủi nói chuyện hiếm từ tú cũng biết lục từ chính là lục mang nhiên nữ nhi đi tới thanh châu đại biểu nhân tộc cùng thần ma tiên chúng yêu dị tộc đàm phán quan viên trí nữ đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm nhưng tương tự là anh hùng cử chỉ. đối với điểm này từ tú cảm động lây phụ thân là anh hùng vậy bọn hắn liền không thể gây trở ngại đây cũng là từ tú một mực nỗ lực nguyên nhân nắng chiều phía dưới anh tả dương đỏ quặt như máu lôi kéo hai nữ bóng lưng hẹp dài xa xăm bảy thanh châu thanh thành n g u y ệ t hoa mới lên nơi này ban đêm tới sớm hơn một chút a n mặc sạch xe quan bảo lục mang nhiên bên người liền đồng hành quan viên đều chưa từng có xe ngựa sóc n ả y về sau cối u cùng ngừng vạch chân màn c h e đi xuống xe ngựa lục mang nhiên trong tay cầm một phần phần dùng giấy vàng viết văn bản tài liệu hắn nhìn thoáng qua này chiếm diện tích cực lớn dùng thần tộc phong cách kiến tạo kiến trúc kh cao ngất mà tràn ngập đập vào mặt cảm giác c áp bách đây là thần tộc chú giới sứ tại thanh châu p h ụ đệ thanh châu làm vì nhân tộc v ư ợ t giới cùng bên ngoài tiếp giáp chỗ tại đây khối trên mặt đất dị tộc các cường giả đều kiến tạo chú giới sứ p h ụ đệ lục mang nhiên hướng phía thần tộc chú giới sứ p h ụ đệ đi đến chưa vào phủ liền bị người cản trở xuống dưới một vị mi tâm khảm nạm lấy một viên bắn ra lên hỏa diễm hào quang thần cách thần tộc tu sĩ lanh khóc cản lại lục mang nhiên phiên t h i thông báo một tiếng tại hạ đại khánh hồng lư tự tự k h a n lục mang nhiên muốn cầu kiến chú giới sứ đại nhân liền liên quan tới thanh châu đại hội dân t lục mang nhiên hơi hơi chắc tay nói thần tộc tu sĩ thân hình c a o lớn tóc vàng t r ả i tán bệ nghệ lục mang nhiên l ư ớ t mắt đạ mặt m nói trở lấy sau đó cái này người quay người tiến nhập phụ đệ bên trong lục mang nhiên cũng là không xấu hổ đứng tại áng trường giấy vàng văn bản tài liệu an t ĩ n h đứng tại cửa ra vào thời gian từng giờ từng phút trôi qua lục mang nhiên lông mày cao lại mấy lần nhìn ra xa phụ đệ lại đều chưa chắc có thần tộc tu sĩ ra tới rất lâu vị y ê u tiến đến thông báo thần tộc tu sĩ chậm rãi đi ra ta có khả năng tiến vào sao lục mang nhiên nói chú dối sứ đại nhân đã nghỉ ngơi chuẩn bị đợi lát nữa sắp bắt đầu t h à n h châu đại hội không có thời gian gặp ngươi mời ngươi trở về đi thần tộc tu sĩ khoe miệng trao lên lộ ra một vệt vẻ trâm trọc nói lục mang nhiên nhữ mày lại nhìn tính mịch thần tộc phủ đệ lửa giận trong lòng phun trào có thể là rất nhanh lửa giận lắng lại rất nhiều chuyện không phải phẫn nộ liền có thể giải quyết đa tạng lục mang nhiên quay người rời đi hắn lại đi hướng tiên tộc chú giới sứ phủ đệ so với cường thế thần tộc tiên tộc chú giới sứ thì là khuôn mặt tươi cười nên đón lục mang nhiên đối với điểm này lục mang nhiên cũng không ngoài ý từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy ngươi bất quá lục mang nhiên không thèm để ý hắn lưu gửi văn kiện về sau bị tiên tộc chú giới sứ tự mình đưa đến cửa phủ đ ệ đợi đến lục mang nhiên sau khi rời đi tiên tộc chú giới sứ trên khuôn mặt nụ cười tàn biến đạo m ạ c liếc qua văn bản tài liệu n h â n tộc nên được đền bù tổn thất điều kiện viết cũng là có lý có cứ bất quá nhân tộc thế mà cũng muốn tại lần này đại hội bên trong kiếm một chiến canh nghĩ thật sự là có đẹp tiên tộc chú giới sứ đem văn bản tài liệu v o thành một cục tùy ý để tại một bên quay người vào phòng mà lục mang nhiên đi tới cửa bên ngoài nhớ tới một sự kiện mong muốn bàn giao tiên tộc chú giới sứ một câu liền quay người trở về liền thấy giống như rác rưởi bị v ò thành một cục ném xuống đất văn bản tài liệu hát cám giống như là ác thú thôn vệ lấy lục mang nhiên toàn thân hắn ra mặt tại không ngừng run r à y chậm rãi đi đến viên giấy trước nhặt lên bày ra một chút giải phảng ngầm đầu nhìn l i ế mắt tan biến tiên tộc chú giới sứ tự rêu c ư ờ i một tiếng lắc đầu nếu là thời khắc này khuất nhục có thể đổi trở về nhân tộc có chút đền bù tổn thất điều kiện cái kêu chịu chút khuất nhục lại có làm sao có thể có lúc khuất nhục chỉ có thể là khuất nhục lục mang nhiên quay người rời đi bốn phía vô biên hắc cám tại nỗ lực thôn vệ lấy hắn hắn trong bóng đêm hành tẩu giống như là một đoàn hành tẩu ánh sáng chờ mong đen phần cối u là thanh kiết trắng bảy vân lộc thư viện giáng t r i ề u vẫn như c ũ dần dần trừ khử bắt đầu bị hắc cám thôn vệ tàn trăng như l ư ớ i câu trèo lên thiên c u n g nhàn trong đ ỉ n h có mưa xuân sau hình thành gió mát phất phơ thổi tới một đạo lại một đạo bóng người ngồi ngay nắn g trong đó hoặc là uống trà hoặc là trao đổi tóc trắng lông mi trắng dâu bạc tạo viện trưởng thưởng t h ứ c một chén trà thơm ánh mắt rơi vào cái kia đầu đẩy mồ hôi theo tẩy tr đây cũng là n g ư ờ i nhìn chúng thiên tài tạ viện trưởng ánh mắt thâm thúy nói triệu hưởng ông kiếm một tịch thanh y đi yể lãnh khóc vô cùng bất quá đối với tạ viện trưởng hỏi thăm hắn cũng là không có cự tuyệt trả lời loại hình hắn nhẹ gật đầu đúng cô gái này có đại tài tạ viện trưởng nuốt n u ố t d â u c h ậ t c h ậ t lấy miệng nhìn xem không quá giống a có chút gờ triệu hưởng mặt tối sầm cô gái này hết sức hung từng một người nhất kiếm đồ lầu một triệu hưởng bổ sung một câu một bên mùi đồng tự nhanh không nín được cười hắn cũng cảm thấy lục từ hết sức hở thế nhưng trở ngại triệu ư ở n g mặt mũi lại không tốt nói một phần vạn cái tên này tính xấu đi lên muốn hướng hắn rút kiếm v ù i đồng tự sẽ cảm giác hết sức đau đầu hắn chính là lục mang nhiên c h i nữ nghe nói hồng lư tự lục mang nhiên đi tới thanh châu đàm phán đây là đem bỏ mình không để ý khiến cho người kính nghệ tạ viện trưởng nói nói đến đây triệu ưởng cũng là trầm mặt lại lần này thanh châu đại hội nhân tộc xem như chiến thắng tộc hẳn là sẽ thu hoạch đủ nhiều lợi ích lục đại nhân thanh chính l i ê m kết h i có hắn đi sứ tổng so những tham quan kia muốn tốt triệu ưởng nói ra tạ viện trưởng nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa tại nhân tộc trên địa bàn tổ chức đại hội nhân tộc vẫn phải xem dị tộc sắc mặt vấn đề này hoàn toàn chính xác không có gì để nói nhiều đạo một bên võ đạo ra khang vũ sắc mặt cực kỳ khó coi hắn phát hiện tẩy trần kiều bên trên nhân hoàng khí đã kinh biến đến mức vô cùng ảm đạm trên cơ bản chỉ còn lại có vài tiêu mấy sợi nay căn bản là không có cách duy trì võ đạo cung c á c đệ tử leo núi sử dụng tạ viện trưởng khang vũ nhìn về phía tạ cố đường lúng túng nói ngài lại xem thường ngày chưa bao giờ phát sinh qua một người độc chiếm tám đấu người hoàng khí tình huống này một người được tám đấu những người còn lại đã có thể không đủ phân ngài lại xem có thể hay không bổ sung một điểm nhân hoàng khí thật đến bổ sung một điểm nhân hoàng khí bằng không thì võ đạo cung đệ tử đến toàn quân bị diện bổ sung nhân hoàng cũng khí đây là thôi ạ i ư bất quá chỉ có thể bổ sung một đấu không thể nhiều hơn nữa khang vũ trên mặt không khỏi hiện ra vui mừng chung quanh võ đạo cùng võ đạo ra cũng là mừng rỡ một đấu mặc dù không nhiều thế nhưng ít nhất cũng đủ nhưng mà tạ lão lời nói hạ xuống về sau lại không có cái gì đ n g tĩnh vẫn như cũ thường núi thưởng nước thưởng phong cảnh tạ lao bổ sung nha khang vũ nói tạ lao liếc mắt nhìn hắn đ ỗ n g nhiên trợn lên giận dữ nhìn nói thế nào đó à còn muốn lao phu cho bổ sung à. chính ngươi không ai hoàng khí vẫn là cái gì đó à ngươi cái móc hàng ta lão nhân già kia nhân hoàng khí ngươi cũng nhớ thương muốn bổ chính mình bổ lão phu không có khang vũ bị đè nén tạ lao không bổ chẳng lẽ hắn còn có thể buộc tạ lão bổ hay sao khang vũ bất đắc dĩ lại đau lòng thần tâm kẽ h động trên thân màu huyền hoàng nhân hoàng khí quần c u ậ n phú trào như một đầu dao xả chỉ trong nháy mắt vắt ngang dãy núi vốn lượn ở giữa tràn vào tầy trần kiều khang vũ đau lòng không thôi run rẩy lấy hơi lạnh bày chạm vạm tối giáng chiều bắt đầu từ từ trừ khử phương chu cùng tào thiên cương sóng vai mà đi bàn đá xanh đường xưa cũng mà tuế nguyệt lâu đời mặt ngoài che kín rêu xanh lan tràn loang lộ vết khắc thế nhưng trên thực tế nội bộ bên trong cứng rắn vô cùng mặc cho mưa rơi gió thổi đều không thể phá hủy hai người đi ra tẩy trần tiểu đặt chân đường núi đường núi có thềm đá đằng đắng không thể đến một đường ngốn lượn trực chỉ đỉnh núi mà đặt chân tại bàn đá xanh nháy mắt phương chu cùng tào thiên cương đều lòng có cảm giác phản phất cả tòa núi tại trong tích tắc dường như sống lại giống như một tôn thức tỉnh tự n h i n vừa giống như là một đầu mở mắt cử thú cc thử tào thiên cương quanh thân nhân hoàng khí hình thành s a y ỉa phát ra tiếng vang phảng phất bị làm hao mòn đang sôi trào ở giữa trừ khử đường núi sẽ trừ khử nhân hoàng khí nhân hoàng khí không đủ căn bản đi không đến đỉnh núi leo nhân hoàng vách tưởng tào thiên cương nói ra phương trụ như có điều suy nghĩ trên người hắn nhân hoàng khí cũng là đang sôi trào bên trong trừ khử bất quá hắn tại tẩy trần kiều bên trên vơ vét tám đấu nhân hoàng khí đại khái hắn cái gì đều không làm đi đến đỉnh núi hẳn là đều đủ chúng ta tới so một lần đi đông nhiên tào thiên cương quay đầu h o à n mỹ không một tỷ vết trên mặt mang một vệ kích động nụ cười phương chu khẽ giật mình so cái gì so với ai khác trước h i ể u tận trong núi địa tào thiên cương áo trắng tại gió núi qua dưới nhanh nhẹn nâng lên phương chu rất muốn nói này không có gì tốt so thế nhưng tào thiên cương trong đôi mắt có nhiệt liệt hòa diễm nhường phương chu cũng không quá có ý tốt cự tuyệt phương chu suy nghĩ một chút gật đầu đáp lại tào thiên cương thấy phương chu đáp ứng đột nhiên nắm lại nắm đấm giống cái kia bắt đầu lời nói hạ xuống tào thiên cương quay người thom dài thân ảnh tung bay lấy màu trắng tay áo ở trong núi đường đá bên trên phi bôn dâng lên hướng phía nơi xa khối thứ nhất bao trùm tại nhà tranh d ư ớ i bia đá chạy nhanh mà đi phương chu cười cười n à y tào thiên cương thoạt nhìn lạnh lùng trên thực tế trong nóng ngoài lạnh giống như là cái không có lớn lên tiểu hải phương chu chậm rãi trèo lên bậc thang mỗi một bước đều kiên cố vô cùng rất nhanh hắn cũng đi tới khối thứ nhất bia trước đó là một khối nửa tàn bia đá tọa lạc tại b ả y ra chỉnh tề thạch bãi bên trên có mái con b ị n h lên sừng lư đình tre phòng ngừa phơi nắng mưa rơi tào thiên cương k h o a n chân ngồi tại bia trước tấm mắt không n ú c n í c h nhìn chằm chằm bia đá trên người nhân hoàng khí giống như là khí mịt mờ mông lung quay Hắn chương ũ n g k ô n phản ứng, g có d như h t bảy mươi phương chu bị sữa chết vạn chữ thay mới cầu người phiếu chương bảy mươi phương chu bị sữa chết vạn chữ thay mới cầu người phiếu đây là phương chu lần thứ nhất thấy vóc địa hiểu võ bia là trở thành võ đạo gia sát hạch nhất định phải trải qua sự tình tựa như là muốn trở thành một chút nghề nghiệp người trước đó nhất định phải tiến hành nghề nghiệp sát hạch một dạng ai cũng tránh không khỏi khảm phương chu cũng đồng dạng tránh không khỏi căn cứ bùi đồng tự nói mỗi một vị võ đạo gia tại trở thành võ đạo gia trước đó đều từng tới đây hiểu võ bia mặc kệ là triệu tưởng bùi đồng tự khang vũ cũng hoặc là là đại triều sư tà mãn hiểu võ bia đa xanh đường núi lưu lại mỗi một vị võ đạo gia mồ hôi mỗi một vị võ đạo gia bộ pháp phong cảnh t ư n g am dấu chân vẫn còn bia lư kiến tạo có chút cổ điển mái cong vịnh lên sừng mỗi một mảnh ngói tựa hồ cũng ẩn chứa lịch sử khí tức tào thiên cương một tịch tố ý ỉ xếp bằng ở bia lư tiền bãi lớn đất chống bên trên cứ việc rơi xuống một trận táo bạo mưa xuân khiến cho bãi lớn mặt đất hơi có vẻ bù lầy có thể là tào thiên cương không để ý chút nào ánh mắt của hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bia đá cái tia trên tấm bia đá lưu lại không phải bây giờ n h â n tộc quen thuộc chữ viết bình thường người căn bản xem k h n g hiểu như quan sát thiên thư thế nhưng tào thiên cương tựa hồ xem hiểu thậm chí xem say sương ngon lành trên m trên người hắn nhân hoàng khí tại leo núi quá trình bên trong bốc hơi thế nhưng hắn tự hồ lại từ h i ể u võ bia quá trình bên trong hấp thu này lên kia xuống tào thiên cương trên người nhân hoàng khí đúng là trở nên càng cường thịnh phương chu cũng không có đi để ý tào thiên cương hắn đi tới bia lư trước đó gió đêm phơ phất từ áo ngắn kẽ hở bên trong quét chui vào khiến cho hắn cảm giác có chút sảng khoái hắn cũng là khoanh chân ngồi xuống ngồi tại tào thiên cương cách đó không xa bia lư tiền bãi lớn có cái này đến cái khác cái mơ ấn đó là nhiệm kỳ trước tới hiệu bia quân dự bị võ đạo ra nhóm ngồi xuống ra tới giấu phương chu g ư ơ n g mắt lên nhìn rơi vào bị bia lư bảo vệ trên tấm trên tấm bia đá chữ viết có chút giống chữ t ư ợ n g hình làm phương chu tầm mắt rơi vào trên đó mơ hồ trong đó trong lòng đúng là r u lên trên người nhân hoàng khí sôi trào lên trên tấm bia đá chữ viết giống như sống lại giống như đem tinh thần của hắn một chút lôi kéo vào trong đó hiểu võ đệ nhất bia bia vỡ vô danh bia đá rách nát đoạn nứt thành hai nửa trên đó che kín loang lộ kiếm đao đúa các loại binh khí dấu vết lưu lại kéo dài không cần có dấu vết thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu ngàn năm vạn năm đây là một khối vô cùng cổ lão mà có chuyện xưa bia đá bảy chỗ giữa s ư n núi tảng đá xanh lên bầu không khí hết sức xấu h quản tiên h nguyên sắc mặt cứng đờ không biết nên nói cái gì hắn nhìn xem cái k i a tẩy trần kiểu bên trên loạn thành một bảy võ đạo cung đệ tử chỉ tiếc rèn sắc không thành thép phân tích của hắn có lỗi sao căn bản không có sai à võ đạo cung đệ tử có tốt nhất tài nguyên tôi ưu gớt gác tu hành điều kiện bọn hắn trần tâm rất sạch sẽ tại tẩy trần kiểu bên trên hẳn là dễ dàng nhất qua thế nhưng quản tiên h nguyên phân tích rất đẹp nhưng hiện thực hết sức sương cảm giác tất cả những thứ này không phải ta phân tích sai lầm quản tiên nguyên ngượng ngùng nói một bên triệu ra một lần nữa điêu lên tàu thuốc một chút đều không muốn nói chuyện với quản tiên nguyên hắn đã thể. vì cái kia mây quyển không xuất bản nữa t h ằ n g thư hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ lại đi theo quản tiên h nguyên mạch suy nghĩ đi quản tiên h nguyên hướng đông hắn nhất định hướng tây quản tiên h nguyên nói lớn hắn nhất định đ i nhỏ triệu gia bỗng nhiên có loại đốn ngộ cảm giác hắn giống như phát hiện nhân sinh của cải mật mã trong lúc nhất thời triệu gia thăm thẳm nhìn về phía quản tiên h nguyên tầm mắt tại loại ánh sáng khu khu cụ quản tiên h nguyên thật thả khắp khuôn mặt là lo lắng và bất dứt lao triệu ngươi đừng như vậy nhìn ta khiến cho người ta sợ hãi quản tiên nguyên nói ra triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cá nôi ô i ô i nợ nụ cười ở trong mắt quản tiên nguyên cùng bị h triệu gia võ đạo c u n g những đệ tử kia có vấn đề phương chu cùng tào thiền cương hiện tại đồng thời đã tới khối thứ nhất địa chúng ta đoán xem xem ai sẽ trước h i ể u địa hoàn thành trước tiên đăng lâm nhân hoàng vách tưởng quản tiên h nguyên nói ra triệu gia nheo lại độc nhãn ngậm lấy điếu thuốc cán bình tĩnh nhìn quản tiên h nguyên phảng phất tại nói bắt đầu ngươi biểu diễn ngươi trước đoán triệu gia nói quản tiên h nguyên nheo lại mắt thật thà trên mặt tràn đầy thuần p h á t nụ cười ta đây đã có thể chất đoán ta trước phân tích cho ngươi nghe ngươi lại xem t ẩ trần kiều bên trên phương chu một người độc chiếm tám đấu nhân hoàng khí điều này nói rõ h ư tào thiên u tư cương mặc dù là đại triều sư tào mãn đệ tử thế nhưng căn cứ tẩy trần k i ể u bên trên biểu hiện ta cảm thấy đi tào thiên cương có thể muốn bại nay một đợt áp phương chu không có vấn đề a quản thiên nguyên hít sâu một hơi lời thề son sắt nói nay một đợt tuyệt đối không có vấn đề phân tích của hắn chú đáo đường nét độc đáo không có khả năng xảy ra vấn đề đương nhiên chủ yếu nhất một điểm là quản thiên nguyên để tay lên n g ự c tự hỏi phân tích cho đến tận hôm nay hắn chỗ đặt cược chỗ vấn đề xuất hiện phát hiện vấn đề trực chỉ một cái điểm mấu chốt một cái không thể sơ sót điểm mấu chốt đó chính là phương chu hắn phát hiện mỗi một lần hắn đặt cược phương chu đối thủ thắng phương chu luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích quản thiên nguyên đã hiểu hắn mệt mỏi chán ghét dự định thuận theo sinh hoạt đánh đập cho nên lần này hắn đặt cược phương chu đủ loại phương diện đến xem nay một đợt đặt cược mười phần chất chín không có khả năng xuất hiện bất kỳ yêu tiêu thân mà tại quản tiên h nguyên nói xong n g á y mắt khu khu khu triệu gia sặc một điếu thuốc nước mắt đều sắp bị sặc ra tới lão quản ngươi lặp lại lần nữa ngươi đặc nương áp người nào triệu gia cơ hội là dùng giống phương thức nói ra lời của hắn mà quản tiên h nguyên miết miệng cười một tiếng lời thề son sắt nâng lên lồng ngực này một đợt áp phương chu triệu gia bắt c h ẹ t tàu thuốc tay đều đang run r à y này một đợt này một đợt nói thế nào lão quản này độc mãi thế mà áp chú tử làm thế nào a triệu gia tốt xoắn s u ý thật là khó chịu lão quản van cầu ngươi thả qua hải tử đi hắn nuốt ve bên hông túi cái kia trong túi vải chứa là hắn chân tàng mấy quyển không xuất bản nữa thư tịch tích tân ít khiết chờ chút này một đợt là áp lên toàn bộ tài sản tiền đặt cược triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán đứng lặng đá xanh gió núi g à o thét hắn nắm g nhìn phương xa nhìn về phía cái kia xếp bằng ở bia l ư bên trong phương chu cùng tào thiên cương triệu gia khẽ cắn răng đột nhiên đem mấy quyển không xuất bản nữa sách theo trong bao vải lấy ra hung hăng đập vào trên tảng đá lao tử lại tin ngươi một lần phương chu tiểu tử kia chưa bao giờ nhường lao phu thất vào qua lao phu cũng không tin phương chu lần này sẽ ganh không được ngươi lộc ta lão triệu cũng áp phương chu triệu gia này sinh ác đ ộ c nói quản thiên nguyên nghe nói như thế cười thật thà trên mặt con mắt đều hiếp lại thành khe hở n à y là được rồi lão triệu vẫn cảm thấy phân tích của hắn rất đúng vẫn là hết sức tín nhiệm hắn n à y loại được tín nhiệm cảm giác thật tốt bảy phương chu ngay từ đầu quan tâm chính là trên tấm b i a đã lưu lại vấn đề mặc dù có điểm giống chữ tượng hình tối tăng khó hiểu thế nhưng có nhân hoàng khí cấu kết cùng phiên dịch về sau lại phát hiện miêu tả là một bộ quyền pháp thật đơn giản quyền pháp một quyền đời thẳng phương chu chỉ cần dẫn dắt nhân hoàng khí cấu kết bắt trước được một quyền này liền coi như là hiệu bị hoàn thành trên thực tế đây cũng là tất cả mọi người hiểu võ b i a quá trình một bên khác tào thiên cương đã đứng dậy bia lư ở giữa đ ỗ n g nhiên gió bắt đầu thổi tào thiên cương trắng thuần quần áo vẫn như cũ trắng nón hắn nhắm hai mắt trên thân nhân hoàng khí đang s ô i trào hắn tại đánh quyền đánh chính là nửa khối tàn trên tấm b i a quyền pháp chính như tào thiên cương khuôn mặt như vậy hắn n à y quyền đả cũng là hoàn mỹ vô khuyết hắn đem võ trên tấm b i a quyền pháp miêu tả mà ra một hơi đánh ra leo núi đệ nhất võ địa hắn hiểu ra tào thiên cương chậm rãi mở mắt ra hắn quanh thân có một cỗ thoải mái đây là một quyền quân ý hết sức bình thường một quyền nhưng lại là võ đạo cơ sở tay không tất sắc chính là võ tào thiên cương khỏe miệng chứa lên một vệt cười đến hắn đăng lâm t ò a thứ nhất b i a lư đến hiểu b i a t h à n h công mới qua không đến một khắc đồng hồ nay có thể nói là cho đến tận hôm nay đệ nhất võ b i a hiểu b i a t ố c độ nhanh nhất tào thiên cương quay đầu mắt nhìn như cũng nhìn chằm chằm võ b i a tại phân tích trên đó nội dung phương chu lông mày hơi hơi nhăn lại còn không có hiểu ra tới sao tào thiên cương hơi có chút nghi hoặc dựa theo hắn đôi phương chu dự đoán giờ này khắc này phương chu hẳn là không sai biệt lắm nên đứng dậy đánh quyền thế nhưng phương chu không có thật à o t i kỳ quái hắn vừa rồi giống như đang đợi phương chu lục từ nói cho dù là tư tú giờ phút này cũng có chút chần chờ chúng ta đến có phải hay không quái dày đến bọn hắn rồi hẳn không phải là phương chu còn tại hiệu bia đâu cái kia tào thiền cương đã giải bia kết thúc đi tới tiếp theo tòa võ địa này tào thiên cương thật là lợi hại lúc này mới bao lâu à liền hiệu một tấm địa lục từ kinh t h á n không thôi từ tú cũng đi theo sợ hai than mới phát hiện trọng điểm đúng à các nàng vừa mới từ tẩy trần kiểu bên trên đi tới này tào thiên cương liền hiệu địa kết thúc như thế vừa so sánh phương chu mặc dù tại tẩy trần kiểu bên trên thu lại nhân hoàng khí tám đấu thế nhưng giống như cũng không có tào thiên cương yêu nghiệt như vậy giờ này khắc này phương chu đối với ngoại giới cảm giác lại là hồn nhiên bị c h á n đức hắn cả trái tim đều bị võ bia lôi kéo thần tâm ý thức thậm chí tầm mắt giống như là gắt gao dính tại trên tấm bia đá giống như vô pháp thoát ly t r u n g quanh bắt đầu trở nên h ắ c ám giống như lúc trước hắn tiến vào chuyển võ phòng tối bên trong thôi diễn thời điểm như vậy hắn bắt đầu liền trên tấm bia đá quyền pháp tới đánh quyền một mạch mà thành nhẹ nhàng quyền kinh bắn ra đánh không khí đều tại nổ vang đây là thật đơn giản cơ sở quyền pháp mỗi người đều biết võ công đó chính là bắt tay thành quyền mà năm đấm cũng là người căn bản nhất cơ sở nhất vũ khí thế nhưng phương chu lông mày nhũ chặt tại trong bóng tối vô tận một lần lại một lần đánh lấy quyền không đúng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào này trên tấm địa quyền là như vậy sao phương chu n g h i hoặc cảm giác đánh ra nằm đấm mười phần trúc chắc mười phần không thoải mái giống như là chặt đứt một nửa giống như mà lại chủ yếu nhất là phương chu phát hiện chuyển võ thư phòng tựa hồ không có đối một quyền này có phản ứng chút nào nếu là hắn thật hoàn mỹ đánh ra một quyền này cái kia hẳn là lại ở chuyển võ thư trong phòng ghi chép thành sách mới đúng cho nên phương chu hiểu rõ hắn đánh quyền không đúng vì cái gì không đúng bởi vì bia đoạn một nửa bia lư bên trong phương chu mở mắt ra hắn hít sâu một hơi sau đó lại chậm dãi phân ra ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia một nửa bia vỡ trên người nhân hoàng khí bắt đầu s ô i trào so với trước đó s ô i trào trình độ còn muốn kịch liệt ở trong mắt phương chu s ô i trào nhân hoàng khí tựa hồ tại đem cái kia nửa khối bia cho từng điểm từng điểm bù đắp thời gian từng giờ từng phút trôi qua bia lưu bên trong phương chu không có động tĩnh không có đánh quyền cũng không có nhúc đ í c h một lần nữa hai mắt nhắm nghiển giống như là lâm vào ngủ say từ tú h i ể u bia thành công cứ việc nàng gãy một cánh tay thế nhưng này tỏa võ bia chẳng qua là dễ hiệu nhất gia quyền chiêu thức nàng hiệu bia dâng lên cũng không khó khăn trên người nàng nhân hoàng khí tại võ bia phụng dư càng ngày càng n ồ n g đ ậ m đặt đến một đấu trình độ lại qua ước chừng một k h ắ c đồng hồ thời gian lục từ cũng mở mắt diễn võ một quyền hiểu bia thành công thiếu nữ thở ra một hơi đi ra bia lư nam minh vũ chờ một vị lại một vị võ đạo cung đệ tử lần lượt đặt chân bia lư bọn hắn thấy phương chu đầu tiên là sững sở lập tức cảm giác được hoang đường tiểu t ử này không phải cùng tào thiên cương cùng nhau đi ra tẩy trần kiểu sao n à y đều trải qua bao lâu phương chu làm sao còn tại tòa thứ nhất bia lư bên trong hao tổn tòa thứ nhất võ bia hẳn là tốt nhất hiểu cả tòa núi bên trên có võ bia tám mươi mốt trở thành võ đạo gia v i n h viên t ồ n tại nhân hoàng khí tại bản thân cần hiệu bia 18. m à mong muốn đặt chân đỉnh núi leo nhân hoàng vách tưởng tại nhân hoàng trên vách lưu danh cần hiệu bia 36. phương chu tại tòa thứ nhất võ trong bia liền kẹp lại ấn này tiếp đấu hiệu bia 18 đều hết sức treo a độc chiếm tẩy h trần kiều bên trên tám đấu nhân hoàng khí l i ê n này nam minh vũ đối với phương chu vẫn là hết sức hâm mộ ghen ghét dù sao một người độc chiếm tám đấu nhân hoàng khí chiếm hết phong lưu h ắ n ha có thể không hâm mộ mà bây giờ có thể chế nhạo một p i ê n nam minh vũ cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này võ đạo cung các đệ tử dồn dập nợ nụ c bia lưu bên trong lại lần nữa an tính lại bóng đêm dần dần dày treo ở bia lưu bên trên đèn lồng an tính tản ra ánh sáng nhạt gió trầm trầm t h ổ i trên núi lâm hải diệp đảo vang xào xạc mọi người đều là đắm chìm vào hiệu võ bia bên trong thời gian trôi qua lần lượt có võ đạo cung đệ tử hiệu bia thành công bọn hắn hưng phân năm năm năm đấm đứng dậy tiếp tục leo núi bảy bóng đêm dần dần dày gió núi lạnh leo thê lương ô ít ở giữa giống như là có nữ tại thế khóc tảng đá xanh lên triệu giang ngậm lấy điếu thúc cán biết chứ truy trong hốc mắt có vẩn đục nước mắt tại đánh chuyển phương chu bị sữa chết. l i ê n phương chu đều gánh không được láo quản một sữa hắn lao triệu cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ triệu ra cầm lên cây châm lửa tại gió núi bên trong cây châm lửa bên trong hỏa tình phiêu đãng thiên địa hình như có một khúc bị ca hắn tay run run cầm lấy một bản không xuất bản nữa sách từng điểm từng điểm tới gần cây châm lửa bảy lưng chừng núi nhàn trong đỉnh ấm nước đặt ở lô bên trên lộc cộc lộc cộc b ư ớ c hơi nóng có lá trà tại sôi sùng sục trong nước nóng trên dưới quay cùng rút đi trên đó xanh biết ngất nhiễm tại trong nước thọ khắp lấy lưng trà mà nhàn trong đỉnh bầu không khí lại là trở nên có mấy phần q u dị vùi đồng tự không cười triệu tưởng cũng là nhăn đầu lông mày nghi ngờ mắt nhìn bùi đồng tự phương chu tại đệ nhất bia lư liền kẹp lại tòa thứ nhất v õ bia chẳng lẽ liền hiệu không ra sao bùi đồng tự cũng là nhăn đầu lông mày cảm thấy cổ quái cảm thấy không giống bình thường không thích hợp phương chu không có khả năng hiệu không ra tòa thứ nhất v õ bia có thể sáng tạo ra khí hải tuyết sơn kinh bực này công pháp thiên tài đó là đủ để tại nhân hoàng trên vách lưu d a n h một trăm vị trí đầu tồn tại hắn không có khả năng hiệu không ra khả năng duy nhất là vo bia có vấn đề bùi đồng tự nhắm mắt nhớ lại trí nhớ hồi tưởng đến cái tia từng tại đệ nhất bia lư ngừng chân thời điểm h á n của ban đầu đăng lâm đệ nhất bia lư hiểu võ bia chỗ tốn hao thời gian cùng tào thiên cương không kém bao nhiêu võ đạo cung võ đạo ra nhóm thì là nheo lại mắt cười không lộ tiếng khang vũ vuốt vuốt dâu cá chê tâm triệt để bình tĩnh trở lại nhìn xem cái kia đã đăng lâm thứ mười tám tòa bia lư tào thiên cương khoe miệng không tự chủ được tách ra quả nhiên tào thiên cương mới là yêu n g h ĩ t nhất có thể bị đại triều sư tào mãn thu làm đệ tử thiên hạ này còn có cái nào người đồng lứa có thể cùng tào thiên cương so sánh bùi đồng tự theo khu dân nghèo bên trong đào ra một cái đánh quyền thiếu niên liền muốn đẻ xuống đại triều sư đệ tử người xin、si、nói nhậu lại xem thiếu niên kia còn tại đệ nhất bia lưu bên trong tự bế lắm đ ỗ n g nhiên khang vũ tay lắp một cái không khỏi lại thu hạ một sợi sợi dâu hắn thấy được trong bóng đêm b ả n tại bia lưu bên trong hiệu bia tào thiên cương cử động sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến bởi vì tào thiên cương không có tiếp tục l e o thậm chí không có h i ể u thứ mười tám bia ngược lại là liền bóng đêm giống như là một đoá điêu tản nhân gian trích tiên ngược dòng hướng dưới núi hành tàu khang vũ đột nhiên đứng dậy quấy r ố i đây là đang làm cái gì khang vũ có loại không hiệu lửa cháy hắn cảm giác tào thiên cương tại càn rỡ tiêu xài lấy thiên phú của、mình. hắn đem trận này võ đạo ra sát hạch o xem như trò đùa khang vũ thậm chí có chút sợ sợ tạ cố đường đột nhiên nổi giận t hủy bỏ tàu thiên cương danh lệch đừng nhìn tạ cố đường cười khanh khách thế nhưng người này tính xấu là có tiếng có thể đem đại triều sư t à o mãn bước lui một ngàn trượng nhân vật cũng không phải cái gì tốt dễ dàng tới bối tạ cố đường đó là nhân hoàng vách tường thủ bích nhân t ạ sư thiên cương hắn khang vũ quay người m ặ t hướng tạ cố đường ô m quyền chắp tay vừa muốn, muốn mở miệng vì tàu thiên cương giải thích chút gì nhưng mà trong tưởng tượng lôi đình lựa giận cũng không xuất hiện tóc trắng lông mi trắng dâu bạc t hai con ngươi trong đêm tối giống như sáng trói mình một bàn hắn nhìn tròng trọc vào cái kia xếp bằng ở đệ nhất bia lư bên trong hai thiếu niên thân thể đúng là khó mà ức chế run dậy bọn hắn phát hiện sao khang vũ lập tức khẽ giật mình sau đó giống như là nghĩ thông cái gì giật mình không thể tin quay đầu nhìn về phía bóng đêm dần dần dày bia vỡ bia lư bên trong bảy thứ mười tám tỏa bia lư trời tối người yên nơi này gió núi càng cũ lạnh tàu thiên cương không có lập tức h i ể u địa chấp tay sau lưng t ê n lặng n g n g chân đi tới bài lớn rượa quan sát lấy phía dưới h ắ n có chút ngớ ngác nhìn bóng đêm giữa lông mày đ i ê n lặng có chút vẻ u sầu còn tại đệ nhất địa t à o thiên cương lông mày cao lại phương chu còn tại đệ nhất địa đây là hắn chỗ chưa từng dự liệu được chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi phương chu thiên phú có h ạ cũng không phải là đối thủ của hắn t à o thiên cương nhìn người nhà nhìn tinh quang lắc đầu không có khả năng hạ t à o thiên cương không có khả năng cảm giác sai như vậy nói cách khác đệ nhất địa có vấn đề khẳng định là ta sai rồi t à o thiên cương hít sâu một hơi hắn quay người nhìn thoáng qua thứ m ư ơ i tám địa đi tới bia trước giơ tay lên tay cầm k h ẽ b ư ớ c cảm thụ được thời khắc đó ngấn bên trên chỗ hấp hối lịch sử cùng thâm thúy thứ mười tám đĩa một khi h i ể u bịa thành công liền có thể vĩnh c ử u khóa lại nhân hoàng khí tại thân thể trở thành võ đạo gia thế nhưng tào thiên cương nhắm mắt trong đầu hiện ra cái kia an tĩnh ngồi tại đệ nhất bịa l ư bên trong áo ngăn thiếu niên cái kia phần người đến người đi bên trong cất g i ấ u cô độc loại kia hắn cực kỳ quen thuộc cô độc sau đó dáng người tho n dài dứt khoát q u a n người áo trắng nhanh nhẹn h ư màu trắng hoa sen hắn không lại hướng lên mà là hướng xuống hắn gặp tư tú gặp lục tử gặp nam minh vũ cùng bọn hắn thác thân m ạ qua tại một mảnh trong kinh ngạc tào thiên cương mặt không biểu tình như xuất trần trích tiên dẫm lên che kín rêu xanh bậc thang đá xanh về tới cái kia ẩn giấu ở trong màn đêm tòa thứ nhất lư tòa thứ nhất lư bên trong chỉ còn lại có phương chu vẫn như cũ khô toạn tào thiên cương lồng ngực hơi hơi chập trùng thở phi phò hắn nhìn một chút phương chu lại nhìn một chút bia vỡ triển khai tố y vào áo liền ướt á t bóng đêm khoanh chân ngồi xuống gió lớn hô đến thổi lên trong núi lá cây vớt ve lâm hải như sóng cả bóng đêm như nước một tòa lư nửa khối bia hai thiếu niên chương bảy mươi mốt đối mặt h ắ cám phải dùng hỏa cầu nguyện phiếu trên thực tế tào thiên cương tại tòa thứ nhất tàn trên tấm bia lĩnh hội thời điểm liền hiểu rõ phương chu nhất định sẽ đổi tới cái tia tàn bia huyền bí hắn vô pháp xâm phá thế nhưng phương chu lại là nhìn thấu trong đó là thẩm bí đây là hắn không cách nào so sánh cho nên tào thiên cương lựa chọn tiếp tục hành tẩu muốn kéo mở cùng phương chu ở giữa khoảng cách thế nhưng vào ngày hôm nay thuyền vẫn như cũng là đổi tới tốc độ này quả thực là nhanh mà lại tào thiên cương đôi mắt vô cùng sắp bén hắn nhìn ra giờ này khắc này phương chu trên người trạng thái hai cỗ giao h ò a giống như hóa thành con quay giống như tại phương chu quanh thân xoay quanh nhân hoàng khí này rõ ràng không phải võ đạo gia cảnh giới thứ nhất sơ nạp nhân hoàng khí nhập thể nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh hắn cũng đang trùng kích lưỡng nghi cảnh thậm chí nhanh hơn ta tào thiên cương hít sâu một hơi trong đôi mắt có tinh sáng lên hào quang lấp lánh hắn cảm giác được sau lưng sáng rực hơi nóng phản phất một đoàn bùng cháy hỏa diễm đang nhanh chóng tới gần tào thiên cương q u a n người đông nhiên cảm giác g i núi k thổi tới gió đều tràn ngập tháp bách cùng trùng kích cảm giác tào thiên cương bắt đầu tiếp tục hành tẩu đi tới hạ một tấm bia lư hắn muốn tiếp tục h i ể u v õ bia trùng kích lưỡng nghi cảnh hắn cũng không thể hạ xuống đối thủ cái này là có được đối thủ cảm giác tào thiên cương hít sâu một hơi cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều đang r u n sợ lao sư từng nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đó là một loại vô cùng thống khổ cảm thụ có lẽ đ ờ i này hắn tào thiên cương không có cảm giác này làm tào thiên cương xếp bằng ở bia lư bãi lớn bên trong chuẩn bị hiệu vó bia lúc phương chu tới quanh thân c u ố n quanh lấy như hai đầu mãng long phương chu tầm mắt sáng chói hắn đi tới bia lư bên trong nhìn lướt qua ngồi xếp bằng tào thiên cương sau đó tầm mắt rơi vào võ trên tấm địa chuyền võ thư phòng nổ vang ghi chép thành sách đây là một thức kiếm pháp do một vị đã chết trận võ đạo gia lưu lại phương chu dùng chỉ làm kiếm diễn luyện r a này thức kiếm pháp võ trong đ ị a có nhân hoàng khí mãnh liệt mà ra đặt vào phương chu trong cơ thể nhường cái kia chiếm cứ hai đầu mãng long càng ngày càng ngầm đậm có thể là chưa đủ sau đó phương chu bước ra bia lư tiếp tục đi tới tại phương chu sau khi rời đi tào thiên cương mở mắt ra trong hai mắt tràn đầy phức tạp cái này kết thúc cái này là h i ể u võ bia xong chỗ tốn hao thời gian sao có thể ngắn như vậy hắn cho là mình tốn hao đang mở trên tấm bia thời gian đã đủ ngắn thế nhưng phương chu so với hắn càng ngắn hơn tào thiên cương lần thứ nhất cảm nhận được thất bại từ khi bị tào mãn thu làm đệ tử tào thiên cương thuận buồn sôi gió sôi dòng người đồng lứa bên trong vẫn luôn là thứ nhất chưa bao giờ nếm qua quá lớn thua thiệt hoặc là bị áp chế ngày hôm nay tào thiên cương hiểu rõ bị áp chế là cái gì tình huống một loại đối mặt thiên tài tuyệt vọng là như thế nào hạ tâm loạn nhắm đôi mắt lại bịa lư bên trong hoàn toàn yên tĩnh tào thiên cương không có tiếp tục h i ể u địa tâm tư hắn muốn cưỡng ép lòng của mình trầm tĩnh lại lắng nghe lâm hải lên sóng cả thanh âm tính mịch trong bóng đêm tào thiên cương mở mắt ra trong đôi mắt lại không bận sóng cũng lại không thất bại hắn vốn là bắt nguồn từ bé nhỏ chính là tiểu khiếu hóa con xuất thân bây giờ có thể đi đến trình độ như vậy còn có cái gì không biết đủ đâu đối mặt so với chính mình càng có thiên phú tồn tại vậy liền dùng hết toàn lực đuổi theo thuật tiện tào thiên cương ngầm đầu nhìn về phía lại hiệu xong một tòa v ó địa tại đường núi đường đá bên trên bôn ba phương chu ánh mắt lấp lánh phương minh chờ ta sáu phương chu cảm giác trong đan điền khí hải núi tuyết tại d u n g động khí huyền hoàng tràn ngập tại khí hải núi tuyết ở giữa linh khí chìm xuống khí huyền hoàng bay lên đây là một c ố đặc biệt biến hóa n h ư n g cả toàn núi tuyết đều bao trùm lên một tầng kim hoàng màu sắc đường mà lo sợ không yên đại khí ngốc trời phương chu nội thị có thể thấy toàn bộ đan điền khí hải đều nhiễm lên một tầng màu huyền hoàng võ đạo gia tại tu hành luyện khí võ đạo đồng thời còn tại ẩn dưỡng nhân hoàng khí võ đạo gia đẳng cấp càng cao nhân hoàng khí liền càng ngày càng nồng đậm lưỡng nghi cảnh như thế nào lưỡng nghi vạn vật dựa vào âm mà ô n lấy dương một âm một ôm một dương chi gọi là nói. bây giờ phương chu tại luyện khí võ đạo bởi vì ngưng tụ khí hải núi tuyết đặt chân đại võ sư cảnh giới đây là luyện khí võ đạo đệ tam cảnh khoảng cách võ tông cũng trên lệ không xa thế nhưng võ đạo ra truy tìm chính là ý tu luyện nhất nguyên là một loại ý lương nghi cũng là một loại ý như thế nào lương nghi dễ dàng có lương nghi là sinh thái cực thiên địa âm dương chắt lẻ cương l u huyền hoàng cản cô hôn xuân thu đây là lưỡng nghi bảy loại thuyết pháp bảy loại lưỡng nghi chi ý mà ở trong đó bất luận một loại nào ý đều là võ đạo ra bước vào lưỡng nghi chi cảnh chìa khóa cùng nước cờ đầu phương chu tại đấu vũ trang bên trong từng thôi diễn qua thái cực mạnh cái kia kỳ thật liền là lưỡng nghi chi ý thái cực sinh lưỡng nghi phương chu kỳ thật đã sớm tìm hiểu lưỡng nghi chi ý hắn cần chính là đủ nhiều nhân hoàng khí tới trèo trống này một cảnh giới phương chu thần tâm chìm vào truyền võ phong tối tiêu hao kinh nghiệm võ đạo bắt đầu tiếp tục thôi diễn cùng lĩnh hội hắn tiếp t hắn tại đỉnh núi đánh thái cực tại tiêu dương mới lên thời khắc c ả n g thụ thiên địa âm dương giao thái biến hóa hắn nhu kình khả nhu miên như nước hắn mạnh mẽ cũng có thể bạo liệt ra núi phương chu càng hoàn thiện lấy thái cực mạnh đây là hắn lưỡng nghi t r ì ý căn bản ẩm ẩm chuyến võ thư phòng tại rung động hoàn thiện thái cực cương nhu mạnh phương chu đ ỗ n g nhiên cảm giác trước mắt hình ảnh n h ấ t biến một chỗ hẻm núi đầy đất thương mang nơi xa lại là có ẩm ẩm b ủ i mù quần quận mặt đất rung động như có lôi minh phương chu đứng lặng tại chống trải trong hạc cốc hướng phía nơi xa quan sát chỉ thấy được có giã mã có hàng trăm hàng ngàn ngựa hoang phương chu quan sát b ố n phía cảm giác thân lâm kỳ cảnh nếu là không ngăn cản sợ là phải bị này quân đoàn ngựa hoang cho đấu đ á trả đạp thành thịt nát mà phương chu bật cười lớn tại chỗ lên tay quanh tròn phục quanh tròn quanh mình không khí tựa hồ cũng bị hắn dẫn dắt dã mã buôn đ ằ n g tới phương chu dùng cương nhu mạnh va về phía lao nhanh bảy ngựa hoang lực lượng một người lay ngựa hoang bộ tộc t r ả đạp vai có thể nhu có thể cương kinh lực bị phương chu phát huy vô cùng n h u n h u y ễ n hoặc là có ngựa hoang hí lên bị gió xoáy xông vào mây trời có lẽ có đỏ ngầu mắt ngựa hoang bị phương chu một cái cương manh kinh lực chấn mắt mắt mắt nhất sau bỏ mình ngã xuống đất bị dẫm đạp thành bùn mà phương chu đứng lặng tại chỗ lên tay quanh tròn như l â y càng khôn quanh thân khí huyền hoàn g tỏ khắp lù lù bất động như núi bảy lưng chừng núi nhà n đ ỉ n h gió mát phất lơ bùi đ ô n g tự đám người nhìn xem đứng lặng tại trên sườn núi toàn thân nhân hoàng khí phồng lên hóa thành hai con du lòng quấn quanh quanh thân phương chu diện mạo đều là cổ quái bởi vì bọn họ đều là người t ừ n g trải rất rõ ràng phương chu giờ khắp này ở trải qua cái gì võ đạo gia cảnh giới đột phá đều là muốn lĩnh hội một loại ý nhất nguyên chi ý đơn giản nhất như lương nghi tam tài tứ tượng ngũ hành một loại so một loại khó cho đến tận hôm nay võ đạo gia cảnh giới tài cao nhất xây dựng đến lục hợp đối với ý lĩnh hội chúng ta không giúp được hắn có thể là nhưng chưa từng nghĩ hắn vậy mà vừa mới trở thành nhất nguyên võ đạo gia liền lĩnh hội lưỡng nghi tri ý t r ủ n g kích lưỡng nghi cảnh kẻ này vì trời sinh võ đạo gia tạ cố đường v ú t d â u cười sáng l ạ hắn nhìn cái kia đỉnh núi phương tru ánh mắt lấp lánh trong lòng tựa hồ có đặc biệt suy nghĩ đang lưu truyền khang vũ trở võ đạo cùng võ đạo gia đều yên lặng không nói lần này xem như tắm bùi đồng tự từ nơi nào tìm đến một cái quái thai như vậy liền tào thiên cương đều không áp chế nổi hắn vừa vào võ đ l i ê n bay thẳng đệ nhị cảnh thật chính là cái quái vật mà bùi đồng tự thì là tầm mắt lấp lánh có chút giật mình khoe miệng ngậm lấy một v ệ t h n u hòa ý cười nói lúc trước hắn tại đấu vũ tràng bên trên từng dùng chiến sáng tạo võ mượn cương nhu mạnh sáng tạo một võ học lực khác ma tộc tu sĩ còn sống sót cương nhu cũng là l ư ợ n g nghi bùi đồng tự nói mọi người nhất thời giật mình nguyên lai là vốn là lĩnh hội có l ư ợ n g nghi chỉ ý võ học nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại càng ngày càng thấy rung động thời khắc sinh tử dùng chiến sáng tạo võ cái này cần rất lớn trái tim mới dám đi này hành động vĩ đại kẻ này một ngày thành l ư ỡ n g nghi chuyện đương nhiên một ngày này nhân hoàng dưới vách đá t h á n mười một tòa v õ bia ở giữa phương chu nhất nghiệm chứng l ư ỡ n g nghi nhân tộc lại nhiều một vị lưỡng nghi cảnh võ đạo r a bảy quanh thân nhân hoàng khí nồng đậm mà tươi tốt hóa thành từng đoá từng đoá trói l ọ i đoá hoa màu và nóng l ạ g yên ở giữa nở rộ sau đó lại khô héo tàn lụi đây là nhân hoàng khí hình thành hoa giống như thiên địa dị tượng giống như là tại khánh hạ lấy phương chu trở thành lưỡng nghi cảnh võ đạo g a mà đêm tối ở giữa đây khắp núi đồi hoa dại cũng mở kiều diễm giống như một người đắc đạo trăm hoa luôn ở giống như này một tình cảnh hấp dẫn trên sơn đạo buôn ba rất nhiều võ đạo cung đệ t ử tầm mắt tất cả mọi người là toát ra vẻ hâm mộ thế nhưng cũng chỉ thế thôi bọn hắn thu hồi tầm mắt về sau l i ê n tiếp theo hành tẩu chính mình dưới chân đường lục từ cắn răng trong lòng không h i ể u có mấy phần đ ẻ nén cùng x u ấ t ruột trong đầu của nàng không được lấp lánh qua tẩy trần kiều bên trên hình ảnh cái kia hình ảnh giống là một thanh loa nao trực đâm trái tim của nàng thanh châu lớn lại có phải hay không sắp bắt đầu lục từ nị non sau đó nàng hất ra này chút suy nghĩ toàn thân toàn ý vùi đầu vào hiệu võ trong đĩa nàng hiện tại muốn làm chính là dùng hết toàn lực trở thành võ đạo ra chỉ có như vậy nàng mới sẽ không c ố phụ cha cùng mẹ kỳ vọng chờ cha cùng mẹ theo thanh châu trở về nàng sẽ cho bọn hắn một cái kinh hỷ lớn từ tú cụt một tay độc tay áo đang không ngừng phiêu đãng mặt mũi của nàng bên trên hiện lên kiến nghị dù cho nàng hiểu b i a t ố c độ rất chậm có thể là nàng vẫn luôn chưa từng từ bỏ nàng không có hiểu một tấm b i a đều cần tốn hao so người bình thường càng nhiều nỗ lực có thể là khi nàng thật thời ra võ bia thời điểm cái kia phần vui vẻ cái kia phần thỏa mãn để cho nàng không khỏi toát ra lạc quan nụ cười tú, tú người có khả năng nhà đình bên trong trắng lông mi trắng dâu bạc vân lộc thư viện viện trưởng tạ cố đường đứng người lên chấp tay sau lưng đi tới bắt r ắ c nhàn đ ị n h rịa liền hơi phật giò núi ngắm nhìn trên đường núi cái kia giống như từng đoàn từng đoàn liệu nguyên tinh h ỏ a không ngừng leo các thiếu niên tràn đầy khe danh trên mặt không khỏi toát ra nụ cười đây là cỡ nào say lòng người một bộ phong cảnh bọn hắn tựa như là sáng sớm mới lên kiêu dương đẹp làm say lòng là người cuốn theo lấy vô hạn mỹ hảo cùng hy vọng sáu thanh châu thanh thành do thanh thành đấu vũ tràng tạm thời cải thành thanh châu đại hội hội trường bốn phía do dị tộc tu sĩ tiến hành nghiêm mật chấn giữ bảo đảm tuyệt đối an toàn Trong hội trường, lần lượt từng bóng người an tĩnh ngồi ngay ngắn lần này tham dự hội nghị ngoại trừ chư, chư tộc tại nhân tộc vực giới bên trong chú giới sứ bên ngoài còn có đến từ các tộc vực giới bên trong cao t ầ n g tồn tại thân phận của bọn hắn cực kỳ tôn quý cho dù là chú giới sứ tại đây chút chư tộc cường giả trước mặt đều muốn thấp hơn một đầu lục mang nhiên nắm t h ê tử không tiêu ngạo không tự ti tại rất nhiều dị tộc cường giả các loại trong ánh mắt đi tới đại biểu nhân tộc vị trí mà t h ê tử thì là ung dung hoa quý đi đến trên khán đài dương hổ trấn thủ sứ đi theo tại lục mang nhiên bên n g mà hắn an bài mấy vị thực lực mạnh mẽ tướng sĩ bảo hộ trạm đất mẹ. Bốn phía có chút Các trên ộ c sứ giả tại đều là t a o đổi l thực a tế theo vợ chồng bọn họ hai người dắt tay rời đi kinh thành chúng đi thanh châu thời điểm lục mẫu liền đã biểu lộ thái độ lục công từng nói nhường lục mẫu ở lại kinh thành chiếu cố lục từ thế nhưng lục mẫu cự tuyệt lục mang nhiên trong đôi mắt lấp lánh qua một vẻ ôn lu có vợ như thế còn cầu mong gì dương hồ không nói nữa chẳng qua là trong đôi mắt càng kiên định nếu là thật phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình hắn nhất định sẽ dùng hết toàn bộ khí lực mang lục công cùng lục mẫu rời đi thanh châu đương một hồi tiếng t r u ô n g vang lên thanh châu đại hội bắt đầu lục công tựa ở cái ghế lưng đột nhiên thẳng tắp đôi mắt sắp bén giống như là một đầu vận sức chờ phát động hùng sư trước tiên phát biểu chính là thần tộc lần này người đến là thần tộc vực giới bên trong một vị địa vị tôn sùng đại viên mãn thượng vị thần dùng đến t h ầ n khiết thần tộc ngôn ngữ nghiêm khắc khiển trách tới ma tộc tộc, yêu tộc chờ hư không chư tộc yêu hư không nhắc lục ê bên tiên n thần ma đại chiến, chung hình thương thần chiến trong thần cùng tộc thức. tiếc tại chết tộc tu tộc tu phá hư chư ma ma giữa đại đại đi Lại loại. giới vực các ở ở l sĩ sĩ mang nhiên làm hồng lư tự khanh tự nhiên là nghiên cứu qua thần tộc ngôn ngữ cho nên hắn nghe hiểu được thần tộc lời nói nghe xong vị thần này tộc cường giả phát biểu đợi đến vị thần này tộc cường giả phát biểu hoàn tất lục mang nhiên giơ tay lên cao giọng nói các hạ chỉ thương tiếc thần tộc cùng tiên tộc tu sĩ ta nhân tộc mấy chục vạn tham chiến huyết mạch võ giả chẳng lẽ là có thể chết vô ích không cần thương tiếc lục mang nhiên dùng chính là thần tộc ngôn ngữ lời nói rất cường thế nên phát biểu thời điểm liền phát biểu thần tộc cường giả mặt mày nhảy lên liếc nhìn nhau về sau tạm thời tăng thêm thương tiếc nhân tộc võ giả lời nói lục mang nhiên khẽ vượt c ằ m sau đó dựa vào ghế không nói nữa tiếp tục lắng nghe hội nghị tiến trình nhưng mà hội nghị quá trình bên trong cũng không có lục mang nhiên tỏ thái độ cùng phát biểu cơ hội thần ma tiên chúng yêu các tộc tại phát biểu hoàn tất về sau liền bắt đầu thương thảo đối ma tộc vị tộc cùng yêu tộc bao gồm tộc bồi thường công việc dương h ổ một mực ngồi sau lưng lục mang nhiên toàn thân đều tức đến phát g i n hắn lần thứ nhất hiểu rõ cái gì gọi là tộc yếu không ngoại giao trận này thanh châu đại hội mặc dù là tại n h â n tộc địa bàn tổ chức có thể là căn bản không có đem nhân tộc để vào mắt cũng hoàn toàn không để ý đến nhân tộc ý kiến thậm chí nhân tộc sứ giả liên phát nói tư cách đều không có nay càng nhường dương hổ cảm thấy đem đại hội địa điểm thiết lập tại thanh châu tuyệt đối không có hảo ý mà khi đại hội tiến hành đến chia của thời điểm dương hổ liền càng thêm phẫn nộ hắn nắm đau tay đều tại rừng không ngừng run dậy chư tộc hoàn toàn chưa từng đề cập nhân tộc mấy chục vạn huyết mạch võ giả sự tình Cũng may may không đề cập tới nhân tộc tham chiến công tích, cùng tộc chờ chiến bại tộc không nhân bọn hắn trắng trận nghiền trên mảy may tham mê mội đề ép tới tại vét bại người vơ lục ợ lợi i tiên hai với ích, ích tộc. thế nhưng phần hướng thần Hổ phẫn lớn Dương nộ, là l đều về So mang nhiên lộ ra càng bình tĩnh hắn biết lúc này hắn không thể gấp không thể khô muốn bình tĩnh cùng bọn hắn giảng đạo lý bởi vì giảng n ắ m đấm bây giờ nhân tộc giảng có điều cho nên chỉ có thể giảng đạo lý lục mang nhiên bắt lấy phát biểu cơ hội hắn đứng người lên phủi phủi trên người quen bảo tầm mắt như đao như kiếm quét nhìn một phía trái i ể n k h một t r lại lục mang nhiên vẫn như cũng không tiêu ngạo không tự ti mấy lần đứng người lên vì nhân tộc lợi ích dựa vào lý lẽ biện luận tha thứ tại hạ vô pháp gật bừa các người thô tục lời nói cùng xấu xí mục đích nhân tộc mấy chục vạn chết đi huyết mạch v õ giả bọn hắn chạy xuôi máu tươi cũng không cho phép tại hạ đáp ứng các người thô tục yêu cầu ma tộc làm chiến bại tộc chuyện đương nhiên đem đóng quân thanh châu ma tộc đại quân rời khỏi đem thanh châu trả lại vì nhân tộc thống trị mà không phải giao cho tại thần ma đại chiến bên trong dùng bỏ ma tộc phản chiến nhất kích quỷ tộc quỷ tộc yêu tộc chờ chú làm giới quân đội cũng làm rút lui cũng trả lại chú làm giới khu vực cùng nhân tộc lục mang nhiên không tiêu não không tự ti từng đầu nói nhân tộc nên lấy được lợi ích dương hổ nhìn xem l đối mặt chư tộc cường giả như ác thú vây quanh lục công cơ này hòa diễm gầm thét bảo vệ lấy vốn có an toàn cùng tôn nghiêm chúng ta không thể dùng ôn nhu tới đối mặt hạ cám mà là phải dùng hỏa đây là lục công đã từng nói lời nói dương hổ tại lúc này cuối cùng có l i n h ngộ đây là một trận báo tố mà dương hổ cùng lục mang nhiên đều thân ở trung tâm phong bạo trên k h á n đ này lục mẫu trên mặt mang tiêu ngạo nụ cười tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm cái kia đối mặt các tộc cường giả đều không tiêu ngạo không tự ti phu quân đại hội một mực đang tiến hành càng lúc càng kịch liệt lục mang nhiên để ra bồi thường khoản tiền từng đầu bị chư tộc đại biểu chỗ phủ quyết dương hổ tức đến run r ậ y cả người mà lục mang nhiên cũng là vẻ mặt tâm trầm trong lòng càng ra trầm trọng cảm giác được trên đỉnh đầu có một mảnh hát vân u ồn c u ậ t tới ép người thở không nổi lục mang nhiên đứng người lên một trường hung hăng vỗ b ả n thở ra m ộ t hơi ta nhân tộc mấy chục vạn huyết mạch võ giả tham chiến bọn hắn bỏ mình c h i ế n trường liền ra ngựa bọc thầy tư cách đều không có chẳng lẽ bọn hắn không nên đạt được nên có bồi thường chúng ta tuy không phải vì cùng một tộc nhưng sinh là sinh linh liền có phụ mẫu có con cái có giàn cuộc có gốc mắt bọn hắn bỏ mình bi thương người số lượng cũng không ít như là con của các ngươi phụ thân hoặc là t r ư ở n g phu chết trận tại tha hương chẳng lẽ không nguyện vì bọn họ tìm kiếm nên có bồi thường sao để bọn hắn chết không có chút giá trị không minh m ạ c h lục mang nhiên mở miệng hắn hiện tại dùng vẫn như c ũ là t r ư tộc ngôn ngữ hắn chỉ có thể giảng đạo lý dùng hết toàn lực đi giảng đạo lý nhưng mà đáp lại hắn chẳng qua là t r ư tộc đại biểu lạnh lùng vô tình tầm mắt không phải là nhất tộc vô pháp cảm động lây lục mang nhiên không nói hắn phát hiện cùng một đám cầm thú giảng đạo lý là giảng không thông thanh châu đại hội bản chất liền là một trận chia các đại hội chia cắt chính là chiến bại tộc ma tộc mà thanh châu lúc trước biến thành ma tộc thống trị bây giờ cũng trở thành chia cắt chiến lợi phẩm bọn hắn không có chút nào cân nhắc đến nhân tộc cảm thụ đại hội hưởng hực khí thế tiến hành chư tộc khí thế ngất trời khởi thảo định ra lấy điều ước cuối cùng điều ước định ra hoàn thành sao chép phân phát cho chư tộc đại biểu lục mang nhiên ngồi ngay ngắn trên ghế m ặ t không biểu tình một tờ định ra lấy khoản tiền điều ước bản dự thảo bay xuống tại hắn lục mang nhiên trước mặt sau lưng g ư ơ n g hổ bộ mặt toàn thân trên dưới gân xanh g i n g đầy cuối cùng vẫn là thất bại hắn muốn vì chết trận cái kia mấy chục vạn nhân tộc huyết mạch võ giả lấy một cái công đạo. nhưng căn bản lấy không được lục mang nhiên dựa vào ghế hắn run lên điều ước bản dự thảo ánh mắt rơi vào trên đó hắn thấy được thanh châu quản lý quyền theo tay ma tộc chuyển giao đến quỷ tộc hắn thấy được tràn đầy điều ước bên trên chỉ có chia cắt n h ị chữ dần dần trên mặt của hắn nổi lên cười nạo nổi lên châm t r ọ c nổi lên buộc cợt lục mang nhiên t h ẳ n g nhiên đứng người lên duy trì hắn tham dự lần này hội nghị trước sau như một yêu nhã hắn chỉ ngay ngắn mũ quan hai tay bắt chẹt lấy điều ước xoay một tiếng dưới con mắt mọi người đem điều ước xé đập tan rơi vai ở giữa như tuyết rơi bay lên ánh mắt cười nạo trào phúng quét nhìn toàn trường chậm rã lần này hắn dùng chính là chính tông nhân tộc ngôn ngữ người mẹ đều thì vậy nay ước sinh mà là người người nào ký ai vì chó lời nói khuấy động tại toàn bộ hội trường chỉ còn cả sảnh đường đều tính lặng chương bảy mươi hai cái kia lục mẫu chiến chính là đại trương vạn chữ thay mới cầu n g ư y ệ phiếu chương bảy mươi hai cái kia lục mẫu chiến chính là đại trương vạn chữ thay mới cầu n g ư y ệ phiếu sinh mà là người nhất định là có tính t ì n h lục mang nhiên là cá nhân cho nên hắn có tính t ì n h trước đó không có tính tỉnh đó là bởi vì hắn cần vì nhân tộc chết đi cái kia mấy chục vạn huyết mạch võ giả tại đây chàng t h à n h châu đại hội bên trong lấy một chút bồi thường khoản tiền cho nên hắn nguyện ý làm cháu trai nguyện ý bị các tộc bạch nhãn đối mặt thế nhưng khi hắn biết trận này thanh châu đại hội đã biến thành chia cắt đại hội sức người đã vô pháp vãn hồi thế cục thời điểm hắn ngả bài hắn không n h ẫ n nhịn nghẹ đặc nương cái nghẹn hắn muốn mắng lên cái nào văn nhân không phải chửi rủa hảo thủ lục mang nhiên tự nhiên cũng sẽ mắng dùng một cái nhân tộc thân phận nổi dẫn quát trận này khắp nơi tràn ngập tấm màn đen cùng bá quyền đại hội thanh âm của hắn càng tăng vọt hắn dùng xé bỏ điều ước để phát tiết chính mình đối bất công phẫn nộ cùng kháng nghị. Này là nhân tộc cần bị ghi khắc một ngày cả sảnh đường đều là yên tĩnh thân tộc tiên tộc yêu tộc quỷ tầu chư tộc đại biểu đều là kinh ngạc nhìn xem đứng người lên xé rách một tờ đ i ề u ước nộ lên tiếng mắng lục mang nhiên nhân tộc lần này sai phái tới đại biểu kiên cường vô cùng a so với dĩ vãn g quan viên đều muốn tới kiên cường bất quá yên tĩnh chẳng qua là nháy mắt rất nhanh liền có huyên náo nổ lên chư tộc c ứ n g giả dồn dập đối xử lạnh nhạt đây là bọn hắn chung nhau thương thảo ra một cái tất cả đều vui vẻ địa ước há lại bởi vì lục mang nhiên một tiếng nổi dận quát ác mắng liền làm ra cả biến cho dù là nhân tộc vị kia đại khánh hoàng đế ở đây bọn hắn cũng không có khả năng làm ra cải biến trong hội trường có cuốn theo tại mũ trù máu bảo bên trong thần tộc tu sĩ hành tẩu tới người lớn tiếng náo động nhao nhao đến trong hội trường những người khác thì ngươi bây giờ lập tức ra ngoài bằng không chúng ta đem ra tay giam giữ khu trục thần tộc đại biểu dựa vào cái ghế trên cao nhìn xuống vô cùng băng lánh nói với lục mang nhiên trước đó còn nhiệt tình tiếp đ á i lục mang nhiên tiên tộc đại biểu giờ phút này cũng là một mặt cười nhạt không có chút nào vì lục mang nhiên ra mặt ý tứ lục mang nhiên mặt m ũ i tràn đầy treo cười lạnh quét mắt thần tộc đại biểu bá đạo tiên t đột nhiên phất tay áo cái ghế chân cùng mặt đất ma sát thanh âm giống như là cắt đứt thanh âm nổ vang tại hội trưởng mỗi một cái góc trận này đại hội tại ta n h â n tộc không có chút ý nghĩa nào lục mô không nữa lẫn vào cũng sẽ không tán đồng lần này đại hội bất luận cái gì một đầu đ ứ c định nay tờ giấy ước ta lục mô không ký chính thức cũng sẽ không đáp ứng thanh châu từ xưa đến nay liền vì ta nhân tộc vực giới lãnh thổ chính là ta nhân tộc nhân hoàng dốc hết tâm huyết mở ra tới thiên địa trước kia là hiện tại là về sau vạn văn năm cũng đều chính là các ngươi chư tộc còn chưa có tư cách thay ta nhân tộc định ra thanh châu sở thuộc quyền lục mang nhiên không kiêu ngạo không tự ti thanh âm truyền vang tại đại hội hội trường trong hội trường quỷ tộc phương vị Quỷ tộc đại biểu thâm trầm cười nói thanh châu sở thuộc quyền lúc trước các ngư ơ i n h â n tộc hoàng đế đã ký cho ma tộc bây giờ ma tộc chiến bại ký cho ta quỷ tộc có gì không thể thanh châu bây giờ thuộc về ta quỷ tộc này đã là sự thật ngươi lục mang nhiên ký cũng tốt không ký cũng được ngươi không quan trọng lục mang nhiên không thay đổi được cái gì Quỷ tộc đại biểu trong giọng nói lực lượng rất đủ ủy tộc tại lần này thần ma đại chiến bên trong phản chiến một trận âm thầm đâm ma tộc một đao khiến cho ma tộc chiến bại mặc dù quỷ tộc bây giờ cũng rơi vào cái chiến bại tộc x u ố n g chẳng thế nhưng ma tộc mất đi thanh châu lại biến thành quỷ tộc chiến lợi phẩm lục mang nhiên lạnh lùng nhìn xem quỷ tộc đại biểu quỷ tộc vẫn luôn mơ ước thanh châu ma tộc cùng thần tộc đại chiến thời điểm quỷ tộc tay liền nhiều lần dỗi ra chú làm giới sở về phía thanh châu khu vực khác lúc trước thanh châu chấn thủ sứ hoàng c h ấ n vũ đả thương quỷ tộc chú giới sứ bị triều đình cách chức đổi bây giờ chấn thủ sứ dương hồ có thể là này lại c à n cổ vũ quỷ tộc hung hăng càng k h o i khí diễm bây giờ quỷ tộc mục đích cuối cùng đ ạ đến lục mang nhi đối với các tộc tình huống đều hiểu rất rõ lúc trước ma tộc bởi vì thần ma đại chiến sự t ì n h không lo được thanh châu còn hạn mà quỷ tộc một khi tiếp nhận đối với thanh châu bên trong thành trì nhân tộc mà nói là một trận thai họa thật lớn quỷ tộc tàn nhẫn vô cùng yêu thích đồ ăn ai cũng không biết thanh châu rơi vào quỷ tộc trong tay sẽ phát sinh cái gì lục mang nhiên nhìn tròng trọc vào quỷ tộc đại biểu lục mang nhiên đ n g nhiên n ở nụ cười các ngươi c ầ u thí đ i ề u ước lục mộ không k ý thanh châu vĩnh viễn là nhân tộc các ngươi như phạm nhân tộc cái kia lục mỗ chiến chính là lục mang nhiên rốt cuộc minh mạch nói đạo lý là nói không thông có lẽ chỉ có tự chiến chỉ có đánh sợ bọn họ mới có thể chân chính cải biến nhân tộc tại hư không chư tộc bên trong địa vị cùng các h cục lục mang nhiên từng cùng đại triều sư tào mãn tán gẫu qua đại triều sư tào mãn nói cùng chư tộc là nói không thông đạo lý bây giờ nhân tộc quá yếu nhất định phải mạt binh lịch ngựa nghỉ ngơi dưỡng sức nên nhượng bộ địa phương liền nhường một chút chờ đến nhân tộc nắm đấm đủ cứng thời điểm lại đánh trở về lục mang nhiên khi đó cảm thấy đây chỉ là tào mãn cho mình tại đối chư tộc mềm yếu chỗ tìm lý do nhưng bây giờ lục mang nhiên giống như có chút đã hiểu đại triều sư ý nghĩ thực lực mới là cải biến địa vị duy nhất phương thức người đã bị khu t r ụ thần tộc đại biểu lạnh lùng vô tình lãnh công nói vài vị thần tộc tu sĩ hành tẩu tới lục mang nhiên phất tay háo đối xử lạnh nhạt quắt nhìn phía sau của hắn dương hổ đ ằ n g đứng người lên bên hông đ e o đao đột nhiên rút ra mạnh mẽ khí huyết từ trên người hắn dâng lên mà ra người nào đặc nương dám đụng ta lục công dương hổ quát trói thai có thể t o ạ c h ấ n thanh châu dương hổ tu vi tự nhiên không yếu chính là một vị luyện khí đệ lục cảnh võ vương cấp bậc cờ giả thế nhưng nay phần thực lực cũng không đủ hắn chấn nhất toàn trường chẳng qua là dương hổ không sợ rút đao vung lên muôn chiến liền chiến hắn thân là một giới võ phu không biết nói chuyện cũng sẽ không biện luận thế nhưng hắn ít nhất nghe hiểu được lời trận này t h à n h châu đại hội hắn toàn trình nghe xuống tới tim biệt khuất vô cùng lục công những cái kia xinh đẹp lời xa g i a o hắn nói không nên lời có thể là lục công nói xong những lời này dương hổ nộ đ ậ p gọi một câu ta cũng giống vậy vẫn là sẽ so với lục công nói chư tộc đại biểu nói tới vậy cũng là cầu thí từng cái cùng cường đạo giống như nhân tộc thực lực đích thật là yếu nhưng không đại biểu nhân tộc liền sẽ không phản kháng mẹ nó dương hổ đ ỏ n đổ mắt rất có một lời không hợp liền từ chiến xúc động vài vị ăn mặc mũ trùm áo bảo thần tộc tu sĩ thì là có mấy phần kiên kỵ dương hổ dù sao cũng là một vị nhân tộc luyện khí võ vương thuộc về nhân tộc võ giả bên trong người nổi bật thật đấu toàn bộ hội trường tất nhiên sẽ loạn chiến đấu cuối cùng vẫn là chưa từng bùng nổ có dương h ổ l ự c trận lục mang nhiên thản nhiên đi tới thinh phòng nâng nắm thê tử nhân tộc thủ vệ cùng dương h ổ bảo hộ lấy vợ chồng bọn họ hai người đi tới trước cửa lục mang nhiên một cước đá ra đạp vỡ cửa lớn mảnh gỗ vụn bay tán loạn khu trục h â n tộc danh giới các ngươi cũng xứng đàm khu trục ra dân tộc không sớm thì muộn có một ngày khu t r ụ tận các ngươi lục mang nhiên nắm chặt nắm nấm nói toàn bộ hội trường hoàn toàn tích mịch ngôi đây đều là an tĩnh mặc kệ là thần tộc yêu tộc tiên tộc đại biểu người xem đều an tĩnh nhìn xem đây đối với không yêu n g ạ o không tự ti nhân tộc vợ chồng thần tộc trong đôi mắt đều là lãnh ý tiên tộc trong mắt tràn đầy thương hại quỷ tộc trong mắt tất cả đều làm niềm ai yêu tộc trong mắt hoàn toàn không thèm để ý đây cũng là chư tộc thái độ n h â n tộc nhỏ yếu nhỏ yếu c h i tộc là không có có kẻ m ặ t cả tư cách thiên địa vốn là lãnh khốc như vậy cùng hiện thực lục mang nhìn đi nắm thế tử nâng cao c a i eo giận dữ rời thiệp đi ra thanh châu đại hội hội trưởng hắn không thừa nhận mình bị khu t r ụ bởi vì thanh châu là nhân tộc sân nhà hắn là nâng cao sống lưng đi ra không muốn cùng một đám cường đạo làm bạn thanh châu đại hội chương trình nghị sự vẫn tại tiếp tục có nhân tộc đại biểu cùng không nhân tộc đại biểu đối với chư tộc mà nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác nhau bọn hắn vẫn như cũ sẽ thông qua điều ước vẫn như cũ sẽ thực hiện điều ước trên đường dài phồn hoa vô cùng đèn hoa mới lên thế nhưng chỗ này lui tới nhưng đều là dị t ộ c khách ngầm đầu lên nhìn đen như mực thiên cung lục mang nhiên trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp hắn thậm chí có cố rơi lệ hai hàng xúc động thế nhưng hắn nhị được bởi vì rơi lệ là kẻ yếu hành vi trong né mắt lục mang nhiên phảng phất có chút gián mua hắ có thể là hắn lực lượng một người thật sự là quá yếu đuối lực lượng của hắn không thay đổi được cái gì trong trăm người vô dụng nhất là thư s i n h a